Chương 433, một con mắt. Chương 433, một con mắt. Trình Mạnh nhìn xem sắp chết nữ tử, nếu như cứ như vậy kết thúc, vậy lao phu cái này cựu đỉnh sẽ không phải Bạch Hai. Lập tức, nữ tử con ngươi co rút lại, tiếp lấy giữ tợn. Chỉ là, phu một tiếng, nữ tử mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, trong nháy mắt sức sống bị tuyệt diệt. diện. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trang hán, bị chuyển qua trong góc, liền không có động tĩnh đứng lặng bất động, tựa như hòa đá, phản phất linh hồn đã bị rút đi thành sư, đây là. Ngay một khắc này, hai cái trang hán động. Hai người động tác nhất trí quay đầu, nhìn về phía Trình Mạnh năm người trong mắt sáng tắt con trạch, sau đó một người trong đó lộ ra nụ cười khó hiểu ấm ầm hai tiếng quanh minh, hai cái trắng hán, vậy mà đụng xuyên vết tưởng, chạy ra ngoài, trong chớp mắt liền không có tung tích. bốn tên á thánh sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì cái kia hai cái trắng hán thực lực quá mạnh, bọn hắn một quyền cũng đỡ không nổi thánh sư, cái này. Trình mạnh sắc mặt lạnh tuốc, nhìn về phía bốn tên á thánh, chư vị, hôm nay là ngươi ta thực hiện thánh luân thánh làm được thời điểm. bốn tên á thánh nghe xong, thân sắc dần dần trang trọng. cuối cùng, bốn người trang miệng một lời, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ngay sau đó đại môn mở ra, bốn người biến mất. Trình Mạnh mạn mạn đi ra ngoài, thân hình phiêu dật, phảng phất muốn bay vút lên trời. Ngồi đi một bước, Trình Mạnh thân ảnh càng thêm phiêu dật. Cùng lúc đó, Trình Mạnh mở miệng nói, "Nếu đã tới, tránh cái gì? Các ngươi không phải muốn nhìn một chút lao phu, còn có thể sống bao lâu?" Thanh âm này truyền đến rất xa, cũng truyền ra tất hạ học cung. Lúc này, tất hạ học cung cửa chính, dương chiến hai tay lẫn nhau cắm ở trong tay áo, ngồi dưới đất, mắt liếc thấy Trình Đao doanh địa cửa ra vào hai người, một cái Trình Đao, một cái thanh niên áo đen. Võ Vương ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu cũng nhìn xem Trình Đao bên kia. Khi hai người nghe được tất hạ học cung truyền đến, trình mệnh cái kia đại khí bảng bạc thanh âm hai người cũng không khỏi phải xem hướng về phía tất hạ học cung phương hướng võ vương con mắt hơi khép đứng lên ngắm dương chiến một chút ta nói chúng ta là chúng kế dương chiến nheo miệng cười nói có phải hay không cảm giác chúng ta thành câu cá mồi võ vương buồn bực nói chúng ta mấy cái tề tụ nơi này được nhiều gieo giao à nếu là chúng ta mấy cái tập thể bỏ mình cái kia lớn hạ liền triệt để tán thành cát ma điệu những tên kia có thể buông tha cơ hội thật tốt này vậy ngươi trả lại võ vương cảm khái một câu là không nên tới thỏa thỏa đáng về mỗi nhử còn tưởng là một lần thư đồng nói đến đây Võ Vương mắt liếc thấy Dương Chiến, nhị đệ kiếm lợi lớn. Dương Chiến cũng nhìn về phía Võ Vương, huynh trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo à? Ta thanh này thiên hạ người đọc sách đều là tội, ta kiếm lợi cái gì? Hoàng hậu, không phải cũng là ngươi? Dương Chiến dù sao nói cái gì cũng không ai tin, dứt khoát đều không muốn lãng phí nước bọt giải thích người huynh trưởng tiên là giúp hay là không giúp. Ngươi vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Vi huynh đều có chút trái tim băng giá, nhị đệ sự tỉnh, đó chính là Vi huynh sự tỉnh, không thể đổ cho người khác, nghĩa bất dung tử. Nhìn xem nghĩa chính nuông từ Võ Vương, Dương Chiến thâm chấp nhận ở đầu, hảo huynh đệ. Đó là, nhị đệ yên tâm chỉ cần có triển vọng minh tại cái gì nhị hoàng tử bình nam hầu mơ tưởng phía sau trời ngáng chân dương chiến lông mày níu lại người qua đây tìm ta chính là nói chuyện tiếng. võ vương thần sắc nghiêm lại dĩ nhiên không phải vì huynh nhìn địch nhân này khí thế hung hùng lo lắng nhị đệ ứng phó bất lực chuyên tới để cùng nhị đệ cùng sinh tử cùng tiến thối dương chiến sững sở, tiếp lấy đã nhìn thấy võ vương tay khẽ vây xa xa võ vương đội ngũ thế mà cứ như vậy mặt dạn mày dày dọn nhà đến đây Khá lắm võ vương nghiêm túc nói nhị đệ cảm tạ không thể nói à thân là huynh trưởng chiếu cố nhị đệ đây là vì huynh trách nhiệm dương chiến hít một hơi Hán vị huynh trưởng này là càng ngày càng không biết xấu hổ lập tức dương chiến trông thấy võ vương một phương dẫn đội lại là thiên bắc quân long Đồ. dương chiến lập tức lộ ra dáng tươi cười cũng tốt huynh trưởng đội ngũ liền giao cho ta chỉ huy võ vương nhất lăng cái này chẳng lẽ huynh trưởng là không tin được huynh đệ ta dùng binh năng lực ách không phải cái này chủ yếu là không quá quen thuộc lo lắng lo lắng cái gì chiến trường quân lệnh như núi không nghe điều lệnh chặt tế cờ chính là võ vương khỏe miệng co giật nhị đệ đúng vậy hương tùy tiện giết người a đều là người một nhà nghe lời ta cũng không có lý do giết ta, đương nhiên huynh trưởng cần phải khuyên bảo một chút thuộc cấp. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng có chút rũ dậy. Lúc này nhìn về phía chạy tới Long Đồ, Long Đồ, có mặt tướng. Hiện tại lên, các ngươi tất cả mọi người nghe theo ta nhị đệ chỉ huy, không được mảy may làm trái, cho dù là ta nhị đệ để cho các ngươi nhảy hòn cầu, đặc biệt cho bản vương nhảy đi xuống, hiểu chưa? Võ Vương một mặt nghiêm túc, để Long Đồ không dám thất lễ là, vương gia. Bất quá, Long Đồ trông thấy Dương Chiến dáng tươi cười, trong lòng lụp bụp một chút, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương phát giác được Long Đồ ánh mắt số mặt, dù sao nghe theo ta nhị đệ, ta nhị đệ lời nói, chính là bản vương lời nói, là. Long đồ lại lần nữa ấu quyền. Dương chiến cười tủm tỉm nói, Long đồ, nghe nói ngươi thế nhưng là huynh trưởng ta phụ tá đắc lực, thiên võ quân có được hôm nay sức chiến đấu, cùng Long đồ ngươi trị quân thủ đoạn không thể cách rời à? Ách, dương tướng quân quá khen, thiên bác quân có thể đánh đâu thắng đó, toàn bằng vương gia dẫn đầu có phương pháp. Dương chiến gật đầu, tốt, đưa ngươi cái này vài trăm người chỉnh biên, đưa về ta bộ, không có bản tướng quân mệnh lệnh không được tự tiện hành động, kẻ trái lệnh chém. Long đồ ấu quyền, là, dương tướng quân, ngay tại giờ khắc này. Dương Chiến đứng lên, mở miệng nói: Long Đồ, nhiệm vụ thứ nhất, mang 10 người đi đem thanh niên mặc áo đen kia mời đi theo ngồi một chút. Long Đồ còn chưa lên tiếng, võ vương chưa gấp, nhị đệ, cái này huynh trưởng, biết người biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta cũng phải xem trước một chút bọn hắn là ai à? Thế nhưng là, Dương Chiến sắc mặt trầm xuống, Long Đồ, còn bất tuân mệnh, là muốn bản tướng quân quân pháp xử trí. Võ Vương lúc này sụ mặt, Long Đồ, còn không mau đi. Long Đồ lúc này mới khắc sâu minh bạch, nguyên lai hắn thật đã rơi vào Dương Chiến cái này hôn thế ma vương dưới tay, ngay cả vương gia cũng không giữ được loại kia. Cơ hồ trong ngáy mắt, Long Đồ khí cơ cương thế, mặt tướng quân mệnh. Nói, Long Đồ thật đúng là mang theo 10 người, hướng thẳng đến Trịnh Đao bên kia đi. Thanh niên áo đen nhìn về phía Long Đồ một đoàn người, cũng không nói chuyện. Long Đồ lãnh đạm nói Dương tướng quân cho mời. Thanh niên áo đen không khỏi cười, muốn gặp ta, chính mình quay lại đây, bà tôn cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy. Long Đồ trong nháy mắt tiến lên, làm cản. Giờ khắc này, mang tới 10 người cũng vây lại. Thanh niên áo đen sắc mặt bình tĩnh, thậm chí đều không có nhìn Long Đồ một bà người, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Trịnh Đao, như điện hạ ngươi cũng đã biết vì sao chỉ có ta một người ở chỗ này trông coi bởi vì ngươi không chỉ là một người thanh niên áo đen lông mày nhíu lại không nghĩ tới a người hiểu ta lại là ngươi vừa dứt lời vây khốn hắn mười người tất cả đều đánh bay đứng lên cùng lúc đó vừa muốn rút đao long đủ đao cũng còn không có rút ra trực tiếp liền trong ngược một chiêu cả người bay ra mấy chỗ xa cùng lúc đó dương chiến võ vương chính Đao, sát mặt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần dương chiến một mực cảm giác không thấy thanh niên mặc áo đen kia mạnh bao nhiêu vừa rồi thanh niên áo đen vừa ra tay dương chiến mới cảm giác được thanh niên áo đen trên người tu vì khí cơ ngay cả như vậy, Dương Chiến cũng không thể cảm giác rõ ràng thực lực của đối phương, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. bất quá, Long Đổ không biết lúc nào đã thống nhất phẩm cảnh bước vào thánh võ cảnh. thực lực như vậy, bị một chiêu bại lui, đối với thanh niên áo đen thực lực cũng có chút hùng. võ vương nếu mày nhị đệ tiểu tử này không đơn giản, Long Đổ cũng không có tham dò ra sâu cạn của đối phương. bất quá có nhị đệ thần vũ quân, hẳn không phải là vấn đề. Dương Chiến lại ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn bầu trời, huynh trưởng, trời tối. võ vương hơi sững sờ, cảm giác Dương Chiến lời nói không hiểu đấu vốn là nên trời tối a. tiếp lấy. Võ Vương ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt mê dại. Trên không, khói mù trên bầu trời, lại có một con mắt đây là cái quái gì? Chương 434, Huyền môn. Chương 434, Huyền môn nên chiến. Dương Chiến ra lệnh một tiếng. Cùng lúc đó, lão lục cùng tỉnh An Vương bọn hắn cũng từ tất hạ học cung đi ra. Dương Chiến cầm trong tay phong đao, ngửa đầu nhìn xem ở trên bầu trời một cái con mắt. Vậy căn bản không phải con mắt, chỉ là một đạo vòng xoáy, chỉ là ở trên trời có chút phát sáng, cho nên nhìn qua liền như là một đạo con mắt thật to. Cùng lúc đó, bị tỉnh An Vương nằm yên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô huyền môn. Giờ khắc này, Thanh niên áo đen đã phi thân mà đi lưu hắn lại. Dương chiến tiếng nói chưa rơi. chính Dao cường thành một đao, đã chém đi lên. Cùng lúc đó, Tinh An Vương, võ Vương, Long Đổ cũng lần lượt xuất thủ. Chỉ là thanh niên mặc áo đen kia, vậy mà như là hóa khí mở dạng, vô luận bộ dáng gì công kích, đều không thể đối với hắn hình thành tổn thương. Chỉ là từ trên người hắn xuyên tấu mà qua. Thanh niên áo đen cười ha ha, phí công mà thôi. Huyền môn đã mở, nơi đây phong cấm, đóng cửa đánh chó. Liền các ngươi, căn bản không đả thương được bản tôn mảy may. Lại tại giờ khắc này, một bộ hồng y kia. Sắt Na xuất hiện, một thanh vết dỉ loang lổ truy thủ, trực tiếp đâm vào thanh niên áo đen trên thân. Thanh niên áo đen sắc mặt chỉ trệ, sau đó túi đầu xem xét, con ngươi co rụt lại, cái này. Thôi hoàng hậu lại lần nữa dùng phá thần đao, điên cuồng đâm đấm a. Thanh niên áo đen cả người trực tiếp tán loạn ra, không cách nào tìm Bất quá, thanh âm tức giận, ở trong thiên địa quân quần, tốt, đã các ngươi đã đợi không kịp, vậy bản tôn trước đưa các ngươi đi chết. Ở mà muốn. Hai tên tráng hán đống nhiên xuất hiện ở tách hạ học cung cửa chính, xuất hiện trong ngay mắt, như đất rung núi chuyển, uy thế vô địch. Dương Chiến mở miệng nói, lão lục, mang theo hoàng hậu đến thần vũ quân bên trong là lão lục lập tức mang theo thôi hoàng hậu tiến vào trong quân trợ đương tinh an vương con mắt hơi khép đứng lên đại tướng quân đã nhìn ra đi đây không phải người đối với là khôi lỗi cho tới giờ khắc này dương chiến mới biết được một chiêu kêu phế đi đại pháp vệ cũng không phải là võ đạo cường giả mà là khôi lỗi mà khôi lỗi này nhưng so sánh lần trước ở trên thiên viễn thành đụng phải minh tôn kim khôi càng mạnh loại đồ chơi này đào thương bất nhập mà lại cái này rõ ràng phẩm cấp cực cao tinh an vương nhưng biết đây là cái gì thế lực rất rõ ràng đây cũng không phải là ma địa xuất phẩm ma địa người còn chưa có đi ra. Võ Vương chợt tới một câu, đây cũng không phải bình thường khôi lỗi, đây là thi gia thi khôi. Thi gia, thi khôi. Dương Chiến lần đầu tiên nghe nói. Thanh An Vương sắc mặt nghiêm trọng, xác định. Võ Vương nghiêm túc, tuyệt đối không sai. Vừa rồi thanh niên mặc áo đen kia chính là thi gia người. Hảo nhãn lực, vậy liền để các ngươi cái chết rõ ràng. Một tên tráng hán trong mắt phát ra hắc khí, tiến đến tác hạ học cùng đằng sau, lần thứ nhất nói chuyện. Hai tên tráng hán, đông nhiên từng bước một đi tới. Mỗi một bước, đều đất rung núi chuyển. Thần Vũ quân đã mưa tên bàn tới căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, thậm chí không cách nào làm cho hai tên tráng hán có chỗ dừng lại. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, võ vương, tề vương, bình nam hầu, chúng ta phải liên thủ. nguyên bản nút ở phía xa cũng không đến bình nam hầu, nghe được dương chiến tiếng la, cũng không thể không nói một câu, dương đại tướng quân, bản hầu thực lực thấp. võ vương cười nói, nhị đệ, ta cảm thấy bình nam hầu bên kia thuận tiện đại chiến, có đạo lý. bình nam hầu nghe chút, lúc này mang theo bên người cao thủ, vọt thẳng tới. bình nam hầu thần sắc nghiêm túc, bản hầu mặc dù tu vi thấp, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, tự nhiên hết sức trong lúc nhất thời thống nhất chiến tuyến. bất quá giờ phút này, Trình Mạnh chợt đứng lặng tại hai cái tráng hán phía trước, ngăn trở hai tên tráng hán đường. Trình Mạnh lúc này mở miệng nói, chư vị, đây là Tắc Hạ Học Cung sự tình, các ngươi không cần xuất thủ. một hồi nếu là phong cấm giải trừ, liền xuống núi đi thôi. Tinh An Vương thấp giọng nói, cái này Tắc Hạ Học Cung hạo nhiên chính khí, có khắc chế thì khôi đâu tả. Dương Chiến nghe chút, trực tiếp nâng đao lui về sau. hắn đối với cái này thì ra, thì khôi, Dương Chiến cũng rất lạ lắm. hắn lo lắng nhất hay là trên không con mắt kia một dạng vòng xoáy, cho nên nhất định phải tận khả năng khôi phục lực lượng của mình trước đây thánh điện lấy cửu tiết trượng móc giống thân thể của hắn mắt thấy dương chiến lui về phía sau những người khác tất cả đều lui lại tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem cái này tất hạ học cung đến cùng có bao nhiêu bản sự một tên trắng hán phát ra hắc khí con mắt nhìn xem trình mạnh lộ ra dáng tươi cười trinh mạnh ngươi cho rằng ngươi đang câu cá bạn tôn nhìn không rõ nhưng là ngươi lại quên đi có chân long chi khí nhị điện hạ cũng có thể là cánh cửa huyền diệu chỉ dẫn Trình mạnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua trên trời cái kia như là con mắt bình thường vòng xoáy lập tức mới nhìn hướng nói chuyện tráng hán ngươi cho rằng lão phu tại sao phải để cho ngươi đơn độc ở chỗ này lâu như vậy tráng hán như mày vô luận như thế nào, huyền môn cũng mở ra. Trình Mạnh lắc đầu, không để cho ngươi mở ra huyền môn. Ta tác hạ học cung như thế nào vì thiên hạ người làm ra một cái làm gương mẫu. À, ngươi nói như vậy, cái kia trước đó vì cái gì các ngươi đại tế tiểu tại cấm địa sự tình bị ngăn cản? Cấm địa là cấm địa, nơi này là nơi này. Có ý tứ gì? Tráng Hán chân mày liễu chặt hơn. Trình Mạnh ngửa đầu, nhìn xem con mắt kia bình thường vòng xoáy, vị trí này là tử môn. Tráng Hán hơi sướng sở, ngươi tác hạ học cung cửa lớn mở tại tử môn. Thánh nhân hướng chết, lưu sinh môn tại chúng sinh. Thật là cuồng vọng cầu khí, ngươi thật coi chính mình là thật thánh nhân hai tên tráng hán trên mặt đều lộ ra tức giận, đột nhiên hai người vọt thẳng trời mà lên. giờ khắc này, hai tên á thánh đột nhiên xuất hiện ở trên không, lại đồng thời trưởng phong hướng phía dưới ầm ầm. hai tiếng quanh minh, hai tên tráng hán trực tiếp bị đập xuống trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang vĩ liệt. một tên á thánh nét miệng cười, lão trình à, đừng nói, ta cái này buông tay buông chân, đánh nhau vẫn rất có ý tứ. một tên khác cá thánh tức giận nói, lao ngô, gan mập, dám xưng hô lão trình. bị cái này lão trình đè ép nửa đời người, phút cuối cùng, ta ngô tương vọng còn không thể phóng túng một thanh. phi, phóng túng một thanh gọi lão trình ta cảm thấy gọi tiểu trình còn tạm được. Ha ha, có đạo lý. Mất một lúc, muốn gai á thánh tế tụ, ngươi một câu ta một câu, thế mà chuyện trò vui vẻ đứng lên, còn trêu chọc trình mạnh. Tựa hồ căn bản không có đem hai tên tráng hán cùng huyền môn để vào mắt. Trình mạnh bị trêu chọc, ngược lại là một chút không tức giận, ngược lại sắc mặt trịnh trọng, muốn vị sư đệ, các ngươi bị liên lụy, mệt mỏi cũng tốt ta, liền sợ mệt mỏi không được bao lâu. Nô tương vọng cười nói xong, đung nhiên phóng tới trên không ta nô tương vọng tới trước, hạ nhân chính khí bộc phát, trên thân đã cho lõe. Nô tương vọng đứng lặng tại vòng xoáy kia bên ngoài đều là các ngươi thánh nhân nói nhảm, hôm nay. Ta tạm ra cũng muốn phát sáng phát nhiệt. Nô tương vọng tiếng như kinh lôi, khuấy động giữa thiên địa. Trong tay phảng phất có được một phương hàng vũ. Nô tương vọng miệng phun thánh luồn, trên dưới tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Nói xong, nô tương vọng đâm thẳng đầu vào chương 435. Bích liên sợ hãi. Chương 435, bích liên sợ hãi. Nguyên bản đối với người đọc sách, nhất là những này lao học cứu không có cảm tình gì dương chiến. Khi nhìn thấy nô tương vọng mang theo thẳng tiến không lùi chi thế vọt vào huy môn, một màn này, đệ dương chiến cũng không thể không nổi lòng tôn kính. Người đọc sách này chơi lên mệnh đến, cùng võ phu cũng không kém bao nhiêu chỉ là Dương Chiến đến bây giờ cũng không hiểu tại sao muốn sông đi vào. Bất quá rất nhanh, Dương Chiến biết Ngô Tương Vọng thân thể xông vào vòng xoáy một khắc này, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Nhưng là đồng thời, vòng xoáy cửa ra vào lại lần nữa ngưng tụ ra một cái Ngô Tương Vọng. Giờ khắc này Ngô Tương Vọng một bộ áo trắng trên thân tản mát ra bạch quang thánh khiết, như cùng hắn chính là một phương thế giới này một bộ phận. Giờ khắc này, chính Mạnh, cùng mặt khác ba tên a thánh còn có tất hạ học cùng rất nhiều người đọc sách cùng pháp vệ tất cả đều cúi đầu vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ bài kiến thánh nhân Ngô Tương Vọng quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt rất bình tĩnh bình tĩnh như là một vung thanh tuyển lập tức Ngô tương vọng cười dù cho sát na phương hoa có thể vì thiên hạ làm vài việc ta Ngô tương vọng cả đời này là đủ ta trong lòng bàn tay kiên nhân vũ chém nói Ngô tương vọng vươn tay đặt ở vòng xoáy kia phía trên vòng xoáy cấp tốc xoay tròn bên trong truyền ra tiếng giống giận dữ lớn mật làm cản diệt tộc diệt quốc vô số uy hiếp thanh âm từ trong vòng xoáy truyền ra nhưng là tựa hồ toàn bộ thiên địa lực lượng đều hội tụ tại Ngô tương vọng trong tay mương tụ theo Ngô tương vọng bàn tay lại tới to lớn vòng xoáy vậy mà ngừng lại chuyển động sau đó từ từ thu nhỏ Giờ phút này, Trần Tam Muội thanh âm truyền vào Dương Chiến trong thai cái này tạp ra tiểu bối, Thiêu đốt chính mình đạo cùng thần, hy sinh vì nghĩa lập địa thành thánh, đáng tiếc, đáng tiếc, khả kính. Sau cùng phương hoa, hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể hy sinh vì nghĩa, Dương Chiến xưa nay không keo kiệt kính trọng. Chỉ nói là xong, Dương Chiến sững sờ, bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện, vòng xoáy tại, nô tương vòng tại, Trần Tam Muội tại, những người khác không thấy lại ra. Dương Chiến liền rất im lặng, cái này Trần Tam Muội đến cùng có cái gì yêu pháp, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn lâm vào không giống với cảnh tượng bên trong. Dương Chiến liền rất bất đắc dĩ, lúc này cũng đừng làm yêu. Một hồi có người tập kích, Lão Tử phản ứng không kịp. Không có việc gì, Tác Hạ Học Cung người sẽ bảo hộ các ngươi, không đến mức để cho các ngươi gãy kích ở đây. Tác Hạ Học Cung người đem chúng ta làm muội nhử, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Chiến nhíu mày. Trần Tam Muội nhàn nhạt nói, chẳng Huyền Môn. Dương Chiến đung nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Tam Muội, đem Huyền Môn chém dụng, ma địa ra không được. Trần Tam Muội nói, Huyền Môn nếu có thể liên thông nhân gian, tự nhiên cũng có một bộ phận thuộc về nhân gian. Nô tương vọng là muốn dùng cuối cùng thánh nhân thánh uy, chém dụng đạo này Huyền Môn. Nếu như thành công. Chẳng lẽ cái này huyền môn phía sau ma địa, liền vĩnh viễn không thể xuất hiện ở nhân gian? Không phải vĩnh viễn, nhưng là tối thiểu trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện, ma địa muốn một lần nữa diễn hóa xuất huyền môn, cũng cần thật lâu thời gian. Vậy cái này là cái nào ma địa huyền môn, thế nào lại là bị đế vương chi khí dẫn dắt? Ngươi có thể hiểu thành, ma địa muốn mở ra huyền môn thông hướng nhân gian, cần vị trí, mà có đế vương chi khí rất mạnh người, liền nổi bật nhất vị trí chỗ. Cái này nói chính là tọa độ. Dương chiến nhíu mày, đây là cái nào ma địa? Không biết, mặc kệ là cái nào, có thể trấn áp một cái tính một cái. Lúc này Dương Chiến không khỏi nghĩ đến Trình Đao, hắn sư huynh này vừa rồi một chút cũng không có phát giác được bị thanh niên mặc áo đen kia lợi dụng. Hay là nói, Trình Đao cũng rõ ràng tác hạ học cùng kế hoạch, cho nên cố ý hành động. Dương Chiến chợt phát hiện, hắn vị sư huynh này từ khi trở thành nhị hoàng tử đằng sau, giống như biến hóa càng lúc càng lớn. Mà hắn cái kia không đáng tin cậy sư tôn, càng không đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến mơ hồ cảm giác sư tôn hắn cùng sư huynh, có phải hay không có hắn đang làm gì đại sự? Lúc này, Trần lại nữ khí ngưng trọng mấy phần, ta kéo ngươi ý thức tìm đến, là muốn nhắc nhở ngươi, đề phòng cái này thi ra. Ngươi biết thi gia đi, Dương Chiến gật đầu, nghe nói qua, nghe nói trước đây thật lâu, thi gia rất lợi hại, có thể cùng ngũ đại thánh địa tranh phong. Bất quá về sau sụn dốc, có nói phương nam bên kia cản thi tượng, chính là thi gia truyền nhân. Xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là không biết, thi gia là cửu u chi nhánh, cửu u chia làm thi gia cùng u minh quỷ phủ, cửu u người vốn là tiên điên, thi gia càng là tên điên bên trong tiên điên, bọn hắn đi là một đầu cực đoan đường. Đối với thi thể nghiên cứu đạt đến phát rồi trình độ, cho nên bọn hắn đối với thi thể khống chế thủ đoạn quỷ dị khó lường. Bên cạnh ngươi cố kia phi thi, ngươi phải cẩn thận. Dương Chiến nhíu mày thôi hoàng hậu là khải linh phi thi khải linh còn không phải như vậy là phi thi trần tam muội sắc mặt mười phần nghiêm trọng bên cạnh ngươi cố này phi thi là người luận chế không phải vậy làm sao lại đi theo người nghe người nói dương chiến sững sờ ta cũng không rõ ràng ngươi chẳng lẽ biết trần tam muội lắc đầu ta tự nhiên không biết nhưng là sự tình ra khác thường tất có yêu dương chiến thâm hít một hơi bị trần tam muội tiểu nói này để dương chiến đều có chút không bình tĩnh thôi hoàng hậu xuất hiện một mực liền rất quái dị bây giờ dương chiến càng là người thấy mùi vị âm mưu đột nhiên dương chiến ý thức đột nhiên quý vị dương chiến đầu nhìn một chút lúc này vòng xoáy kia đã biến mất nô tương vọng chẳng huyền môn thành công Mà nô tương vọng thân ảnh cũng hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán ở trong thiên địa lúc này chính mạnh chắp tay cung tiên thánh nhân cung tiên thánh nhân tất hạ học cùng những người khác nhao nhao quỳ lạy dương chiến một mặt nghiêm túc hy sinh vì nghĩa người dù cho sát na phương hoa cũng là nhân gian phong hoa tuyệt đại dương chiến ôm quyền gửi lời chào hai bộ thi khôi cũng đã chia năm sể bảy hai viên đầu người tán luận lấy hiện trường người đều dựa hồ nhẹ nhàng thở ra huyền môn bị chém thì ra âm lưu phá diệt còn lại lần nữa hiển hiện một chút thánh nhân chi uy trận này Tựa hồ tất hạ học cung toàn thắng. Chỉ là, Dương Chiến lại cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Hắn từ nhỏ mắt sáng trông được đến độc nhãn ba đôi sinh vật không có xuất hiện. Tiến nghi nói hư hư thực thực bán thần cấp cao thủ chưa từng xuất hiện. Đồng nhiên, Dương Chiến hơi biến sắc mặt, Bích Liên làm sao còn chưa có trở về. Bên này động tính lớn như vậy, Bích Liên không nên không trở lại a? Ngay tại giờ phút này, chia năm xẻ bảy thi khôi, trong đó một cái đầu người lại nết miệng nở nụ cười ha ha. Trinh mạnh nhằn nhạt nhìn xem cùng tiếu thi khôi đầu lâu. Thiện tay một chút. Lập tức chia năm sẻ bảy thi khôi trên thân toát ra từng luồng từng luồng hắc khí, những hắc khí này ngưng tụ cùng một chỗ, lại lần nữa ngưng tụ thành thanh niên mặc áo đen kia. Dương Chiến nhìn xem thanh niên mặc áo đen này, nguyên thần cũng đã đến thần du cảnh. Nói cách khác, đơn thuần nguyên thần lời nói, thanh niên mặc áo đen này liền đại khái là bán thần thực lực. Đống nhiên, Dương Chiến hơi biến sắc mặt, Trình lao Thánh Nhân, hắn đây là âm thần, Dương Thần đâu, thân thể của hắn đâu? Lời này vừa nói ra, thanh niên áo đen lập tức cười ha ha, ha ha. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Nói xong, thanh niên áo đen bỗng nhiên liền biến mất. Trình Mạnh sắc mặt du lên, cấm điện. Trình mạnh mang theo ba tên à thánh, sát na đi xa. Dương Chiến cương muốn dẫn người đi tìm Bích Liên, chỉ nghe thấy thanh nhầm quen thuộc, Dương Chiến, chúng ta đi mau. Bích Liên không biết lúc nào trở về, chính lôi kéo Dương Chiến tay. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên có chút khẩn trương dáng vẻ, thế nào? Ta cảm giác không tốt, ta cảm giác thật không tốt, thật, Dương Chiến, ta chưa từng có cảm giác như vậy. Bích Liên trên khuôn mặt có chút lo lắng, thậm chí bối rối. Người đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta chính là lòng tham loạn, ta cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh, ta. Ta sợ sệt. Dương Chiến phát hiện, thật lâu không có phát của Bích Liên, lần này giống như muốn tái phát, chương 436. Quái lực loạn thần. Chương 436, quái lực loạn thần chúng ta đi nhanh đi, không nên ở chỗ này. Bích Liên càng kích động, thân thể đều đang run rẩy. Di Mao, tới, tới. Tiếng Nghi bỗng nhiên cũng kêu lớn lên, hốt hoảng biểu lộ lộ rõ trên mặt Di Mao, Di Mao. Đến rồi đến rồi. Phản phất mê thất tâm trí Bích Liên, kinh hoàng sợ hai nghi, hai nữ nhân em, không ngừng công kích lấy hiện trường tâm thần của mọi người, để khủng hoảng lan tràn ra. Thậm chí thần võ quân quân trận đều xuất hiện lòng. Lão Lục Lệnh nói đừng hốt hoảng bảo trì trận hình phòng ngự theo lão lục quát lớn thần võ quân không có loạn quân trận đúng vào lúc này ha ha đột ngột tiếng cười xuất hiện quỷ gì ở đây ở giữa vang lên cũng làm cho mỗi người đều hơi biến sắc mặt bởi vì tiếng cười kia phản phất ngay tại lỗ tai của mình trước mặt phát ra tới dù là tinh an vương võ vương chính đao, bình nam hầu cùng bên cạnh bọn họ cao thủ sắc mặt cũng thay đổi lại biến ha ha tiếng cười vẫn tại truyền vang tập kích mọi người tâm thần không hoàng càng thêm hung mãnh lan trả ra trừ thần võ quân bên ngoài người của thế lực khác đều đã xuất hiện tán loạn có người hoảng hốt chạy bừa hướng phía dưới núi chạy rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối giống như bị đêm tối thôn phệ bình thường, vô thanh vô tức đi mau, Dương Chiến. Đi mau a. Bích Liên tiếp tục lôi kéo Dương Chiến, muốn cho Dương Chiến cùng với nàng đi, năn nhì lấy. Dương Chiến kéo ở Bích Liên, Bích Liên, thanh tỉnh điểm, đừng hoảng hốt, có ta ở đây, cái gì đều đừng sợ. Bích Liên thần trí càng hỗn loạn, trên người lệ khí cũng đang không ngừng bốc lên ha ha. Cái kia quỷ dị tiếng cười vây quanh Dương Chiến bên hai, cũng vây quanh hiện trường những người khác bên hai. Còn có Yến Nghi đang không ngừng hô to, tới, tới, tới ha ha. Những âm thanh này, tiếng cười, hội tụ vào một chỗ càng làm cho toàn trường bao phủ tại một trận quỷ dị khủng bố bầu không khí bên trong. đại tướng quân chúng ta lão lục trông thấy người của thế lực khác nhau nhao hướng phía dưới núi chạy tới, liền ngay cả bình nam hầu võ vương cũng xem thời cơ mang người hướng phía dưới núi chạy. mà cái này quỷ dị chẳng cảnh để lão lục đều không bình tĩnh. dương chiến thần sắc lãnh túc, đừng để ý tới bọn hắn, lúc này chạy loạn lại càng dễ chết, không được chạy, không cần loạn. ha ha. tiếng cười quỷ dị lại lần nữa tại dương chiến vang lên bên thái a bích liên hô, hô to một tiếng. phanh. dương chiến trực tiếp chịu bích liên một quyền, cả người cũng bay. tiếp lấy đã nhìn thấy Bích Liên triệt để mê thất điên cuồng không tốt. Nếu là Bích Liên nổi điên đại sát tứ phương, vậy hắn thần võ quân tướng sĩ sẽ gặp to lớn tổn thương. Dương Chiến xoay người rơi xuống, trực tiếp giữ chặt Bích Liên Bích Liên, ngươi xem một chút, là ta. Bích Liên ánh mắt lộ ra mấy phần thanh minh, nhưng là rất nhanh, lại chuyển tới một đạo tiếng cười quỷ dị ha ha. lập tức Bích Liên trong mắt thanh minh biến mất, thay vào đó thì là đi cuồng. Dương Chiến lập tức nổi giận, trên thân hạo nhiên chính khí bộc phát, ánh mắt sắc bén như đao đột nhiên. Thánh nhân viết, quái lực thần. Dương Chiến nhiên hét lớn, tiếng như kinh lôi, lay động đất trời, chấn nhiếp tâm linh trong lúc nhất thời, bị quỷ dị thanh âm cùng khủng hoảng cảm xúc ấy dày thần võ quân tướng sĩ tất cả đều tinh thần đại chấn sát uy kéo lên rút dao dương chiến trước rút ra phong đao, sát khí sông lên tận trời tiếp lấy một nghìn thần võ đao ra khỏi vỏ quân uy rít chóc khí cơ sông lên tận trời trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới tiến nghi không có luôn uống bích liên trong mắt lại lần nữa khôi phục thanh tịnh dương chiến đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái một chút tam vị sinh vật quỷ dị ô ô ô. sinh vật này tiếng kêu như là quỷ khóc bình thường người tiếp lấy Bốn phương tám hướng trong đêm tối xuất hiện vô số vang động, phảng phất có đến hàng vạn mà tính sinh vật băng băng mà tới giết. Giết! Cương đại sát huy để đại địa đều tại rung động. Dương chiến thanh em ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu, giống như hổ có thể chấn áp hết thảy lão lục. Ngươi chỉ huy tác chiến. Là. Thính An Vương, canh giữ ở Dư Thư bên người. Tốt. Thịnh An Vương đi thẳng tới Dư Thư bên người. Giờ phút này Dư Thư muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng không nói ra. Dương chiến quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, mang theo dưới cờ tướng sĩ cùng thần võ quân hình thành thế đối trọi trị Giờ khắc này trong đêm tối. Rất nhiều không lông loại báo sinh vật xuất hiện, hung ác nào về phía Thần Võ Quân cùng Trịnh Đao Thần vệ quân, ác chiến trong nháy mắt bộc phát. Những này loại báo sinh vật bị chặt giết, chảy ra dòng máu màu xanh lục, cũng truyền ra trận trận để cho người ta buồn nôn tanh hôi không tốt, cái này lục huyết có độc. Ngưng thở. Không, yếu huyết này dính chi phải chúng độc. Lão lục quyết định thật nhanh, bổ vị, luyện khí sĩ, thông gió. Trong quân có luyện khí sĩ, lúc này dùng chân khí hong gió, đem những cái kia loại báo bị chém giết máu độc thổi tới bên ngoài, không để cho nhiễm Thần Võ Quân ra thịt. Lúc này, dưỡng chiến không có hành động. Nhìn thoáng qua Bích Liên, Bích Liên mặc dù không có lại đi cuồng chỉ là thần sắc còn có chút hoàng hốt, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Dương Chiến cao mày nói, thôi hoàng hậu, nếu là Bích Liên phát cuồng, ngươi ngăn trở nàng, khống chế lại nàng. Thôi hoàng hậu không nói một lời, liền đứng tại Bích Liên trước mặt. Sau một khắc, Dương Chiến một bước ra quân trận, phong đao đao quang bố trí, dị thú nhau nhau bị chém. Dương Chiến huyết khí khuấy động, một sợi máu độc đều không thể nhiễm ở trên người hắn, dù cho Dương Chiến cũng cảm thấy, nhưng máu độc này đối với hắn cũng không có bao lớn nguy hại. Dương Chiến một người một đao, trực tiếp giết tới một chút tam vị sinh vật cách đó không xa. Mà nơi này, tựa hồ tạo thành chỗ Không có một đầu quái dị sinh vật xuất hiện, lộ ra khá cảnh tĩnh. Một mực, cái này tam vĩ sinh vật một chút đều đang nó trường dương chiến, bây giờ, dương chiến cũng có thể rõ ràng trông thấy con mắt này bên trong cái tiêu quỷ dị xung động. Dương chiến nắm chặt phong đao, đao không tự chủ được phát ra dao minh. Giờ khắc này, chính đao cũng xuất hiện ở tam vĩ sinh vật hậu phương. Tam vĩ sinh vật phản phất cũng không cảm giác được nguy cơ. Tiếp lấy, tam vĩ sinh vật quay đầu, nhìn về phía chính đao, cái mông hướng phía dương chiến. Đương nhiên, ô ô, tam vĩ sinh vật phát ra hai tiếng ủy khóc, sau đó cái đuôi mở ra một thanh âm vang lên động, một cỗ hấp vụ, trong nháy mắt tử tam vĩ sinh vật trong mông đít phu ra. Dương Chiến sắc mặt trì trệ, cấp tốc lui lại. Nhưng là, hấp vụ này quyết tán tốc độ lại càng thêm kinh người, trong chốc lát, vậy mà đem Dương Chiến toàn bộ bao khỏa trong đó. khi bị hấp vụ bao lại một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. phía ngoài chiến đấu, tiêu diệt, đều nghe không được. hấp vụ này bao phủ phía dưới, tiên tĩnh để Dương Chiến có thể vô cùng rõ ràng nghe tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim động. Dương Chiến nhanh khăn tránh không xong trong nháy mắt nâng lên, hướng thẳng đến trong trí nhớ tam vị sinh vật phương hướng thọc đi qua ha ha. Cái kia quỷ dị tiếng cười lại xuất hiện hử, đối với lao tử vô dụng. Ầm ầm. Phong đao chém vào âm thanh, hùng hồn như núi lở. Bất quá, Hắc vụ vẫn tại, Dương Chiến cũng không có đâm đến cái kia tam vị sinh vật. Dương Chiến đột nhiên hướng về một cái phương hướng trùng kích. Kết quả, vọt lên một hồi lâu, lại còn tại trong hắc vụ. Một màn này, để Dương Chiến đột nhiên giật mình, lấy thực lực của hắn, làm sao lại bị hắc vụ vây khốn, chỉ có một lời giải thích, hắn bị mất phương hướng tâm trí. Bị mê thất tâm trí là có thiếu hụt, hắn lục thức cảm giác đều sẽ xuất hiện sai lầm. Cái này cùng mê hồn trận không sai biệt lắm, chỉ là đây không phải trận pháp thậm chí, khả năng căn bản không phải hắc vụ để hắn chú chiêu. Dương Chiến nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, lù lù bất động, trời sập cũng không sợ hãi, vạn pháp không ngã, yêu tá bất xâm, vong nga thủ một, sáu cái đại định. Sau một khắc, Dương Chiến mở mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Nhưng là lập tức, Dương Chiến sắc mặt càng là ngưng trọng, bởi vì đây không phải tất hạ học cung cửa chính. Nơi này, không biết là nơi nào. Mà phía trước hắn, có một nữ tử, đưa lưng về phía hắn, ngay tại tiến lên. Mà lúc này, nữ tử dừng bước, từ từ xoay đầu lại. Dương Chiến sắc mặt sững sờ, tiểu du. Chương 437 Mộng trong động, tranh trong tranh. Chương 437, mộng trong động, tranh trong tranh. Tiểu Nhu tức giận nói, "Tiểu Nhu là ngươi kêu, gọi tiểu gì?" "Tiểu Di, ngươi sao lại ra làm gì, tiểu bích liên đâu?" "Cô nương kia à, Nhu thuận đây, ân, các loại tiểu di giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ, về sau liền có thể cho ngươi làm nàng dâu." Tiểu Nhu lộ ra dáng tươi cười, "Đi, tiểu di dẫn ngươi đi gặp người cha mẹ." À, A cái gì à, ngươi không phải không nhớ nổi cha mẹ ngươi sao, hiện tại tiểu di liền dẫn ngươi đi." "Ngươi nghĩ tới?" "Đúng à, lập tức liền nhớ lại tới." vừa rồi nhìn ngươi mất hồn mất vía, ta còn lấy ngươi là thụ thương mơ hồ đầu. Dương Chiến nhíu mày, thụ thương. Tiểu Du chỉ vào Dương Chiến thân thể. Dương Chiến túi đầu xem xét, lúc này liền ngây dại. Trên người hắn, khắp nơi đều là vết thương, còn đại chảy xuôi máu tươi, chỉ là hẳn là vẫn còn chết lặng trạng thái, Dương Chiến một chút cũng không có cảm giác được đau, ta làm sao thụ thương? Vừa rồi tại Tát Hạ Học Cung cửa ra vào, bị Thôi Hoàng Hậu đâm bị thương, ngươi xem ngươi vết thương, chính là phá thần nhận vết thương, một lát không dễ dàng kết lại. Cây đao kia rất tà tính. Còn lo lắng cái gì? Mau cùng ta đi. Một hồi địch nhân đuổi theo tới, ta có thể bảo vệ không nổi ngươi đây là đi nơi nào? cấm địa chỗ sâu, có người muốn biết đáp án. Tiểu Nhu nói, quay người tiếp tục hướng phía trước. Dương Chiến nhưng không có động, nhìn một chút trong tay phòng nào, vào tay lạnh bước, cẳng có sát lục khí tức chi sâu đây là sự thực, hay là giả? Tiểu Di, những người khác đâu? yên tâm đi, ta đem ngươi cứu đi thời điểm, chính mạnh bọn hắn đã đuổi tới, còn có ngươi sư tôn, những địch nhân kia đều bị trấn áp, bọn hắn an toàn, nhưng là ta muốn mượn cơ hội mang ngươi nhìn một ít gì đó, vừa vặn, hiện tại nơi này không ai. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Nu, ngươi chỉ là một đạo không trọn vẹn nguyên thần, có thể đem ta cứu đi? Tiểu Nhu lập tức tức giận, "Tiểu tử rủi, ngươi còn hoài nghi lên lão nương, năm đó ngươi còn đến qua lão nương sữa đâu? Đi mau." Tiểu Nhu nói, tiếp tục dẫn đường. Dương Chiến lại lần nữa nhắm mắt lại, thanh tâm chú lại lần nữa thì thầm đứng lên lù lù bất động, trời sập cũng không sợ hãi, vạn pháp không ngã, yêu tà bất sâm, vong nga thủ một, sáu cái đại định. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Nhu thanh âm trở nên ông trầm, "Ngươi không tin lão nương? Ngươi thế mà không tin lão nương?" "Ha ha, ngươi không tin, cũng phải đi." Dương Chiến mở mắt, lại phát hiện trung quanh cảnh tượng không có đổi. Tiểu Nhu lại trở nên ông trầm, "Ông đôi mắt kia tựa hồ muốn ăn thịt người một dạng dương chiến con mắt hơi khép đứng lên xoay người rời đi vừa quay đầu lại lại đột nhiên định trụ thân hình sau lưng đường vậy mà hóa thành hư vô hắc ám hỗn độn nhìn một cái vô tận hoàng tuyên lộ hoàng tuyên lộ không có đường quay về dương chiến đột nhiên quay đầu nhìn xem âm trầm tiểu lưu ngươi rốt cuộc là thứ gì người dẫn đường cho ngươi ta chết đi dương chiến túi đầu nhìn xem đau trong tay chết phong đao còn tại cam chịu số phận đi không có đường quay về ngươi trở về không được dương chiến đột nhiên lo trực tiếp thẳng hướng tiểu lưu vân vân kinh khủng tiếng manh minh, tại cái này quỷ dị địa phương vẫn như cũ chấn động thiên địa. Nhưng là tiểu Đu căn bản không sợ, vô luận dương chiến làm sao truy kích, đều không cách nào đụng tới tiểu Đu. Tiểu Đu tựa hồ vĩnh viễn cùng hắn bảo trì một cái tương đối khoảng cách. Dương chiến không tiếp tục truy kích, tiểu Đu đứng ở đằng xa từ thứ ngắt, đi thôi, đi theo ta đi, phía trước có người muốn biết hết thảy. Dương chiến đung nhiên quay người, nhìn phía sau cái kia một vùng tăm tối hỗn độn. Dương chiến không do dự nữa, ngã xuống a. tiếng tiêu thảm thiết thê lương, không ngừng quanh quẩn tại dương chiến trong đầu. Bất quá rất nhanh, dương chiến ý thức đều xuất hiện dừng lại. Dừng lại không biết bao lâu phản phất đi qua cả một đời. Khi Dương Chiến lại lần nữa ý thức trở về thời điểm, chỉ nghe thấy có người hô to, Đại tướng quân, đi mau, thần vũ quân toàn chết trận, Đại tướng quân đi mau, Đại tướng quân đi mau. Dương Chiến đột nhiên mở mắt đã nhìn thấy một nghìn thần vũ quân, toàn bộ gãy kích, thi thể ngã nằm. Mà hắn thần vũ quân quân kỳ vẫn như cũ đón gió tung bay, lão lục máu me khắp người, đang dùng tận chính mình khí lực sau cùng hò hét nhị ra, đi mau à, không nên do dự, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Nhị ra. lão lục hô lên hai chữ cuối cùng, sau đó cẩu nghiêng một cái, ngã xuống trong vũng máu 1.000 thần vũ quân thi thể, máu tươi. Tản chi đều ở trước mắt, cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, hắn đều có thể làm cho nội danh tự. Bởi vì mỗi một cái đều là thần vũ quân bên trong, thành công đi đến con đường võ đạo lao tốt, mỗi một cái đều là thất phẩm trở lên võ phu. Lúc này lại toàn chiến tử tại Dương Chiến trước mặt, chỉ là Dương Chiến lại là mặt không biểu tình, phản phất chết đi không phải hắn bảo trạch, không phải bộ hạ của hắn. Dương Chiến ngẩng đầu lên, nợn nụ cười lạnh, hư thực tưng giao, ngọng trong ngọng, tranh trong tranh, lao tử nhìn các ngươi có mấy trọng trời. Nói Dương Chiến sát ý ngọc trời, Dương Chiến giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo vô căn chi hỏa hỏa diễm bỗng nhiên biên lớn, cấp tốc chiếu sáng đêm tối này nghiết bàn chân hỏa, đốt phá cái này hư hảo. A một tiếng hét thảm, đem hết thể kéo vào chân thực. Bốn phía lại lần nữa chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau, mà tiếng kêu thảm thiết, lại từ dương chiến bên người chuyển đến. Dương chiến đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Bích Liên ngã đánh lui lại sau, khuôn mặt tái nhuận dương chiến, ngươi làm sao làm tổn thương ta? Chính là ngươi. Dương chiến trong tay phong đao, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp chém về phía Bích Liên. Chỉ là khi phong đao rơi vào bích liên trên người một khắc này, bích liên biến mất. tiếp lấy một cái ba đuôi sinh vật, trong nháy mắt chạy hướng một cỗ chính chẩm dài đi tới xe chở tù. xe chở tù không có bị bất luận cái gì kéo lấy, nhưng là bánh xe đã từ từ nhấp nô, phát ra dầu có tiết tấu tiếng vang. tiếp lấy, trong xe chở tù truyền ra dầu có từ tính thanh âm, cũng tràn đầy tán thưởng. đặc sắc, chúng nộm ma triều, tranh trong tranh nộm trong nộm, một tầng khỏa một tầng hư thực tương giao huyễn tượng, ngươi thế mà đều không có mê thất chính mình, còn phá đi ra. chắc không được sát nhiệt sâu nặng, cũng chưa đi lửa nhầm mà phá hủy tiên thánh điện, đều không có gặp phản vệ. ha ha, nhân gian này trong dòng sông lịch sử bất cứ lúc nào, luôn có mấy cái này tình tại tuyệt diễm người theo thời thế mà sinh, xem ra ngươi chính là một trong số đó. trong xe chở tù, một cái bị xích sắt khóa lại thanh niên, mười phần lười biếng vừa thích lý tựa ở trên tù xa, mang theo vài phần thần sắc tò mò, nhìn xem dương chiến. dương chiến như mày, nhìn xem thanh niên này, còn có xe chở tù bốn phía đứng lặng, như lâm đại địch trình mạnh cùng ba tên a thánh. thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn vây quanh xe chở tù trình mạnh mấy người một chút, chỉ là vây tay một cái, cái kia ba đôi sinh vật, trực tiếp nhảy tới thanh niên trong lực, xoay đầu lại, một cái trùng đồng con mắt nhìn qua dương chiến, tựa hồ tràn đầy cảnh giác dương chiến những mày, ngươi là? Thanh niên chỉ chỉ trình mạnh bốn người, cười nói, ta là bọn hắn lao tổ tông, đáng tiếc những này bất tài đổ tử đổ tôn đại nghịch bất đạo, thế mà không nhận ta. Chương 438. Đưa tay họa sĩ ở giữa. Chương 438. Đưa tay họa sĩ ở giữa. Hai bóng người đứng lặng tại trên bầu trời đêm, áo bảo múa may theo gió. Trong đó một tên thanh niên áo đen, nhìn xem cái kia tất hạ học cùng cửa ra vào, trong xe chở tù thanh niên. Trong mắt đều tách ra quầng mang, phản phất tại thưởng thức tuyệt thế cơ bảo si mê lại kích động. Bên cạnh một tên nữ tử diễm lệ cười duyên nói, chúc mừng gia chủ rốt cục công thành. Ừ, những thứ ngu xuẩn kia, còn tưởng rằng bản tôn là tới giết nhị hoàng tử, giết những này đại hạ vương triều chư hầu, bọn hắn cùng bản tôn có liên quan gì? À, cái gì ma địa, cái gì tất hạ hầu cùng, còn không phải như vậy bị bản tôn đùa bỡn vô tay ở giữa. Gia chủ anh minh thần võ, trên trời dưới đất đều vô địch. Ha ha thanh niên áo đen hăng hái, nhìn thoáng qua nữ tử Diễm Lệ, người đã mất đi một đạo thế thân, cũng tổn thất không nhỏ, trở về đi đằng sau, bản tôn cho ngươi bồi thường. Nữ tử Diễm Lệ o quyền, tạ gia chủ triều cố lập tức, nữ tử diễm lệ cười nói, ma địa này huyền môn hấp dẫn tất hạ học cùng cùng cái kia một đám chư hầu cường giả lực chú ý, tăng thêm vị kia đem đại tế tiểu đưa qua, trong lúc nhất thời liền để bọn hắn không để ý đến cấm địa. nói đến đây, nữ tử diễm lệ hơi nghi hoặc một chút, chỉ là, gia chủ, nữ nhân kia, tại sao phải giúp chúng ta đâu? thanh niên áo đen cũng không trả lời, lại lần nữa nhìn về phía cái kia tất hạ học cung cửa ra vào, trong xe chở tủ kia thanh niên ha ha, ta sẽ để cho quỷ phủ những người kia biết, ta đi đường này mới là chính xác, chỉ có con đường này mới có thể nhảy ra nhân gian đạo. nữ tử diễm lệ gặp thanh niên áo đen không có trả lời liền không còn hỏi thăm. Cùng lúc đó, Tắc Hạ Học Cung cửa ra vào. Tắc Hạ Học Cung ba tên a thánh đã xuất thủ, bắt đầu dùng hạo nhiên chính khí, chấn áp trong xe chở tù nam tử. Thanh thế to lớn, thánh ngôn nở hoa, khuấy động giữa thiên địa, phảng phất có thể ngưng tụ dưới trời đất tất cả phong hoa tuyệt đại. Chỉ là, tựa hồ đối với trong xe chở tù thanh niên, không có một chút tác dụng. Ngược lại, trong xe chở tù thanh niên tràn đầy khinh thường, thật sự là một đời không bằng một đời. Nếu không phải Tắc Hạ Học Cung lịch đại tích lũy, các ngươi có thể vây khốn ta nhiều năm như vậy. Nói, thanh niên đung nhiên giơ tay lên, vẹn vẹn búng tay một cái đùng. Giống như Đại Giang Đại Hà đông nhiên vỡ đê bình thường, lực lượng kinh khủng từ trong xe chở tù ầm ầm mà ra, ba tên xuất thủ a thánh, dù là sau lưng có phạm phất vô tận hạo nhiên chính khí, cũng lại bị cái này ầm ầm mà ra lực lượng kinh khủng, thổi đến thất linh bất lạc. ba tên a thánh, miệng phun máu tươi, như là diều bị đứt dây bình thường, bay xuống phương xa. trình mạnh đống nhiên tiến lên một bước, trong xe chở tù kia ầm ầm lực lượng, đống nhiên liền bị một đạo bức tường vô hình ngăn trở, cũng giúp ba tên trọng thương a thánh ngăn trở cái kia thế dễ như trở bàn tay thánh sư, hạo nhiên chính khí đối với hắn vô dụng. trình mạnh nhíu mày, trong xe chở tù thanh niên lộ ra dáng tươi cười các ngươi một mực tại an tiên thánh tiền quan tài, cho nên một đời không bằng một đời. nói, thanh niên đứng lên, cái kia ba đuôi độc nhãn sinh vật đứng ở thanh niên trên bờ vai, lập tức ba tiên á thánh không tự chủ được lui về sau một bước, hiển nhiên tràn đầy kiết kỵ. Trình mạnh thư triển khai lông mày, nhìn xem trong xe chở tù thanh niên, dù cho tiên thánh điện sập, thương tới chí thánh sơn bên trên tiên thánh dư lực, thế nhưng là bằng ngươi cũng không nên có thể đi tới. thanh niên cười nói, tự nhiên là có người tốt hỗ trợ, vậy ngươi nhưng biết giúp ngươi một chút người, là thi gia người. thanh niên hơi nghi hoặc một chút, thi gia. đối với, thi gia người theo tổn tâm cơ đem ngươi móc ra, ngươi cho rằng là vì cái gì? thanh niên nhìn bốn phía một chút, có chút ngoài ý muốn, không đúng, đào ta cũng không giống như là thi gia người, mà là cả người trên có ma địa tả mà khí nữ hoa. trình mạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thanh niên, bất luận là ai, phía sau chính là thi gia, cho nên đào ngươi đi ra, rốt cuộc muốn làm gì, ngươi vẫn không rõ. thanh niên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trình mạnh, thì tính sao? thi gia đối với ngươi mưu đồ đã lâu, bây giờ ngươi thoát ly cấm địa, ngươi cho rằng đó là trấn áp ngươi, trên thực tế, đó là tiên thánh bảo hộ ngươi, đáng tiếc, ngươi hay là không biết tốt xấu. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói hiệu nói vượng, đem bản tôn trấn áp, bất quá chỉ là các ngươi những thứ hỗn chứng này, lo lắng bản tôn lấy thánh nhân chi thân, hành thi đạo, có hại những lao già kia mặt mũi, cũng tổn hại ngươi những vật nhỏ này cái gọi là người đọc sách hà quang. Bảo hộ bản tôn, liền lên để bản tôn tự do tự tại, như thế nào giam cầm bản tôn? Trình mạnh thở dài, đã như vậy, vậy lao phu cũng chỉ có thể thay mặt tiền thánh, diệt ngươi nghiệp chứng này. Nói, Trình mạnh tiến lên một bước. Thanh niên cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái này chỉ có kỳ danh giả thế nhân, ngươi ra không được cái này xe trợ tủ. lão phu chuyện này thánh nhân, đầy đủ nói, trình mạnh lại lần nữa tiến lên, vô tận hạo nhiên chính khí ép hướng xe chở tù. tiếp lấy, trình mạnh giơ tay lên, thánh nhân duy nguyện, thế gian yêu tả đều là nằm tảng, có lưu nhân gian trí thánh lửa, có thể đốt trừ thiên lấy vệ đạo. theo trình mạnh tiếng nói, xe chở tù trung quanh, lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. người trung quanh cũng không thể cảm giác được nhiệt độ, chỉ là ngọn lửa màu trắng này lại chiếu sáng hắt ám, cũng chiếu sáng thiên địa, để trong đêm này trí thánh sơn, giống như ban ngày. trong xe chở tù nam tử lãnh đạo nhìn xem, ngọn lửa màu trắng kia tới gần, trên vai tam vĩ ma ma bất an và mèo, nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ ngọn ma đầu người nói, sợ lời nói, liền chạy mệnh đi thôi. Bất quá tam vĩ mà mà, mặc dù bất an, nhưng lại chưa thoát đi, mặc cho ngọn lửa màu trắng kia kéo dài tới gần. vào thời khắc này, bầu trời đêm kia bên trên một nam một nữ, thanh niên áo đen lộ ra dáng tươi cười, nên bản tôn đi thu cái này tuyệt thế thánh thi. nói, thanh niên áo đen mang theo đố mai, trong nháy mắt rơi xuống đố mai, trước ngăn trở cái này trí thánh lửa. là, gia chủ. ầm ầm. đố mai rơi vào xe chở tù bên cạnh, tay nắm bế quyết, cuốn phong lập tức đại tác. cái kia mông tường lửa cũng bị thổi đến hướng ra phía ngoài, không có khả năng tùy tiện tới gần xe chở tù cùng lúc đó, thanh niên áo đen rơi vào trên tù xa, Túi đầu, trang ngập thưởng thức nhìn xem trong xe chở tù người. trong xe chở tù người cũng nhìn xem thanh niên áo đen, Thi ra. bản tôn Thi ra gia chủ Thịnh Trường Minh, lần đầu gặp nhau, xưng hô như thế nào? trong xe chở tù thanh niên lộ ra dáng tươi cười, vô danh. Thịnh Trường Minh gật đầu, là ta đảo ngươi đi ra, không phải ngươi, là một vị cô nương, bất quá, sau đó thì sao? để cái này trí Thánh hỏa lý hiếp không đến ngươi, còn có thể đưa ngươi từ cái này trong xe chở tù phóng xuất, cho nên, làm giao dịch, ngươi muốn đem cái này chuông vàng tại ngươi trên cổ nói, thịnh trường minh lấy ra một cái màu vàng tiểu linh đan, còn có dây đỏ. trên linh đan, có không hiểu đường vân. vô danh nhìn xem cái tiêm màu vàng linh đan, nhìn thật sâu thịnh trường minh một chút ta nếu là không mang đâu. thịnh trường minh thật đáng tiếc buông tay, nếu như ngươi không mang, vậy chỉ có thể mặc cho cái này chí thánh hỏa phần đốt thành cho. mặc dù ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. ngay tại giờ phút này, chí thánh lửa bên ngoài chính mạnh quá lớn, ngươi nếu là mang lên trên, cũng liền trở thành thi gia nô lệ. thịnh trường minh cười nói, hắn nói không sai, bất quá chí ít ngươi không cần hóa thành cho, mà lại có ta thi gia nội tình, có thể cho ngươi đạt tới thi đạo cực điểm tựa điểm là cái gì? thi thần vô danh ngay xong, cũng không nhịn được thở dài xem ra ta vừa nhìn thấy tự do lại lập tức phải không tự do đi theo bản tôn là ngươi kết cục tốt nhất cũng chỉ có bản tôn mới nhất hiểu thi đạo vô danh ngửa đầu nhìn xem thịnh trường minh bán thần nhân gian cao nhất vô danh gật đầu muốn làm chủ nhân của ta thịnh trường minh lộ ra dáng tươi cười sẽ không bị con người bản tôn sớm muộn đứng hàng thần đạo mà đi theo bản tôn gà chó có thể thăng trời rất có chi khí người tự nhiên có chi khí vô danh đột nhiên hỏi một câu ngươi cũng đã biết tất hạ học cung lịch đại tiên thánh vì cái gì không chăm chú đạo, đoán chừng còn chưa đủ tư cách đi. Vô danh lắc đầu, không phải không đủ tư cách, bọn hắn mỗi một cái đều có thể nhập thần đạo, nhưng là bọn hắn đều từ bỏ. Thịnh Trường Minh như mày, bản tôn kiên nhẫn là có hạn. Vô danh chậm rãi mà nói, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn chúng thần đạo, cái gọi là thần đạo, nơi nào có nhân gian như vậy phong hoa tuyệt đại, chính như ta thân thể này kiếp trước, hắn nói một câu. Nói, Vô Danh giơ tay lên. Thịnh Trường Minh coi là muốn đón hắn linh đằng, vội vàng đưa tới. Chỉ là, Vô Danh cũng không tiếp, chỉ nói là, hắn nói, cho ta mượn nhân gian hai lượng mực, ta có thể đưa tay họa sĩ ở giữa. Chương 439, cùng bóng dáng nói chuyện. Chương 439, cùng bóng dáng nói chuyện. Vô Danh vừa dứt lời, cái kia bốn phía đêm tối bóng đêm, vậy mà như là mực đậm mực dạng, hình thành hội tụ lưu động bình thường, trực tiếp xuyên thấu chí thánh lửa, rơi vào Vô Danh trong tay. Vô Danh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng hướng phía trên trời dưới đất vạch một cái. Một đạo giống như mực nhuộm hắc tuyến, trực tiếp đem xe chở tù bên ngoài chí thánh tường lửa một phân thành hai. Tiếp lấy, Vô Danh bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, như cùng ở tại trên giấy tuyên điểm một giọt mực, khuyết lại ra, những nơi đi qua, chí thánh lửa tất cả đều nằm thấp Một lát Cái kia muốn thôn vệ xe chở tù chí thánh lửa, cứ như vậy dập tắt tại cái này mực nhiễm bên trong. Hiện trường yên tính, để thế giới này phảng phất chính là một bức bóng đêm hình. Trình Mạnh sau lưng á thánh có chút kích động, hắn vậy mà có thể sử dụng thánh nhân chi pháp ngự thiên địa chi lực. Hắn hay là một bộ yêu thi? Kinh hai nhất, không ai qua được Thịnh Trường Minh. Nhưng là Thịnh Trường Minh con mắt lại càng thêm sáng tỏ, càng thêm sáng chói. Nhịn không được cười ha ha, ha ha, không sai, ngươi chính là ta thi ra tìm kiếm vô số năm tuyệt thế cơ bảo. Nói xong, Thịnh Trường Minh cùng nhiệt nhìn xem vô danh, mặc dù như vậy, ngươi lại ra không được, cái này xe chở tổ thế nhưng là cái này tát hạ học cùng tiên thánh vì ngươi chế tạo lồng giam, bản tôn có thể đem ngươi phóng xuất. vô danh nhìn thịnh trường minh một chút, muốn làm chủ nhân của ta, ngươi cũng xứng. thịnh trường minh nửa điểm không tức giận, ngược lại cười nói, nhưng là ngươi không ra được cái này xe chở tù, vẫn như cũ sẽ bị chấn áp tại cái này tát hạ học cùng, bản tôn mới có thể chân chính mang ngươi ra ngoài. vô danh đống nhiên lộ ra dáng tươi cười, ngươi xác định ngươi có thể. thịnh trường minh lưỡi thẳng lưng, đứng tại xe chở tù trên đỉnh, hăng hái, hôm nay cái này tát hạ học cùng trừ bản tôn, không ai có thể mang ngươi ra ngoài. Vô Danh nhàn nhạt nói, "Ngươi vẫn là hỏi một chút mấy cái này tát hạ học cùng người đọc sách, xem bọn hắn có nguyện ý hay không." Thịnh trường Minh quay đầu, nhìn về phía Trình Mạnh mấy người, khinh thường nói, "Bọn hắn không nguyện ý thì như thế nào?" Vô Danh hỏi lại, "Bọn hắn không nguyện ý, ngươi thì như thế nào?" Diễn chính là, "Tốt, ngươi nếu có thể giết bọn hắn, lại đến nói với ta." Thịnh trường Minh nhìn xem Vô Danh, lộ ra nụ cười sán lạ, "Tốt, như ngươi mong muốn. Xong việc gọi ta." Nói xong, Vô Danh lại ngồi xuống, hài lòng tựa ở trên tủ sa, bắt đầu lột tam vĩ mộng ma. Tựa hồ căn bản không quan tâm kết quả, lại hoặc là đã biết kết quả, bốn Khi trình mạnh bốn người cùng thịnh trường minh thời điểm quyết chiến, một mực tại chú ý Dương Chiến cũng không khỏi tâm thần rung động. Nhất là trước đó cái kia xe chở tù xuất hiện, thần võ quân lại đình chỉ đại chiến. Dương Chiến nhìn lại mới phát hiện, cái kia nguyên bản trùng kích thần võ quân trận vô số loại báo sinh vật, vậy mà toàn bộ biến mất. Trên mặt đất kia màu xanh lá máu độc, chân cụt tay đức, cũng toàn bộ biến mất. Thấy cảnh này, Dương Chiến mới khắc sâu ý thức được cái kia tam vĩ ngọc ma lợi hại, vậy mà tạo nên quần thể tính huyễn tượng, tất cả mọi người chúng chiêu. Dương Chiến lúc này chú ý chiến cuộc lại tại suy nghĩ làm sao đem cái kia tam vĩ mộng ma bắt tới dạy dỗ dạy dỗ dù sao hắn nhưng là sẽ ngự linh thuật. nếu là dạy dỗ tốt cái này tam vĩ mộng ma theo quân xuất trình đối với thần võ quân mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh bất quá dương chiến mặc dù có đoạt thức ăn trước miệng có ý nghĩ nhưng lại cũng chỉ là ngấm lại bây giờ dương chiến phát hiện một vấn đề nghiêm trọng bích liên vẫn chưa về đây tuyệt đối không tầm thường đang lúc dương chiến thúc đẩy tiểu hồi đi tìm bích liên thời điểm một thanh âm chậm truyền vào dương chiến trong thay nhi mau tới hậu sơn dương chiến nghe được là sư tôn hắn thanh âm lão già này lại muốn làm cái gì hắn hiện tại nếu có thể đi được mở cũng sẽ không cần điều khiển tiểu hôi đi tìm, mà là chính mình tự mình đi tìm. sau lưng còn có một sóng lớn người, phía trước còn có thánh nhân cùng bán thần đại chiến, cùng một cỗ sâu không lường được xe chở tù đại lão. lại tại lúc này, sư tôn hắn thanh âm lại lần nữa truyền đến, bích liên cũng ở nơi đây. dương chiến những mày, nhìn thoáng qua bầu trời kia bên trên, quang hoa kia sáng chói đại chiến. dương chiến quyết định thật nhanh, lão lục, tinh an vương, lập tức mang theo thần võ quân, hộ tống dư thư một đoàn người xuống núi. bây giờ có võ vương, chính đau, còn có bình nam hầu tranh qua đường xuống núi, dù cho gặp nguy hiểm cũng hẳn là giải trừ. cho nên đường xuống núi sẽ không có quá lớn phong hiểm, cái này bán thần cùng tứ đại thánh nhân chiến đấu, hiện nhiên cũng sẽ không rất nhanh kết thúc. Lão lục gấp, đại tướng quân, ngài đâu? Sau khi xuống núi, trực tiếp trở về bắc tể, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Thế nhưng là không cần lo lắng cho ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp dùng phích lịch mũi tên, không cần keo kiệt, thứ này có lạ. là? Là. Lão lục gặp dương chiến không nghe khuyên bảo, cũng chỉ đành ôn quyền linh mệnh. Tiếp lấy, mắt thấy lão lục mang theo quân đội đi hướng đường xuống núi, thịnh an vương năm yến nghi hậu, dương chiến rất hài lòng. Thịnh an vương lại tới một câu, ngươi đừng quên chuyện ngươi đã ứng ta. Quên không được. Yên tâm nói xong dương chiến cùng tĩnh an vương đi ngược lại dương chiến nhanh chóng vòng qua tất hạ học cung cửa lớn hướng phía hậu sơn bay đi giờ phút này trong xe chở tù hài lòng vô danh nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua dương chiến biến mất phương hướng tiếp lấy xe chở tù nhấp đô cũng hướng phía dương chiến rời đi phương hướng lăn đi bốn tất hạ học cung hậu sơn cấm địa cửa ra vào một tên nữ tử mặc áo trắng rơi vào một mảnh lùm cây trước sau đó nữ tử ngồi xuống thân thể hướng phía trong bụi còn nhìn lại đã nhìn thấy bên trong một gương mặt mo có chút xấu hổ bất quá rất nhanh tấm mặt mo này liền lộ ra tức giận ngươi nhìn chằm chằm lão hủ làm gì lão hủ lớn tuổi Ngươi tìm cũng phải tìm tuổi trẻ đó à? Đồ nhi ta dương chiến liền tốt, thân thể cường tráng còn trẻ. Nữ tử lại là một chút không tức giận, thánh thi đều bị móc ra, thi gia bán thần cũng tự mình xuất thủ, chính mạnh mấy người bọn hắn, dựa vào thánh nhân dư vi đối kháng, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bực này cảnh tượng hình tráng, ngươi tốt xấu cũng là nhân gian cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ, làm sao có mặt trốn ở chỗ này? Độc cô thượng thiên đen mặt mò, đứng đây nói chuyện không đau eo, lão hủ bị tội lớn như vậy ngươi không nhìn thấy? Nữ tử a một tiếng, thế nhưng là ta liền không có minh mệnh, ngươi tại tránh cái gì đâu? Độc cô thượng thiên nghiêng qua long quỷ một chút. Sau đó trực tiếp mở miệng, mau vào, chớ bị người nhìn thấy. Long Quỷ sợ sở, sợ ai nhìn thấy. Đúng vào lúc này, Long Quỷ lộn hai giật giật, đương nhiên lập tức chui vào lùm cây. Tiếp lấy, Long Quỷ cùng Độc Cô Thượng tiên, liền nhìn về phía cái kia bị phá hương nghiêm trọng tắc hạ học cùng cấm địa. Long Quỷ đã nhìn thấy, một cái nữ tử váy đen, ngay tại tay không đảo hố. Bên cạnh nào, còn vừa nói, ngươi nói đồ vật đến cùng ở nơi nào? Không tìm được a, người ngược lại là đảo mấy cái đi ra. Người không nên gặp ta, nếu không ta muốn đánh ngươi. Long nhìn đến đây, cũng không nhịn được những mày, cái này ma hiện yêu nữ tại cùng ai nói chuyện? độc cô thượng thiên thấp giọng nói, ngươi nhìn bích liên nha đầu kia dưới chân. long quỷ nhìn sang, đã nhìn thấy đào ra mấy cỗ thi thể cùng không xương, nghi ngờ nói, không có cái gì à? độc cô thượng thiên ngữ khí trầm thấp, ngươi nhìn nàng bóng dáng. long quỷ lúc này mới trông thấy bích liên dưới chân bóng dáng hình dáng, cùng bích liên không giống với. bích liên mặc váy đai lưng đai lưng, tóc cũng rất tùy ý co lại, nhưng là cái bóng dưới đất, lại là đầu đội trang phục lộng lẫy, mặc quần áo cũng không có đai lưng hình dáng, rất rộng rãi dáng vẻ. long bì cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì yêu tà. nàng chẳng lẽ tại cùng cái bóng kia nói chuyện? Độc Cô Thượng Thiên lo lắng, lão hủ nếu là thấy rõ ràng, cũng không cần trốn ở chỗ này quan sát, dương chiến tiểu tử tối kia, đến cùng là mang theo cái gì ở bên người, làm lão hủ rất cháy bỏng a. Chương 440. Vắt trên lưng nữ nhân. Chương 440. Vắt trên lưng nữ nhân lão lục, đừng lại xuống núi, tìm một chỗ giấu đi, chờ đợi đại tướng quân. Dư Thư bỗng nhiên mở miệng. Lão lục cao mày nói, Nương nương, đại tướng quân làm chúng ta. Dư Thư đi lên phía trước, gương mặt xinh đẹp lanh tốt, nhìn về phía lão lục, tự có một cố thiên uy lão lục, dưới núi càng có khó lường hung hiểm. Nương nương làm sao biết? Lão lục nhíu mày, Dư thư như mày, lão lục, ngươi cảm thấy bản cung sẽ hại các ngươi thần võ quân, hay là bản cung sẽ hại đại tướng quân? Cái này đại tướng quân bây giờ còn tại tắc hạ học cung, nguy hiểm khó liệu, chẳng lẽ lão lục ngươi yên tâm? Lão lục lắc đầu, không yên lòng, nhưng là đại tướng quân không yên lòng nương nương. Dư thư lông mày giãn ra, mắt sáng ngời, bản cung cũng lo lắng đại tướng quân. Nếu như thế, vậy bản cung khi cùng đại tướng quân cùng tiến lùi, chung sinh tử. Nếu là sống tạm bợ một mình bà bệnh, bản cung như thế nào xứng đáng đại tướng quân vì bản cung giữ gìn cùng yêu quý? Lời này vừa ra, để lão lục các loại thần võ quân đều thần sắc khác nhau, cái này nói cũng quá ngay thẳng bất quá dư thư lại thần sắc nghiêm túc, rất có uy nghi, nhìn về phía lão lục các loại thần võ quân các ngươi cũng cùng đại tướng quân là sinh tử đồng đội, các ngươi lại có thể vớt xuống đại tướng quân một mình làm bệnh. một phen để lão lục cùng thần võ quân đều nói không ra nói đến, dư thư ngữ khí trịnh trọng, liền để chúng ta cùng đại tướng quân cùng một chỗ, muốn sống cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. lão lục cùng thần võ quân đều thần sắc nghiêm túc đứng lên. cuối cùng ông quyền cẩn tuân hoàng hậu nương nương làm cho. một bên tinh an vương nhìn thoáng qua dư thư, đột nhiên hỏi một câu, vị hoàng hậu nương nương này làm sao ngươi biết dưới núi hung hiểm càng lớn? trước đó ba đường nhân mã xuống núi dù cho gặp nguy hiểm cũng có người đi tiền trạng chúng ta cái này một nghìn thần võ quân xuống núi cũng bọn hắn hợp binh một chỗ dù cho có hung hiểm cũng, cũng có thể bình định dư thư nhìn về phía tĩnh an vương lão lục vị này là lương lương đây là phượng lâm quốc tinh an vương bây giờ là đại tướng quân theo quân đều ý dư thư bỗng nhiên đối với tỉnh an vương oan quyền phượng lâm quốc tỉnh an vương lại có thể theo đại tướng quân tả hữu tất nhiên là đại nghĩa chi sĩ bản cung thay mặt đại tướng quân bái tạ nói xong dư thư có chút xoay người tinh an vương trực tiếp ngây ngẩn cả người sau đó liền nghĩ đến những nghe đồn kia cái này không phải liền là nữ chủ nhân diễn xuất thôi. Tinh An Vương trong lòng một chút lo nghĩ cũng quên sạch sành xanh. dạng này, thần võ quân trực tiếp tại Tắc Hạ học cùng cách đó không xa trong rừng rậm ẩn nút đứng lên. không lâu, dưới núi không ngừng truyền ra tiếng kêu thảng thiết, còn có hoảng sợ tiếng gào thét. trong lúc nhất thời, để Lão Lục bọn người nhìn dư thư ánh mắt cũng không giống nhau. cảm thấy cái này thư hoàng hậu liệu sự như thần. Lão Lục mở miệng nói, Tinh An Vương, tu vi ngươi mạnh nhất, đi tìm đại tướng quân, cáo tri đại tướng quân ở của chúng ta, cũng tốt tiếp ứng đại tướng quân. Tinh An Vương gật đầu, tốt. nói, đem chấn ma liên ném cho Lão Lục, tiếp lấy thánh an vương liền phi thân lên, sát na đi xa bốn. tướng quân, tướng quân. phi tốc hướng sau núi dương chiến. chợt nghe có người la lên, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một khối đá phía sau, rội ra một cái đầu, lại là tiền phương tiền phương. ngươi trốn xa một chút, cái này thánh nhân đại chiến, tác động đến quá xa. tiền phương lại gấp vội mở miệng, dương tướng quân, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. dương chiến tâm lo biết liền, bất quá nghị đến sư tôn hắn tại, hẳn là nguy hiểm không lớn. lúc này lách mình đi qua chuyện gì? tiền phương nhìn chung quanh một chút, sát mặt nghiêm trọng, đại tế tiểu cha con là trang. dương chiến sững cái gì trang? bọn hắn tra con là cố ý khí ngươi, hy vọng ngươi dưới cơn nóng giận rời đi tác hạ hậu cung. Dương Chiến lông mày níu lại, nếu không hy vọng ta đến, vì cái gì cho ta phát thiệp mời? Có người không hy vọng ngươi đến, có người hy vọng ngươi đến, ai hy vọng ta đến? Lúc đầu thiệp mời không có cho Dương tướng quân, là võ vương, tề vương đều hy vọng ngươi đến, nói không mời ngươi, liền không tới. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ai không hy vọng ta đến? Thánh sư, nói như vậy, những cái kia khi nhục ta thần võ quân tướng sĩ lời nói, là trình mạnh ý tứ. Thiên Phương gật đầu làm sao ngươi biết? Thiên Phương nghiêm túc lấy ra một khối hỏa diễm lệnh bài. Dương Chiến gây ngẩn cả người, tiểu tử này lại là thánh hỏa điện người. Tiền Vương lại quân lệnh bài thăm dò trở về, vẻ mặt nghiêm túc, thuộc hạ phụng đường chủ chi mệnh. Một mực cần nút tắt hạ học cùng. Lần này bởi vì việc quan hệ đại tướng quân, bởi vậy đặc biệt tìm hiểu, tham thính đến đại tế tiểu tra con đối thoại. Thư Hoàng hậu cùng Thánh sư hẳn là có mưu đồ bí mật. Dương Chiến nhũ mày, ta đây đã sớm biết được. Nhưng là lập tức, Dương Chiến mắt sáng lên, không đối. Nếu như chỉ là vì dư thư có thể lên làm cộng chủ, bọn hắn đều hẳn là hy vọng ta đến, chỉ có ta duy trì dư thư, những người khác sẽ đi vào khuôn khổ. Nói, Dương Chiến nhìn về phía Thiên Vương, sau đó nhũ mày cho nên bọn hắn có mục đích riêng. Tiền Vương trịnh trọng điểm đầu ta muộn mấy ngày tới, bọn hắn làm sao không có độc thủ? Người không có vào xong. Ai? Đao giết người không có vào. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, giết người đao là Thi gia hay là một người khác hoàn toàn? Tiền Vương trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, thuộc hạ phỏng đoán, không phải Thi gia, Thi gia là ngoài ý muốn, bao quát Thánh Thi bị móc ra, cũng là ngoài ý muốn, hẳn là một người khác hoàn toàn. Dương Chiến mắt sáng lên, làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Tiền Vương trực tiếp từ một bên trong bụi cỏ ném ra một cái chân, sau đó kéo ra khỏi một người hai bên mặt đều sưng đỏ nữ tử chính là bị Dương Chiến đánh thẩm mặc thải đại tướng quân ta từ trong miệng nàng biết được cái này lập tức liền muốn tìm đại tướng quân làm sao không có cơ hội bây giờ Thánh sư cùng thi ra bán thần quyết đấu thuộc hạ mới có cơ hội Dương Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tác Hạ học cùng trên không kịch liệt giao chiến Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên vấn đề này sẽ không như thế đơn giản nhất định phức tạp hơn Tiền Vương ngươi khả năng đã bại lộ mang theo nữ nhân này bảo mệnh trốn trước các loại có cơ hội liền xuống núi là đại tướng quân đại tướng quân có thể có phân phó Dương Chiến nhìn xem Tiền Vương hỏi một câu. Ngươi cũng đã biết điện chủ có tới hay không? Thiền Vương sững sở, sau đó lắc đầu. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, sư tôn hắn tại phía sau này lại đóng vai cái gì nhân vật? Tốt, chính ngươi coi chừng. Đại tướng quân coi chừng. Dương Chiến đã rời đi, chạy về phía hậu sơn đi tới cái kia tàn phá cấm địa cửa ra vào cách đó không xa, đang muốn độc cô thượng thiên cùng Bích Liên đột nhiên. Một bàn tay kéo hắn lại, cái tay này đột nhiên dùng sức. Dương Chiến trong nháy mắt bị kéo vào trong bụi cỏ. Sau đó Nương Môn Nhi mùi thơm cùng mùi son phấn đập vào mặt, trên mặt còn có nữ nhân tóc quét sạch, có chút tê dại. Dương Chiến chừng to mắt nhìn xem cơ hồ nằm nhòi trên người hắn nữ nhân dung nhan, trong hai ngay đọc cô thượng tiên thanh âm, tiểu tử chớ lộn xộn người một nhà. Dương Chiến thu liễm bỗng chốc bị nữ nhân chen ép khó chịu cảm giác, tao mày nói tình huống như thế nào? Bích Liên có vấn đề? Vấn đề gì? Cái kia xe chở tù ra hỏa ngươi trông thấy đi? Là Bích Liên móc ra, hiện tại Bích Liên còn tại bên kia đảo, chủ yếu nhất là bóng dáng của nàng không giống với Dương Chiến như mày, sau đó lại độ nhìn về phía đã không có đặt ở trên người hắn lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp nàng là ai? Long quỷ Dương Chiến sử lập tức siết chặt nằm đấm. Long Huy nhìn Dương Chiến một chút, tiểu nam nhân, chính là không có lương tâm. Dương Chiến nhìn một chút Độc Cô Thượng Tiên, phát hiện Độc Cô Thượng Tiên không có gì biểu thị. Dương Chiến nghiêm túc, Bích Liên chẳng lẽ bị người khống chế? Không phải, bóng dáng của nàng cùng nàng chính mình dáng vẻ vốn có, hoàn toàn không tương xứng, mà lại nàng còn nói một mình, đang tìm đồ vật nào đó, chính ngươi nhìn. Dương Chiến lúc này mới xoay người, sau đó xuyên thấu qua lùm cây, hướng phía cấm địa phương hướng nhìn lại ngươi trông thấy không có. Có phải hay không Bích Liên bóng dáng cùng nàng dáng vẻ vốn có không giống với, cái bóng kia đồ trang sức cũng không giống nhau. Độc Cô Thượng Thiên hạ giọng nói. Bất quá một tảng một hữu độc cô thượng thiên cùng long quỷ quay đầu nhìn về phía ở giữa dương chiến chỉ gặp dương chiến sắc mặt không thích hợp cũng không nói chuyện con ngươi đều rụt lại nhìn thấy đi há lại chỉ có từng đó là nhìn thấy bóng dáng không thích hợp dương chiến còn trông thấy bích liên trên lưng một cái áo bào rộng lớn nữ nhân nữ nhân này đầu đầy trang phục lộng lẫy còn tại chỉ trỏ mà cái kia bích liên bóng dáng sở dĩ quỷ dị chính là nàng vắt trên lưng lấy cái kia quái dị nữ nhân đột nhiên bích liên trên lưng nữ nhân xoay đầu lại dương chiến con ngươi co rụt lại trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng nhiên nữ nhân không thấy tung tích sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại dương chiến trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, dù là Dương Chiến đều cảm giác như rất vào hầm băng, "Em chút không, có tiền đồ" kêu lên tiếng. Nữ nhân không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Chiến. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, nhìn hai bên một chút độc cô thượng tiên cùng long quỷ. Hai người giờ ơ, Hiển nhiên, cũng không có nhìn thấy cái này sắp đôi đến trên mặt hắn mặt, cùng một đôi đen thẳm con mắt. Chương 441. Trên thân ai còn không có điểm quỷ dị? Chương 441. Trên thân ai còn không có điểm quỷ dị. Võ Vương ngay tại trí Thánh Sơn giữa sơn núi, mang theo mấy chục tán binh, đang núp ở trong rừng rậm vung ra, "Chúng ta tổn thất này quá nặng đi, phải nghĩ biện pháp đột phá ra ngoài." Trương vô tương sắc mặt trắng bệnh, một kẻ thư sinh có thể tại dọc theo con đường này mạng sống, hắn đều cảm giác là bởi vị trí thánh sơn tiên hiền bảo hộ. Chỉ là hiện tại, Trương vô tương nghĩ đến vừa rồi gặp phải, đều cảm giác lạnh cả người vương gia. Võ vương chính hướng phía trên núi nhìn lại, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có đáp lại Trương vô tương ý tứ. Trương vô tương nhịn không được mở miệng, vương gia thân hệ thiên hạ, khi để phù đồ chọn lựa bóng gai cứng, giả theo vương gia giết ra ngoài, chúng ta những người này liền trốn ở chỗ này, sớm muộn có hừng đông thời điểm, vương gia nên định đoạt. Võ vương mỹ mày nhìn về phía Trương vô tương, vừa rồi chúng ta gặp phải là cái gì? Trương vô tương trong mắt đều lộ ra mấy phần hoa sợ, lại lắc đầu, không biết, nhưng không giống như là người, không biết ra sao yêu tả. Tốc độ bọn họ quá nhanh, lại đang trong đêm tối, thậm chí cũng khó thấy rõ sợ. Chí Thánh Sơn Phong Cấm vẫn tồn tại như cũ, Phong Cấm ẩn chứa cường đại hạo nhiên chính khí, cho nên, cái này Chí Thánh Sơn Phong Cấm là Tắc Hạ Học Cung làm ra, nhưng là những cái kia yêu tả lại có thể đi bảo, đây là vì gì? Đây là Tắc Hạ Học Cung không để cho chúng ta đi. Võ Vương lời nói, để Trương vô tương sắc mặt đều có chút thay đổi, Vương gia hẳn là hiểu lầm, Tắc Hạ Học Cung quả quyết sẽ không làm đối với các lộ trư hầu chuyện bất lợi thúy chi, lúc này thời điểm hắc ám giáng lâm, đó là hủy võ vương nhìn xem trương vô tương ánh mắt sắc bén trương tiên sinh thư hoàng hậu dù cho trở thành trên danh nghĩa cậu chủ cũng khó có thể đem đại hạ các lộ thực lực ngưng tụ cùng một chỗ trên danh nghĩa nhất thống trên thực tế cũng giống vậy là nghe tuyên không nghe điều muốn hoàn toàn nhất thống như vậy thì muốn tiêu diệt các lộ chư hầu bao quát bản vương cái này phản vương trương vô tương sắc mặt càng tái nhận, vương gia không nên vọng động dù cho trên núi này các lộ chư hầu chết hết cái kia thiên hạ thế cục cũng sẽ không rất nhanh cải biến lại nói chúng ta thiên bắc cũng sớm đã an bài thỏa đáng nói câu đại nghịch bất đạo lời nói Vương gia dù cho táng thân nơi đây cũng giao động không được Thiên Bắc. Võ Vương con mắt có chút đỏ lên, là giao động không được Thiên Bắc, nhưng là cũng có thể đả kích Ta Thiên Bắc dị khí. Nếu là nhị hoàng tử, Bình Nam hầu cũng đã chết, lực lượng của bọn hắn bị Thiên đô thành thu nạp, lấy Dương chiến cùng thư hoàng hậu quan hệ, Ta Thiên Bắc bị Nam Bắc giáp ông, còn ta cuối cùng tuổi còn rất trẻ, uy vọng không đủ, càng không phải là cáo già Dương chiến đối thủ. Đến lúc đó, bản vương vất vả tạo dựng tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thiên Bắc cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Vương gia, nhị hoàng tử còn tốt sống, thế nhưng là cái này Bình Nam hầu bất quá là phương Nam vọng tộc đề cử ra cũng liền đổi một người mà thôi. cũng, vương gia có phải hay không quá lo lắng? võ vương thần sắc căm trầm, phương nam vọng tộc có thể thành việc đại sự gì? không ở ngoài vòng khối tiếp theo địa phương, cũng may tương lai đại nhất thống thời điểm còn treo giá, cho nên là nhằm vào bản vương cùng nhị hoàng tử. trương vô tương sắc mặt trì trệ, chẳng lẽ vương gia cho rằng là dương chiến cùng thư hoàng hậu hợp yêu? không, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dương chiến cái kia bất tranh khí tiểu tử hôn chứng cũng là trùng kế, đây cũng là thư hoàng hậu cùng tắc hạ cùng, thậm chí là cùng trình mạnh lão già kia hợp yêu. dương chiến hôn chứng, kia sắc tâm khiếu, bị mê tâm khiếu. nói đến đây. Võ Vương ánh mắt băng lãnh, cái gì cửu đỉnh sẽ, cái gì ba phần khí vận, cái gì để cử một cái thích hợp nhất nữ nhân tới chấp trưởng, đều là chướng nhan pháp. Trương vô tương nếu mày, thế nhưng là thánh sư lão nhân ra ông ta hử, các ngươi người đọc sách, vô tình thời điểm, thiên địa khó sửa đổi ý chí, giết người so ta cái kia nhị đệ ác hơn. Vương gia, vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ đều hẳn là dốc hết toàn lực đột phá phong cấm ra ngoài. Võ Vương lắc đầu, nhìn về phía trên núi, không, sinh cơ ở trên núi. Trong núi rừng xa xa truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ tác hạ cùng, các ngươi cùng tà ma có gì khác, hèn hạ vô sỉ, thiết cửu cung đại trận bản hồn mệnh các ngươi cầm lấy đi thì như thế nào một dạng không thay đổi được cái gì võ vương thế vương chúng ta đều chúng kế ba cái kia tiếng hò hét truyền ra rất xa bất quá đồng thời vô số khí tức hung sát chính phóng tới cái kia gọi hàng địa phương bản hầu chết cũng tuyệt không để cho các ngươi gian kế đạt được võ vương nghe xong lúc này mở miệng bình nam hầu xem ra tự biết hẳn phải chết cho chúng ta tìm kiếm một chút hy vọng sống cũng là phá hư bọn hắn gian kế chúng ta nhanh lên núi tìm tới dương chiến vương gia tìm tới dương chiến cũng không làm nên chuyện gì ta người minh trưởng này muốn đánh tỉnh hắn trương vô tương bọn người ngây ngẩn cả người hiển nhiên, đối với võ vương lời này, thật sự là không quá tin tưởng. bất quá võ vương mặt tâm trầm, dư thư là sẽ không giết dương chiến, như vậy đi theo dương chiến, mới có thể sống sót. cái này dương chiến cùng dư thư quan hệ, vạn nhất tin vào dư thư lời nói, võ vương nghiến răng nghiến lợi, vậy bản vương dù cho chết, cũng muốn đem yêu phụ kia kéo xuống nền lưng, thành toàn ta nhị đệ, dù sao cũng tốt hơn thành toàn yêu phụ kia. bốn, dương chiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? đầy tay là đất bích liên, chạy tới lùm cây cửa ra vào, hướng bên trong xem ra đã nhìn thấy ba tấm mặt sau đó bích liên đã nhìn thấy dương chiến phía bên phải long quỷ, lập tức nhíu mày, dương chiến, nàng là ai vậy? dương chiến lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, nhìn xem một lần nữa chạy về bích liên trên lưng cái kia quỷ dị đồ vật một chút, thâm can cũng vẫn là nhịn không được một trận ngẩng lên. bất quá lập tức, dương chiến bên mặt nhìn về phía long quỷ, phía bên phải y phục rực rỡ vô diện nữ, nàng vẫn như cũ một lòng một ý hướng hắn, phản phất nhật nguyệt sơn hà tịch diệt cũng không thay đổi. lập tức, dương chiến trong lòng nói lòng liền bình hòa, ai mẹ nó bên người còn không có điểm quỷ dị, ai sợ ai? dương chiến lại lần nữa nhìn về phía bích liên phía sau nữ nhân kia à? đây là sư tôn ta bằng hữu vừa rồi ngươi đang làm cái gì ta đang đào đồ vật bích liên thanh tịnh đôi mắt vô tả dáng tươi cười là làm như vậy chỉ toàn cùng đơn thuần dương chiến cao mày nói đào cái gì bích liên nhìn độc cô thượng tiên cùng long kỳ một chút sau đó lắc đầu nói một hồi nói cho ngươi tốt dương chiến vừa muốn đi ra độc cô thượng tiên lại kéo lại dương chiến cánh tay đồ nhi à ngươi không có việc gì vi sư có chút lo lắng a ngươi hay là lo lắng cho mình đi dương chiến trực tiếp trả lời một câu lập tức để độc cô thượng tiên nói không ra lời bất quá dương chiến lần nữa mở miệng nói. Chính mạnh đang chơi trò xích gì, ngươi không có chút nào biết? Biết cái gì? Hắn muốn mượn đao giết người, giết hay? Chính đau, võ vương, bình nam hầu, độc cô thượng tiên sưng sở, lao ra hỏa kia, có túi này thiên đại gan, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn trên đường xuống núi đã tao ngộ phục kích, chết hay không, ta cũng không rõ ràng. Độc cô thượng tiên nếu mày, nếu muốn đối phó bọn hắn, không đối phó ngươi. Dương chiến nhìn xem độc cô thượng tiên, bọn hắn mượn đao 89 phần 10 là ma địa đao, nhưng cũng cần một cây đao, có thể đối phó ma địa, cho nên ta là an toàn. Độc cô thượng thiên mặt mò trong nháy mắt ngưng trọng, hồ đồ trong chốc lát, độc cô thượng tiên phóng lên tận trời, long quỷ, xuất thủ hay không tùy ngươi. Long quỷ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nhìn về phía dương chiến, cho ăn, thật không nhớ rõ ta. dương chiến sững sờ, há mồm liên hỏi, chúng ta gặp qua. long quỷ lông mày nhíu lại, lập tức phất tay háo, bay lên trời hử. truyền đến hử lạnh một tiếng, liền bay xa. một lát, liên truyền đến độc cô thượng tiên thanh âm, chính mạnh, ngươi cái lao bất tử, ngươi thậm chí ngay cả lão hủ đều tính toán, các ngươi những người đọc sách này, quá âm hiểm. chính mạnh thanh âm như là thiên ngoại truyền đến, ngươi tốt ý từ nói, ngươi cái lao giả, ngươi cố ý đem thi ra dẫn tới đào ra bộ thi thể kia, ngươi đừng tưởng rằng lão phu còn nhìn không rõ. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem Bích Liên, Bích Liên cũng nhìn qua Dương Chiến, đôi mắt kia vẫn như cũ là như vậy làm sáng tỏ ngươi đang đào cái gì? Đào bà bối, ngươi giúp thi ra đào ra cái kia xe chở tử. Bích Liên gật đầu, ta móc ra. Ai bảo ngươi đến đào bà bối? Bích Liên không nói chuyện, không có trả lời. Dương Chiến giơ ngón tay lên, muốn chỉ hướng Bích Liên phía sau. Nhưng là giờ khắc này, Bích Liên chợt bắt lấy Dương Chiến tay, để ép xuống Dương Chiến, ta muốn một mực đi theo ngươi. Dương Chiến nhíu mày, Bích Liên biết phía sau đồ vật, nàng không để cho mình chỉ Sau đó thì sao? Ta không muốn ngươi ngủ tiếp đi, tỉnh không đến loại kia. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi rất nguy hiểm. Ai sẽ để cho ta ngủ tiếp đi tỉnh không đến. Bích Liên rất nghiêm túc nhìn xem Dương Chiến, ngươi quá yếu. Nói xong, Bích Liên quay người, ngươi để cho ta đào đi, đào được bảo bối liền tốt. Nói xong, Bích Liên liền một lần nữa chạy hướng cấm địa. Mà lúc này, Bích Liên phía sau quỷ dị, chính máy móc cái đầu, đen thẫm con mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến, tựa hồ tràn đầy uy hiếp. Dương Chiến không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, hắn gần đây quỷ thánh thể là càng ngày càng bá đạo, cái gì quỷ dị đều có thể trông thấy. Dương Chiến nhíu mày, nhìn thoáng qua nhìn lấy mình vô diện nữ, lập tức tức giận tới một câu, liền biết nhìn qua ta, món đồ kia khiêu khích ta người không nhìn thấy. Khiêu khích ta, chính là khiêu khích người. Đột nhiên, vô diện nữ quay đầu, mặt hướng cấm địa, chương 442. Địa các quỷ ảnh. Chương 442, địa các quỷ ảnh. Khi đọc cô thượng thiên cùng Trình Mạnh đối thoại, tại Tác Hạ học cung trên không văn vọng. Nấp tại trong núi rừng lão lục, lập tức nhìn về phía cách đó không xa, tại tầng tầng trên trúc dưới thư hoàng hậu. Lúc này, thư hoàng hậu tựa hồ cũng cảm thấy lão lục ánh mắt. Nói chỉ là câu, ta dư thừa có thể có lỗi với bất luận kẻ nào nhưng là tuyệt đối sẽ không có lỗi với nhị gia cùng thần vũ quân một câu để lão lục muốn hỏi đều không thể hỏi ra tiếp lấy dư thư mở miệng nói dư phong chúng ta đi lão lục mở miệng nói hoàng hậu nương nương đại tướng quân dư thư ngữ trọng tâm dáng rất nói nhị gia ái binh bạn cung sao lại để nhị gia binh bị thương tổn vậy hắn về sau không được hận ta để cho các ngươi không cần xuống núi tự có không hạ sơn đạo lý nói xong dư thư mang theo dư phong bọn người đi ra vừa đi vừa nói hắn chuyện không muốn làm ta giúp hắn làm hắn không nguyện ý giết người ta giúp hắn giết lão lục nhìn xem dẫn người rời đi dư thư một đoàn người mặt lộ trấn kinh liền ngay cả một bên thần vũ quân tướng sĩ đều một mặt rung động hoàng hậu nương nương thật là huy phong thật là khí phách đúng vậy a nữ tử như vậy thiên hạ vô song đừng nói cùng ta đại tướng quân thật đúng là xứng đùng đùng lão lục nhất người cho một cước nghị luận cái gì giấu đi đại tướng quân không có trở về trước đó không được bất luận hành động gì là lục gia một đám người cấp tốc mèo đứng lên bốn võ vương chính dẫn người phi tốc hướng phía trên núi đuổi, hiện tại hắn là hối hận không có đi theo dương chiến xem thời cơ dẫn người chạy xuống tới nếu như một mực tại Dương Chiến bên người, làm sao có thể để hắn mấy trăm người, bây giờ còn thừa lại mấy chục tàn binh phủ đồ, Long đồ, tại hai người ôm quyền phủ đồ, ngươi dẫn người lót đằng sau, Long đồ, ngươi theo bản vương toàn lượng sông đi lên, là hai người ôn quyền, liền muốn hành động, nhưng là phía trên lại truyền đến một thanh em đây không phải võ vương sao, làm sao làm đến trận vật như thế? Một tên đồng nhan nữ tử trên tay dẫn theo bảo kiếm, mang theo một đoàn người, đứng ở phía trên quan sát võ vương một đoàn người, võ vương trông thấy nữ tử này, con mắt hơi khép đứng lên, quả nhiên là yêu phụ kia cách làm, đồng nhan nữ tử chính là dư phong bây giờ thân là trong hoàng cung vệ thống lĩnh dư phong trên thân khí cơ tăng vọt bản cô nương dưới chân núi liền muốn làm thì ngươi dám khi nhục tỷ tỷ của ta võ vương nghi hoặc tỷ tỷ lập tức võ vương ánh mắt lấm liệt hay là mê hoặc cảnh xem ra cái này dư ra nước thật đúng là sâu a nói chuyện đồng thời long đổ dẫn người trực tiếp ngăn tại võ vương phía trước võ vương lanh cười nói liền các ngươi mấy người này cũng muốn bản vương mệnh cũng quá coi thường bản vương dư phong luốt luốt kiếm trong tay cười nói võ vương đương nhiên không dễ giết dù sao cáo giả bất quá nhìn phía sau ngươi võ vương bọn người quay đầu mới phát hiện phù đổ dẫn người bỏ hậu, lại toàn bộ bị đè ép trở về. Trung quanh trong hắc ám, xuất hiện không ít người ảnh. Võ vương còn tưởng rằng là dưới núi tập kích bọn họ không phải người đồ vật, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là. Khi võ vương trông thấy những này người mặc vải giáp màu đen, trên người có trận trận sắc khí, mang theo mặt nạ màu đen, đứng lặng ở trong hắc ám, liền như là cùng bóng đêm hòa làm một thể. Võ vương sắc mặt trở nên khó coi địa các quỷ ảnh. Dư phong kinh ngạc nói, hảo nhã lực. Võ vương ánh mắt sắc bén lại, quay đầu nhìn trầm dư phong, dư thư thành hoàng hậu, khi hành vương đạo, không nghĩ tới, thế mà cấu kết tà ma ngoại đạo. Tỷ tỷ của ta nói vậy thì có cái gì tà mang ngoại đạo chính như trong tay lợi khí dùng là tốt chính là tốt dùng làm ác mới là ác dư phong hướng phía dưới đi một chút đến kiếm trong tay tự động bay lên tùy hành các người chết thiên hạ này sẽ sớm một ngày nhất thống thiên hạ bất tính, cũng ít một ngày bị tội đây cũng là đại diện nói xong cái kia trôi nổi lên trường kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ bang dư phong ra lệnh một tiếng giết À những cái kia địa các quỷ ảnh động tác quá nhanh một sát na liền có bên trên mười người ngã xuống phu đồ long đồ hai tên võ phu cao thủ cấp tốc xuất thủ ngăn cản nhưng là những này quỷ ảnh tốc độ quỷ dị lại nhanh chóng vậy mà để cho người ta khó mà nắm lấy chủ yếu nhất là bọn hắn ẩn nấp khí cơ thủ đoạn quá mức cao minh tùy thời có thể giấu kín trong hắc đám lại tùy thời có thể đột ngột xuất hiện ở bên người bạo khởi đả thương người bất quá lúc này võ vương trong tay xuất hiện hai cái cái bình không chút do dự triển khai nắp bình thiện tay tới lui trong đêm tối này tựa hồ cũng không ai có thể chú ý tới võ vương động tác cho đến giờ phút này dư phong một kiếm sẹt qua đêm tối âm vang chém về phía võ vương võ vương đột nhiên ngẩng đầu hai mắt bỗng phát một sợi bạch quang sau một khắc võ vương một trường hướng lên đánh ra chân khí cường đại phóng lên tận trời, trong đó càng là hình thành lớn lao côn phong, mang theo một chút khó mà nhìn thấy bực phấn, quét sạch bốn phía. Lúc này võ vương đã đứng lặng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dư phong thiên hạ này, có thể muốn bản vương mệnh người, còn không có sinh ra. dư phong lãnh cười nói, đều rơi vào tình cảnh như vậy, còn to tiếng không biết thẹn. một sát na, dư phong tay nắm trường kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào. dư phong trên khuôn mặt viết đầy lạnh ý, trên thân khí cơ hội tụ một đường, sát ý ngập trời mà lên thiên nhân một chém. ngoan! dư phong thân ảnh phóng lên tận trời, cường đại thiên địa chi lực cũng tấn mãnh hội tụ tại trong tay nàng trên lưỡi kiếm. Trong đêm tối này, bạo phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Phản phất một kiếm này, có thể chém chết hết thảy. Chỉ là, đứng lặng giữa không trung võ vương, lại khí định tần nhàn. Trên mặt còn mang theo biểu tình tự tiếu phi thiếu, nói câu, cô đương, quá trẻ tuổi. Vừa dứt lời, một kiếm kia liền muốn chém tới, thế nhưng là Dư Phong non nớt đồng nhan bên trên, cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sau đó, cái kiếm ngưng tụ khổng lồ kiếm khí, vậy mà tán loạn ngươi. Phanh. Dư Phong nhiên không cách nào treo trên bầu trời, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này khác, Dư Phong mới nhìn rõ Cái kia nguyên bản ngay tại san giết võ vương thuộc cấp quỷ ảnh, từng cái nga xuống. Không chỉ như vậy, ngay cả võ vương thuộc cấp cũng đổ hạ. Dư Phong cũng cảm giác một trận mê muội, có chút đứng không vững. Hải nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía võ vương. Võ vương đã gần trong gang tấc, lộ ra nụ cười sán lạ, tu vi không sai, đáng tiếc. Nói, võ vương dống nhiên một điểm chỉ, hướng phía Dư Phong mi tâm mà đến đột nhiên. Một đạo hắc ảnh, đột nhiên phóng tới. Võ vương hơi biến sắc mặt, điểm chỉ chuyển hướng. Phanh. Một con mèo đen bị võ vương đánh bay, phát ra một tiếng meo vậy mà không chết, phi toptop đi. Võ Vương đột nhiên quay đầu, Nguyên Bản ở bên cạnh dự phòng đã không thấy bóng dáng đáng giận. Võ Vương cấp tốc quay đầu, nhìn về phía chúng độc hôn mê một chỗ người, cũng bao quát thuộc hạ của hắn. Võ Vương nhíu mày, thuốc này vô giải, chỉ có thể chờ đợi dược hiệu đi qua, Long đủ, Phù đủ, các ngươi tự cầu phúc, bản vương muốn tị nạn. Nói xong, Võ Vương cấp tốc biến mất tung tích, không lâu, mấy đạo bóng đen hiện hiện Võ Vương chạy, đuổi. Yên tâm, chạy không thoát, Võ Vương trên người có chúng ta quỷ ảnh bất tử bất diệt. Đuổi. Mấy đạo bóng đen ở trong đêm tối hiện hiện lại biến mất. Chương 443. Muốn độc lĩnh phong tao. Chương 443: Muốn độc lính phong tao. Trên một chỗ chiến trường, vô số thi thể đang nằm, mà lên không một đạo chân long chi khí tại Chí Thánh Sơn giữa sườn núi giữa không trung ngưng tụ thành Kim Long. Kim Long xoay quanh, trận trận long âm, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm ở trong đêm tối càng dễ thấy. Không lâu, Kim Long xoay quanh một trận, tựa hồ cực kỳ không cam lòng than nhẹ bên trong, dần dần hóa thành điểm sáng, theo gió mà qua. Mà Kim Long xoay quanh phía dưới trên chiến trường, rất nhiều trong thi thể, chính đạo nằm ở trong đó, trên thân khắp nơi trên đất đầy thương tích. Bên cạnh, Độc Cô Thượng Tiên ngồi, trên khuôn mặt giản mơ không phân biệt được là tâm tình gì, chỉ là nhìn xem chính Đao hắn chưa hề nói một câu, nhìn hồi lâu, đung nhiên đứng dậy đối với một bên còn sống thuộc cấp nói, đem các ngươi tể vương thi thể mang về, hảo hảo an táng, không thể nhường cho bất luận kẻ nào nhục hắn thi thể. một bên máu me đầy mặt hồ liệt, nguyên bản mang theo vài phần kỳ vọng, bây giờ nghe được độc cô thượng tiên nói như vậy, lập tức liền thành tuyệt vọng. một đại nam nhân nước mắt liền lăn rơi xuống đại tướng quân. hồ liệt trực tiếp nhào tới. lúc này độc cô thượng tiên cầm một viên ngọc phù, một bàn tay trong lòng một đạo bạch quang bị ngọc phù trong nháy mắt hấp thu đi vào, sau một khắc, độc cô thượng Thiên đã biến mất. một lát, liền truyền đến độc cô thượng Thiên thanh âm băng lãnh hạ vô sỉ, đã như vậy. Lão phu hôm nay dẹp tiên tắc hạ học cùng, bốn. Dương Chiến bốn cho rằng vô diện nữ, cùng Bích Liên trên lưng đồ vật muốn làm một vụ lớn. Không nghĩ tới, Dương Chiến hai tên ra hỏa chính là nhìn nhau một trận, sau đó liền không có sau đó. Bất quá, Dương Chiến cũng không biết, có phải hay không vô danh tới nguyên nhân. Trong xe trợ tù vô danh, nhìn xem Dương Chiến, lại nhìn xem đỉnh chỉ đảo móc Bích Liên. Vô danh con mắt hơi khép đứng lên, các ngươi muốn đào cái gì? Dương Chiến tự nhiên không biết Bích Liên muốn đào cái gì, bất quá không trở ngại Dương Chiến giữ gìn Bích Liên ta nói, ngươi không cùng Tác hạ học cùng người đấu pháp, chạy thế nào tới nơi này? chẳng lẽ lại muốn bị vùi vào đi. lúc này, bích liên mắt thấy như vậy, lại bắt đầu đào. vô danh sắc mặt có chút lạnh, đây là tác hạ học cung lịch đại tiên hiền đang nghỉ, những cái kia móc ra, là tác hạ học cung tiên hiền thánh nhân. dương chiến lúc này mới chú ý tới, bích liên là đào người ta mộ tổ, không khỏi nhìn lại, khá lắm, đào thật nhiều bạch cốt đi ra. dương chiến những mày, ta nói, nhà ta bích liên không đào lời nói, ngươi có thể đi ra. vô danh xe chở tù từ từ nhấp nô mà đến. vô danh trên thân, dần dần tàn mát ra vô địch khí cơ tối thiểu, đây là ta nơi sinh ra, há lại cho người khác chà đạp Dương Chiến nhìn xem Vô Danh tư thế, tựa hồ muốn động thủ một hồi trôn trở về không được sao? Đương nhiên, ta nói là huynh, hiện tại thi già già chủ đang đánh ngươi chủ ý, tất hạ học cung mấy lao ra hỏa kia muốn đem ngươi đốt đi. Chúng ta tối thiểu hiện tại không nên đối địch không phải? Vô Danh thu hồi rơi vào cấm địa ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến tiểu tử, ngươi cho rằng ta đi theo vẹn vẹn vì trốn cấm địa này bị đào thành dạng này? Chẳng lẽ là muốn cảm tạ nhà ta biết liền? Vô Danh khỏe miệng hơi vẹn, bởi vì ngươi. Dương Chiến kinh ngạc, ta đối với nam nhân đúng vậy cảm thấy hứng thú. Vô Danh lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là theo thời thế mà sinh người mà ta lại vừa đúng lúc này đợi đi ra Dương Chiến những mày không nói gì Vô danh lộ ra dáng tươi cười nếu ta đi ra các ngươi cũng không cần phải tồn tại thiên hạ này chỉ nổi lúc này lấy ta bắt đầu Dương Chiến tay áp tại phong đào trên chuôi đao mà lúc này Trần Tăng Ngụy thanh âm xuất hiện ở Dương Chiến trong thay hắn muốn giết ngươi nói nhảm hắn còn nghe không rõ nhưng là Dương Chiến không hiểu là gia hỏa này tại sao muốn giết hắn lao tử tồn tại chẳng lẽ ảnh hưởng ngươi ha ha ngươi tồn tại sẽ đoạt ta phong thái trong thiên địa này coi ta là duy nhất nói xe chở tù càng ngày càng gần mà vô danh trên người khí cơ cũng càng ngày càng cố tính áp bách muốn độc lĩnh phong tao vô danh sương sở câu nói này tốt độc lĩnh phong tao rất có ý cảnh rất có đạo lý à hung tay chinh bá độc lĩnh phong tao mới có ý nghĩa không có ta bối người ngươi tính là cái dám gì độc lĩnh phong tao không ở ngoài mẹo khen mèo dài đuôi mà thôi vô danh cười ta đã mèo khen mèo dài đuôi rất nhiều năm cho nên ta rất tình nguyện với anh xe chở tù trong nháy mắt bị đụng bay thôi hoàng hậu trong nháy mắt xuất hiện tung bay xe chở tù ở bốn thôi hoàng hậu điên cuồng đụng vào trên tu xa mà trong tay phá thần nhận càng là xuyên tới xuyên lui đâm chọc vào trong xe chở tù vô danh, chỉ là vô danh thân thể quá mức cường đại, phá thần nhận đụng vào vô danh trên thân, vậy mà không cách nào thương nó mảy may. Ngược lại, để vô danh sắc mặt trở nên đông trầm, ngay một khắc này, vô danh thanh âm như là mang theo một loại đạo âm. Trầm rãi truyền ra, cho ta mượn nhân gian hai lượng mực, ta có thể đưa tay họa sĩ ở giữa. Một đạo bạch quang trong nháy mắt rệt qua bầu trời đêm, sát na từ thôi hoàng hậu thân thể sẽ qua. Ở mà bốn vết núi bị chém ra vết nứt, mà thôi hoàng hậu cả người trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Lúc này thôi hoàng hậu lại lần nữa đứng dậy bất quá trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. chỉ là vết máu này rất khô, không có máu tươi chảy ra giống. thôi hoàng hậu lại lần nữa phóng lên tận trời, mang theo ngập trời thi sát chi khí ầm ầm bốn. cương giả giao chiến dư ba, khuấy động tại trên bách núi, chấn động không ngừng, cự thạch lăn xuống không lất. mà lúc này dương chiến trên thân khí cơ đang lưu tụ, đang điên cuồng kéo lên. trong tay phong đao run rẩy không ngừng, phát ra đau minh, sắc khí đã sớm vô thiên cái địa. chỉ là dương chiến nhưng cũng phát hiện, thôi hoàng hậu hoàn toàn không địch lại cái này vô danh, càng làm cho dương chiến đều kinh hãi chính là, vô danh còn còn tại trong xe chở tủ, liền có như thế thực lực khủng bố nếu là ra xe chở tù, cái này vô danh ai có thể địch. sau một khắc, thoi hoàng hậu lại lần nữa rất xuống. mà dương chiến đã phóng lên tận trời núi lở thức. như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản đau thế. từng đợt từng đợt, mãnh liệt xông vào xe chở tù. thoi hoàng hậu cũng càng thêm hung hãn, từng cái rung chuyển bên trong xe chở tù. cái này chiến đấu kịch liệt, hình thành cuồng phong, phản vật có thể hủy thiên diệt địa. mà lúc này, trong cấm địa ngay tại đảo đất bích liên, ngẩng đầu, nhìn xem cuồng phong kia trung tâm, hai bóng người, như là thần ma bình thường đối phó trong xe chở tù người. bích liên trên khuôn mặt có mấy phần lo lắng làm sao còn không có đảo được nói xong, Bích Liên lại lần nữa vùi đầu khổ đạo, tốc độ kinh người, đào ra từng cái từng cái động giống. Thôi Hoàng hậu tiếng gầm bên trong cũng bao hàm lấy thống khổ hương vị. Tiếp lấy, một đạo hồng ý từ trên trời bay xuống xuống tới, rơi vào trên vách núi treo leo. Mà Dương Chiến núi lở thức đằng sau thì là cực hạn suy yếu, một chiêu, hao hết tất cả. Dương Chiến rơi vào Thôi Hoàng hậu bên người, miệng lớn thở dốc, xe chở tù lăn xuống đến, lật ra mấy vòng, lại lần nữa dựng đứng lên. Bất quá bên trong vô danh, nếu như đã từng là lười biếng lại nho nhã bất phàm, bây giờ thì là tóc thay rối trong mắt tràn đầy lệ khí như là ác quỷ xuống phạm trần. Cái kia tam vĩ mộc ma, tiếng chói hai vang lên sông ra xe chở tù, chạy như bay. Hiển nhiên là bị hù dọa. Vô Danh nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Các ngươi không chết, đạo của ta không thành." Chương 444. "Ta còn sống, ngươi đã chết." Chương 444. "Ta còn sống, ngươi đã, đã chết." Xe chở tù bay thẳng, hướng phía Dương Chiến va chạm tới. Lúc đầu nằm xuống tôi Hoàng Hậu, đồng nhiên dựng đứng lên, trực tiếp ngăn tại Dương Chiến phía trước. Nhìn thấy cái kia ngăn tại phía trước, lực lượng đã chống đỡ hết nổi, run run rẩy rẩy tôi Hoàng Hậu để Dương Chiến bỗng nhiên có chút cái mũi mọ nhừ, một loại tâm tình khó tả quen quẩn trong lòng. Phanh, Dương Chiến trực tiếp đem Thôi Hoàng hậu lấy mở. ngang Nhiên nhìn về phía cái kia mang theo thiên địa chi uy, phản phất vô địch xe chở tù đánh thẳng tới. Dương Chiến hai mắt trở nên đỏ như máu, trong tay phong đao càng đỏ. Trên thân vậy mà bạo phát ra chân khí cường đại. Giờ khắc này, liền ngay cả vô danh đều có chút kinh ngạc. Ngươi không phải võ phu. Dương Chiến hai tay cầm đao, ánh mắt huyết hồng một mảnh. Cái kia nghiét bàn chân hỏa, vậy mà trực tiếp nhảy vọt mà ra, trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp đem Dương Chiến bao phủ. Dương Chiến không nghĩ tới, nghiét bàn chân hỏa vậy mà có thể dạng này dùng, mà bây giờ bị Thánh hỏa quyết thôi động lên bàn chân hỏa lại có một loại vô thượng thần uy trong xe trở tù vô danh hơi kinh ngạc nghiệt bàn chân hỏa phượng thần thần uy a cười lạnh một tiếng vô danh bỗng nhiên một chỉ điểm hướng trên không thanh âm lạnh lùng truyền vang giữa thiên địa hoàng hoàng thiên uy ta tử cả khôn cái này trí thánh trên núi thánh nhân chi uy vậy mà toàn bộ tụ đến giờ khắc này vô danh phản phất chính là thời cổ thánh nhân phục sinh bệ nghệ trên trời dưới đất dương chiến thanh âm lãnh đạm ngươi thật coi ngươi là thánh nhân ông trường đao màu đỏ ngòm lưng tụ ra khủng bố đào thế bên trên có sát khí ngập trời ngưng tụ tiếp lấy nương theo lấy dương chiến cái kia tựa như cựu thiên mà đến thanh âm lãng nguy Một cái chớp mắt này, Dương Chiến đã thế, như là có thể lên Cửu Tiêu Lã Nguyệt. Phong đao tỏa tay, bay lên mây xanh. Ánh sáng sáng chói, phản phất mang theo vô tận ánh trăng, ầm vang chém xuống. Oeng! Chém ra cái kiếm ngưng tụ thánh nhân chi uy, trực tiếp chém vào xe chở tù. Vô Danh tóc rơi xuống vô số, trên người áo bảo cũng vỡ vụn không ít, để Vô Danh có chút ngốc trệ. Hắn tự hồ không nghĩ tới, Dương Chiến một đao này, lại có như thế chi uy. Vừa mới tìm tới nơi này Tinh An Vương, đã nhìn thấy Dương Chiến cái kia bị thiên diệt địa một đao. Tiếng lấy, Tĩnh An Vương mặt lộ chấn kinh, núi lở, Lã Nguyệt hắn vậy mà lại thiên nhân cựu trạng tiếp lấy tinh an vương đã nhìn thấy phong đao về tới dương chiến trong tay cấp tốc xử tựa hồ dùng cái này chèo chống hắn thân thể lão đảo muốn ngã rất nhanh dương chiến trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi hiển nhiên bị to lớn phản vệ tinh an vương nhíu mày lấy phàm nhân thân thể dùng bực này cấn thuật hao tổn bệnh đang lúc tinh an vương đang muốn bay vút qua thời điểm giang dắc một tiếng thanh thúy tiếng vang ở phía này giữa thiên địa đặc biệt rõ ràng sau đó an vương đã nhìn thấy vô danh xe chở tù từ trần xe bên trong xuất hiện một vết nước sau đó từ từ phá vỡ Tinh An Vương đột nhiên đã ngừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bị giam tại trong xe chở tù vô danh đều khủng bố như thế, nếu là từ trong xe chở tù đi ra, hắn đi, chẳng phải là chịu chết? Mà lúc này, nguyên bản có chút đờ đẫn vô danh cũng cảm nhận được xe chở tù biến cố. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy xe chở tù xuất hiện một vết nước, ngay tại hướng như ngả. Tiếp lấy, vô danh trên khuôn mặt dần dần lộ ra cuồng hỉ nguyên lai like ngươi một chiêu này có thể phá Thánh Nhân lồng giam, ha ha. Vô danh bỗng nhiên cười như điên, thậm chí đến cuồng, trong miệng không ngừng chảy máu dương chiến, cũng cảm giác được từng đợt mê muội. Núi lở hao hết huyết khí của hắn chi lực, có thể thi triển ra cái này lãng người thức, vậy cũng là hắn tích xúc thật lâu chân khí cương ép trèo trống. Mặc dù thi triển ra, thế nhưng là cũng làm cho Dương Chiến gặp nghiêm trọng phản vệ. Thân thể cơ bắp tựa hồ cũng được gãy, nội phủ gặp to lớn thương tích. Bây giờ còn không có ngất đi, đã là Dương Chiến to lớn ý chí trèo trống. Khi Dương Chiến trông thấy, hắn một đau, vậy mà phá vỡ vô danh xe trở tù Giờ khắc này, Dương Chiến cũng nhịn không được nữa, mắng một câu, đại gia, phấp bốn, một miệng lớn máu tươi, trong nháy mắt phủ tới, nhớ tại cái kia một bộ hồng y bên trên, tôi hoàng hậu quay đầu. Vốn là con mắt đỏ ngầu, giờ phút này đã tại chảy máu, Thôi hoàng hậu trên khuôn mặt gia thị cũng xuất hiện rất nhiều vết dạng. Hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi, Thôi hoàng hậu cũng gặp to lớn thương tích. Nhưng là, Thôi hoàng hậu lại lui về sau một bước, tựa hồ bộ dạng này có thể giúp Dương Chiến ngăn trở càng nhiều thân thể. Kỳ thật, Thôi hoàng hậu so sánh Dương Chiến, dáng người thật sự là quá mức tinh tế chút, lại có thể ngăn trở bao nhiêu? Vô Danh cười to còn đang vang vọng, cái tiếng khí thế mạnh mẽ lại là không ngừng kéo lên. Dương Chiến thanh âm càng hãn, ngươi đừng quả ta, ngươi ngăn không được hắn. Tối hoàng hậu không để ý đến Vẫn như cũ kiên định đứng tại dương chiến trước mặt, nhìn như nhỏ nhắn mềm mại thân thể, lại muốn cố chấp là dương chiến che gió che mưa. Để dương chiến tâm tình cực kỳ phức tạp. Siết chặt phong đao chù đao, dương chiến nhìn về phía cấm địa phương hướng. Kết quả, bích liên thế mà không gặp. Nổi nóng, ngu ngơ này, một chút không biết nặng nhẹ đâu, còn đào cái giám a. Mà lúc này, vô danh tiếng cười biến mất. Nhìn qua chật vật vô danh, cũng từ trong xe chở tù đi ra. Trong lúc phát tay, tựa hồ cũng có thể dẫn ra thiên địa chi lực. Cảm giác ráp bách mạnh mẽ kia, để dương chiến mày. Dùng hết khí lực hô một câu, lão gia tử, ngươi lại không đến liền cho ngươi đổ đệ nhà xác. Nói, Dương Chiến đã sở tay vào ngực, lấy được vạn thần đổ. "Cho ăn, ngươi sư tôn đang cùng Trình Mạnh lão gia hỏa kia liều mạng đâu, không có công phu của ngươi." Dương Chiến sững sờ, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một bộ áo trắng như tuyết long quỷ, chính đứng lặng không trùng, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến con mắt lập tức có chút sáng lên long quỷ. "Ta nhớ tới ngươi, chúng ta trước kia gặp qua." Long nhìn xem Dương Chiến, mang theo vài phần nghi ngờ, có phải hay không đã quá mượn. "Không mượn a, tốt cơm không sợ mượn." Tiếp lấy, Dương Chiến hướng phía một phương hướng khác hô cầu. Tinh An Vương muốn nhìn lấy bản tướng con chết. Tinh An Vương bị điểm danh, lập tức tức giận nói: Gia hỏa này quá mạnh, ta không phải là đối thủ, cũng không phải để cho ngươi đòn đấu. Tinh An Vương không có tới gần, chỉ là nhìn xem cái kia áo trắng như tuyết long quỷ nàng muốn xuất thủ, còn có thể đụng một cái. Nếu như nàng không xuất thủ, bản vương là sẽ không xuất thủ. Bản vương còn muốn còn sống nhìn thấy nàng. Dương Chiến nhìn về phía long quỷ, long quỷ cũng không tỏ thái độ. Mà lúc này, Vô Danh lại nói câu: Dương Chiến, hôm nay chính là thần tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói, Vô Danh nhẹ nhàng nhìn thoáng qua long quỷ, lại liếc mắt nhìn tình An Vương các ngươi muốn giúp tiểu tử này. Long kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn vô danh một chút, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, cậu ta, nói không chừng ta liền đáp ứng giúp ngươi. Dương Chiến thở dài, tính toán, xem ra ngươi cũng không phải vô danh đối thủ, cũng không cần chịu chết, đi nhanh lên đi. Nói, Dương Chiến run run dậy rẩy rơi lên phong nào. Long kỳ lông mày nhíu lại, xem thường bản toàn. Dương Chiến không nói chuyện. Long kỳ lúc này mới nhìn về phía vô danh, cho ăn, người chết kia, ngươi cho rằng ngươi vô địch? Vô danh sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn chết? Ta còn sống, ngươi đã sống chết. Hỗn Vô danh một bàn tay, đông nhiên hướng Long kỳ tới, mang theo ngập trời hung uy. Chương 445, thi đạo khắc tinh. Chương 445, thi đạo khắc tinh. Vô Danh cái kia bảng bạc hung uy bên trong, có phản phất vô tận thiên địa chi lực, vậy mà như cùng hắn tự thân lực lượng, tùy ý chỉ huy, trực tiếp nhào về phía Long Quỷ. Sau một khắc, Long Quỷ vậy mà biến mất. Con chuyên đến Long Quỷ tiếng cười, ha ha, ngươi lại thế nào cố gắng, cũng là một người chết, một bộ tử thi. Vô Danh sắc mặt trầm xuống, lúc này tiện tay vạch một cái, cho người mượn ở giữa hai lượng mực xanh. Vô Danh đầu bỗng nhiên tao ngộ một quyền, cả người trực tiếp bại xuống dưới, vang đụng vào trên tầng đá. Một lát Vô danh ngẩng đầu lên, lửa giận ngút trời. Ai đánh đến ta? Tiếp lấy, đã nhìn thấy Bích Liên chính nhìn một chút nắm đấm của mình sọ não làm sao cứng như vậy. Vô danh trông thấy là Bích Liên, lập tức nhíu mày. Người đem ta móc ra, ta không giết ngươi, cút nhanh lên. Bích Liên đẩy tay là bùn đất, trên thân đều là, bàn tay bật thỉu, chỉ vào Dương Chiến, người đem hắn đả thương. Vô danh nhíu mày, làm sao? Ngươi muốn vì tiểu tử này hỗ trợ? Ngươi thế nhưng là ma địa người, trên người có ma. Nguyên khí tức. Bích Liên nhíu mày, đợi lát nữa thu thật ngươi. nhiên, Bích Liên rơi vào Dương Chiến trước mặt, sau đó đôi mắt đẹp sáng tỏ, há mồm. Làm gì? đồ tốt, ta tìm được bà bối. Cái gì? Nhanh lên thôi. Mắt thấy Dương Chiến không có há mồm, Bích Liên bỗng nhiên liền lên tay ngoan a, há mồm. Chỗ nào có ngoan hay không, Dương Chiến miệng, trực tiếp liền bị Bích Liên cái kia bàn tay bẩn thỉu cho đẩy ra. Sau đó một cái gì tròn vo đồ vật, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Dầm dầm. Dương Chiến đều không có thấy rõ ràng là cái gì, đã nuốt xuống. Bích Liên hốc mắt từng đỏ. Tốt, hiện tại ta bảo vệ ngươi. Dương Chiến vô ý thức nhìn về phía Bích Liên trên lưng nữ nhân kia. Lúc này, nữ nhân này thế mà đang cười. Chỉ là cười rất khiết người. Vô danh sắc mặt tâm trầm, ngươi cho hắn ăn cái gì? Bích Liên không để ý đến, quay người, vỗ vô thôi Hoàng hậu bả vai, đa tạ ngươi bảo hộ Dương Chiến, hiện tại ngươi có thể nghỉ tạm. Nói, Bích Liên tay nắm bấn quyết, đung nhiên điểm tại thôi Hoàng hậu mi tâm, trong miệng đọc lên một câu, Thái âm nương hình, ông muốn, ủy dị khí cơ thoáng hiện, thôi Hoàng hậu trên mặt với dạng, vậy mà thần kỳ dài lũng. Sau đó, thôi Hoàng hậu nhưng cũng nhắm mắt lại, ngồi xuống. Giờ khắc này, vô danh tuổi hồ ý thức được cái gì, sắc mặt khó coi người tại trong cấm địa đào được cái gì cho Hà Lan. Long Quý cùng Tĩnh An Vương cũng không có động, đều đang yên lặng nhìn trước mắt thế cục bất quá, Long Bỉ Trận nói câu, tốt, hiện tại ba người chúng ta cùng một chỗ, có năm chắc. Bích Liên lại tới một câu, không cần ngươi, Dương Chiến cũng không cần cầu ngươi. nói, Bích Liên đỗng nhiên tiến lên một bước, cường đại huyết khí, trực tiếp chấn động thiên địa. Bích Liên ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Vô Danh ta đem ngươi móc ra, ngươi còn tổn thương Dương Chiến, rất đáng giận. Vô Danh sắc mặt băng lãnh, cô đương, dù cho ngươi loại khí thế này, ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn chết liền đi nhanh lên, nếu không, coi như ngươi tại ta có ân, ta cũng giống vậy giết. có đúng không? Ngươi anh, không cẩn thận, Bích Liên đấm, lại lần nữa rơi vào Vô Danh trên khuôn mặt lập tức, vô danh liền bị nện đến tung bay đứng lên. Ngoài anh, lần này trực tiếp hám sâu trong nham thạch, để ngọn núi nham thạch đều xuất hiện mảng lớn nứt ra. vô danh đem chính mình từ trong nham thạch móc đi ra, khuôn mặt đã khói đen mờ mịt. há mồm, lộ ra sắc nhọn răng nanh, trên thân nguyên bản còn có mấy phần thánh nhân chi uy, lúc này mỗi phần huy. cuốn phong đột nhiên nổi lên, thứ vô danh trên thân bộc phát. trong lúc nhất thời, hắc ám bầu trời đêm, ngay cả mặt trăng đều bị mây đen che cản. sau một khắc, trên trời vậy mà xuất hiện sớm trước, như là tùy thời đều có lôi đỉnh đánh rơi. long kỳ nhìn thoáng qua, cấp tốc lấy mình rơi vào dương chiến bên người tiểu tử, thật biết lừa gạt tiểu cô nương đó à? Dương chiến nhìn xem bích liên, cảm giác bích liên cũng không phải vô danh đối thủ, liền không có đối long quỷ, vô danh nhỏ như vậy dò xét người, là của ta nói, ta liền nhịn không được. long quỷ hừ một tiếng, lo lắng nàng liền nói rõ, bất quá, chính nàng nói không cần, bà tọa nhưng không có ra mặt dạy như vậy đi hỗ trợ. dương chiến cao mày nói, bích liên, gia hỏa này xuất lồng, rất mạnh, để tinh an vương tới giúp ngươi. không cần, ta sợ một hồi làm dối loạn, đem hắn đánh chết. giờ khắc này, dương chiến đều ngây ngẩn cả người, ngu ngơ này, quá tự tin đi đây cũng không phải là huyền thánh tam cảnh đỉnh phong cái này vô danh mặc dù là thi thể nhưng là vô cùng có khả năng có được bán thần thực lực ngay một khắc này vô danh ánh mắt biến huyết hồng trên người lệ khí phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt tầm ầm có lôi đình đánh rơi để đại địa rung động tiếp lấy vô danh một bước xuất hiện ở bích liên trước mặt bất quá ngay trong nháy mắt này bích liên đống nhiên xông quyền từng đợt từng đợt điên cuồng ủn kích mà ra điên giải quyền dầm dầm dầm 4. vô danh cái kia khí thế mạnh mẽ lại bị chế trụ tại bích liên điên cuồng quyền phong phía dưới vô danh thậm chí khó mà phản kháng quá nhanh quá mạnh quá điên cuồng, a vô danh biệt khuất cầm thép, rốt cục đánh tới không biết bao nhiêu quyền đằng sau, im bặt mà dừng. vô danh tựa hồ có chút động, tựa hồ không nghĩ tới bích liên cứ như vậy từ bỏ tốt đẹp tình thế. bất quá sau một khắc, liên có tám mặt mang theo quỷ dị phủ văn lá cờ phân chấn bát phương, mà đứng tại trong lá cờ bích liên cầm trong tay một mặt màu vàng lá cờ. ngay một khắc này, bích liên lên tiếng lần nữa, suy cho cùng, tám mặt lá cờ bỗng nhiên hấp thu thiên địa chi lực ở trên bầu trời xâm càng khủng bố hơn, không ngừng có lôi đình rơi xuống, nhưng là cái kia lôi đình chi uy, vậy mà cũng bị cựu thần cờ hấp thu sau đó liên tục không ngừng tuôn hướng Bích Liên, vô danh xuất thủ, hoàng hoàng thiên uy, ta chỉ tàng quân, một chỉ mà đi, mang theo ngập trời khí thế, tựa hồ muốn đem Bích Liên đông chết. chỉ là Bích Liên trong tay màu vàng lá cờ đống nhiên phát ra lôi đỉnh chi uy, ầm vang đánh tới, ầm ầm bốn. giờ khắc này vô số lôi quang triệt để đem vô danh bao phủ trong đó a. Thiểm tiêu thẳng thiết tại trong lôi quang này khuấy động, vô danh uy thế không còn xuất lại chút gì. Long tỷ thấy cảnh này có chút kinh ngạc, nàng thế mà có thể trích dẫn cửu tiêu lôi uy, cái này cửu thần cờ làm sao mạnh như vậy? Dương chiến cũng nhìn rung động không nghĩ tới nhà hắn ngu ngơ này, bất tri bất giác, không ngờ. Lúc đó thu được cựu thần cờ đằng sau, Tiểu Bích Liên liền đòi hỏi tới. Dương Chiến suy nghĩ chính mình cầm cũng vô dụng, cũng không biết phương pháp sử dụng, liền cho Tiểu Bích Liên cầm lấy đi chơi. Không nghĩ tới, thật nghiên cứu ra mặt khác sử dụng phương thức, còn bị Bích Liên học xong. Hay là, vốn là Bích Liên nghiên cứu ra được. Long Quỷ đột nhiên ánh mắt lóe lên, đây là cựu tiêu thần lôi cờ, cái này, là minh thần thần khí. Dương Chiến nhìn về phía Long Quỷ, tám đại trong thần khí. Đối với Dương Chiến thật sự là không nghĩ tới, chính mình lần trước tịch thu được lại là trong thần khí, chỉ là thần khí này lúc đó uy lực cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, Thôi Hoàng hậu thân thể run lên bẩy. Mở to mắt, lộ ra sợ hãi thần sắc, đây là Dương Chiến lần thứ nhất trông thấy Thôi Hoàng hậu bộ dạng như vậy thế nào? đừng sợ. Long Tù nhíu mày, nàng là sợ cái kia lôi uy thi đạo bên trong người, liều sợ, chắc không được cái kia ma huyền cô đường tự tin như vậy. Thì ra là thế. Dương Chiến nhìn xem cái kia bị lôi quang bao phủ, gạo thảm vô danh. Nguyên Lai Lôi chính là thi đạo Khắc tinh, chương 446. Tu hành không có tận cùng, thần đạo ngoại trừ trên 446, tu hành không có tận cùng, thần đạo mà trừ. Ai có thể nghĩ tới, một cái gia trận tức đỉnh phong nam nhân, đệ Dương chiến cùng tôi hoàng hậu đều kém chút gãy kích ở đây cường đại thi đạo cường giả. Lúc này, lại bị Bích Liên trà đạp không có nửa điểm tính tình. Mới từ trên mặt đất muốn đứng lên, Bích Liên trong tay màu vàng lá cờ, lúc này liền bắn ra từng đạo lôi quang. A! Ngao! Bị lôi quang vô dành, tiếng kêu rên liên hồi, nằm dạng trên mặt đất, trên thân cháy đen, còn truyền ra trận trận thịt nướng vị. Sao một cái chữ, thảm, ca minh. Đột nhiên, Bích Liên không hiểu tới một câu, thơ quá. Lập tức Bích Liên con mắt đều sáng lên. Vô Danh hãi nhiên nâng lên sơn đen thôi đen mặt, một đôi mắt trùng lớn. Lập tức, Dương Chiến đều phương, vội vàng tới một câu, "Ăn không được. Vô Danh triệt để không tìm được, ta nhật vua, ta nhật vua, không cần năng ta." Long Vũ một mặt kinh ngạc, "Ăn." Tinh An Vương cũng tới đến phụ cận, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhìn Bích Liên ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Đông nhiên, Bích Liên tay nắm quyết, hai mắt vậy mà phát ra hào quang màu đen. Ngay sau đó, trên trời sấm chớp càng là hung mãnh. Vũ Danh ngẩng đầu nhìn lại, quá sợ hãi ta nhật vua. Bích Liên lúc này mới tối đầu Nhìn xem vô danh ta cũng không phải vì thắng ngươi, ta đều nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi, ngược lại là nói a. Vô danh rõ ràng là luôn cuống, ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời sấm chớp bên trong, vậy mà xuất hiện lôi quang màu tím. Bích Liên mở miệng nói, cùng nàng cùng bản nguyên. Nói, Bích Liên chỉ hướng thôi hoàng hậu. Vô danh nổi giận, nàng bất quá Khải Linh, có tài đức gì cùng ta ầm ầm. Một tiếng sấm rền đột ngột vang vọng đất trời ở giữa. Tiếp lấy, lôi quang màu tím, tựa hồ cũng chiếu sáng thiên địa. Vô danh đột nhiên khẽ run dậy, vội vàng hô to, ta nguyện ý cùng nàng cùng bản nguyên. Bích Liên trong tay bấm quyết vừa thu lại, trên trời sấm chớp bên trong lôi quang màu tím dần dần yếu đi xuống tới thôi hoàng hậu tới. Bích Liên hô câu. Dương Chiến rốt cuộc minh bạch, Bích Liên vì cái gì không có diệt vô danh thôi hoàng hậu mau qua tới. Nghe Bích Liên, Dương Chiến cũng hô câu. Thôi hoàng hậu kiếp sợ lôi uì, nhưng lại nghe Dương Chiến lời nói, hay là đi qua. Long Quỷ Long mày níu lại, cô nương lốc này thật là ý tứ, thế mà để Nhất Trích bạn cùng cái kia phi thi đồng nguyên. Nói, Long Quỷ nhìn về phía Dương Chiến, ngươi biết điều này có ý vị gì? Không biết. Dương Chiến nhàn nhạt nói câu. Long Bì nhìn Dương Chiến một chút, Khẩu Thị Tâm phi, cái này thôi Hoàng hậu liền có thể dùng vô danh bản nguyên, trong thời gian ngắn đạt tới bản cảnh giới. Chủ yếu nhất là vô danh còn không thể giết Thôi Hoàng hậu, Thôi Hoàng hậu chết hắn cũng sẽ xong. Nói xong, Long Bì nhìn về phía Bích Liên, nàng vì ngươi thật là đủ dụng tâm lương khổ. Dương Chiến chỗ nào nhìn không ra, Bích Liên đây chính là vì hắn, mặc kệ là đạo bảo bối gì, hay là hàng phục vô danh, ép buộc vô danh cùng Thôi Hoàng hậu chung bản nguyên, mục đích cuối cùng nhất kỳ thật cũng là vì hắn. Chỉ cần thao túng tốt, vô danh cũng có thể trở thành trợ thủ của hắn bởi vì thôi hoàng hậu một mực đi theo hắn bảo hộ hắn thế nhưng là bích liên lúc nào có nhiều như vậy ý nghĩ mà lại nàng làm sao học được những thủ đoạn này những phương pháp này lúc này dương chiến mới chợt phát hiện từ bích liên sau khi đi ra hắn đối với bích liên chú ý quá ít đến mức bích liên suy nghĩ cái gì đang làm những gì hắn cái gì cũng không biết đột nhiên một đạo khí tức cường đại truyền đến hốt trướng, cái tia thánh thi là bản tôn nói một kiếm từ thiên ngoại phong tới bay thẳng bích liên cùng lúc đó long quỷ bỗng nhiên đưa tay vô số bông tuyết mang theo thân thể của nàng bay lên không trung Long Vi Mở miệng nói, "Cái kia cô nương độc, người này, ta tới đối phó." Bích Liên không nói gì, chỉ là để thôi hoàng hậu ngồi tại vô danh trước mặt. Vô Danh trông thấy có người đến, lúc này liền đứng lên. Bất quá lập tức liền bị một đạo lôi quang cho đè ép xuống. Bích Liên đạm mặt nói, "Ngươi nếu là muốn hôi phi yết diệt, ta có thể thành toàn ngươi." Vô Danh hay là tràn ngập sự không cam lòng. Bích Liên lại lần nữa nói câu, "Hắn cũng bất quá là muốn nô dịch ngươi, ngươi cùng tôi hoàng hậu chung bản nguyên, còn còn có tự do, chính ngươi ngậm lại." Vô Danh nhìn chằm chằm Bích Liên, cuối cùng túi đầu xuống bốn. Thịnh Trường Minh nhìn ngăn trở hắn một kiếm Long Quỷ ánh mắt băng lãnh. Thánh Bảo Tế Tự Long Quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản bản tôn? Long Quỷ nhàn nhạt nhìn xem Thịnh Trường Minh, không thử một chút làm sao biết? A, thử một chút. Ngươi bất quá Huyền Thánh Tam Cảnh đỉnh phong, bản tôn bản thần, thức thời tranh thủ thời gian tránh ra. Nếu không ngươi chỉ có chết. Nói, Thịnh Trường Minh nhìn về phía Bích Liên bên kia, có chút nôn nóng. Long Quỷ lại vân đạm phong khinh vươn tay, gỡ một chút mái tóc của mình, lộ ra dáng tươi cười. Bán thần, nội nhập lạc lối kẻ đáng thương thôi. Cái gì? Ngươi còn dám xem thường bán thần? Thịnh Trường Minh có chút nổi giận đi chết. Thịnh Trường Minh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chiêu thức, chỉ có lực lượng cường đại, vô tận nghiền ép mà đi. Long Bỉ vân Đạm Phong Khinh đứng lặng giữa không trung, bên người Đông Tuyết bay múa, phản phất nhân gian tiên nhân. Một sát na, Đông Tuyết Mạn Thiên Phi Vũ, hình thành vô số Đông Tuyết vách tượng, bị Thịnh Trường Minh từng đạo xôn phá. Thịnh Trường Minh khinh thường cười lạnh, liền cái này. Sau một khắc, Thịnh Trường Minh lại ngây ngẩn cả người, bởi vì những cái kia bị va chạm tản ra bông Tuyết tượng, đã ngưng tụ thành từng đầu tuyến, lôi kéo thân thể của hắn, trong lúc nhất thời, vậy mà để hắn khó mà hành động đây là thủ đoạn là gì? Tuyết Quốc Phong Quang gió hô hô thổi, tuyết liều mạng bên dưới, mà giờ khắc này Long Quỷ, Tựa Hồ càng thêm cường đại. Thịnh Trường Minh nếu mày, ngươi Huyền Thánh Tam Cảnh Đỉnh Phong, làm sao có thể có thủ đoạn như vậy, tùy ý vận dụng Thiên Địa Chi Lực? Long Quỷ nhàn nhạt nhìn xem Thịnh Trường Minh, ngươi cho rằng Tam Cảnh Đỉnh Phong, không phải bản tọa cái này Tam Cảnh Đỉnh Phong? Nói xong, Long Quỷ đột nhiên xuất hiện ở Thịnh Trường Minh trước mặt, cái kia vô số đông tuyết hình thành lợi kiếm, âm vang từ bốn phương tám hướng đánh vào thị Trường Minh trên thân a. thị Trường Minh trong nháy mắt bị đánh lui mấy trăm trượng xa, ngươi làm sao có thể ngăn trở bản tôn? giờ phút này, long quỷ thanh âm nhẹ nhàng truyền đến cảnh giới. bất quá là trói buộc người tu hành công xỉa mà thôi. bản tôn không tin, ngươi tam cảnh định phong địch nổi bản tôn. thịnh trường minh mang theo vô số kinh khủng lợi kiếm, bay vụt mà đến. long quỷ vẫn như cũ mây trôi nước chảy, nhàn nhạt nhìn xem thanh thế thật lớn thịnh trường minh. nhẹ giọng cười câu, tu hành không có thật cùng, thần đạo ngoại trừ. vừa dứt lời, long quỷ mang theo vô số phong tuyết, như là trong tuyết nữ thần, nên đón tiếp lấy ở mà trong cuộn phong Bạo tuyết, kiếm quang lang liệt, đông tuyết vẫn tại bay múa. mà trong đó buộc phát kỳ chiến, đệ dương chiến nhìn nhập thần lao từ lúc nào có thể bay a. Dương Chiến lấy ra một hạt đan dược, đó là hắn tại Phượng Lâm quốc thời điểm sư tôn hắn cho hắn. Nghe nói sau khi ăn, có thể bảo mệnh. Dương Chiến hiện tại thương thế quá mức nghiêm trọng, có thể chống đỡ đến bây giờ không nằm xuống, đã là ý chí cường đại cực hạn trèo chống ăn vào đan dược. Chương 447, mấy năm không thấy cứng như vậy. Chương 447, mấy năm không thấy cứng như vậy. Dương Chiến mắt sáng ngời nhìn xem Long Quỷ cùng Thi gia gia chủ đại chiến. Nếu như nói trước kia, Dương Chiến thật đúng là coi là Huyền Thánh Tam Cảnh định Phong so bán thần yếu. Nhưng là hiện tại, Dương Chiến phát hiện chính mình nhận biết sai lầm đó chính là Huyền Thánh Tam Cảnh định Phong cùng bán thần căn bản không tại trên một con đường đây vốn là hai con đường, cho nên không thể luận cảnh giới. Bán thần là nguyên thần đạt tới thần du cảnh, mà Long Quy là chân chính luyện khí sĩ, tam cảnh đỉnh phong có lẽ là giữa thiên địa cảnh giới cực hạn, nhưng lại không phải thực lực cực hạn. Dương Chiến đột nhiên hỏi bên cạnh Tinh An Vương, Tinh An Vương, ngươi cùng Long Quy so sánh như thế nào? Tinh An Vương cũng đang nhìn Long Quy cùng Thi ra Gia chủ đại chiến trả diện. Tinh An Vương sắc mặt rất nghiêm trọng, ta không phải nàng đối thủ, đều là tam cảnh đỉnh phong, nhưng lại cũng có thể là là thiên địa khác biệt. So với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy. Dương Chiến nhìn về phía Tinh An Vương, để cái này tiêu ngạo ra hỏa. Nói ra câu nói này, cũng cần dung động thật lớn cùng dũng khí. Tinh An Vương kiền cười nói, "Ta là dùng chuyển sinh chỉ thành tiểu tam cảnh đỉnh phong, cùng nàng tự nhiên có khoảng cách, bất quá, ta nói thiên địa khác biệt, không phải ta cùng nàng so sánh. Đó là ai cùng nàng so sánh?" Tinh An Vương nói không ra lời, giống như không nghe thấy. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên bên kia. Vô Danh cùng Thôi Hoàng hậu ngồi đối diện nhau, giờ phút này trên thân hai người khí tức đều tại bốc lên. Tại Bích Liên khống chế bên dưới, vậy mà tại giao hỏa. Đương nhiên, Bích Liên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Vô Danh mi tâm xuất hiện một giọt máu. Thôi Hoàng hậu mi tâm cũng xuất hiện một giọt máu nói là máu kỳ thật cũng không giống chỉ là một sợi màu đỏ lưu quang đốm ai thịnh trường minh bỗng nhiên gầm lên giận dữ đột nhiên một bóng người bỗng nhiên phóng tới Bích liên bất quá giờ khắc này canh giữ ở dương chiến bên người tinh an vương đã giết tới người này liền giao cho bản vương tinh an vương tựa hồ vừa tìm được tự tin lại là như vậy hăng hái tựa hồ rốt cục để hắn tìm được kiêu ngạo sự tình đó chính là người này rõ ràng không phải là đối thủ của hắn nhưng là dương chiến sắc mặt lại có chút thay đổi đột nhiên ngồi sập xuống đất sắc mặt tái nhợt thân thể run lẩy bẩy lão gia hỏa trò ta là thuốc gì vừa mới ăn vào đang được Dương Chiến cũng cảm giác toàn thân như lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, nóng đến chịu không được. Thân thể còn sốt lại huyết khí, cũng như bị nhen lửa bình thường, kinh mạch của hắn cũng tại đau đớn. Kinh khủng nhất là hắn muốn là bị thương nội tạng, lúc này càng là phòng không gì sẽ được, để hắn liền hô hấp đều thở không được. Ngoại tạo. Dương Chiến trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rớt xuống, thân thể run run lợi hại. Thương thế, dược hiệu, để Dương Chiến cũng không còn cách nào chống đỡ. Lão gia hỏa, ngươi chẳng lẽ đang hại ta? Dương Chiến trực tiếp ngã xuống. Lúc này, hắn trông thấy một con mắt tam vĩ mập ma, thế mà chạy tới trước mặt của hắn. Yêu kia dị song đồng con mắt, đang theo dõi hắn. Dương Chiến hiện tại ngay cả lời đều nói không ra, chớ nói chi là rút ao. Chỉ là trừng mắt giấc mộng này ma, muốn để nó biết khó mà lui. Nhưng là, nó lại nít môi, tựa hồ đang chế giễu Dương Chiến ô ô. Thiểm đều theo nó trong miệng truyền ra. Sau đó Tam Vĩ Mộng Ma cắn một cái tại Dương Chiến trên cánh tay. Tiếp lấy, Dương Chiến liền phát hiện, cái này nhìn qua thân thể nho nhỏ, vậy mà đem hắn đều kéo động ốc nhận. Cái thằng chó này đồ chơi muốn làm gì? Lửa công tâm phía dưới, Dương Chiến cũng nhịn không được nữa, mắt thấy là phải đã hôn mê. Dương Chiến bản năng thi triển tiểu bích liên đã từng dạy hắn đừng tụ chi thuật, tối thiểu hắn còn có thể bảo trì ý thức của mình thanh tỉnh, có thể cảm giác tình cảnh của mình. Dù là hắn bây giờ căn bản không chế không được chính mình thương thế thảm trọng thân thể. Phanh, Dương Chiến cảm giác mình bị kéo lấy, đầu đâm vào trên tảng đá. Tam vĩ mộng ma tựa hồ ý thức được bắt tay không được, trực tiếp chạy đến chân răng của hắn con trước mặt, cắn lấy chân răng của hắn con bên trên. Sau đó tiếp tục kéo. Đại gia, đã lâu như vậy, còn không có chú ý tới, hắn bị tiểu gia hỏa này bắt. Dương Chiến mặc dù rất nổi nóng, nhưng lại căn bản không có biện pháp. Nhất căng tức hay là sư tôn hắn cho hắn là đan dược gì, còn nói có thể bảo bệnh. cái này ni mà ăn hết, còn ngược lại không được. đừng tù chi thuật phía dưới, dương chiến mặc dù có thể cảm giác trung thành, nhưng là hoàn toàn không có một chút có thể thay đổi hắn hiện tại tình cảnh năng lực đại gia. còn bị một cái gia súc cho nắm. rất nhanh, dương chiến liền cũng không biết bị cái này tam vĩ mộng ma cho kéo đến địa phương nào đi. nhưng là dương chiến khổ cực phát hiện, thật không có người phát hiện hắn bị kéo đi. hay là bích liên cùng tinh an vương bọn hắn đều không có cơ hội tới hắn. tại sao có thể như vậy? dương chiến lúc này cũng không nhịn được có chút lúng cuống. nhưng vào lúc này. Dương Chiến nghe được một thanh âm tiểu tam, tốt. Dương Chiến trong lòng sững sờ đây là ai? Cái này tam vĩ mộng ma, không phải vô danh sủng vật. Ô, ô. tam vĩ mộng ma thanh âm tựa như là nữ nhân ở khóc một dạng, nghe cũng có chút chói tai cùng khiếp người đi. Một bộ bạn mà thôi, không còn tác dụng gì nữa. Tiếc lấy, Dương Chiến cũng cảm giác mình bị người trò khiêng đứng lên. Sau đó tốc độ cực nhanh di động, Xong. Dương Chiến trong lòng có chút buồn bã. Không nghĩ tới hắn không phải chiến tử ở trên chiến trường, lại là chết tại trong khe cống ngầm. Cái này đi mã, chết đều không cam tâm a. Phang. Dương Chiến bị tùy ý nhét vào trên mặt đất, chỉ nghe thấy người nói đại nhân, Dương Chiến bắt được. Ân, lui ra đi. Đại nhân, chính ao, Bình Nam hầu chết, võ vương còn không có tìm tới. Để cho ngươi lui ra. Là, đại nhân. Dương Chiến nghe được nữ nhân này thanh âm, Dương Chiến tâm thần có chút chấn động. Lại là nàng. Dương Chiến lúc này căn bản là không có cách động đậy, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên được, bằng không hắn ngược lại là muốn nhìn. Cái này không biết xấu hổ lúc đàn bà thối tha rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, những người khác tiếng bước chân phi tốc đi xa. Tiếp lấy, lại có tiếng bước chân từ từ tới gần. Một lát. Có ý phục quét vào trên mặt của hắn, có chút ngứa một chút. Tiếp lấy, một bàn tay rơi vào dương chiến trên khuôn mặt, từ từ vuốt vớt, tựa hồ đang nhìn, có biến hóa gì. Nữ nhân thở dài, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới gặp lại là như vậy chẳng cảnh đi. Dương chiến, năm đó ngươi có thể hối hận là qua. Ha ha, không qua đi hối hận hay không cũng không quan hệ, hiện tại, sinh tử của ngươi, ngay tại trong tay của ta. Nói, tay nữ nhân từ từ chượt xuống dưới rơi, rơi vào dương chiến trên ngực hay là mạnh như vậy trắng. Tiếng lấy, tay của nữ nhân, từ từ đem dương chiến trên ngực áo bảo giải khai. Nữ nhân thắc mắt, nhìn xem Dương Chiến trên ngực cơ bắp, tựa hồ có chút nhập thần, hoặc là lại đang nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cầm lên một thanh sáng lóng nào, nhìn một chút lưỡi đao, lộ ra nụ cười mê người Dương Chiến, "Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận." Nói, nữ nhân một đao đột nhiên đâm vào Dương Chiến trên ngực. Âm vang. Vậy mà phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Nữ nhân hơi sững sờ, sau đó nhìn Dương Chiến trên ngực chỉ là xuất hiện một đạo bạch vết mấy năm không thấy, đều cứng như vậy. Chương 448. Ngươi nói cái gì vi huynh đều tin hai hợp một chương tiết. Chương 448 ngươi nói cái gì vi huynh đều tin hai hợp một chi tiết. nữ nhân giật mình tại dương chiến thể phách, thánh võ cảnh thể phách có mạnh như vậy? ta làm sao chưa nghe nói qua? bất quá, nữ nhân nhưng lại lộ ra mấy phần dáng tươi cười. ôn nu vớt ve dương chiến bộ ngực trắng kiện. nói chuyện, càng là ôn nu như nước, phản phất tình nhân ở giữa tỏ tình bất quá không quan hệ rồi. một đau không được, vậy liền hai đau, hai đau không được, vậy liền ba đau, luôn có thể phá vỡ. dương chiến nghe được đều trong lòng phát lệnh đây là hắn đã từng nhận biết hương lược. đây là cái kia tiểu nãi cẩu một dạng cô nàng. Tàu, cái này ni mã đơn giản biến thành người gian ác, lại muốn mệnh của hắn. Dù cho mua bán không thành, nhân nghĩa cũng nên tại A. Lại tại lúc này, thương Nhược lại lần nữa ôn nu nói, ta hôm nay làm sao cũng phải nhìn nhìn, tâm của ngươi đến cùng là nhục trưởng, hay là sắt đá răng, rớt. Một đao không được, vậy liền hai đao, hai đao không được nữa, vậy liền ba đao bốn đao, ta liền nhìn làng quân cái này thể phách, đến cùng có thể chống đỡ vài đao mới có thể mở thân đâu. Dương chiến trong lòng rung động hai lần. Sau đó, thương Nhược lại lần nữa nhắc lên đao, mang theo nụ cười ôn nu lang quân, thiếp thân điểm ấy nguyện vọng, không quá phận đi. Cái này mới chỉ phân. Nguyện vọng ngươi lại ra. Nếu không phải thương thế quá nặng, nếu là hắn rời khỏi đường tù bên trong, nói không chừng lập tức liền muốn ngất đi đến lúc đó, chỉ sợ chính mình thật chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là, bà nương này là thật quá làm giận, không có chút nào nhớ tình cũ, dù sao cũng là lẫn nhau biết sâu cạn, hiểu rành găn, sao có thể lòng dạ đen tối như vậy đâu? Càng nghĩ càng nổi nóng. Dương Chiến cũng liền không lo được cái gì thương thế, hôn mê cho đó, ít nhất cũng phải cho cái này bà nương chết tiệt hai cái lớn một đấu, cái quái gì? Ngay tại Dương Chiến rời khỏi đường tù bên trong, ý thức uy vị trong đáy mắt, Dương Chiến liền chẩn kinh. Nguyên bản cái kia như là bị hỏa thiêu thân thể, vẫn như cũ khô nóng nóng hổi nội tạng của hắn vậy mà tại một hồi này công phu vậy mà đều khôi phục như lúc ban đầu kinh người nhất là huyết khí của hắn hoàn toàn khôi phục mà lại hắn trong kinh mạch chất khí đạt đến lớn nhất chứa đựng số lượng dương chiến đều sợ ngây người đây là tình huống như thế nào làm sao lại đống nhiên đầy máu tiếp lấy dương chiến liền cảm nhận được phần bụng như là có một đoàn thái dương một dạng tựa hồ có được lực lượng vô tận nhìn kỹ khá lắm nguyên lai là sư tôn hắn cho hắn năng lượng rốt cục bạo phát ra chân chính dự hiệu thuốc này đơn giản chính là thần dược a bất quá Dương Chiến nội thị phân bụng, phát hiện vô danh đan dược tại tác dụng, tuy nhiên lại không có phát hiện bích liên nhét vào trong miệng hắn đổ vật. Nhanh như vậy liền tiêu hóa. Ngay tại giờ phút này, Khương Nhược đau trong tay, lại lần nữa hướng phía Dương Chiến lồng ngực đâm xuống dưới. Lại tại giờ phút này, Dương Chiến đột nhiên mở to mắt, gần như đồng thời, Dương Chiến tay nắm lưỡi đao, lưỡi đao một chút không có khả năng động. Khương Nhược trông thấy Dương Chiến tỉnh lại, nắm nàng lưỡi đao, trong đôi mắt không có chút nào kinh hãi, ngược lại dần dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lan quân, không nỡ cho thiếp thân nhìn xem tâm của người sao? Khương Nhược, từ lao tử lăn xuống đến. Lúc này. Cái này thương nhược thế mà cưỡi tại trên người hắn. Khương Nhược nhìn một chút Dương Chiến, lại nhìn một chút chính mình tư thế ngồi. Sau đó nổi lên độc lòng người dáng tươi cười, Lang Quân nắm lưỡi đao này liền không có khí lực. Không phải vậy, Lang Quân sợ sẽ không phải để cho ta xuống tới, mà là muốn đánh ta đi. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Khương Nhược, ta mặc dù bị thương, nhưng là dốc hết toàn lực giết nữ nhân, hay là không nói chơi." Khương Nhược vẫn như cũ ngồi tại Dương Chiến trên thân, túi đầu Vũ Mỹ nhìn xem Dương Chiến ôn nhu thì thầm nói, "Lang Quân thật sự là ý chí sắt đá đâu, nhiều năm như vậy không gặp, một chút thương người lời nói đều không nói, liền muốn giết tiếp thân. Ai, đáng thương thiếp thân đối với ngươi tình chân ý thiết đâu? Ai, thiếp thân trùng quy là thất võ. Đại gia, đều muốn đem lão tử mở ngực, ngươi còn không biết xấu hổ tình chân ý thiết. Đổi ngươi khác, thiếp thân mới lười nhắc nhìn lòng của người khác đâu, chỉ có lang quân tâm, thiếp thân mới muốn nhìn một chút đâu. Lại nói, lang quân thánh võ cảnh, mở ngực mổ bụng cũng không chết được nhà. Nói xong, thương nhược đôi mắt hơi híp, nan nhỉ nói, để thiếp thân nhìn xem thôi. Thiếp thân thật rất ngạc nhiên, tâm của ngươi đến cùng là cái gì rằng, dốc năm đó đối với thiếp thân tuyệt tình như vậy. Dương Chiến Nhi đoá cảm ứng đến chung quanh khí tức. Mặt ngoài lại Trường Khương Nhược một chút, năm đó chính ngươi đã làm những gì, chính mình không rõ ràng. Ta chính là muốn giúp ngươi quản lý thần vũ quân quân vụ, dù sao, thiết thân nếu là thành tướng quân phu nhân, không phải cũng là tướng quân hiền nội trợ thôi. A, ngươi đây chẳng qua là quản lý quân vụ. Uy ý để Bạt tâm Phúc xa lánh khắc trong quân tướng lĩnh, ngươi là cảm thấy ta nên để cho ngươi làm sẵn làm bậy. Khương nhược lại cả giận nói, ta đó cũng là vì thần vũ quân, những cái kia lao tướng lớn tuổi, liền nên để tuổi trẻ bên trên, dạng này thần vũ quân mới có thể bảo trì sức chiến đấu. Là đem những tướng lĩnh kia áp xuống tới, để cho người của ngươi lên đi. Khương Nhược trắng Dương Chiến một chút, người của ta còn không phải người của ngươi, đều là thần vũ quân người, là thế này phải không, Ngưu Triều hoàng tộc công chúa điện hạ, Khương Nhược nhíu mày, tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, may mắn không biết tốt xấu, không phải vậy thần vũ quân cũng phải bị ngươi cho họa hoạn, đúng vào lúc này, có mấy đạo tiếng bước chân cấp tốc chuyển đến, Dương Chiến không có cái gì động tác, còn biểu hiện ra hư nhược trạng thái, Khương Nhược cũng nghe đến tiếng bước chân, vội vàng từ Dương Chiến trên thân đứng lên, lúc này bốn người chạy vào, cùng nhau ô quyển, đại nhân, Cương Nhược lanh nói thế nào? Võ vương tựa như là mai danh nhận tích một dạng, căn bản tìm không thấy. Dương Chiến nhìn xem bốn người này, người mặc vải giáp màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, bên hông vẫn xứng có xả hình loan đao. Dương Chiến hơi tìm kiếm một chút chính mình hiểu biết trong thế lực, lập tức liền nghĩ đến, đây chính là địa các người, cũng là địa các nhất làm cho người nghe đến đã biến sắc địa các quỷ ảnh. Có như vậy một đoạn thời gian, đại hạ vương triều vương công quý tộc, quan to hiền quý, đối địa các nhất là e ngại. Bởi vì địa các quỷ ảnh phảng phất là đặc biệt nhằm vào bọn hắn, chuyên môn ám sát những người này địa các quỷ ảnh hiểu ở móp, nhất là tại đêm tối, người mặc hắc giáp có kỳ lạ tác dụng tại đêm tối giống như hoàn toàn có thể cùng đêm tối dung hợp, lại có thể hoàn mỹ che đậy người mặc bản thân tu vi khí tức, chỉ có tại động thủ thời điểm mới có thể bạo lộ ra. dạng này liền để địa các quỷ ảnh tại đêm tối ám sát thời điểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. về sau càng bởi vì như thế, đại hạ hoàng tộc đều tu luyện thiên dương công dạng này võ đạo công pháp, để đại hạ hoàng tộc thể phách cùng phản ứng mạnh lên, tốc độ cũng tăng nhiều đằng sau. địa các quỷ ảnh đối với hoàng tộc ám sát, hiếm khi thấy tay, dù sao bọn hắn lại có thể ẩn nấp tại trong hầm ám cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. một kích không chúng, các loại bị đâm mục tiêu hộ vệ kịp phản ứng, cũng chỉ có một con đường chết. Từ đó đằng sau, địa các này quỷ ảnh cũng rất ít xuất hiện, về sau dứt khoát làm lên giết người mua bán. Chỉ cần có người xuất ra nổi giá tiền, liền có thể giúp người ám sát. Bất quá, cũng sẽ không chủ động nhằm vào vương công quý tộc cùng quan to hiền quý, đến tận đây, càng làm cho giang hồ cùng thiên hạ đều thống hận chi. Chỉ là Dương Chiến đều không có nghĩ đến, Khương Nhược là địa các người, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có địa vị không thấp. Khương Nhược nhìn xem bốn người này, trong mày, hắn chúng quỷ ảnh học vẽ cũng tìm không thấy. Đúng vậy, chúng ta truy sát một trận, hắn hẳn là phát hiện, cho nên muốn biện pháp thanh trừ. Khương Nhược nhiên mắt sáng lên, quét mắt bốn người một chút. Sau đó ngồi xuống, vươn lên bên cạnh bắt trà, uống từ từ một ngụm. Lúc này mới nói câu, đến bẩm báo cần bốn người các ngươi người. Người cầm đầu hộ quyền, đại nhân, chúng ta tìm không thấy võ vương, là tới nghe đại nhân chỉ điểm. Khương Nhược nết miệng lên mấy phần dáng tươi cười, nhàn nhạt mở miệng còn cần làm sao chỉ điểm. Tiếp tục tìm lại được rồi, đi xuống đi. Bốn người cùng nhau hộ quyền. Ngay một khắc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên phóng tới Khương Nhược. Khương Nhược trong mắt không có chút nào kinh ngạc, chén trà trong tay, đột nhiên ném tới. Vâng anh, Một tiếng vang minh. Khương Nhược đã không thấy tung tích, mà đổi thành bên ngoài ba tên điệp các ảnh toàn bộ ngã xuống mắt thấy một kích không thành, tên này người mặc hắc lân giáp người, cũng chưa đổi. ngược lại là chạy tới dương chiến trước mặt nhị đệ, ngươi làm sao cũng bại. dương chiến ngây ngẩn cả người, lại là võ vương. bất quá không đợi dương chiến nói chuyện, võ vương vội vàng nói, nhị đệ, ta chính là tới cứu ngươi, ta mang ngươi đi. bên ngoài truyền đến khương nhược vân nhặt gió nhẹ thanh ngầm a, tự chui đầu vào lưới, còn muốn đi? võ vương trực tiếp lấy xuống mặt nạ, nhìn chăm chăm dương chiến, nhị đệ, vi huynh không sợ gian nguy tới cứu ngươi, nhị đệ ngươi cũng không thể mặc kệ ta à? dương chiến đều muốn mắt trắng. gia hỏa này, rõ ràng là nghĩ đến bắt giặc bắt vua, tuyệt đối không biết hắn ở chỗ này bất quá cái này võ vương cũng là can đảm hơn người bị người đuổi giết lấy còn có thể đuổi tới địa các quỷ anh hang ổ bên trong không hổ là hắn huynh trưởng kết nghĩa chính là quỷ kế khó lường dương chiến nhìn xem võ vương ta bộ dáng này còn thế nào còn ngươi võ vương cười nói ngươi cho ta một kiện tín vật vi huynh giết ra ngoài dẫn người tới cứu ngươi dương chiến nhìn xem võ vương ngươi giết đến ra ngoài vi huynh mang theo nhị đệ ngươi ngược lại là rất khó bất quá vi huynh một người giết ra ngoài hay là không khó nếu không ngươi viết một phong thư để lão lục còn có dư thư nghe ngươi mệnh lệnh làm việc cũng liền thoảng. nhìn xem võ vương. Dương Chiến hỏi một câu, "Là chủ yếu viết cho dư thư đúng không hả?" "Ách, dư thư thân là hoàng hậu Lâm Đường, hiện tại càng là chúng ta cậu chủ, vi huynh thế nhưng là xem ở mặt của ngươi bên trên mới đáp ứng duy trì nàng, hiện tại chuyện thế này, nàng đương nhiên muốn đứng ra nâng lên trách nhiệm mới đối, dạng này mới có uy nghiêm không phải." Nhìn xem Võ Vương bảng tiêm nghiêm chỉnh bộ dáng, Dương Chiến chỉ chỉ cửa ra vào, "Tới, không có việc gì." Nói, Võ Vương trực tiếp lấy ra một cái bình đen con, mở ra nắp bình, trực tiếp đổ ra. Tiện tay vung lên, một trận gió đem những thuốc bột này thổi tan mở đi ra. Giờ khắc này, Dương Chiến mã bên trên ngừng thở. Con mắt có chút sáng lên. Rất nhanh, bên ngoài liền có người ngã xuống đất thê âm. Võ Vương thích thời hô to, không được qua đây à, Bản Vương thả kích động, ai tới gần ai liền muốn xong. Quả nhiên, người bên ngoài không dám tùy tiện tiến đến. Võ Vương hết sức hài lòng, sau đó nhìn về phía Dương Chiến, nhị đệ, việc này không nên chậm trễ, nhanh viết đi. Dương Chiến mở miệng nói, có phải hay không tốt nhất là viết, để dư thư nhất định không thể thường tổn huynh trưởng, thả huynh trưởng rời đi tác hạ hậu cung. Nếu như là dạng này, không hưởng là huynh đối với nhị đệ đủ tiểu giữ tình. Võ Vương bản kia nghiêm chỉnh bộ dáng, không biết, thật đúng là tưởng rằng hào đại ca. Dương Chiến trực tiếp trắng võ vương một chút, huynh trưởng, ngươi cảm thấy ta tại sao phải tới đây? Cái này dư thư bà nương kia, ngươi cho rằng chỉ là muốn giết các ngươi mấy cái? Võ vương nhất lăng, nhị đệ ngươi đã biết, ta đều rơi vào ruộng đồng này, ta nếu là còn không biết, ta còn lăn lộn cái gì lăn lộn? Võ vương lại như mày, nhị đệ, dư thư yêu phụ kia không nên lại đối phó ngươi đi. Nàng liền xem như không muốn đối phó ta, nhưng là không chịu nổi có người bí mật mang theo hàng lậu à? Võ vương nhìn xem Dương Chiến lộ ra lồng ngực, liên tưởng đến vừa rồi tiến đến chẳng cảnh. nhiên, tựa hồ có chút hiểu. Võ vương thần sắc nghiêm lại, nhị đệ. Vi huynh như thế gian khổ tới thì ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một chút không giúp vi huynh, ngươi bây giờ bộ dạng này, vi huynh mang ngươi đi rất khó khăn, nhưng là tuyệt đối dẫn ngươi tới cứu ngươi. Nhị đệ chẳng lẽ không tin được vi huynh. Nói, Võ Vương đấm ngược giậm chân, lộ ra một mặt khổ sở, "Ai, không nghĩ tới nhị đệ ngươi thế mà như vậy đối với vi huynh. Ta không giúp được ngươi a. Ngươi có thể, nữ nhân kia có phải hay không gọi thương được?" Dương Chiến hơi kinh ngạc, huynh trưởng đối với người bên cạnh ta đều quen thuộc như vậy. Võ Vương ho khan một chút, "Năm đó cái này thương nhược cùng nhị đệ sự tình, vi sao có thể không rõ ràng, bất quá ngươi cùng thương nhược chuyện tình." Vì huynh liền không tham dự. Nói xong, Võ vương nếm miệng cười nói, "Nhị đệ, ngươi liền để nàng đem ta thả ra, ta muốn vẫn là có thể, dù sao ngươi nhìn ngươi cái này, ta vừa rồi tiến đến, có phải hay không váy dày chưa tốt." Dương Chiến còn nằm trên mặt đất đâu, áo bảo đều không có mặc được, nhìn bộ dáng của mình một phen. Dương Chiến biết Lao Tiểu Tử này đang suy nghĩ gì. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, "Tốt, ta liền để nàng thả ngươi." "Hảo huynh đệ." Nói, Dương Chiến bỗng nhiên đối với bên ngoài hô, "Khương Lực, đây là huynh trưởng ta, ngươi thả hắn đi, chuyện của chúng ta chúng ta luận. Ngươi huynh trưởng." Đối với Ta huynh trưởng kết nghĩa, đối với ta so thân huynh đệ đều tốt, ta cũng xem hắn là thân đại ca, ngươi nếu là đối với ta còn có như vậy một chút tình nghĩa, vậy liền thả hắn đi, ngươi đối với ta làm cái gì đều có thể. A, nguyên lai các ngươi quan hệ tốt như vậy nha. Cái kia ngược lại là tiếp thân thất kính. Võ Vương nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, Khương Nhược ở bên ngoài lại nói, vậy chính là ta huynh trưởng nhà, vậy tiếp thân cần phải hảo hảo chiêu đái huynh trưởng đâu, sao có thể để đại ca cứ đi như thế đâu. Võ Vương sắc mặt chỉ trệ, cái này, không cần sao có thể không cần, cũng không thể để cho người khác nói ta Khương Nhược không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu đúng không, huynh trưởng, võ vương mặt đều có chút khó coi, nhìn dương chiến một chút, dương chiến buông tay, ta là giúp người, làm sao nàng cũng nghĩ tận tận tâm ý, còn không bằng không để cho ngươi hỗ trợ đâu, võ vương buồn buồn nói một câu, dương chiến cười nói, huynh trưởng, huynh đệ chúng ta, hay là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử đi, nếu đều đụng vào nhau, võ vương nhìn dương chiến một chút, ngươi cái này đều không đứng dậy nổi, ta, thật sự là không may, tiếp lấy, võ vương nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, nhị đệ, bản vương hỏi ngươi một câu, hỏi, dư thư là tâm tư gì, ngươi bây giờ mình bạch đi, mình bạch. Vậy ngươi cảm thấy dư thư cử động lần này được hay không? Đương nhiên không được. Vậy ngươi giúp nàng hay là giúp ta? Huynh trưởng, ngươi vấn đề này hơi nhiều a. Nhị đệ, ngươi liền trả lời huynh trưởng, dạng này huynh trưởng trong lòng mới có đáy. Ta nói cái gì ngươi cũng tin. Võ vương hết sức trịnh trọng, dưới tình huống như vậy, nhị đệ ngươi nói cái gì vi huynh đều tin, ngươi muốn vì huynh chết cũng không cần thiết che giấu. Chương 449, người trong đồng đạo, đạo của ta không cô. Chương 449, người trong đồng đạo, đạo của ta không cô. Một chỗ nhìn qua mới dựng không lâu nhà gỗ bên ngoài, nhìn qua ôn nhu cũng được tựa hồ không có chút nào gấp đại nhân, chúng thuộc hạ có thể cự ly xa giết người. Khương Nhược lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, liền để hai người bọn họ huynh đệ nói chuyện một chút. Nói xong, Khương Nhược nhìn về phía bên người địa các quỷ ảnh, lại nói, có ít người cũng không có gấp đáp, ngươi gấp cái gì? Bên cạnh quỷ ảnh lập tức cúi đầu, không dám nói nữa. Khương Nhược con mắt hơi khép đứng lên, nhìn về hướng trên núi, không hiểu nói một câu, ngươi biết Dương Chiến mất tích, y vị như thế nào sao? Giờ khắc này, bên cạnh quỷ ảnh ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ hai mắt có chút kinh ngạc. Khương Nhược nhàn nhạt nói, mang ý nghĩa, muốn loạn. Nói xong. Khương Nhược đung nhiên lộ ra dáng tươi cười, trọng yếu nhất chính là có ít người kế hoạch muốn thất bại, đại hạ tục không được bệnh, ha ha. Khương Nhược dáng tươi cười, để bên cạnh địa các đều vúi đầu, thuộc hạ ngu dốt, tại đại nhân đề điểm. Trong nhà gỗ, Dương Chiến nhìn võ vương trong tay cái bình một chút, không có trả lời võ vương lời nói, ngược lại hỏi, vừa rồi ngươi lúc tiến vào không cần, dùng lời nói, Cương Nhược cũng bị mê choáng. Võ vương có chút buồn bực, đem cái bình trực tiếp liền ném đi, hiển nhiên là số lượng không đủ. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, Bình Nam hầu cùng Trịnh chết. Võ vương gật đầu, không sai, bây giờ chỉ còn lại có huynh đệ chúng ta nếu là người ta lại nội bộ lục đủ, sợ là chúng ta cái này tiểu châu thật muốn giải thể. Dương chiến nếu mày vừa rồi hắn nghe được khương được cùng người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, chính đau chết. Dương chiến còn cảm giác có chút kỳ quặc. dù sao nhà hắn lão gia tử cũng ở trên núi, liền xem như mặc kệ hắn đệ tử bất tài này, cũng không nên mặc kệ hắn sư minh a. tại nhà hắn lão gia tử dưới mí mắt, hắn sư minh cũng sẽ chết. sư tôn hắn có thể cho hắn cái này đan dược thần kỳ, chẳng lẽ không thể cho hắn sư minh? cho nên vừa rồi hắn còn không quá tiếc tưởng. thế nhưng là bây giờ, từ võ vương trong miệng cũng đã nói đi ra. Dương Chiến cũng không thể không hoài nghi mình phán đoán. Hắn sư Minh thật đã chết rồi. Dương Chiến nhắm mắt lại, hô hấp có chút thô trọng. Hắn người sư Minh này cho tới bây giờ chịu đủ, cho hắn gánh chịu rất nhiều. Năm đó Dương Chiến triệt để không chế Thần Võ Quân, lại cùng Man Quốc Đại Quân chiến thắng. Khi đó lên hắn cũng đang nghĩ đến công cao đóng chủ hậu quả, thọ không chết cho săn nấu sự tỉnh quá nhiều. Lúc đó Trịnh Đao đã lấy Đại Hạ Gián điệp thân phận từ Man Quốc trở về, tại Thần Võ Quân bên trong càng là nhiều lần xây kỳ công, tại Thần Võ Quân bên trong cũng rất có hy vọng. Bất quá Dương Chiến một mực trong bóng tối đè ép Trịnh Đao. Trịnh Đao cũng biểu hiện rất phẫn hận cùng khinh phục, chuyện như vậy nhiều, quả nhiên lão hoàng đế tận dụng mọi thứ, liền phái người lung lạc Trịnh Đao. Liên Thánh lão hoàng đế một tay nhàn kỳ, về sau một lần tác chiến sai lầm, dương chiến trực tiếp đem Trịnh Đao chủ xuất thần võ quân. Lão hoàng đế lúc này liền phái người đem Trịnh Đao điều nhiệm Kim lô vệ. Vốn là dương chiến một tay an bài, đến nơi đây cũng liền gặp hiệu quả. Dương chiến lúc đó mưu đồ là, nếu có một ngày chính mình chết, vậy hoàng đế muốn khống chế thu phục thần võ quân, người thích hợp nhất, không ai qua được Trịnh Đao. Mà Trịnh Đao khống chế thần võ quân cũng bất tệ, lão hoàng đế coi là Trịnh Đao là tâm phúc của hắn, tiến nhiệm Trịnh Đao. Tất nhiên cũng sẽ xem Thần Võ Quân vị mình vương bài, Thần Võ Quân trở thành tiền chế thiên bắc lợi kiếm, càng biết vinh sủng có thừa đối với Dương Chiến mà nói, đó cũng là hắn đối với những cái kia đi theo chính mình không màng sống chết linh đệ cùng Bắc Tệ bách tính tốt nhất an bài. Chỉ là, càng về sau thế cục biến hóa quá lớn, không thể tận nói. Dương Chiến tu liễm suy nghĩ, nhìn về phía trong Mong nhìn xem chính mình Võ Vương bình tĩnh mà xem xét, dư thư giết ba người các người, đối với ta có rất lớn chỗ tốt. Võ Vương như mày, vừa muốn nói gì. Dương Chiến lại độ mở miệng, bất quá, hiện tại có tứ đại ma địa nhìn chằm, chằm huynh trưởng mặc dù có chút sự tình thủ đen. Lam Huynh đệ cũng không muốn nhiều lời, nhưng là đối với người trong thiên hạ tộc thương vong, ta tin tưởng Huynh trưởng thái độ cùng lựa chọn. Cho nên, thiên hạ này còn cần ngươi ta Huynh đệ đồng tâm hiệp lực. Nghe nói như thế, võ vương mi đầu thư triển hai, cười lớn một bàn tay đập vào dương chiến trên cánh tay Hảo Huynh đệ. Hay là ngươi hiểu ta, Huynh đệ chúng ta liên thủ, thiên hạ ta có, không, Huynh đệ chúng ta đều có. Dương chiến trong lòng ngáy thầm, chỉ cần có cơ hội, lão tiểu tử này tuyệt đối là ăn một mình. Bất quá võ vương chết, căn bản không làm nên chuyện gì, muốn năm thiên bắc, cũng không phải một sớm một chiều chi công, mà lại tự hao tổn quá nghiêm trọng. Chủ yếu hơn. Hắn hiểu rõ Võ Vương, ở Thiên Hạ Đại Nghĩa trước mặt, Võ Vương hay là có điểm mấu chốt của mình, mà lại vừa ra dặn tự hoạt âm hiểm xảo trá, đối phó ma địa, tự nhiên là hảo thủ. Dù là hắn muốn làm hoàng đế, đó cũng là đem Thiên Hạ bách tính hoàng đế, mà không phải khi một bộ khôi lỗi hoàng đế, hoặc là nói, khi một cái chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế. Chỉ cần Võ Vương tại, Thiên Bắc chính là nhân tộc lực lượng trung kiên, nếu như Võ Vương không có ở đây, có trời mới biết tiếp nhận Thiên Bắc Võ Vương thế tử Dương Hoài sẽ là thái độ gì. Dù cho cũng cùng Võ Vương một cái thái độ cùng kiên trì, Dương Hoài thì như thế nào có thể cùng cáo giả âm hiểm xảo trá Võ Vương so sánh? Về phần Dư thư, nguyên bản nếu là nàng khi cậu chủ, thế lực khắp nơi cũng có thể cố mà làm đoàn kết lại, cộng đồng ngăn địch. Bây giờ, cái này Dư thư lại muốn một hơi ăn mà bạc, ngược lại là để đại hạ càng thêm phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không phù hợp Dương Chiến chiến lược tư tưởng. Dương Chiến sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn sư huynh chết, để Dư thư cùng hắn ở giữa đã không tín niệm nữa, dù cho Dư thư không biết chỉnh đao quan hệ với hắn, nhưng là Dương Chiến nơi này, không cách nào tiêu tan, đó là hắn thân sư minh. Võ Vương đống nhiên mở miệng, "Nhị đệ, hiện tại làm thế nào? Ta mang theo ngươi xác thực đi không được." Dương Chiến tu liễm suy nghĩ, Ngươi giờ đến nơi này đến, ngươi không phải là một người đi, chỉ có một mình ta a, ta là tới nơi này, phát hiện không có mấy người, nữ nhân kia cũng không phải mạnh cỡ nào, tìm nghĩ cầm xuống nữ nhân kia, không đi tới, nàng thế mà nhìn rõ tiến cơ, không, có đánh lén thành công. Nói, Võ Vương nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt có chút bận tâm, bọn hắn người càng ngày càng nhiều, ta nếu ngươi không đi, sợ là đi không nổi. Dương Chiến mở miệng nói, đã đi không nổi, bất quá bọn hắn không có tiếp tục tiến công, xem ra, hay là lo lắng ngươi độc. Võ Vương nghiêm túc nói, nhị đệ, ta đi trước, nếu là ta có thể rời khỏi, dẫn người tới tú ngươi. Hôm nay Vi huynh liền nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói, tại bây giờ tứ đại ma địa dị tộc nhìn chằm chằm bên dưới, Vi huynh cũng không hy vọng ngươi chết. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, lúc này, Thiên hạ này thế cục, Võ Vương lời nói này hẳn là thật tâm thật ý cái gì nhân tộc đại nghĩa, Thiên hạ đại nghĩa, vậy cũng là thứ yếu, chủ yếu là có ngươi tại, Vi huynh cảm thấy không cô đơn. Dương Chiến gật đầu, vừa muốn nói lão huynh này để có chút cái cục. Không nghĩ tới, Võ Vương trực tiếp tới một câu, chủ yếu hơn chính là, ngươi tiểu tử này quỷ kế đa đoan hèn hạ vô sĩ, những cái kia ma tộc đụng phải ngươi, còn có thể có tốt. Có ngươi tại, Vi huynh mới có người trong đồng đạo. Đạo của ta không cô a. Lúc nói chuyện, Võ Vương một mặt thưởng thức nhìn xem Dương Chiến, coi là đồng đạo. Đại gia, lão tử lúc nào quỷ kế đa đoan hèn hạ vô sỉ, đều là nha tính toán hắn, hắn tương kế tiểu kế mà thôi. Thật sự là, chính mình người nào, nhìn người khác cũng là người nào. Dương Chiến trắng Võ Vương một chút, sau đó thấp giọng nói, đưa Lộ Thai tới. Võ Vương lúc này đưa lô Thai. Dương Chiến thấp giọng nói, Chí Thánh Sơn bên trên hiện tại rất loạn, không chỉ là tác Hạ Học cùng cùng dư thư lưu đồ, còn có ma địa, địa các này quỷ ảnh cũng không đơn giản, còn có ẩn tàng thế lực, cũng không quá thích hợp, chúng ta muốn để ván này chân tướng nổi lên mặt nước. Làm thế nào? Nếu bọn hắn muốn ngươi chết, vậy ngươi liền chết. Võ Vương sắc mặt trì trệ, kinh ngạc nhìn về phía Dương Chiến. Chương 450. Con của ngươi chính là ta nhi tử. Chương 450. Con của ngươi chính là ta nhi tử. Khương Nhược nhìn một chút, nhân thủ đến đông đủ. Lúc này hạ lệnh, đừng cho Võ Vương chạy mất. Đại nhân, cái tia Dương Chiến đâu? Ngươi cứ nói đi. Khương Nhược lạnh lùng nhìn đưa ra vấn đề người một chút cái này. Khương Nhược trật lộ ra dáng tươi cười, Dương Chiến nếu là thiếu một dễ lông tơ, ngươi, hắn, còn có ta, đều không cần sống là... Quy ảnh bọn họ, nhau nhau quyền sau một khắc, có thể giết bản vương người, còn chưa ra đời đâu. nói, võ vương trực tiếp chống đỡ dương chiến, trong nháy mắt xông phá nhà gỗ, bay thẳng chân trời. bất quá cũng tại thời khắc này, mấy đạo như là cùng bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh, cũng bay lên. Khương nhược chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, khoe miệng hơi bệnh huynh trưởng cùng nhà ta lang quân, thật đúng là tay chân huynh đệ, thiếp thân thấy vậy, cũng rất là cao hứng đâu. ngươi nếu là cao hứng, liền để người của ngươi nhường đường. Khương nhược cười, huynh trưởng ngươi chết, tiếp thân nhất định vì muốn tốt cho ngươi sinh an táng, đồng thời cho huynh trưởng dập đầu đâu. ừ, anh. Võ vương chân khí bộc phát, dù cho đối mặt mấy tên cường địch cũng là cường thế vô địch. Chỉ là võ vương khiên dương chiến vốn là ở trên trời không linh hoạt luyện khí sĩ, khi một người càng thêm lộ ra vụ vẻ. Ngay một khắc này, một đao đánh tới, võ vương trên người vực trường mở rộng. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào bị đâm trúng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, võ vương còn không có lao ra, đã có chút chân khí chống đỡ hết nổi. Rốt cục võ vương liên đối một người phi hành khí lực cũng không có, vì tránh né tập sát, dương chiến từ giữa không trung rất xuống. Bất quá võ vương chân kinh nhị đệ huynh trưởng đừng quản ta. Dương Chiến hô to, võ vương cắn răng nói, nhị đệ, đừng sợ, vi minh thể sống chết muốn dẫn ngươi cùng đi. Nói, võ vương lại lần nữa nhấc lên một cỗ chân khí, trực tiếp nhào về phía Dương Chiến. Lúc này, vô số lời giao, cuối cùng đánh tan võ vương trên người hộ thể chân khí, võ vương liên tiếp bị thương nặng, đã nhào tới Dương Chiến trên thân. Võ vương người bị thương nặng, cùng Dương Chiến bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, Dương Chiến nhìn như gian nan xoay người, đem võ vương đặt ở dưới thân, bảo vệ. Lúc này, võ vương xác định, đó chính là đúng ánh mắt, đúng người. Chỉ nghe Dương Chiến hô to, huynh trưởng, ngươi làm sao lốc như vậy? Nhất định phải mang ta cùng một chỗ chạy. Dương Chiến đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp nằm ngoài võ vương trên thân, đem võ vương thân thể bảo vệ. Lập tức, những cái kia vô số đao thương kiếm kích, thu sạch trở về, một đạo hàn khí, đều không có rơi vào Dương Chiến trên thân. Võ Vương miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh âm cực kỳ suy yếu, "Nhị đệ, vì huynh không bảo vệ được ngươi, vì huynh đi trước một bước." Nói xong, Võ Vương trong miệng lại lần nữa phun ra mấy ngụm máu, sau đó cái hót cục xuống. Trên người khí cơ, cấp tốc tuyệt diện hưng trưởng. Dương Chiến kích động hô to, lung lay Võ Vương. Võ Vương giật giật có, nơi nào còn có một chút sinh tức một màn này nhìn cách đó không xa Khương nhược đều nhíu mày như thế tỉnh thâm nghĩa trọng xem ra truyền ngôn không thật a huynh trưởng dương chiến con mắt đỏ bừng rốt cục bước ra hai hàng nước mắt nhìn thấy dương chiến rơi lệ Khương nhược sắc mặt có chút không được tự nhiên bóp bóp nắm tay cương nhược rời đi chỗ khác ánh mắt hô hấp có chút khó động đại nhân võ vương giống như chết cái gì tốt giống kiểm tra Khương nhược rốt cục vẫn là quay đầu nhìn về phía dương chiến phía dưới võ vương tiếp lấy địa các quỷ ảnh sau khi kiểm tra ô quyền đại nhân võ vương chết huyết mạch khí cơ đều tuyệt diệt cương nhược nhíu mày vẫn rất có lo nghĩ. Tựa hồ không nghĩ tới Võ Vương dễ dàng như vậy liền chết. Thế là, Khương Nhược đi tới Lan, Dương Chiến gầm thét lên tiếng, gào hét, còn trực tiếp phun ra một ngụm máu, tựa hồ thương thế cực kỳ nguy cấp. Khương Nhược khẽ những mày, ngươi hẳn phải biết, ta không phải là vì giết ngươi. Lan, ta chỉ là muốn nhìn xem Võ Vương đến cùng chết chưa. Lan, Dương Chiến đầu cũng không trở về, chỉ có một chữ. Khương Nhược lập tức có chút tức giận, ngươi muốn bức ta giết ngươi? Đến à, huynh trưởng ta vì cứu ta mà chết, ta theo huynh trưởng cùng một chỗ trên Hoàng Tuyển Lộ tốt làm bạn, lại có làm sao? Nói, Dương Chiến trực tiếp rơi lên cổ, nhắm mắt lại, Khương Nhược nhìn nửa ngày, lập tức dầm chân một cái, thử, cho ta đem Dương Chiến cùng Võ Vương tách ra, đem Võ Vương thi thể đốt đi." Dương Chiến đột nhiên mở to mắt, quay đầu, khỏe miệng chảy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhược, "Để Khương Nhược lập tức có chút hoảng hốt hương Nhược, ngươi dám không cho huynh trưởng ta lá dụng về tội nhập thổ vi ăn, ta Dương Chiến chỉ cần không chết, vậy liền để ngươi, còn có các ngươi cái này cái gì địa cát, toàn bộ chết không có chỗ chôn." Khương Nhược sắc mặt trắng nhận, có chút không thể tin nhìn xem Dương Chiến, "Ngươi coi thật vì một cái cái gọi là huynh trưởng kết nghĩa, như vậy lời ta." Dương Chiến con mắt đỏ bừng, cái kia hai hàng nước mắt, tại dưới ánh trăng này, cũng vô cùng dễ thấy. Dương Chiến mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi có thể thử một chút, ta Dương Chiến có phải hay không nói được thì làm được. Ngươi. Tốt, ôm ngươi huynh trưởng thi thể sống hết đời. Khương Nhược nói, chật một cái là mình, sát na xuất hiện ở Dương Chiến bên người. Tiếp lấy, Khương Nhược đột nhiên một trưởng vỗ tại võ vương phía sau lưng. Ngay muốn, Khương Hành Dư Ba đem Dương Chiến cùng võ vương đều cho đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy, võ vương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là trong miệng còn có máu tươi tràn ra. Khương Nhược nhìn về phía Dương Chiến, chỉ là trông thấy Dương Chiến cái kia giết người giống như ánh mắt, theo bản năng rời đi ánh mắt Dương Chiến, về sau ngươi sẽ chỉ đa tạ ta. Chúng ta đi. Địa các chúng quỷ ảnh, cấp tốc đi theo Khương Nhược rời đi. Dương Chiến tiếp lấy, lão đảo nghiêng ngả đi tới Võ Vương trước mặt. Sau đó đem Võ Vương vác tại trên lưng, bước chân tập tễnh, cực kỳ chậm chạp lại gian nan hướng nơi xa đi đến huấn trưởng, chỉ cần ta không chết, mang ngươi về nhà. Về sau, Thiên Bắc chính là ta nhà, con của ngươi chính là ta nhi tử, phu nhân ngươi chính là. Ách, ta Dương chiến chiếu cố. Âm thầm, làm bộ rời đi khương được, nghe đến mấy câu này, lập tức nghiến răng nghiến lợi tên con này, lúc nào dưỡng thành dạng này thích lắm, cái này nhớ thương lên cậu phu nhân. Vừa quay đầu, Khương Nhược nổi giận, nhìn cái gì vậy? mấy tên bị ảnh lập tức túi đầu tiếp lấy Khương nhược mặt mũi tràn đầy tức giận đi nhất định là cái kia thư hoàng hậu để thật tốt một đại nam nhân sa đoạn như vậy đáng hận đúng vào lúc này một bộ trang phục lộng lẫy dư thư mang theo một đoàn người đứng ở cách đó không xa Khương nhược sắc mặt trở nên lạnh xuống dư thư bình thản hỏi võ vương chết chết dương chiến tại sao lại ở chỗ này dư thư nhìn xem Khương nhược Khương nhược lông mày nhíu lại thư hoàng hậu ngươi đây là đang chất với ta dư thư đi tới Khương nhược trước mặt nhìn xem thương nhược bản cung biết ngươi đã từng cùng dương chiến quá khứ nhưng cũng không phải ngươi bốc đồng với liếng Khương nhược con mắt hơi khép đứng lên, ngươi đang thuyết giáo bản tọa. đùng, không có dấu hiệu nào. dư thư một bàn tay đánh vào Khương nhược trên khuôn mặt. Khương nhược lúc này liền muốn phản kích, bất quá lại phát hiện chính mình không cách nào nhúc đích. dư thư đạm mạc nhìn xem Khương nhược, một mình đem dương chiến bắt có đến, ngươi biết tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khương nhược muốn nói chuyện đùng, lại là một tiếng vang giòn đánh gãy Khương nhược lời nói. dư thư lên tiếng lần nữa, ta đánh ngươi hai bàn tay là vì ngươi tốt. nói xong, dư thư quay người, trình lao thế nhân, xin mời cho nàng một cơ hội, dù sao nàng cử động lần này cũng là bởi vì cùng dương chiến có giao tình bản cung đã dạy dỗ. Một lao đầu xuất hiện ở một bên, chỉ là trên nửa bên mặt có một dấu bàn tay, nương theo lấy xương đỏ. Nhìn thấy trình mạnh dáng vẻ, Khương nhược nháy náy mắt, trình lao thánh nhân, đây là độc cô thượng tiên cách làm. trình mạnh không nói chuyện, mặt mò âm trầm. dư thư câu mày nói, đều là bởi vì ngươi. Khương nhược có chút kinh ngạc bộ dáng, làm sao bởi vì ta? ta. dư thư cương muốn nói chuyện, tựa hồ muốn giải thích. trình mạnh đống nhiên mặt lộ lo lắng đánh gãy dư thư lời nói, nếu thư hoàng hậu vì ngươi cầu tình, vậy lao phu cũng lời nói cái gì, thư hoàng hậu cũng không cần nói cái gì, mau đem dương chiến mang về tát hạ học cùng nhất định phải nhanh, lầm đại sự, La Phu, duy các ngươi là hỏi. Nói xong, trình mạnh liền đi. Mà lúc này, Dư Thư nhìn về phía Khương Lược, ngươi cố ý quấy rối, làm hỏng đại sự của ta, nếu không phải nể tình nhị ra về mặt tình cảm, cũng không phải là hai bàn tay đơn giản như vậy, dù là ngươi là tiền triều hoàng tộc, địa các bị ảnh. Chương 451. Một bên khác mặt cũng cho ngươi đánh sưng. Chương 451, một bên khác mặt cũng cho ngươi đánh sưng nhị đệ, ta thương thế kia có chút nặng à. Võ vương hồi tỉnh lại, lập tức liền muốn khóc thương không nặng, giả chết sao có thể che giấu người. Hách, ta hiện tại cái này chết, sau đó thì sao? tiếp tục chết võ vương ngây ngẩn cả người dương chiến cười nói cho nên ngươi còn phải giả chết đến lúc đó ta đưa ngươi đặt ở thần vũ quân bên trong tối thiểu xuống núi trước đó không thể xuống tới võ vương kéo ở dương chiến cánh tay cái kia một bộ ưu ái dáng vẻ để dương chiến cũng nhịn không được dùng mình một cái ta đi ngươi biểu tình gì nhị đệ vi huynh tin tưởng ngươi đem mệnh giao phó cho ngươi yên tâm ngươi nếu là thật chết có ta một miếng ăn tuyệt đối có lao bà ngươi nhi nữa một miếng ăn võ vương lập tức bó tay rồi cái này trong lòng càng không yên lòng ngay cả ngươi cũng không gánh nổi ta thế cục thay đổi trong nháy mắt ta chỉ có thể hết sức Võ Vương nhìn xem chính mình cái này nghiêm trọng thương, lập tức liền có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Nhìn xem Dương Chiến, cái này nhị đệ cũng không quá đáng tin cậy a. Nhị đệ, Vi Minh để liễu nhiễm đi bắt tệ, Ân, nàng đối với ngươi hay là rất ngưỡng mộ. Cái nào liễu nhiễm? Ách, chính là mỹ nhân đồ biết không? Nàng xếp hạng thứ bảy, ngươi đây cũng không biết. Mới thứ bảy a. Mới thứ bảy. Dư thư thứ 8 đâu? Dương Chiến lập tức tới mấy phần hứng thú. Cái kia đầu tiên là ai? Ngươi thật đúng là không chú ý a. Nói nhảm, ai nhàn không có chuyện làm chú ý những cái kia không quen biết lương môn nhi. Võ Vương kinh ngạc. Nhị đệ ngươi. Không phải rất yêu mỹ nhân. Vậy cũng phải nhìn gặp mới được à, nhìn đều nhìn không thấy, ta chú ý có ích lợi gì à, lão tử có nhiều việc lắm đây, đúng rồi, đầu tiên là ai. Ngươi không phải không chú ý. Ngươi cái này nói đến, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỷ, dư thư mới thứ tám, cái kia thứ nhất, đến cái dạng gì mà. Võ vương bất đắc gì nói, nói ngươi còn không phải không biết, mỹ nhân đổ đầu tiên là sở vô song. Ngươi nói, ta cái này chẳng phải sẽ biết, sở vô song, chật trưởng danh tự này ngược lại là có chút bác khí, làm gì, hôm nào đi mang binh đi đoạt trở về? Võ vương trắng dương chiến một chút, ngươi sẽ làm chuyện như vậy. Đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi ta chính là biểu thị một chút ta đối với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhi sợ hai tháng vụ. Võ vương trắng dương chiến một chút, ta còn tưởng rằng ngươi biết cái này sợ vô song là người thế nào. Người nào? Thiên cung cung chủ. Dương chiến nhìn xem võ vương, chính là những cái kia tự xưng là trên 9 tầng trời, không nhìn trần thế một chút thiên cung thiên nhân. Ngươi đây không phải biết. Là biết, nhưng là mỹ nhân này hình nhàm chán như vậy đồ chơi, ta cũng không biết mỹ nhân này hình liền bắt phương lâu những người kia sắp xếp, ngươi cũng không phải không biết, cái này bắt phương lâu hôn tập rất thi kỷ cổ quái gì sự tình đều liên quan đến, còn có mỹ nam hình đâu, có muốn biết hay không? Dương Chiến tức giận nói, biết làm gì? lại không có ta. võ vương nét miệng nở nụ cười, có ngươi mới là lạ, ngươi cũng không phải mỹ nam tử. dung đẹp hình dung nam tử, đảo ngược thiên cương. Dương Chiến đứng lên, khôi ngô thân hình to lớn, như là man thú quật thời, có thể chống đỡ động thiên địa. võ vương tựa ở trên tảng đá, nhìn xem rất có thị giác áp lực Dương Chiến, không khỏi nói một câu, thân thể chính là tiền vốn a, đó là cho nên luôn có người muốn mời ta hỗ trợ, ẩn huynh trưởng cũng nghĩ mời ta hỗ trợ. Đồng nhiên dương chiến ánh mắt run lên, có người đến, nhanh giả chết. có người đến, nhanh giả chết. võ vương không nói nhảm, lúc này sử dụng dương chiến tại trong nhà gỗ lặng lẽ dạy võ vương đừng tủi chi thuật. võ vương trên người khí cơ biến mất, giống như chết một dạng. dương chiến bay đầu trông thấy Khương nhược mang theo quỷ ảnh xuất hiện lại tới làm cái gì, nhìn lao tử hiện tại thân này bị thương nặng dáng vẻ chật vật, ngươi cảm thấy rất hạ giận. thương nhược con trai độc nhất đi tới, nhìn thoáng qua võ vương, sau đó ánh mắt rơi vào dương chiến trên mặt dương chiến, cho ngươi đi tắt hạ cùng. không rảnh. Cương Nhược nhíu mày, võ vương, chính ngao, bình nam hầu chết, đối với ngươi mà nói, đều là chuyện tốt. Tâm nhìn hằn hẹp. Cương Nhược tức giận nói, không biết tốt xấu, bọn hắn còn sống, đối với ngươi mà nói, đều là nguy hiếp. Không có bọn hắn những ngày nguy hiếp, Lão Tử cảm thấy thế giới này đều không có ý nghĩa. Ngươi chỉ dùng võ phu võ tướng ý nghĩ, làm sao có thể thành đại sự? Ta Dương Chiến cũng không muốn trở thành việc đại sự gì. Người bên cạnh ngươi đâu? Dương Chiến lập tức nhíu mày, chẳng lẽ ta Bắc để đều có người tham gia? Cương Nhược nói chỉ là câu, bọn hắn đều tại Tắc Hạ học cung chờ ngươi, ngươi đi liền biết. Dương Chiến tương võ vương đeo lên. Khương Nhược muốn lên trước hỗ trợ, Dương Chiến trực tiếp đem Khương Nhược tay đánh mở, cách ta xa một chút, ta sợ huynh trưởng ta sát chết vùng dậy đứng lên đều muốn cắn ngươi một ngụm. Khương Nhược có chút nội nóng, không biết tốt xấu, bốn. Tác hạ học cung thông minh cung bên ngoài, tác hạ học cung bên trong người đọc sách, rất nhiều đều tại ngoài đại điện này, toàn bộ bị chói, ngồi trôn hổm trên mặt đất, túi đầu không dám nói. Tác hạ học cung trừ pháp vệ cùng mấy cái á thanh thánh nhân bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu tại Thần Vũ quân trước mặt, căn bản không có phản kháng chỗ trống, có sức chiến đấu pháp vệ, tại quân trận bên ngoài chết một mảnh, hiện trường một mảnh túc sát, âm thanh không thể nghe thấy. Trong đại điện ba cái a thánh, hai cái tàn phế còn sống, thi ra gia chủ thịnh trường minh, nửa bên đầu đều sẹp xuống đi, sừng sốt còn sống, ngồi sập xuống đất, sắc mặt cực kỳ âm trầm. thượng thủ phương, trinh mạnh ngồi trên ghế, má trái sưng, nhìn qua có chút chật vật. trinh mạnh lúc này nhìn thoáng qua một bên ngồi độc cô thượng tiên, nhìn độc cô thượng tiên má phải giấu bàn tay, lập tức có chút thăng bằng độc cô thượng tiên cũng xoay đầu lại, nhìn trinh mạnh một chút, nhìn cái gì? nếu không phải xem ở bích liên trên mặt, lão hủ diệt ngươi tất hạ hậu nếu không phải xem ở cô nương kia trên mặt, lão phu ngay tại trên núi này cho ngươi tuyển một khối phong thủy bảo điện. nói xong hai cái lao đầu đồng thời hừ một tiếng, liền không có ở dưới. bất quá, một tên á thánh thấp giọng hỏi, thánh nhân, dương chiến còn chưa có trở lại, sắp đến đến giờ, đến lúc đó, tên này á thánh sắc mặt đều có chút tái nhợt, thậm chí trong mắt còn có mấy phần hoảng sợ vội cái gì mà vội. dương chiến rất nhanh liền trả lại, trình mạnh lênh thanh đáp lại một câu, bất quá khỏe mắt đều co quắp mấy lần, trong mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. lúc này, trên nóc nhà truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, hoàn toàn chính xác sắp đến đến giờ, đến canh giờ, các ngươi nơi này có một cái tính một cái, ta để cho các ngươi đều đi ngủ, tỉnh không đến loại kia. thanh âm này vừa ra, mấy tên á thánh bao quát đầu đều xẹp thịnh chứng minh nhìn không được thân thể đều run run một chút mặt lộ vẻ sợ hãi độc cô thượng tiên liền vội vàng nói câu cái kia bích liên cô đường lão hủ là dương chiến sư tôn lão hủ tổng sẽ không hại hắn à lão hủ cùng bọn hắn không phải cùng một bọn lại nói một bên khác mặt cũng cho người đánh sưng trên nóc nhà truyền đến thanh âm để độc cô thượng tiên một gương mặt mo đều có chút khó coi Trình mạnh nhìn độc cô thượng tiên một chút lao ra hỏa ngươi chính là chết cũng không oan ngươi con trong đất làm sự tình đừng tưởng rằng lao phu không biết độc cô thượng tiên mặt đen lên người khác không biết ngươi không biết trịnh đau là đệ tử ta Ngươi đọc cô thượng tiên đệ tử lại là võ phu, ai mà tin? Độc Cô Thượng Tiên trừng mắt, ngươi cái lao giả, lão hủ hiện tại liền làm thịt ngươi, làm đệ tử báo thủ rửa hận. À, mang theo thi gia người tiến đến đào ta tất hạ học cung mộ tổ, ngươi cho rằng lao phu không muốn làm thịt ngươi. Đương nhiên, phía trên truyền đến bích liên thanh âm, nếu không ta tới giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện. Độc Cô Thượng Tiên cùng trình mạnh trăm miệng một lời, không cần làm phiền. Chương 452. Nhìn thấy vốn không nên nhìn thấy đồ vật. Chương 452. Nhìn thấy vốn không nên nhìn thấy đồ vật. Lúc này, trên nóc nhà. Long Quỷ cùng An Vương đứng tại nóc phòng một góc nhìn xem nóc phòng trung đường đang ngồi ở nóc phòng bên trên đi chân chân bích liên cùng đứng lặng ở sau lưng nàng một bộ hồng y yể lòng quỷ nghị đến trước đó dương chiến mất tích bích liên để thôi hoàng hậu cùng vô danh trung bản nguyên đằng sau trực tiếp một đấm đem thịnh trường minh nửa bên đầu cho đánh sẹp sau đó xách lấy thịnh trường minh trực tiếp cường thế tham gia độc cô thượng thiên cùng tắc hạ học cung tứ thánh chi chiến hai cái lão gia hỏa một người chịu một bàn tay đến tĩnh mặt khác ba cái a thánh hai cái gây mất tay một cái kém chút bị móc chết ném đi một cái dương chiến bích liên thực lực lại tăng vọt một người chi huy trực tiếp chấn áp lại cái này trí thánh trên núi loạn cùm cho tất cả mọi người định ra nửa canh giờ kỳ hạ, để dương chiến an toàn trở về, nếu không. Toan trôn, nghĩ tới những thứ này, Long Quỷ cũng nhịn không được lẩm bẩm một câu, quá mạnh, mạnh đến mức không chân thực. Bên cạnh Tinh An Vương cũng không nhịn được nói câu, hoàn toàn chính xác không chân thực, trước kia cũng không có cảm thấy nàng mạnh cỡ nào à, sớm biết nàng mạnh như vậy, bản vương lúc đó cũng không trở thành bố cục. Nói đến đây, Tình An Vương tâm tình thật không tốt, rất rõ ràng, cái này Bích Liên trước đó là che giấu thực lực. Long Quỷ lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng mạnh như vậy, sợ là muốn dẫn động thiên biến. Không sai, ta cũng cảm giác được, ta giống như tìm tòi đến tương lai con đường tu hành. Long Vũ nhìn về phía Tĩnh An Vương, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cũng không chỉ là một câu ngạn ngữ. Tĩnh An Vương thâm chấp nhận gật đầu, sau đó chợt kịp phản ứng, trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Tĩnh An Vương hắc như mặt, trên thân khí cơ bơ hơi. Long Vũ nhẹ nhàng nhìn Tĩnh An Vương một chút, ngươi không phải đối thủ của ta. Tĩnh An Vương lập tức liền nội trí, bất quá hừ một tiếng, lấy bản vương thiên tư, vượt qua ngươi, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tự tin là chuyện tốt, tự đại sẽ không tốt. Đồng nhiên. Hai người lại lần nữa nhìn về phía Bích Liên bên kia, một bộ hồng y thôi hoàng hộ không thấy. Bích Liên cũng đứng lên nhìn về phía tắc hạ học cung bên ngoài giờ phút này đứng tại phía sau hai người rũ cục lấy đầu vô danh ngẩng đầu lên thời khắc này vô danh hoàn toàn không có đi ra lúc ăn hái một mặt vẻ ưu sầu dương chiến có tài đứa gì sao có thể đạt được nàng ưu ái long vĩ nói câu người chết cũng đừng có muốn sống người sự tỉnh người vô danh lập tức cũng có chút giận tinh an vương nhìn vô danh một chút khiêm tốn một chút miễn cho bị rát xích sát cái gì rát xích sát tinh an vương hướng thông minh cung bên ngoài trên sân bãi một chỉ vô danh hướng phía phía dưới nhìn lại đã nhìn thấy một sĩ binh nắm một cây xích sát, xích sát một đầu thì là một cái tròng mắt màu tím nữ tử xinh đẹp. Vô Danh mặt đen, trấn ma liên, hảo nhãn lực. Thịnh An Vương gật đầu. Vô Danh hừ lạnh một tiếng, ta lại không nói muốn chạy, bốn. Tốt, ngươi đi đi, ta đi. Khương nhược mang người đem Dương Chiến đưa đến Tắc Hạ học cung cách đó không xa liền ngừng la sợ. Khương nhược lại vũ mị cười một tiếng, là sợ? Sợ ngươi vì ngươi huynh trưởng báo thủ nhà. Người Khương nhược quay người, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Là, đại nhân. Mấy người, sát na đi xa. Ngay một khắc này, một đạo gió nhẹ đánh tới, Dương Chiến loạn phát bay múa. Thôi hoàng hậu con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chầm trầm dương chiến, mặc dù rất có sợ hãi cảm giác, bất quá dương chiến đều quen thuộc, ngược lại còn rất có cảm xúc. Thôi hoàng hậu, ta không sao. Thôi hoàng hậu rũi ra móng nuốt, tại dương chiến trên mặt đụng một cái, lại rụt trở về, tựa hồ sợ móng tay sắc bén đem dương chiến mặt vỡ phá. Dương chiến lại giữ chặt thôi hoàng hậu tay, yên tâm, mặt ta da dày, không đả thương được ta. Thôi hoàng hậu móng tay lại lần nữa đụng phải dương chiến mặt. giờ khắc này, thôi hoàng hậu niét miệng, lộ ra răng nanh, bất quá, tựa hồ đang cười. Dương chiến trông thấy thôi hoàng hậu bộ dáng này, nàng, càng lúc càng giống người, rất nhanh. Lão Lục mang theo một đội thần vũ quân vọt ra đại tướng quân. Nhìn xem các huynh đệ giống như không có gì tổn thương, Dương Chiến tùng khẩu khí, "Các ngươi không có việc gì liên tốt. Chúng ta không có việc gì, đại tướng quân cái này làm khối tấm ván gỗ, để cho ta huynh trưởng nằm xuống, bảo vệ tốt thi thể của hắn." "Cái này?" "Chết thật." Lão Lục nhìn xem không có chút nào khí tức võ vương, hay là tràn đầy lo nghĩ. "Dù sao, cái này võ vương, quá gian xảo chết." Dương Chiến gật đầu. "Lão Lục con ngươi một vòng, cái kia đại tướng quân cần phải là Dương Hoài Na thế tử làm chủ a." Dương Chiến gật đầu, "Nhất định, ai bảo ta là hắn nhị thúc đâu, huynh trưởng ta nhi tử" vậy chính là ta nhi tử lão lục nét miệng cười đại tướng quân anh minh thần võ lập tức lão lục đi theo dương chiến cấp tốc đem nơi này phát sinh sự tình đều nói rồi một lần dương chiến nghe xong cũng là rung động nhà hắn bích liên thật là uy vũ lập tức dương chiến cũng không khỏi cảm khái cái này đáng chết cảm giác an toàn để hắn đều muốn sắp không có cảm giác nguy cơ lập tức lão lục nói câu đại tướng quân chúng ta chặt một chút pháp vệ còn có người đọc sách đã giết thì đã giết dương chiến đi vào tách hạ họ cùng đã nhìn thấy dư thư lão lục thấp giọng nói vừa rồi thư hoàng hậu ra ngoài tìm người sau khi trở về một mực tại nơi này các loại Dương Chiến thấp giọng nói một câu Tề Vương thuộc cấp ra sao không biết phái người dò xét một chút tốt nhất là nhìn xem Tề Vương đến cùng chết chưa là Đại tướng quân Dương Chiến lúc này mới đi hướng Dư Thư bên kia Dư Thư cũng không mang những người khác chỉ có một người đứng lặng tại cửa lớn một bên phán phất là chờ đợi xuất chinh nam nhân trở về cô vợ nhỏ để cho người ta nhiều hơn mấy phần thương tiếc Dương Chiến lắc lắc đầu vứt bỏ những tâm tình này quá thông minh nữ nhân cảm giác nguy hiểm bạo dạn Dư Thư câu đầu tiên lại là nhị gia ác nhân ta tới làm Dương Chiến không nói chuyện. Dư thư lên tiếng lần nữa, hôm nay ta thiết lập ván cục giết võ vương, bình năm hầu, tề vương sự tỉnh sẽ thiên hạ đều biết. Sau đó thì sao? Sau đó nhị gia có thể danh chính ngôn thuận nâng cờ. Dương chiến những mày, ngươi làm nhiều như vậy chính là vì ta. Dư thư yên nhiên cười một tiếng, nếu không muốn như nào, ta liền xem như là cái gì thiên hạ cậu chủ, dù cho có nhị gia ngươi duy trì, bọn hắn sẽ nghe ta. Ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia nha. Dương chiến những mày, có ít người đáng chết, có ít người không đáng chết. Dư thư lại nói nghiêm túc, ngăn cản nhị gia đường đều đáng chết, cung bao có ta. Nói xong. Dư Thư nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, cuối cùng nói một câu: "Bạn cung ở Thiên đô thành các loại đại tướng quân giá lâm. Dư Thư nhẹ nhàng đi, không bay đầu lại nữa. Một ngày này, Dư Thư hao hết đại hạ một điểm cuối cùng khí số. Dương Chiến quay người, nhìn thấy trông mong lấy nhìn Bích Liên, để Dương Chiến trong thoáng chốc, tựa hồ về tới Thiên Lao. Nàng chính là như vậy ánh mắt yên lặng chờ đợi hắn, cũng nhìn như vậy lấy hắn rời đi. Bất quá, Dương Chiến rủi rủi con mắt, hắn nhìn thấy một chút vốn không nên nhìn thấy đồ vật. Bích Liên phía sau xuất hiện một cái lỗ đen, hắn đã từng mượn nhờ Trần Lâm Nhi Kim Đồng nhìn thấy qua. Nhưng là hiện tại, hắn không có mượn nhờ Kim Đồng cũng nhìn thấy. Mà Bích Liên trên lưng nữ tử, nửa thân thể đều tại trong lỗ đen kia, nữ tử kia lúc này cũng ngẩng đầu, đen thẫm con mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến. Chương 453. Người đọc sách trong mắt vẹn vẹn chỉ có thiên hạ. Chương 453. Người đọc sách trong mắt vẹn vẹn chỉ có thiên hạ. Khi thông minh cung bên trong độc cô tự tiền, trình mạnh bọn người nghe nói Dương Chiến an toàn trở về. Một khắc này, một đám người đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, bọn hắn thật đúng là không nghi ngờ, Bích Liên có thể đem bọn hắn toàn bộ nằm tại chỗ này. Dù cho Bích Liên một người không được, bọn hắn những người này đại chiến một phen. Tu Vi đã sớm hao tổn hầu như không còn, phía ngoài 1000 thần vũ quân cũng có thể đem bọn hắn mài chết đúng vào lúc này, lão lục tiến đến, hô câu, chúng ta đại tướng quân muốn gặp trình lão Thánh nhân, cùng Độc Cô địa chủ, mời đi. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem lão lục, tiểu tử, ta là người đại tướng quân sư tôn, để cho ngươi đại tướng quân tới. Lão lục lập tức lộ ra dáng tươi cười, lão lục biết, bất quá đây là Bích Liên cô nương phân phó, các ngươi có thể không cần nghe, ra cái này đi chuyển cáo đại tướng quân cùng Bích Liên cô nương. Độc Cô Thượng Thiên lúc này đứng lên, ngồi đã lâu như vậy, cũng nên đi vòng một chút hoạt động một chút gân cốt, không phải vậy đều gì xét. Trình Mạnh nhìn độc cô thượng tiên một chút, mặt mò chính là dày. À, cái này Trình Mạnh là thánh nhân, dù sao thân phận địa vị ở chỗ này, chúng ta đi là được. Lao lục, dẫn đường. Trình Mạnh chứng mắt, lúc này liền đứng lên, bước nhanh đến phía trước. Lúc này, độc cô thượng tiên nhìn về phía Trình Mạnh, người lão mặt cũng rất dày à? Trình Mạnh bản nhiên mặt, thử, lão phu nhưng không có giống như ngươi bưng sư tôn giá đỡ. Ngươi cũng không có như thế tài giỏi đệ tử. Nhìn thấy bích liên cô nương không có, đối với đệ tử của ta, đó là khăng khăng một mực. Đối với, ngay cả sư tôn hắn cũng muốn giết chết. Độc cô thượng tiên lần này không phản bắt được. Tiếp lấy. Lão lục mang theo hai người đi ra đại điện. Trong đại điện người, cả đám đều không có gì biểu lộ, tựa hồ nhận mệnh đi ra đại điện, Độc Cô Thượng Thiên nhìn Trình Mạnh một chút, bỗng nhiên sử dụng truyền âm chi pháp lão chỉnh, ngươi đến cùng muốn làm gì, hại chết ta một người đệ tử, vấn đề này ngươi không nói rõ ràng, tắt hạ học cùng chó gà không tha, lão hủ nói. Trình Mạnh đối mặt Độc Cô Thượng Thiên uy hiếp, cũng dùng truyền âm chi pháp nói một câu, đừng thả những này ngoan thoại, ngươi bộ dáng này, cũng không giống như là chết đệ tử, nếu không phải là cái kia trịnh đao chết sống, ngươi cũng không quá để ý, nếu không phải là. Nói, Trình Mạnh nhìn thật sâu Độc Cô Thượng Thiên một chút, không có tiếp tục truyền âm. Chuyển âm này chi pháp, Huyền Thánh chi cảnh đã có thể sử dụng, bất quá nguyên thần chi lực càng mạnh, chuyển âm mới có thể càng xa. Chính như Độc Cô Thượng Thiên ở sau núi, có thể sử dụng chuyển âm chi pháp để tại tất hạ học cùng cửa ra vào dương chiến nghe được. Giờ phút này, Độc Cô Thượng Thiên lãnh đạm truyền âm, không cho lão hủ một cái công đạo, vấn đề này không có khả năng đi qua, giết đổ mối thù không báo, lão hủ còn có Hà Nhan diện tại trên giang hồ này đặt chân. Nói ngươi liền không báo thủ, thiếu giết một số người. Vậy lão phu còn có cái gì dễ nói, đúng rồi, ngươi hẳn là tìm tư hoàng hậu, không nên tìm lão phu à lường tưởng rằng lão hủ không biết địa các những tiền triều Dương Nghiệt kia, có thể náo ra nhiều chuyện như vậy còn không có bị diệt, đều là người Tác Hạ học cùng công lao. Trinh mạnh thẳng nhiên, ta Tác Hạ học cùng cũng được Đại ngu hoàng tộc một chút ấn huệ, tự nhiên cũng muốn làm một số chuyện. Độc Cô Thượng Thiên nhíu mày, cho nên, cái này dư thừa, địa các này cũng là vì hao hết đại hạ một điểm cuối cùng khí số, để cho Dương Chiến thay vào đó, những này lão hủ ngược lại là lý giải, nhưng là ngươi lại là đứng tại cái gì góc độ? Lão phu ngay cả đồ vật đều cho Dương Chiến, ngươi cảm thấy ta là cái gì góc độ? Độc Cô Thượng Thiên mắt giả sắc bén mấy phần, các ngươi là muốn đẩy mạnh Dương Chiến đối với đại hạ thay vào đó. Trình Mạnh nhìn về phía Độc Cô Thượng tiên, Dương Võ tại 30 năm trước liền phung phí đại hạ vô số khí số, về sau một đường hao tổn đại hạ khí số, thẳng đến trước đó không lâu, đại hạ khí số cơ hồ bị Dương Võ hao tổn không còn, dẫn đến đại hạ sụp đổ, nhưng là, Dương Võ đối với Dương Chiến lại đặc biệt khác biệt, tăng thêm tôi hoàng hậu đối với Dương Chiến thái độ, để lão phu không thể không hoài nghi, Dương Chiến mới thật sự là nhị hoàng tử. Độc Cô Thượng tiên quả quyết phủ nhận, hắn không phải. Trình Mạnh con mắt hơi khép đứng lên, ngươi cho rằng lão phu mắt mù? Nếu như Dương Chiến không phải nhị hoàng tử, Dương Võ có thể hao tổn đại hạ khí vận sẽ đại ngu thủ hộ thần cùng một chỗ mang đi có phải là vì tử tôn kế? nếu là tử tôn kế, vì cái gì sẽ còn để dương chiến dạng này một cái? có khí nuốt sơn hà chi thế đại tướng quân còn sống. nói đến đây, trinh mạnh nhìn về phía độc cô thượng tiên, dù cho dương võ cảm thấy dương chiến người này giảm tình nghĩa, sẽ không tổn thương con cái của hắn, nhưng là dương võ chẳng lẽ không biết, dương chiến chân lên làm hoàng đế ngày đó, có ít người cũng không phải là hắn không muốn giết liền có thể không giết. cho nên cái này cùng dương võ tử tôn kế có mâu thuẫn, lui mời không không không mức dương chiến không phải nhị hoàng tử, dương võ cũng không vì con cháu của hắn kế, vậy cái này đại hạ còn suất lại khí số hắn cũng hẳn là để võ vương đắc thế dù sao đều là hoàng tộc giữ lại dương chiến đối với võ vương liền có mạnh nhất uy hiếp cũng làm cho võ vương khó mà trung hưng lại nói trịnh đao nếu là nhị hoàng tử lão phu cũng không tin dương võ không biết nếu biết cái kia dương võ thì càng hẳn là nghĩ hết biện pháp giết dương chiến dạng này trịnh đao tại bắc tề thần vũ quân còn có chút hy vọng nếu là thao tác thỏa đáng trịnh đao còn có thể nắm giữ thần vũ quân dạng này trịnh đao nói không chừng còn có thể trở thành đại hạ trung hưng chi chủ độc cô thượng thiên nghe trình mạnh thao thao bất tuyệt trực tiếp tới một câu cho nên ngươi liền phân tích ra dương chiến là chân chính nhị hoàng tử Dương Chiến không phải nhị hoàng tử, thật sự là khó mà giải thích. Độc cô Thượng Thiên lại nhẹ nhàng tới một câu, có khả năng hay không, Dương Võ cũng nghĩ qua giết Dương Chiến, nhưng là hắn làm không được. Trình Mạnh những mày, Dương Võ ngay cả đại ngu thủ hộ thần đều có thể bố cục lừa giết, còn không động được một tên võ tướng. Nói xong, Độc cô Thượng Thiên nghiêng qua Trình Mạnh một chút, cổ tay thủ đoạn cố nhiên lợi hại, nhưng là thiên thời địa lợi nhân hòa, Lão Hủ liền nói cho ngươi, Dương Võ liền căn bản không động được đồ nhi ta, ngươi coi Lão Hủ là bài chí? Hay là ngươi cho là Dương Chiến tiểu tử kia cũng chỉ là một cái mãng phu võ tướng? Lúc này, Trình Mạnh lại cười đó chính là lão phu nghi vấn thứ hai, vậy ngươi vì cái gì không có giúp ngươi cái này có được khí thôn thiên hạ chi thế đệ tử? Độc cô Thượng Thiên bỗng nhiên trầm mặt, Trình Mạnh nói tiếp, ngươi nếu là đứng ra, lấy ngươi trên giang hồ địa vị, trừ ra mấy cái tử thương thảm trọng đại tông môn bên ngoài, mà khác trung hạ giang hồ thế lực, ngươi hẳn là có thể nhất hô bách đứng, Dương Chiến thực lực sẽ tăng vọt, lấy thiên hạ lại càng dễ. Lúc này, Độc cô Thượng Thiên hơi nhíu lên lông mày, cho nên ngươi đang thử thăm dò lá hủ. Trình Mạnh, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi cùng đệ tử của ngươi ở giữa, đến cùng là tình hình gì? Như Dương Chiến là đệ tử của ta. Ta tự nhiên dốc hết toàn lực giúp hắn nhất thống thiên hạ, mà không phải làm cái người đứng xem, ngươi không giúp, kỳ thật chính là đang biến tướng áp chế Dương Chiến. Độc Cô Thượng Thiên không có trả lời. Trình Mạnh lại độ nói một câu, giải thích duy nhất, đó chính là Dương Chiến mới thật sự là nhị hoàng tử, chính đạo bất quá là nhị hoàng tử thế thân, tăng thêm 30 năm trước tiên địa dị tượng, thần giới ma địa nhìn chằm chằm, tuyệt không cho phép nhịn nhân gian xuất hiện thật thánh nhân, như vậy, người, dương võ, còn có lao phu người không biết, đều đang yên lặng là Dương Chiến hộ giá hộ tổng, để Dương Chiến chân chính trưởng thành, đánh vỡ thiên địa này, công cụm xử xích độc cô thượng thiên nhìn về phía trinh Mạnh, biết vì cái gì lão hủ không muốn nói chuyện sao? Là bởi vì lão phu nói đúng. độc cô thượng thiên cười, đúng cái gì? các ngươi người đọc sách, trong mắt chỉ có thiên hạ này, cũng vẹn vẹn chỉ có thiên hạ này. chương 454 có một đạo huyền môn. chương 454 có một đạo huyền môn. trinh Mạnh như mày, có ý tứ gì? ngươi cảm thấy, dương võ cùng lão hủ người như vậy, sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào một cái sinh ra thời điểm thiên hữu dị tượng hải tử, một cái có thể là thánh nhân chuyển thế giáng sinh trên thân người. trình mạnh nhìn chăm chăm độc cô thượng thiên, cho nên, ngươi áp chế dương chiến chính là không có đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người hắn. Độc Cô Thượng Thiên sững sờ, lập tức trắng chỉnh mạnh một chút, người góc độ này thật xảo trá, không phải cho là Dương Chiến là nhị hoàng tử. Vậy lão phu liền mình xác nói cho ngươi, Dương Chiến không phải nhị hoàng tử. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên mặt mo nghiêm túc, các ngươi hố chết chân chính nhị hoàng tử, hắn cứ gọi trình nào, cũng cứ gọi Dương Dũng, tâm tư của ngươi lão hủ cũng coi là thấy rõ, các ngươi muốn cho Dương Chiến nhất thống nó sông, lão hủ sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Dương Chiến nhất thống nó sông, thiên hạ mới có thể quy tâm, mới có thể ứng đối hắc ám này náo động. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem trình vừa rồi đã nói, ngươi không nên chỉ nhìn thiên hạ này, cái kia nhìn cái gì, còn có trên trời, dưới mặt đất. Trình Mạnh thần sắp đọc lại, không tiếp tục đi lại. phía trước dẫn đường Lão Lục đống nhiên quay đầu, chỉnh lao thánh nhân, đi a. dẫn đường Lão Lục, căn bản không biết hai cái lao ra hỏa, sau lưng trao đổi một đường. Trình Mạnh lúc này mới bước nhanh về phía trước, nhìn động cô thượng tiên một chút, lại lần nữa truyền âm, tại sao muốn để thi ra người tiền đến, ngươi tại sao phải cho rằng là Lão Hủ để hắn tới? Không phải ngươi còn có ai biết trí Thánh Sơn Thay Nén có một cái bạn ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái kia bạt là ai móc ra? Trình mạnh sắc mặt có chút giận mình, Bích Liên, tám chín phần mười là nha đầu kia. Chính nàng có thể mắc ra, tại sao muốn tìm thi ra người đến? Độc Cô Thượng Thiên cao mày nói, cái này Lão Hủ liền thật không biết, nhưng là Bích Liên không có giết Thịnh Trường mình, chỉ có thể nói rõ một chút, Thịnh Trường mình còn hữu dụng. Thế nhưng là nàng là ma huyền yêu nữ, chẳng lẽ chúng ta đều chúng ma địa kế? Độc Cô Thượng Thiên con mắt hơi khép đứng lên, ai, có trời mới biết ta, nhưng là Đội Nhi ta rất tín nhiệm nàng, ngươi cũng nhìn ra đến, nàng cũng rất quan tâm Đội Nhi ta, cho nên cũng đừng ngủ quan tâm. Chẳng lẽ ngươi không sợ Dương Chiến bị hại? Độc Cô Thượng thiên nhìn xem trình mạnh, sợ chẳng lẽ liền để tiểu tử kia suốt ngày tại sư tôn hắn cánh chim bảo vệ dưới. Dạng này còn có thể dáng rất lớn. Lão hủ đệ tử, cho tới bây giờ đều là nuôi hạ, nhất định phải tự lập. Trình mạnh a một tiếng, chuyến ông nói, chắc không được đệ tử của ngươi, hiện tại chỉ còn lại một cây dòng ngọc đinh. Độc Cô Thượng thiên lúc này mặt liền đen. Mà giờ khắc này, lão lục xoay đầu lại, hai vị lão nhân già, cần chuẩn bị tiệu sao? Hai người đều ngây ngẩn cả người. Lão lục nết miệng cười nói, nếu không liền đi nhanh điểm. Ách, tốt. Hai người bước nhanh hơn, bốn Dương Chiến cùng Bích Liên vẫn tại Tát Hạ học cung cửa ra vào. Dương Chiến nhìn trầm trắng Bích Liên phía sau nữ nhân kia lúc đầu cũng đen thâm con mắt. Trong bất tri bất giác, để Dương Chiến có chút thất thần, thật giống như linh hồn đều muốn bị hút đi một dạng. Bất quá ngay một khắc này, một mực bị Dương Chiến đều nhanh xem như không khí vô diện nữ, đống nhiên quay đầu. Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác tâm thần trực tiếp trở về. Cùng lúc đó, Bích Liên cũng kéo lại Dương Chiến tay, không nên nhìn nàng. Dương Chiến nếu mày, lại là vì Bích Liên lo lắng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bích Liên trông mong nhìn qua Dương Chiến, nhưng không có trả lời ngược lại lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười dương chiến ta bỗng nhiên muốn ăn gà quay uống rượu ngươi mỗi ngày ăn gà nướng không ăn a bích liên lắc đầu ha ha cười nói không án, ăn ngon ngươi lần thứ nhất cho ta ăn chính là gà quay gà quay món ngon nhất dương chiến lại độ nhìn về phía bích liên phía sau bích liên lại tới một câu ngươi nhìn ta nha chẳng lẽ ta khó coi không phải ta có chút bận tâm a ta liền muốn ăn gà nướng thôi ngươi có cho hay không ta nha bích liên lần thứ nhất biểu mày có chút tức giận bộ dáng cái này đi đâu làm gà quay đi ta mặc kệ ta liền muốn ăn thôi bích liên chu môi có chút hồn nhiên lúc này Dương Chiến bỗng nhiên cảm giác Bích Liên cùng trước kia có chút không giống, bởi vì nàng thế mà lại nũng nịu. Dương Chiến trực tiếp hô câu Tinh An Vương, đi bắt chỉ gà rừng, dọn dẹp sạch sẽ đưa tới, phải nhanh. Nơi xa chính nhìn xem Dương Chiến bên này Tinh An Vương sưng sờ, để bản vương cái này Tam Cảnh cường giả tối đỉnh đi bắt gà rừng, trả hết nợ để ý. Nhanh đi. Tinh An Vương mãn kiền khó chịu, vẫn là đi. Không lâu, Dương Chiến ngay tại Tắc Hạ Học Cung cửa ra vào, bắt đầu bắt đầu nướng gà rừng. Theo quân mang theo chút muối, không có mặt khác gia vị. Lúc này Lão Lục chạy tới, Đại tướng quân, Trình Mạnh cùng lao ra từ tới để bọn hắn đợi lâu nữa, chờ nhà ta biết liên đem gà quay ăn lại để cho bọn họ chạy tới. Lão lục sửng sốt một chút, lão gia tử kia để lão gia tử nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Dương chiến không thèm để ý chút nào. Lão lục gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên kia bị ngăn trở độc cô thượng thiên cùng chính mạnh. Lúc này mới thấp giọng nói, đại tướng quân, ta dẫn bọn hắn tới thời điểm, bọn hắn manh mối đưa tình, hẳn là dùng truyền âm bí pháp đang thương lượng sự tình gì, rất có thể là muốn ứng phó đại tướng quân để ra nghi vấn. Dương chiến gật đầu, biết. Lão lục vừa muốn lui ra, Dương chiến hô câu, đi tìm các tướng sĩ, yếu điểm thiêu đao từ tới. A còn muốn uống rượu a? liên chính mạnh cùng lão gia tự làm hãy đợi a. cho ngươi đi liền đi. thôi a. bích liên an vị ở một bên, chăm chú nhìn dương chiến tại gà nướng đây không phải gà quê nhà. đây càng ăn ngon. là rất thơm. nói, bích liên đều nuốt mấy ngụm nước bọt, tay cũng không khỏi tự chủ rối mấy lần. bất quá bị dương chiến cho vô tình mở ra còn không có quen đâu. đợi lát nữa. a. bích liên trông mong nhìn qua, hung hăng nuốt nước miếng. lúc này, dương chiến hỏi một câu, ngươi liền không muốn cùng ta nói cái gì. bích liên nhìn về phía dương chiến, nói cái gì? tỷ như làm sao ngươi biết trong cấm địa kia có bảo bối gì, còn đào ra vô danh, còn có sau lưng ngươi nói xong lời cuối cùng hai chữ, Bích Liên trên lưng nữ nhân lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chiến, bất quá vô diện nữ cũng đi theo quay đầu mặt hướng nữ nhân kia. Lúc này Bích Liên bỗng nhiên giơ tay lên bay thẳng đến phía sau lưng đánh một cái, vừa vặn đánh vào nữ nhân kia cái chán, lập tức nữ nhân thân thể rơi vào lô đen càng nhiều. Tiếp lấy cũng không có nhìn lại Dương Chiến, thấy cảnh này Dương Chiến mở miệng nói, ngươi biết đó là cái gì, biết đại khái đi không nói cho ta, nói cho ngươi biết cũng vô ta. Nguy hiểm không? Không nguy hiểm. Dương Chiến trong lòng bùng lòng người cho ta an chính là cái gì? Ta nội thị đều không có tìm tới. Long đan. Dương Chiến sử sờ, rồng gì đan? Cái kia thi có thể dạng này, cũng là bởi vì Long đan tại cấm địa dưới mặt đất, thứ này có thể giúp ngươi cô động thể phách. Làm sao ngươi biết cấm địa dưới đấy có cái này rồng gì đan? Bích Liên chỉ chỉ hậu phương. Dương Chiến nhíu mày, nàng nói cho ngươi. Bích Liên gật đầu. Mặc dù Bích Liên giống như không muốn nói, nhưng là Dương Chiến hay là muốn biết, nàng là ai? Ma Huyên Linh. Dương Chiến nhìn về phía lô đen kia, Lô đen kia đâu? Ma Huyên Huyền môn. Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, Bích liên phía sau có lại là Ma Huyên Huyền môn. Bích Liên lại cười, rất tùy ý nói, không có chuyện gì, ta vốn chính là Ma Huyên người. Bích Liên lần thứ nhất thừa nhận chính mình là Ma Huyên người. Chương 455. Trên trời rơi xuống thần binh. Chương 455. Trên trời rơi xuống thần binh. Chí Thánh Sơn Sơn dưới chân, gió thổi gấp, thổi lên cát vàng, cũng nhấc lên lá rụng. Rất nhanh, mây đen che khuất trong bóng đêm này duy nhất có thể chỉ dẫn phương hướng nguyệt hoa. Lúc này, Chí Thánh Sơn dưới chân những cái kia đã sớm yên tĩnh trong học đường, các học sinh cũng đã sớm ngủ yên bất quá rất nhanh, trong lúc mơ hồ vô số bóng đen vọt vào trong học đường, không lâu, chuyển ra gây mũi mùi máu tươi, nhưng không có chuyển ra chút nào vận động. Ngay tại giờ phút này, tất hạ học cung tại chân núi Sơn Môn cửa ra vào. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ là bọn hắn đều bị trí Thánh Sơn bên trên cựu cung đại trận ngăn trở, không cách nào đi vào. Bất quá ba người cũng chưa cưỡng ép xung trận. Lúc này, một tên nữ tử che mặt túi đầu, đại nhân, huyền môn không có mở ra, hiển nhiên thịnh trường minh thất bại. Cầm đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, lại hết sức tuấn tiếu nam tử tuổi trẻ, nhìn Sơn Môn một chút. Lúc này mới bình tĩnh mở miệng, ta ma môn lúc đầu mở ra, Ta ma Trạch đại quân cũng có thể đi ra, nhưng là bị chém. Lúc này bên người hai tên người áo đen bị mặt lập tức dương mắt lên, có chút chấn kinh bị chém. Chúng ta vô binh có thể dùng, vậy như thế nào có thể cùng bọn hắn tranh chấp? Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, Nô hoàng dùng thần lực cho chúng ta mở ra một cánh cửa, để cho chúng ta đi vào nhân gian nhiều năm như vậy, các ngươi tưởng rằng vì cái gì? Biết để cho chúng ta trở thành ma trạch ở nhân gian con mắt. Nam tử trẻ tuổi nhìn hai người một chút, chẳng lẽ ý nghĩ của các ngươi còn như tại ma trạch thời điểm? Hai tên nữ tử che mặt túi đầu xuống, chăm miệng một lời, xin mời đại nhân để điểm. Nam tử trẻ tuổi con mắt hơi khép đứng lên, biết qua nhiều năm như vậy, ta để cho các ngươi tiềm phục tại mỗi người ở giữa đại nhân vật bên người thu thập tình báo, là vì cái gì? Là vì về sau ma Trạch đại quân đi ra, chúng ta có thể vì đại quân cung cấp tình báo hữu dụng. Nam tử trẻ tuổi lập tức có chút thất vọng, thu hồi lại tình báo, tin tức, sự kiện lớn, hai người các ngươi đều nhìn, chẳng lẽ liền không có từ đó đạt được thứ gì gợi ý? Hai cái nữ tử che mặt đều không có nói chuyện, tựa hồ cũng nói không ra lời gì. Nam tử trẻ tuổi nhìn hai nữ nhân một chút, càng thêm thất vọng các ngươi liền không có từ nhân tộc đại nhân vật làm những chuyện kia trông được gặp bọn họ trí tuệ chí tuệ, một tên nữ tử che mặt đầy mắt không hiểu. nam tử trẻ tuổi như mày, không sai, chính là trí tuệ, hoặc là thao lược, nói đơn giản điểm, đó chính là phải dùng đầu góc. tỉ như để cho các ngươi thu thập dương chiến dùng binh sách lược, các ngươi liền không có phát hiện, cái này dương chiến, dũng mãnh liền không nói. từ xưa nhân tộc dũng mãnh tướng lĩnh nhiều không kể xiết, nhưng là hắn lợi hại nhất là xuất kỳ chế thắng, một chiêu liền để địch nhân âm mưu quỷ kế phá diện, còn ngược lại có thể làm cho địch nhân dựa theo hắn mưu đồ đi. người, này nếu là chúng ta ma trạch người, ta ma trạch đại quân, chẳng phải là cũng đánh đầu thắng đó? thì sợ gì trên trời cùng đất bên dưới? tiếp lấy. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem hai cái nữ tử che mặt cái kia u mê ánh mắt, vốn định còn nói thứ gì, rốt cuộc không có hào hứng. Thần sắc lãnh túc, nói với các ngươi, thật sự là lãng phí nước bọn. tốt, đem ta ma trạch tử vực bố trí tốt, cái này chí thánh sơn, hôm nay không có bản tôn cho phép, một người cũng đừng hỏng còn sống đi ra. Hai tên che mặt ánh mắt run lên, lập tức cúp quyền, là, đại nhân. Một tên nữ tử che mặt quay người rời đi. Còn lại một nữ tử nhịn không được mở miệng, đại nhân, nghe đại nhân vừa rồi ý tứ, chẳng lẽ là muốn thu phục dương chiến cho chúng ta ma trạch sử dụng? Nam tử trẻ tuổi ý khí phong phát nói, "Có thể thu phục tốt nhất, không thể nhận vụ, cũng không thể để hắn vì người khác sử dụng." Nữ tử gật đầu, "Thuộc hạ minh bạch, chỉ là cái này Dương Chiến hay là Phượng Thần thần làm, cái này." Nam tử trẻ tuổi khinh thường nói, "Phượng Thần đã sớm vẫn lạc, từ đâu tới thần sứ?" Bất quá cũng nói, "Cái này Dương Chiến thật sự là quỷ kế đa đoan, thế lực lại lớn, có trí tuệ, đích thật là hiếm, có nhân tài." Nói đến đây, nam tử con mắt hơi khép đứng lên, nhân gian này đối với chúng ta ma địa ác ý quá lớn, nhiều năm như vậy, bản tôn quan sát phía dưới, phát hiện thần giới những tên kia, mặc dù hèn hạ thủ đoạn vô xi âm hiểm, nhưng bọn hắn thủ đoạn hoàn toàn chính xác hiệu quả rất lớn. Nói xong, nam tử nhìn về phía nữ tử che mặt, nở nụ cười, ngươi không cảm thấy, lấy người ngự nhân mới là đại đạo. Đại nhân nói chính là. Nữ tử che mặt mặc dù trong mắt có chút u mê, nhưng là không trở ngại nàng lấy lòng vị đại nhân này. Đương nhiên, nam tử trẻ tuổi đột nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ đã nhìn thấy một cỗ xe kéo đang từ bầu trời đêm bay tới, tại cách đó không xa liền ngừng. Lơ lửng tại cách đó không xa, bên trong truyền đến nhàn nhạt thanh âm nữ nhân cổ đức tới một lần. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo, bản tôn cùng ngươi thánh phù người, không có gì tốt tự. Ha ha, nếu như vậy, vậy ta sẽ phải chuyện xấu a. Cùng là ma địa, bản tôn diệt cái này, chí thánh sơn bên trên người, ngươi còn muốn ngăn cản? Chính là các ngươi thánh hoàng biết, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ta chuyện cần làm, nhưng cho tới bây giờ không sợ cái gì đâu, ngươi có thể thử một chút, ta có dám hay không? Cổ đức những mày, cuối cùng vẫn nảy lên, xuất hiện ở xe kéo bên cạnh. Nữ tử che mặt đứng trên mặt đất, ngựa đầu nhìn lại, nghe không được một chút thanh âm đúng vào lúc này, sau lưng chuyển đến dị dạng ba động. Nữ tử che mặt sắc mặt kinh ngạc, đại nhân, chí thánh sơn bên trên đại trận mở một cánh cửa. Cũng tại thời khắc này, khương nhược, mang theo điệu các quỷ ảnh đi ra, sau khi đi ra, cựu cung đại trận mở ra một cánh cửa lại lần nữa khép lại. Lúc này, ma trạch người từ tứ phương tụ lại, đối với Khương Nhược một đoàn người, nhìn chằm chằm. Khương Nhược tựa hồ cũng không có nghĩ đến, dưới núi này còn có cường địch. Bất quá, Khương Nhược ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn xem nữ tử che mặt, vừa nhìn về phía ở trên bầu trời đứng lặng một cỗ xa hoa xe kéo, cùng một bóng người. Giờ phút này, Cổ Đức quay người, nhìn về phía Khương Nhược một đoàn người mặc kệ người nào, giết. ra lệnh một tiếng, nữ tử che mặt lúc này liền dẫn người giết tới. Lại tại lúc này, trong xe kéo truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Đức các nàng là người của ta, ngươi thật muốn động thủ? Cổ Đức nghe xong, hơi biến sắc mặt, dừng tay. lập tức, Cổ Đức nổi nóng, ngươi không nói sớm. ai bảo ngươi vội vã như vậy? đúng rồi, vừa rồi thương nghị sự tình, ngươi suy tính như thế nào? phía dưới nữ tử che mặt mang theo ma Trạch cao thủ, đều ngừng. Cổ Đức cao mày nói, Dương Chiến mặc dù giết Cổ Đạn, nhưng là Dương Chiến ngược là chịu nghe từ ta ma Trạch điều lệnh, tự nhiên có thể miễn hắn vừa chết. ngươi cũng đã biết trên núi tình hình. tình hình gì? chẳng lẽ ngươi còn biết phải không? trong xe kéo truyền ra mấy phần nửa cỡ thanh âm, đều nói rồi, đó là của ta người. Cổ Đức giờ mới hiểu được, nhìn về phía Khương Nhược một đoàn người, thần sắc lãnh túc, trên núi là tình hình gì? Khương Nhược không có trả lời, chỉ là nhìn về phía xe kéo. Trong xe kéo lại lần nữa truyền ra nữ tử kia có chút thanh âm mở miệng, nói cho bọn hắn chính là, là, các chủ. Khương Nhược đem trên núi một đám người chết sự tình, nói ra. Cổ Đức nhíu mày, võ vương, bình Nam hầu, nhị hoàng tử, ngươi xác định chết? Xác định. Cái kia Dương Chiến đâu? Khương Nhược nhíu mày, nhìn về phía xe kéo, các chủ, thuộc hạ cảm thấy tốt nhất là không nên động Dương Chiến, Dương Chiến bây giờ cùng ma vị kia cùng một chỗ. Vị kia rất rõ ràng, là muốn giúp dương chiến, mà lại, còn có rất nhiều cao thủ. Trong xe kéo chuyển ra thanh âm nhàn nhạt, ngươi chỉ cần nói ra ngươi trông thấy, không có để cho ngươi đề nghị. Khương nhược lập tức túi đầu, là. Cổ đức nhìn về phía xe kéo, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Trong xe kéo chuyển ra địa các các chủ thanh âm, ta chính là đến xem, không có ý gì. Chính là đến xem. Ai mà tin? Có tin hay không là tùy ngươi? Nói xong, xe kéo chuyển hướng, phân phó một câu, Khương nhược, chúng ta đi. Là, Các chủ. Rất nhanh. Thương nhược mang người xuyên qua ma trạch nhất chúng trong cao thủ ở giữa, mang theo địa các quỷ ảnh bỏ đi. Lúc này, cổ đức rơi xuống, nữ tử che mặt cao mày nói, đại nhân, cái này thánh vực là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là vì dết nhị hoàng tử? Cổ đức hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhận, cũng viết đầy lãnh ý, mặc kệ, chúng ta làm chúng ta. Ngay tại giờ phút này, một bóng người, từ đằng xa bay tới báo. Cổ đức nữ mày, chuyện gì? Đại nhân, có rất rất nhiều đại quân tới. Đại quân? Ai đại quân? Có bao nhiêu? một chút thượng vàng hạ cám cơ trí, thuộc hạ khó mà xác minh cụ thể là ai đại quân, bất quá thô sơ giản lược tính ra, chỉ sợ không xuống không Chẳng lẽ đây chính là nhân tộc cái gọi là trên trời rơi xuống thần binh. Võ Vương, Tề Vương, Thiên Đô thành đại quân đều bị người của chúng ta nhìn chằm chằm, thần vũ quân bên kia cũng có người nhìn, nếu có đại quân dị động, chúng ta đã sớm hẳn phải biết. Nữ tử che mặt nói, nhìn về phía cổ đức, đại nhân, cái này không thích hợp à, làm sao có thể đột nhiên toát ra không mà lại tới chúng ta mới biết được. Chương 456. Thật đẹp nữ nhân, ác độc thất phu. Chương 456, thật đẹp nữ nhân, ác độc thất phu. Bích Liên Mỹ Mỹ ăn dương chiến nướng ra tới gà nướng, hướng vào lão Lục từ các tướng sĩ trên tay vơ vét tới Thiêu Đao tử đồng thời, Dương Chiến lại tại Trình Mạnh cùng Độc Cô Thượng Tiên trước mặt, để lão Lục đem Yến Nghi giật tới. Trình Mạnh cùng Độc Cô Thượng Tiên hai cái lao đầu vốn chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì dùng chấn ma liên nắm. Nhưng khi hai người trông thấy Yến Nghi con mắt, Trình Mạnh trước tiên mở miệng, "Ma Hoàng tộc. Yến nghi gặp có người nhận ra thân phận của nàng, mặc dù bị xích sắt khóa lại xương sống lưng, nhưng là Yến Nghi vẫn như cũ ngạo kiều giơ lên tìm. Lấy ngậm nhìn Trình Mạnh cùng Độc Cô Thượng Tiên một chút đã các ngươi là nhân tộc thế hệ trước, liền hẳn phải biết, ta ma hoàng tộc phân lượng, hiện tại cho các ngươi một cái cứu rỗi cơ hội. bất quá, trình Mạnh cùng độc cô thượng tiên nghe, hai cặp mắt giả có chút chừng lớn. tiến nghi mắt thấy hai người như vậy, lập tức trên mặt nổi lên dáng tươi cười. hai người các ngươi đi đường khác biệt, nhưng là trên người khí cơ, cũng hẳn là nhân tộc cao thủ mạnh nhất, bản công chúa đối với nhân tộc cũng có quý tài chi tâm, chỉ cần. nói đến đây, tiến nghi trông thấy hai cái lao đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiến nghi nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp. tăng thêm trước đó mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là ma hoàng tộc cường đại năng lực khôi phục để nàng cái tia gương mặt xinh đẹp đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cười lên, ngược lại không giống như là cái gì mà tộc ma nữ, ngược lại giống như là tiên tử xuống phàm trần. Chỉ là bốn. Yến Nghi lực chú ý tại hai cái rõ ràng nhân tộc thủ lĩnh lao đầu trên thần, ngược lại là không có chú ý sau lưng đúng vào lúc này. Một đạo bóng ma che lại chiếu vào Yến Nhi trên người lửa đèn, Yến Nghi nhịn không được nhìn lại. Lập tức đã nhìn thấy một cục đá to lớn ngay tại đỉnh đầu của nàng. Yến Nghi chừng to mắt, Dương Chiến, ngươi làm gì? Dương Chiến miệng cười nói, để cho ngươi biểu diễn một chút ngực nát tảng đá lớn. Phanh. Tiến nghi trong nháy mắt bị Dương Chiến gạt ngã. Tiếp lấy, Dương Chiến hai tay nắm nâng cự thạch, đột nhiên đập xuống. Oeng! Chấn động to lớn âm thanh, để lại địa đều tại rung động. Tiếng nghi nửa thân trên đều bị cự thạch nện vào dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới còn tại chết thẳng cẳng. Lão Lục mang tới một nhóm thần vũ quân, cộng thêm áp tới mấy cái tác hạ học cung quan sự người đọc sách, tất cả đều trợn mắt hốc hồn. Đương nhiên, có chút trực tiếp quay đầu ra, tựa hồ không muốn nhìn thấy máu tanh như vậy chẳng cảnh. Càng có người nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói thật đẹp nữ nhân, ác độc thất phu a. Chính là, làm sao hạ thủ được sẽ không được sát khí nặng như vậy, chết trong tay hắn dưới đáy vong hồn, không biết bao nhiêu là vô tội phụ nữ trẻ em, có học cung ấy cái bị trói gô quả sự, giận dữ nghị luận. lúc đầu dương chiến người, rất nhiều như vậy pháp vệ, cùng một chút tác hạ học cung người đọc sách, liền ghi hận dương chiến. bây giờ lại nhìn dương chiến như vậy tàn nhẫn, tự nhiên đem dương chiến trở thành giống như ma quỷ công kích. chỉ là khi thần vũ quân bọn họ quay đầu, nhìn về phía mấy cái này quả sự, lúc này liền không có thanh âm. dù là độc cô thượng thiên cùng trình mạnh đều khoe miệng có giật trình mạnh sắc mặt hơi trầm xuống, dương chiến, đây là giết cho lão phu nhìn độc cô thượng thiên cũng buồn bực nói nếu không phải biết ngươi tiểu tử túi này tính tình vi sư đều nhanh cho rằng ngươi là đang uy hiếp vi sư dương chiến nhìn hai cái lao đầu một chút ta còn không có nhảm chán như vậy nói dương chiến bỗng nhiên đem cự theo ôm. sau đó đã nhìn thấy yến nghi bị nện tiến trong hố nửa thân trên lại ngang với anh lại là một tiếng anh minh Yến nghi nửa khúc trên lại lần nữa bị nện xuống dưới một đôi chân bệnh lên cao hơn không ngừng không đạp, chính là tìm không thấy điểm lấy sức giờ khắc này để mấy cái tia tát hạ học cung quả sự càng là chấn kinh nhọ giọng chửi mắng đơn giản ác ma à cái này thương thiên nếu có mắt khi đánh chết ma quỷ này. Ngay sau đó, Dương Chiến không ngừng ôm lấy tảng đá, lại không ngừng đập xuống. Một mặt đập vài chục lần đằng sau. Tiến Nghi còn thừa lại một đôi chân lộ ra, mà khác toàn bộ rơi vào hồ sâu, cái này một đôi chân đều duỗi thẳng. Rốt cục, Dương Chiến trực tiếp đem cự thạch rời lên đến, ném ra ngoài. "Phanh!" Trong hồ sâu, cũng không có không đành lòng nhìn thẳng tràn diện huyết tinh, chỉ có một cái đầy bụi đất, tóc rối bởi nữ nhân. Còn có một đôi tràn ngập nộ khí con mắt màu tím. Tiến Nghi trực tiếp đứng lên, "Dương Chiến, ngươi muốn giết cứ giết, như vậy làm nhục bản công chúa, ngươi đừng để ta có cơ hội, không phải vậy ta muốn để ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết." Tiến nghi tức giận tiếng chửi rủa đưa tới một cái nồi đất lớn nằm đấm. Và anh, tiếng nghi lại lần nữa rơi vào trong hố, nhưng lại rất nhanh đứng lên, nhưng là không tiếp tục mắng. Từng cảnh tự ấy, cũng làm cho hiện trường lại là yên tĩnh ý mắng. Nhất là Tát Hạ học cung mấy cái quản sự, lộ ra thần sắc kinh hãi cái này đều vô sự. Làm sao có thể, cô nương này là làm bằng sắt cũng nên gay a. Liền ngay cả cách đó không xa Long Quỷ, Vô Danh nhìn, đều lộ ra thần sắc khác thường. Long Quỷ lẩm bẩm một câu, biết những vật này ra dày thì béo, nhưng là cũng không nghĩ tới mạnh như vậy thể phách. Vô Danh nhìn về phía Long Quỷ, đây không phải người đi. Người Ngươi cố này, bạn cũng không có cường đại như vậy thể phép đi. Vô danh sắc mặt nghiêm trọng, so ta thể phép mạnh, nàng đến cùng là cái gì? Không nghe thấy sao? Ma tộc, hay là ma hoàng tộc? Vô danh nhíu mày, tứ đại ma địa lợi hại như vậy. Tĩnh An Vương nhìn hai người một chút, nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, liền sợ hãi. A, bản vương cho tới bây giờ không sợ đám đồ chơi này. Long Quỷ cùng Vô Danh lập tức nhìn về phía Tĩnh An Vương. Tĩnh An Vương lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, tựa hồ một phương khác phong cảnh đặc biệt trắng lệ. Dương Chiến nhìn về phía tất Hạ Học Cung mấy tên quản sự, mấy người kia nhao nhao rời đi ánh mắt, không dám cùng Dương Chiến đối mặt cuối cùng, dương chiến mới nhìn hướng trình mạnh cùng độc cô thừa tiên, ta dương chiến tới này chí thành núi, cũng không phải là muốn tranh thứ gì, chỉ là đến để cho các ngươi tất cả xem một chút, bản tướng quân tù binh ma tộc rốt cuộc là tình hình gì. nói, dương chiến chỉ vào yến nghi, nàng mặc dù là ma hoàng tộc, nhưng là bọn hắn ma tộc binh lính bình thường, cũng giống vậy đau thương bất nhập, bất quá là lực lượng có lớn nhỏ mà thôi. cường đại như vậy tộc đàn, hàng trăm hàng ngàn, có lẽ cũng có thể ở thiên hạ này gây rộn gió, nếu là mười không không không, một trăm không không không, mấy triệu, thử hỏi thiên hạ ai có bản lĩnh ngăn trở cái này mà tộc hùng binh. nói, dương chiến thanh âm tăng lớn mấu chốt là, đây vẫn chỉ là một chỗ ma địa thực lực, cái kia mặt khác ba khu ma địa đâu. Lúc này, Dương Chiến nhìn trầm trầm Trình Mạnh, trình lao thánh nhân, ta mang nàng đến, chính là hy vọng chúng ta đại hạ có thể đoàn kết cùng một chỗ đối kháng ma địa. Ngươi đệ thư hoàng hậu đến đỉnh thủ, bản tướng quân vui vẻ duy trì, ta tin tưởng võ vương, tề vương, bình nam hầu, tại nhân tộc này đại nghĩa bên trên, cũng giống vậy sẽ duy trì. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn trầm trầm Trình Mạnh, xin hỏi, dư thư đi lầm đường, ngươi thân là tác hạ học cùng thánh nhân, người trong thiên hạ thánh sư, cũng nhìn không rõ. Trình Mạnh đạm nhiên nói bọn hắn dù cho ngoài miệng nói duy trì chưa hẳn thật duy trì, thiên hạ này vẫn như cũ năm bẻ bảy mảng, khó mà ngưng tụ, giết ba lưu hai, một người nâng lên tội danh này, người cuối cùng chính là chân chính thiên mệnh sở quy, không người có thể vượt qua nó, mới có thể để cho thiên hạ này hoàn thành mới nhất thống, Lao Phu cũng không sai. Dương Chiến nhìn xem Trình Mạnh, lại hỏi một câu, ngươi nói thiên hạ, là cái này đại hạ chi tiểu châu, hay là bao quát bác man, phượng linh thập lục châu bên trong toàn bộ thần châu. Trình Mạnh hơi nhíu lên lông mày. Chương 457. khoác lắc đều không mang theo đỏ mặt. Chương 457. Khoang Lạc đều không mang theo đỏ mặt. Dương Chiến lạnh lùng nói đều nói người đọc sách trong mắt có thiên hạ, cũng có thể trông thấy thiên hạ này. chẳng lẽ lại, các ngươi đem thiên hạ này, liền cực hạn tại cửu châu. cửu châu nhất thống, mới có dư lực làm sự tình khác. nếu là bây giờ chưa hầu các cứ, chớ đừng nói gì thần châu. dương chiến nở nụ cười, vậy xin hỏi trình lao thánh nhân, coi như ba người bọn hắn chết, ta dương chiến bao lâu có thể nhất thống cái này cửu châu? trinh mạnh đạm mạc nói bây giờ tạo nên đại thế, ngươi có thể mang binh làm huynh trưởng cũng tốt, vì cái gì cũng được. thảo phạt thiên đô thành, thế lực khác tự nhiên cũng muốn báo thủ. Cửu Tiết Trượng cùng Giang Sơn Sa tác đồ mặc dù không thể để cho ngươi thật hiệu lệnh tiến hạ, nhưng là tổ kiến thảo phạt liên quân, ngươi coi thủ lĩnh minh chủ, cũng không khó khăn, cầm xuống tiên đô thành, giết thư hoàng hậu đằng sau, ngươi hy vọng càng là cái này Cửu Châu vô thượng, chính nào là sư huynh của ngươi, đội ngũ của hắn sẽ trở thành đội ngũ của ngươi, nếu là phương nam vọng tộc khứ phục, coi như địa đại quân chuyển hướng, thằng bức phương nam ta hỏi ngươi chính là phải bao lâu? Trinh mạnh mở miệng, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, tất xây kỳ công, đối với ngươi cùng ngươi thần vũ quân năng lực, lão phu luôn luôn rất tin tưởng. Dương chiến nhíu mày, đàm binh trên giấy, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm lý tưởng hóa sự tình, cuối cùng chịu lấy chế ở bao giờ cũng biến hóa, đầu tiên, ngươi coi man quốc sẽ ngồi nhìn. Thứ yếu, tứ đại ma địa chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn xem tình thế phát sinh. Ngươi dù cho chém một đạo huyền môn, còn có tam đại ma địa đâu? Trình mạnh nhíu mày, bọn hắn. Nói xong, Dương Chiến nhìn chằm chằm Trình Mạnh, còn có trọng yếu nhất, Võ Vương chết còn dễ nói, có Võ Vương thế tử, thiên bá sẽ không loạn, chính đạo chết, hắn dưới cờ đại quân, tất nhiên bị hoàng thất dòng họ năm giữ, thậm chí ma địa mượn, cơ hội nhúng tay, chia cắt, cắt cứ. Bình Nam hầu chết, phương Nam vọng tộc ngay lập tức sẽ lại đẩy ra một người, căn bản không quan hệ đại cục chỉ những thứ này đều đã sinh ra vô số không xác định lý tưởng của ngươi hóa sách lực sẽ để cho cửu châu nhất thống thời gian vượt qua ngươi lường được mấy lần mà dạng này cục diện dối dám như thế nào chống cự ma địa chẳng lẽ ngươi có thế để cho ma địa các loại chân chính cửu châu nhất thống trở ra ngươi nếu là có năng lực như vậy vậy liền sẽ không như thế gấp tổ chức cửu định hội nói xong câu đó dương chiến vẫn còn có chút mong đợi nhìn xem trình mạnh dù sao cái này tác hạ học cũng có thể chém dụng một cái huyền môn mà khác ba cái đầu bích liên trên lưng cái kia đâu nhưng là trình mạnh lại là thợ ơ việc đã đến nước này dương tướng quân lên hay không lên đã không phải do đại tướng quân, ta tin tưởng, dương đại tướng quân ngươi cũng sẽ không chớm mắt nhìn xem thiên hạ này trở nên càng nát đi. Dương chiến lông mày nếu lại, tựa như là bị nắm. Độc cô thượng thiên bỗng nhiên sẽ bảo, đồ nhi, bọn hắn đây chính là lợi dụng trong lòng của ngươi gia quốc thiên hạ, muốn mạnh mẽ đẩy ngươi đi ra, khi thiên hạ này chim đầu đàn, ngàn vạn không có khả năng bị trình mạnh lao già này nắm mùi dẫn đi. Trình mạnh ngẩng đầu mà đứng, lão phu không thẹn với thiên địa, không thẹn với vạn dân, không thẹn lương tâm. dưỡng chiến nhìn xem trình mạnh, nếu là không có thần ma, ngươi nhu đổ, tự nhiên không thẹn với thiên địa sinh dân cũng không thẹn với chính ngươi thánh sư thân phận, nhưng là có. Trình Mạnh thần sắc nghiêm túc lại trang nghiêm, Dương tướng quân, việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Ta tác hạ học cùng khi toàn lực trợ Dương tướng quân mau chóng hoàn thành nhất thống, thánh hiển thời cổ có thể hy sinh vì nghĩa, chúng ta lao thất phu, cũng đem nghĩa vô phản cố. Nói, Trình Mạnh bất quyền. Vừa rồi ngươi đơn giản lo lắng thời gian không đủ, trước đó ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có thể chém một đạo huyền môn, liền có thể chém tới mặt khác ba đạo, không nói có thể vì ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian, tối thiểu có thể tranh thủ thời gian 3 năm. Chúng ta những này lao thất phu, không keo kiệt tiêu đốt chính mình, đồng thời cũng hy vọng dương tướng quân minh bạch, người đọc sách bên trong có là ý chí thiên hạ không tiếc giá sinh người. lúc này dương chiến con mắt có chút sáng lên. thời gian 3 năm, cũng đích thật là có thành ý, chủ yếu nhất là, trình mạnh bọn hắn còn có chém huyền môn năng lực. bất quá lập tức, dương chiến nghĩ tới điều gì, đống nhiên mở miệng, các ngươi có thể tìm được huyền môn. Trình mạnh 10 phần tự tin, thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người lưu tâm. dương tướng quân yên tâm, bao tải chúng ta những lao ra hỏa này trên thân. một cái chớp mắt này, dương chiến trong mắt lóe lên một sợi thất vọng. lao gia hỏa này, khoác lắc đều không mang theo đỏ mặt. dương chiến lãnh đạo mở miệng cái này tắc hạ học cung bên trong còn có một đạo huyền môn, ngươi cũng đã biết. trình mạnh nhíu mày, ở đâu? lúc này, trên miệng nhỏ tràn đầy bóng loáng bích liên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía dương chiến đồng thời, bích liên phía sau nữ nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía dương chiến. dương chiến nhìn trình mạnh hoàn toàn không có phát hiện dáng vẻ, đây là tại trí thánh sơn bên trên, nơi này trình mạnh dùng thánh nhân dư uy, tăng thêm cựu cung đại trận, có thể cùng sư tôn hắn một trận chiến. cái này đều không thể phát hiện bích liên phía sau huyền môn, dương chiến trong lòng càng thất vọng. mẫu là, trình mạnh cùng mấy cái kia a thánh tám phần 10 tại cái này trí thánh sơn mới có năng lực như vậy gia trí thánh sơn có trời mới biết có thể còn mấy phần thực lực dương chiến nhìn về phía bích liên bích liên phía sau nữ nhân nhìn trọng trọng vào hắn mà bích liên chợt nói câu dương chiến hắn đang nói láo hắn chém không xong huyền môn trình mạnh nghiêm túc đạo bích liên cô nương, mặc dù ngươi rất mạnh nhưng là đạo kia huyền môn bị chém nơi này phần lớn người đều nhìn thấy thiêu đốt chính mình sát na phương hoa thủ đoạn chúng ta có thể không hạn tiếp cận chân chính thánh nhân chi vi bích liên lại không để ý tới trình mạnh mà là nhìn xem dương chiến dương chiến tại ta giải trừ phong ấn trước đó còn có thể hiện tại không được. Dương Chiến đại khái minh bạch, Tiểu Bích Liên trước đó lại luôn là khuyến khích Bích Liên giải trừ trong cơ thể mình phong ấn. rõ ràng, Bích Liên trước đó biểu hiện ra thực lực, còn không phải nàng cao nhất tiêu chuẩn. chỉ là, Dương Chiến không hiểu là cái này cùng Huyền môn có quan hệ gì. bất quá, Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Bích Liên phía sau Lâu Đen. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, chẳng lẽ đây chính là giải trừ phong ấn đại giới? Bích Liên đung nhiên đưa tay ngăn lại Dương Chiến, con mắt không nên nhìn, nếu không bên kia cũng sẽ trông thấy ngươi. Trình Mạnh có chút không hiểu, Độc Cô Thượng Thiên lại mắt già có chút sáng ngời lên láo hủ minh bạch, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trinh Mạnh nhìn về phía độc cô thượng tiên, có ý tứ gì? Nói như vậy, nếu như nói tại Bích Liên cô nương trước đó triển lộ ra thực lực, hoàn toàn để Thiên Đạo thất tự, cũng tỷ như trước đó luyện khí sĩ mạnh nhất bất quá Huyền Thánh Tam Cảnh đỉnh phong, hiện tại đã không còn là cao nhất. Nói, độc cô thượng tiên niét miệng nở nụ cười, chậm rãi bay lên, nhắm mắt lại, trên thân khí cơ lại tại bước lên, trong chốc lát khí thế mạnh mẽ, để người ở chỗ này đều cảm nhận được các lực. Đống nhiên, độc cô thượng tiên há mồm phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhiên trung quanh vô số thiên địa chi lực, vậy mà điên cuồng tụ đến. Phang một tiếng thanh âm cổ quái, Độc Cô Thượng Thiên trên thân khí cơ, đung nhiên giống như thủy triều lùi ra. Long uy đôi mắt sáng tỏ, hỏi một câu, đột phá. chương 458, thần sách quân. chương 458, thần sách quân. chỉ là, Độc Cô Thượng Thiên mở mắt, mặt mao có chút không bình thường hưởng hứng vấp. một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới Độc Cô Thượng Thiên trên mặt tường hồng rút đi, lại là lộ ra mấy phần xấu hổ láo hủ nóng lòng điểm. bất quá nhiều nếm thử mấy lần, hẳn là không sai biệt lắm. ngươi cũng tích xúc nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không sai biệt lắm. có thể cáo biệt cái này đáng chết huyền thánh tam cảnh đỉnh phong. Long Quỷ lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Bích Liên, chúng ta còn nhiều tạ ơn Bích Liên cô đường, phá vỡ thiên địa này gồng cùng xuyến xích. Nói, Long Quỷ trực tiếp ôm quyền gửi lời chào. Bất quá Bích Liên nhưng không có hiểu ý tứ. Dương Chiến cũng cảm xúc mạnh trướng, nói như vậy, Thánh võ cảnh cũng không còn là võ phu cuối cùng. Độc Cô Thượng Thiên hỏi một câu, ngươi bây giờ Thánh võ cảnh đỉnh phong? Ách, còn kém chút. Cái tia đam luận cái giám, chỉ có tại đỉnh phong, mới có thể tìm tỏi đến con đường tiếp theo. Độc Cô Thượng Thiên trà sát một chút miệng máu tươi, nhìn về phía Chỉ Mạnh. Còn chưa hiểu, bây giờ triệt để thiên đạo thất tự, ma điệu huyền môn cũng không còn cách nào ngăn cản, trong thời gian ngắn, hẳn là liền sẽ triệt để hiện hiện, đồng thời củng cố. Trình Mạnh sắc mặt có chút tái nhợt đó chính là không có biện pháp. Không có biện pháp. Trình Mạnh bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chiến, có chút nôn nóng, "Dương Chiến, ngươi coi như thế nào?" Độc Cô Thượng Thiên vội vàng mở miệng, "Đồ nhi, không cần phản ứng, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, tuyệt đối không nên tự loạn trợ cước." Dương Chiến sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, cảm thấy áp lực. Quả nhiên, bọn gia hỏa này mỗi phen tao thao tác, triệt để làm rối loạn hắn tiếp ấu. Bây giờ Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, mà Bích Liên dáng vẻ cũng làm cho Dương Chiến lo lắng. Người đeo huyền môn, gần đây liền sẽ bộ phát bốn. Trình Mạnh nhìn Dương Chiến không có trả lời, nghiêm túc nói, "Dương tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, cái này Cửu Châu chỉ có ngươi, đây là Cửu Tiết Trượng, Giang Sơn xã tác đồ." Trình Mạnh vẫy tay một cái, nguyên bản cho dư thư thánh vật, bây giờ nhưng từ nơi xa bay thẳng đi qua, rơi vào Trình Mạnh trong tay. Trình Mạnh chỉnh trọng đưa cho Dương Chiến Dương tướng quân, "Hiện tại lão phu nói cho ngươi, cái này Cửu Tiết Trượng không chỉ có riêng là bên trên đánh Hốt quân, bên dưới đánh quân công, cái này Cửu Tiết Trượng có thể hiệu lệnh một chi đại quân." Dương Chiến mắt sáng lên, cái gì đại quân? Khi Cửu Tiết Trượng từ Tiên Thánh Điện bị cầm lấy một khắc này, cái này Cửu Tiết Trượng có thể hiệu lệnh quân đội tướng lĩnh, cũng đã nhận được điều lệnh, không, có gì bất ngờ xảy ra, đại quân đã binh lâm Chí Thánh Sơn dưới chân. Nói, Trình Mạnh Thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, bây giờ, mặc kệ Dương tướng quân lựa chọn ra sao, chi quân đội này đã lại thấy ánh mặt trời, cũng chỉ có Dương tướng quân có thể dẫn đầu. Bao nhiêu người? không. Dương Chiến hoàn toàn chính xác có chút giật mình, nhiều như vậy quân đội, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Hắn nhưng là làm qua thượng tướng quân, cả nước quân phủ, hắn cơ hồ đều biết, huống chi đây chính là 200 không không không, không phải mấy trăm mấy ngàn ăn uống ngủ nghỉ giữa binh cần rất nhiều tiền tài, mà đây chính là 200 không không không, một chút tiếng gió đều không lộ, cái này khiến Dương Chiến đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Bình thường, bọn hắn là bốn bề thành trấn người buôn bán nhỏ, nhà môn tư lại, trộm cướp, thôn dân, bất quá trước đó, bọn hắn đều là giải ngũ về quê tướng sĩ, từ từng cái địa phương mà đến, bọn hắn hàng năm đều sẽ có không ít lương đồng, điều kiện duy nhất liền để cho bọn hắn tại cái này chí thánh sơn chung quanh thành trấn nang ra, chỉ có hoạch tâm tướng lĩnh mới biết được chi quân đội này hàng nghĩa, mà tướng sĩ cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ biết mình đang chờ đợi điều lệnh. bất quá đều ký quân lệnh trạng, ai như lộ ra nửa phần, lập tức chém. chỉ có cựu tiết trưởng cầm lên một khắc này, chí đại tướng lĩnh mới có thể tiếp thu được điều lệnh, bọn hắn mới có thể tụ tập lại. người ăn bài, chi mạnh lắc đầu, đã chết thần tông hoàng đế, rất nhiều năm trước liền bắt đầu ăn bài, lao phu chỉ là thay mặt quản lý, mà các loại chính là có người cầm lấy cựu tiết trưởng hôm nay bọn hắn mới có thể tụ tập tại cựu tiết trượng trước mặt, tên là thần sách quân, phân nông cựu tử long kỳ. Dương chiến tự nhiên biết, thần tông hoàng đế chính là dương võ sau khi chết thụ hào hắn ẩn tàng chi này thần sách quân dụng ý là cái gì? Trình mạnh nghiêm túc trang trọng, chính là vì thiên hạ này kế tụ người, cũng là vì thiên hạ này thường sinh lây dân, chỉ có lấy lên được cái này cựu tiết trượng người mới có tư cách này thống soái chi quân đội này, ứng đôi hắc cám giáng lông. Dương chiến thâm hít một hơi, hán. đã sớm dự liệu được hắc cám đến. Trình mạnh nghiêm đạo, không sai. Trong lúc nhất thời, Dương chiến tâm thần suối rụng, dương võ lao gia này đến cùng muốn làm gì? Sau khi chết sự tình đều an bài lên. Lúc này, Trình Mạnh đột nhiên hỏi một câu, ngươi là nhị hoàng tử điện hạ sao? Không phải. Đây là Độc Cô Thượng Thiên lời nói, không cần loạn cho ta đổ đệ nhân thân. Dương Chiến nhíu mày, nhìn thoáng qua một bên thôi hoàng Hậu. Dương Chiến lại nhìn Độc Cô Thượng Thiên một chút. Lập tức, Dương Chiến phân phó, ta muốn cùng sư tôn ta hảo hảo tâm sự, các ngươi lui xuống trước đi. Đúng vào lúc này, Trình Mạnh hơi biến sắc mặt, có cường địch xâm phạm, Cựu cung đại trận bị phá, lão phu đi xem một chút. Mấy vị a thánh, theo lão phu đi. Ngoan. Trình Mạnh bay thẳng. Dương Chiến không có ngăn cản. Bích Liên cũng không có ngăn cản. Tiếp lấy, Thông Minh cung bên trong ba tiên bị trọng thương á thánh cũng bay ra. Dương Chiến mở miệng nói, Tinh An Vương, lão lục, dẫn người đi xem một chút. Hút. "Là, đại tướng quân." Bích Liên đống nhiên mở miệng nói, "Vô Danh, ngươi cũng đi cùng." Vô Danh buồn buồn đi theo Tinh An Vương một đoàn người rời đi tất hạ hầu cung. Lúc này, Dương Chiến cùng Độc Cô Thượng Thiên đi tới trong góc. Dương Chiến nhìn chằm chằm Độc Cô Thượng Thiên, "Lão gia tử, sư minh của ta còn sống không có?" Độc Cô Thượng Thiên không có trả lời, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, "Đồ nhi, ngươi chẳng lẽ quyết định muốn dơ lên cái nải cửa? Ngươi cũng đã biết, điều này có ý vị gì. Dương Chiến cũng không có trả lời, chỉ là hỏi một câu, lão gia tử, ngươi đến cùng bao nhiêu sự tình đang gặp ta? Cũng nên nói cho ta biết đi. Độc Cô Thượng Thiên nhíu mày, "Đồ nhi, ngươi không phải là hoài nghi vi sư giấc tâm không tốt đi. Ngươi sẽ không cho là ngươi là nhị hoàng tử, vi sư giấu giếm không nói cho ngươi đi." Dương Chiến nhìn chằm chằm Độc Cô Thượng Thiên, nhị bất nhị hoàng tử sự tình, ta không quan tâm, phải hay không phải? Bây giờ thế cục này, đều không trọng yếu. Nói xong, Dương Chiến mặt mũi tràn đầy lạnh "Nói cho ta biết, sư minh của ta là chết hay là không chết." Nhìn thấy Dương Chiến bộ dạng này, độc cô thượng Thiên mắt già khẽ đảo sư minh của ngươi chết so không chết muốn an toàn hắn là nhị hoàng tử hắn còn sống so ngươi còn nguy hiểm dương chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi vậy ta muốn nhất thống tiểu châu lão gia tử có thể ủng hộ ta tiểu tử ngươi hồ đồ ngươi biết cái này nhiều nguy hiểm ngươi sẽ thành mục tiêu công kích tây cao chịu gió lớn vi sư hiện tại chỉ hy vọng ngươi địa thấp ở chết một góc liền tốt còn có đừng tận cho vi sư gây họa dương chiến nhìn chăm chăm tức giận độc cô thượng tiên thân xác bình tĩnh chậm rãi hỏi một câu lão gia tử ngươi cho ta viên đan dược kia đến cùng là đan dược gì Độc Cô Thượng Thiên cao mày nói, "Không cần a, còn cho vi sư." Dương Chiến nhìn chằm chằm Độc Cô Thượng Thiên, lên tiếng lần nữa, "Ta đã ăn." Vậy ngươi Độc Cô Thượng Thiên có chút kinh ngạc. Dương Chiến nhíu mày, "Ta vì cái gì còn không có hôn mê đúng không?" Độc Cô Thượng Thiên sắc mặt chỉ trệ, há to miệng, không nói nên lời. bảy. hôm nay ba chương hoàn tờ tưởng 459. Mẹ, giết không được. Chương 459, mẹ, giết không được. Cổ Đức quay đầu nhìn về phía ngoài sơn môn đại quân, tinh kỳ pháp phối chín mặt quân kỳ, mỗi một cái quân kỳ cũng không giống nhau, không ngờ vẽ lấy dòng sinh chín con chim cái hình tượng nhìn như chín đường, kỳ thực lại tựa hồ là một đường. bất quá lúc này, những đại quân này đã bị ngăn tại bên ngoài, bởi vì những đại quân này phía trước lại là hát phong trận trận, hoàn toàn không cách nào tới gần. nữ tử che mặt thấp giọng nói, đại nhân, những này chẳng lẽ là hoàng thành binh mã? dù sao bọn hắn những này đều thuộc về long kỳ. cổ đức hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhợt, một đôi mắt long lánh mấy sợi quỷ dị quang chạy không biết, nhưng là như thế nào tránh thoát bản tôn hai mắt. nói đến đây, cổ đức đều trao mày lại nhân, bây giờ tự vực ngăn trở bọn hắn, nhưng là cũng ngăn trở chúng ta. hôm nay chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Nói, Cổ Đức nhìn về phía bên người hai cái nữ tử che mặt, cho nên, cần các ngươi hiên thân, lấy thân nhập tử vực, các ngươi chính là tử vực thần. Hai tên nữ tử che mặt trong mắt có mấy phần bí thương. Bất quá hai người hay là ổ quyển, là, đại nhân. Tiếp lấy, hai tên nữ tử che mặt mang theo rất nhiều thuộc hạ, đứng thành hai hàng. Mà lúc này, Cổ Đức trong tay xuất hiện một cái màu đen cựu không châu. Cổ Đức nhàn nhạt mở miệng, "Nô hoàng sẽ cùng các ngươi cùng tồn tại." Trong khoảnh khắc, lấy Cổ Đức làm trung tâm, sương mù màu xám rất nhanh khuyết trương mở đi ra. Hai tên nữ tử che mặt dẫn đầu mấy trăm thuộc hạ, đều rơi vào trong sương mù xám. Mà Cổ Đức mặc dù cũng thân ở sương mù sám, nhưng là Cửu Khổng Châu lại rủ xuống từng bề sóng gợn lan tan, đem Cổ Đức hộ vệ ở trong đó. Ngay sau đó, Cửu Khổng Châu chuyển động. Tiếng hét thảm cấp tốc từ những cái kia bị sương mù xám bao phủ trong thanh âm phát ra. Rất nhanh, một tên nữ tử che mặt, rơi xuống trên mặt mạng che mặt, sắc na xinh đẹp, nhưng trong nháy mắt trở thành đã từng. Nữ tử này trên mặt ra tím, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, huyết vậy mà trong nháy mắt liền bị cái này xương mù xám thôn phệ. Mà những người này trung quanh Hoa của cây tối khô héo, một con chim nhỏ đang muốn vỗ cánh bay cao, vừa mới vọt lên, liền biến thành sương khô. Một cái nhan sắc tiên diễm giáp sắt trùng, chính nằm ngoài trên lá cây nghỉ nơi, theo lá cây khô héo, giáp sắt trùng cũng khô héo theo. Kinh khủng tử khí, điên cùng chậm rãi lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều chỉ có một chữ, chết, còn có những cái kia đã làm xẹp thi thể, chính cùng theo một thân áo bào đen, đỉnh đầu cựu khổng châu cổ đạn, chính từng bước một lên núi mà đi. Những nơi đi qua, sinh cơ câu diệt, đều là tử vực. Cổ đức lần đầu, nhìn xem treo trên bầu trời cựu khủng châu, lộ ra nụ cười hài lòng, nô hoàng chi khí có thể nuốt trời. Tiếp lấy, Cổ Đức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia treo trên bầu trời mấy người cái gì tà ma ngoại đạo, dám đến Chí Thánh Sơn Dương Ai. Chí Thánh Sơn tính là gì? Chính là các ngươi thời cổ thánh nhân chủ sinh, tại bản tôn tử vực bên trong, cũng giống vậy là sâu kiến. Theo Cổ Đức thanh âm, sương mù xám đã hình thành ngập trời chi thế, lớn như vậy Chí Thánh Sơn trung quanh, tất cả đều bị sương mù sám tràn ngập. Ma Chí Thánh núi chỗ một phương này thiên vũ, cũng rất nhanh bị sương mù xám bao phủ. Chỉ là, trên không này xương mù xám, cũng không có hướng phía dưới ăn mọn. Mà cái này kinh khủng tự vực, tại khoảng cách tất hạ học cung cách đó không xa ngừng lại. Dù cho trình mạnh cùng ba vị á thánh, thánh nhân chi uy hiển lộ rõ ràng, cũng vô pháp đem cái này từ vòng chi khí xua đổi. Cổ đức lộ ra dáng tươi cười, tử vực đã thành, chư vị không cần lại vùng vẫy, cái này toàn bộ trí thánh sơn, trên trời, dưới mặt đất đều thuộc về bản tôn bản. Trình mạnh nhìn xem dừng lại ăn mòn tử vực, lạnh lùng nói, ngươi cái này tử vực lại có thể duy trì bao lâu? Một cách giờ, đủ để cho hết thảy hôi yên diệt. Bản tôn chỉ là muốn cho các ngươi một cái cơ hội, tìm một người đến cùng bản tôn đàm luận. Lão phu tắc hạ học cung thánh sư trình mệnh, a, ngươi còn chưa xứng, để Dương chiến lai. Trình mạnh nhíu mày. Cổ Đức lên tiếng lần nữa, một khắc đồng hồ đằng sau, nếu là Dương Chiến không có xuất hiện, vậy cũng không cần lại xuất hiện. Trình Mạnh nhìn xem Cổ Đức, tốt, chở Lão Phu đi thông chi Dương Đại Tướng Quân. Có thể, bất quá phải nhanh a, nếu không, liền đến đã không kịp. Trình Mạnh biến mất, ba tên mặc dù tàn phế, nhưng là vẫn như cũ đứng lặng tại thiên không, hạo nhiên chính khí bộc phát, vẫn tại chống lại cái này tử vực. Chí Thánh Sơn Hạn, những đại quân kia không tiếp tục công kích, một khi nhiễm phải xương mù sám kia, huyết nục liền sẽ nhanh chóng bị thối phệ. Bởi vậy, đại quân không thể không dừng lại thế công xa xa trên sườn núi, một khung xe kéo cứ như vậy rơi vào trên sườn núi. Theo sát, Khương nhược cũng rơi xuống. Mặt khác địa các quỷ ảnh đã sớm không gặp bóng dáng. Khương nhược thâm hít một hơi, nguy hiểm thật, kém chút cùng những đại quân này va vào nhau. thế nhưng là đây là ai đại quân? chúng ta trước đó lại không có chút nào biết. trong xe kéo, truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đừng quản đại quân, man hoàng tìm người mở ra điều kiện. Khương nhược mắt sáng lên, man hoàng muốn cùng chúng ta hợp tác. hắn đưa ra điều kiện gì? không để cho dương chiến hồi bất thể. thương đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vậy thì tốt quá, chúng ta đem dương chiến bắt về giam lại liền xem như hoàn thành man hoàng nói lên điều kiện. Chẳng lẽ không phải là giết Dương Chiến? Khương Nhược một câu tốt ra, "Mẹ, giết không được. Đều nói rồi bao nhiêu lần, không được tiêu mẹ ta. Nơi này không có người khác, không có người khác cũng không được. A, các chủ, Dương Chiến giết không được, thật giết không được." "Vì cái gì giết không được?" Trước đó Dương Chiến bị ta bắt đi, Ma huyền nữ nhân trực tiếp bạo phát, một người liền trấn áp trên núi quần hùng, ngay cả Độc Cô Thượng Tiên cùng trình mạnh đều bị đánh không dám lên tiếng. Nếu là Dương Chiến chết, vậy chúng ta địa các sẽ gặp kích lớn, mà lại, Dương Chiến rất có thể chính là Ma huyền, người phát ngôn. Dương Chiến chết tại chúng ta trên tay, liền sẽ tạo thành không thể đo lường hậu quả. Lúc này, trong xe kéo người hỏi một câu, đem Dương Chiến bắt đến giam lại, cái tên ma huyên nữ nhân liền không phát báo tố. Cái tên ma huyên liền có thể từ bỏ ý đồ. Cái này, Thương Nhược trong nháy mắt bị đang hỏi. Tiếp lấy, xe kéo bên trong truyền ra thanh âm có chút tức giận, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi còn không nợ không được sao? Thương Nhược tối đầu. Trong xe kéo người, tựa hồ khôi phục mấy phần bình tĩnh, ngươi nói ngươi có làm được cái gì, ngay cả một người nam nhân đều không cầm nổi. Dương Chiến cùng nam nhân khác không giống với hắn có cái gì không giống với, thiên hạ này nam nhân đều mở dạng, cho ngươi đi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, trong mắt nam nhân không có được mới là tốt nhất. kết quả ngươi, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Khương nhược đầu chôn đến thấp hơn, còn có mấy phần hồng nhuận vươn phía hắn, ta không có ngăn trở. hừ, trong xe kéo nữ nhân hừ một tiếng, sau đó thanh âm lãnh túc đứng lên, cho ngươi đi mê hoặc hắn, ngươi ngược lại bị mê. không có, ta chính là còn giải thích. Khương nhược lập tức ngậm miệng đi. Khương nhược ngẩng đầu, cái kia man hoàng điều kiện. hừ, cái này man hoàng lại đổi ý. a, vì cái gì? Man hoàng chẳng lẽ không có sôi nam giả tầm. Không biết, nhưng là nghe nói, là Dương Chiến phái người đưa một phong thư đi qua. Khương Nhược nhíu mày, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể liên thủ? Trong xe kéo người trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, "Để phong van nhất, vợ Vương nếu chết, ngày đó bác mới là tốt nhất cho đi." Khương Nhược nhãn tỉnh sáng lên, "Mẫu thân tốt anh Minh." "Đều nói rồi, không được tiếp mẹ." Khương Nhược cong lên miệng, "Tốt a, các chủ, vậy tại sao nhà không cho phép hỏi?" "A." Tiếp lấy, xe kéo bay thẳng, Khương Lực tùy hành, bay về phương xa. Chương 460. Năm đó cứu Bích Liên người, trương 460, năm đó cứu bích liên người man quốc vương đỉnh man hoàng sắc mặt rất khó coi trinh đương tiến đến trông thấy man hoàng sắc mặt rốt cục nhịn không được bệ hạ đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao mấy ngày cũng không quá cao hứng man hoàng lạnh lùng nói có chuyện gì nói bệ hạ không phải phải người đi đối phó dương chiến có thể có kết quả ai nói ta phải người đi đối phó dương chiến trinh đương sắc mặt chỉ trệ ngẩng đầu lên nhìn xem man hoàng bệ hạ dương chiến là dễ đối phó như vậy hiện tại thiên hạ này hay là trước kia thiên hạ người người đọc sách này suốt ngày liền nghĩ sau lưng đối phó người mưu quỷ kế, tại thực lực trước mặt đều là phế. Càng nói, man hoàng càng là nổi giận. Trình Dương bị cở trách một trận, cười khổ nói, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào?" "Thế nào?" Chính ngươi nhìn. Man hoàng trực tiếp đem một cái viên giấy ném cho Trình Dương. Trình Dương cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đều sẽ rách không ít. Khi Trình Dương trông thấy chữ ở phía trên, sắc mặt lập tức liền thay đổi bệ hạ, mấy vị hoàng tử bị thần võ quân bắt làm tù binh. Thế nhưng là thần võ quân làm sao có thể đến Bắc Phong thành bắt người, còn ba vị hoàng tử đều bị bắt, kim giác vệ là làm ăn gì? Trình Dương nói xong, cũng là lòng đầy căm phẫn, cái này dương chiến dĩ nhiên như thế âm hiểm xảo trá, man hoàng mặt tâm trầm, lại tại lúc này bên ngoài có người hô to, vậy hạ đại hoàng tử cầu kiến, Trình đương sắc mặt trì trệ, lập tức lại hỉ, đại hoàng tử cứu về rồi, man hoàng sắc mặt càng âm trầm để hắn lăn tới đây, tiếp lấy lại có người bẩm báo nhị hoàng tử tam hoàng tử cầu kiến, hết thể lăn tới đây, man hoàng trực tiếp phẫn nộ, Trình đương lại là hoàn toàn không rõ, không biết vì cái gì ba vị này hoàng tử đều an toàn cứu về rồi, man hoàng vì cái gì còn không cao hứng, khi ba vị hoàng tử tiến đến, man hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, những ngày này lăn đi nơi nào? Ba cái hoàng tử lập tức quỳ trên mặt đất, rũ cục lấy đầu, không dám lên tiếng nói, không nói ra cái như thế về sau, toàn bộ đi trong ngựa. Lúc này, đại hoàng tử ápúng nói ra, "Phu hoàng, chúng ta đấu bay bóng, kết quả bay xa, liền không có có thể kịp thời gấp trở về." "Đấu bóng?" Nhị hoàng tử gật đầu, "Đấu bay bóng, một loại có thể bay bóng, chúng ta chính là." Man hoàng mặt đen lên, ba người các ngươi tu luyện man thần công, không biết bay, xuống không được có thể lý giải, vì cái gì không mang theo luyện khí sĩ hộ vệ?" "Lao tam, ngươi nói." Tam hoàng tử tối đầu, "Phu hoàng, chúng ta xem ai bay càng xa càng nhanh, sợ bọn họ để luyện khí sĩ gian lợn, thế là liền đều không cho mang luyện khí sĩ. bay bóng là cái dạng gì? rất rất lớn bóng, nhóm lửa liền có thể bay lên. các ngươi có thể đi lên, xuống không được, không kiểm soát, không nắm được, chúng ta đều kém chút ngã chết. man hoàng hít sâu một hơi, ai bảo các ngươi chơi cái này cái gì bay bóng? là một cái đại hạ hành thương mang tới, chúng ta liền mua, xem người ta thao tác đơn giản, kết quả vì cái gì không nhiều dẫn người, cái kia bay bóng chỉ có thể chở một người, nhiều liền không bay lên được. trình đương lúc này mở miệng, bệ hạ nhanh bắt lấy nghề này thường, nhất định là đại hạ gian tế. Man hoàng nhìn Trình Dương một chút, ngươi cho rằng bản hoàng hiện tại mới hiểu được. Nói xong, Man hoàng nhìn ba cái quỳ trên mặt đất nhi tử một chút, mặt đen lên, "Lan, đừng cho bản hoàng nhìn thấy các ngươi nữa ba cái ngu xuẩn." Ba người vội vàng chạy. Trình Dương thế mới biết, Man hoàng sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy. Lúc đầu coi là ba vị hoàng tử là bị thần võ quân bắt cóc, không nghĩ tới lại chỉ là ba cái hoàng tử chúng kế bại hạng, hiện tại lại sắp xếp người đối phó dương chiến. Còn Cái này, Man hoàng đứng lên, ánh mắt sắc bén, "Ngươi biết bản hoàng nhất không thể tiếp nhận chính là cái gì sao?" Trình Dương cúi đầu, không nói chuyện. Man Hoàng mình nói đi ra, hắn Dương Chiến, vậy mà đối với vua ta đỉnh rõ như lòng bàn tay, có thể nhẹ nhõm năm cái này ba cái ngu xuẩn, là bởi vì đối phương biết ba người bọn hắn tính tình bản tính ngu xuẩn. Dương Chiến gián điệp, tại ta Bắc Phong Thành đã phát triển đến mức đáng sợ. Nói xong, Man Hoàng mặt đen lên, các ngươi đại hạ người, đều quá âm hiểm xảo trá. Hiện tại, Trình Dương, ngươi cho ta đem Bắc Phong Thành gián tế, toàn bộ tìm ra chặt, không phải vậy. Bản Hoàng ăn ngủ không yên, còn nói gì lại sự. Trình Dương quyền, là, bệ hạ, bốn. Dương Chiến nhìn đều trời đã sáng. Chỉ là thiên biến thành tối tăng mở mật độc cô thượng thiên còn chưa lên tiếng. Dương Chiến những mày, lão gia hỏa còn đang suy nghĩ làm sao đáp biện. Nói thật cho ngươi biết, nguyên bản ta ăn đan dược kia, ta đều không cho rằng ngươi đan dược này có vấn đề, nhưng là về sau ta nghe nói Bích Liên cho ta ăn chính là Long đan, có thể rèn luyện thể phách, cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện, để cho ta khôi phục thương thế, khôi phục lực lượng là Long đan, không phải ngươi đan dược kia. Cũng chính là bởi vì Long đan, mới khiến cho ngươi đan dược kia không có thể làm cho ta ngất đi. Nói xong, Dương Chiến nhìn chầm chầm độc cô thượng thiên, ta càng nghĩ, cùng nghi không thông ngươi tại sao phải cho ta đan dược này nhưng là vừa rồi, ngươi nói để cho ta không cần làm chim đầu đàn, không nên bị trình mạnh kế hoạch lôi cuốn, ta mới có hơi minh mạnh. Độc Cô Thượng Thiên cuối cùng mở miệng, Vi sư không phải đang suy nghĩ giảm biện, Vi sư chỉ là đang nghĩ có một số việc muốn hay không nói cho ngươi. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ thông suốt. Dương Chiến không nói chuyện, chờ đợi Độc Cô Thượng Thiên đoạn dưới Độc Cô Thượng Thiên mở miệng nói, còn nhớ rõ mười mấy năm trước ngươi khởi tử hoàn sinh, đằng sau ngươi mất trí nhớ, Vi sư tìm tới ngươi, ngươi cũng chỉ là mơ hồ nhớ ta là người sứ tôn. Về sau, Vi sư để cho ngươi buông lòng tinh thần, Vi sư vì ngươi kiểm tra nguyên thần. Dương Chiến gật đầu độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía phương xa, ánh mắt dường như có chút bay xa ngươi biết, vi sư tại nguyên thần của ngươi trông được gặp cái gì sao? Cái gì? Liên lạc của ngươi ký ức. Dương Chiến có chút giật mình, lão đầu này ngay cả trí nhớ của hắn đều có thể nhìn trộm. Tiếp lấy, độc Cô Thượng Thiên lên tiếng lần nữa, mặc dù là sư chỉ có thể nhìn thấy ngươi một chút lẻ tẻ ký ức hình ảnh, nhưng là vi sư lúc đó cũng cực kỳ chấn động, bởi vì những hình ảnh kia đó, hoàn toàn không phải một phương thế giới này hình ảnh. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, lão gia hỏa này là nhìn trộm đến hắn lên đợi ký ức. Người của thế giới này, là cá nhân trông thấy đều được chấn kinh độc cô thượng thiên lên tiếng lần nữa, cho nên, người khởi tử hoàn sinh đã mất đi trí nhớ trước kia, nhưng lại lại đồng thời có được rất nhiều kỳ quái ký ức, vi sư đều hoàn toàn không rõ, thẳng đến nói đến đây, độc cô thượng thiên nhìn về phía Dương Chiến, thẳng đến, vi sư nhớ tới người tu luyện cửu chuyển không chết công, vi sư mới có hơi minh bạch, người đã mất đi ký ức, nhưng cùng lúc, đã thức tỉnh trí nhớ kết trước. Dương Chiến sững sở, còn có thể giải thích như vậy. Bất quá, Dương Chiến không giải thích độc cô thượng thiên cảm cái nói, nhân tộc trải qua vô tận gặp chất trở, huy hoàng lại hủy diệt, thượng cổ, thậm chí viễn cổ là cái dạng gì, ai lại biết được rõ ràng. Cho nên xuất hiện qua dạng gì thế giới, cũng có thể. Lúc này, Dương Chiến trong lòng có chút phanh phanh này loạn, Lao già này nói, giống như thật có nhất định đạo lý. Lúc này, Độc Cô Thượng Thiên nhìn chằm chằm Dương Chiến, cái này nhất định chính là cựu chuyện không chết công nguyên nhân, nhân, nếu không thật sự là khó mà giải thích, cho nên ngươi cũng nên cho vi sư chân chính thấy được hy vọng, có khả năng, ngươi thật sự có thể đem ba quyết dung hội, đặt tới khó mà lường được cảnh giới, đến lúc đó, Thiên Điệu Nhân, ngươi chủ chỉ nổi. Cho nên vi sư hy vọng ngươi một lòng tu hành, không cần đánh vắc quá nhiều ngày bên dưới sự tình, có đôi khi, chỉ có ngươi tự thân cường đại, mới có thể làm càng nhiều sự tình. Dương Chiến nếu mày, cho nên, ngươi là lo lắng ta trở thành địch thủ, trở thành cựu châu cộng chủ. Không sai, hiện tại còn không phải ngươi hẳn là gánh vác trọng trách này thời điểm. Còn nhớ do Vi sư đã nói với ngươi, không nên đem bọn hắn ép, nếu không thần giới, ma giới những cái kia thần thật liều lĩnh nhảy ra đối phó ngươi. Dương Chiến nhìn xem độc cô thượng tiên, ngươi nói ta tạm thời tin tưởng, nhưng là lao ra tử, ta hỏi một chút ngươi, ta thiên công này bộ hai, vì cái gì cùng Bích Liên khắc vào trên vách đá huyết khí vận hành đồ cực kỳ tương tự. Còn có, vì cái gì năm đó ngươi muốn cứu Bích Liên, ngươi cùng Ma Huyên là quan hệ như thế nào? Độc Cô Thượng Thiên mắt giả trừng một cái, ngươi chương 461, Ma địa xâm lấn mục đích hai hợp một chương. Chương 461, Ma địa xâm lấn mục đích hai hợp một trương. Trình Mạnh Thương Ma cường giả nói mang theo trở về. Dưỡng Chiến nghe xong, ngẩng đầu nhìn đã hưởng đông trên bầu trời, bị sương mù xám che đậy còn có thời gian, không đợi. Lúc này, trước mặt Độc Cô Thượng Thiên đỗng nhiên mở miệng, "Đồ nhi, ứng đối cường địch làm đầu, hắn nếu muốn tìm ngươi đàm luận, đó chính là còn có đàm luận." Nói, Độc Cô Thượng Thiên liền nhìn về phía Trình Mạnh, "Lão giả, ta theo ngươi đi xem một chút, ma địa này cường giả, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự?" Vừa mới truyền thân, độc cô thượng Thiên liền ngừng, bởi vì dương chiến kéo ở cánh tay của hắn độc cô thượng Thiên xoay đầu lại, mặt mao có chút buồn bực, đồ nhi buông tay à, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khi phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, không phải còn có một khắc đồng hồ, không lỗi, cái này lao gia tử, hay là nói một chút đi, độc cô thượng Thiên có chút buồn bực, chứng dương chiến một chút, tiểu tử thúi, ngươi đây là cánh cứng cấp rồi, dương chiến không có ý buông tay, cảm xúc đều đúng chỗ, lần này không theo sư tôn hắn trong miệng móc ra vài từ đến, thật sự là có lỗi với bị sư tôn hắn từng hạ xuống thuốc chuyện này, lao gia hỏa, nên nói, can hệ trọng đại, càng phải nói. Độc cô thượng thiên thở phì phò trừng mắt dương chiến, uy hiếp vi sư. Lào gia tử, lời nói này đến, ta thế nhưng là đồ đệ của ngươi, sao có thể uy hiếp sư tôn đâu, cái này truyền đi, đây không phải là phải nói ta không tôn sư trong đạo, bất quá, Bích Liên ngu ngơ này, dễ dàng kinh xuất. Nói xong, dương chiến chiều nơi xa hô câu, Bích Liên, có phải hay không? Ngang. Bích Liên lúc này ngờ đầu, liền lên tiếng, bất quá, có biết hay không dương chiến đang nói cái gì, vậy cũng không biết độc cô thượng thiên mắt giả một phen tựa hồ quyền hành một phen, đống nhiên dùng truyền âm đối với dương chiến nói vi sư từng theo ngươi đã nói ma địa chưa hẳn chính là ma địa, mà cái này ma huyền, càng là phức tạp. hiện tại vi sư hỏi ngươi một câu, làm sao ngươi biết vi sư chính là năm đó cứu được bích liên nha đầu kia người? lúc đó bích liên cũng không có thấy rõ ràng vi sư dáng vẻ, mà lại vi sư lúc đó dùng thủ đoạn, cũng không phải ta thánh hỏa điện thủ đoạn. nói đến đây, độc cô thượng thiên nghiêm túc, ngươi đến cùng làm sao mà biết được? dương chiến tức giận nói, ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được, dù sao ta là biết. độc cô thượng thiên nhũ mày tiếp tục truyền âm, đã ngươi tiểu tử biết vậy liền biết, vi sư đem một ít chuyện nói cho ngươi, vi sư sở dĩ giúp nàng, trên thực tế nàng cùng ngươi cũng có quan hệ. dương chiến mắt sáng lên, cùng ta có liên quan hệ. đối với sở dĩ tiên công cùng thánh hỏa quyết bị người nhớ thương, chính là bởi vì thánh hỏa điện tiền thân, thánh tâm các còn tại thời điểm có một vị tiền bối chính là tu luyện tiên công, nhưng là võ đạo thánh võ cảnh dừng bước, vị tiền bối này không tâm tâm tẩu hỏa nhập ma, về sau không biết thế nào, người này thế mà tiến nhập ma nguyên. nói, độc cô thượng thiên lại lần nữa nhìn về phía bích liên, 100 năm trước bích liên hoành không xuất thế, khi đó nàng võ đạo huyết khí, cùng một chút biểu hiện hình thức. Để vi sư chúng thấy, cái này cùng ta Thánh Hỏa Điện thiên Công đồng nguyên, nếu như không, có đó sai, Bích Liên tu luyện võ đạo công pháp, chính là tiến vào Ma Huyễn người kia sửa đổi phần, thích hợp tại Ma Huyễn tu luyện. Dương Chiến nghe rõ, ý của ngươi là, Thánh Hỏa Điện khả năng tại Ma Huyễn có phần bài lái, mà Bích Liên chính là phân đà người, còn tính là ta đồng môn. Độc Cô Thượng Thiên gật đầu. Dương Chiến đầu góc phi tốc chuyển động, đột nhiên hỏi một câu, 3 năm trước đây, ngươi biết được ta bị hoàng đế triệu hồi Thiên Đô Thành, ngươi nói Thiên Đô Thành có lẽ là phúc địa của ta, chẳng lẽ Độc Cô Thượng Thiên đầu, truyền âm, đây cũng không phải Ngươi có thể gặp được Bích Liên, cũng là các ngươi dự phận, ta nói là phúc địa của ngươi, là hy vọng ngươi gặp một lần Đại Hạ Vương Triều Miếu Đường bên trên âm u, ăn chút thiệt tỏi, để cho ngươi sớm một chút tình ngộ, không cần ở. Thế tục vương quyền phía dưới hoang phế thời gian, sớm ngày cùng Vi sư cực kỳ tu hành, kết quả độc cô thượng tiên kiểm có đen một chút, kết quả không nghi tới, ngươi tiểu tử này mặt ngoài thô bị võ phu, trên thực tế trong lòng âm nhu quỷ kế có rất nhiều, thế mà cùng những lao hổ ly tiêu đánh đến ngươi tới ta đi còn không có thiệt tỏi lớn, còn càng lăn lộn càng lợi hại, tổng lĩnh thiên hạ binh mã thượng tướng quân, ngay cả tân hoàng đế đồ đến nghe ngươi. Nói đến đây Độc Cô Thượng Thiên đều có chút dựng râu trừng mắt còn nhớ rõ trước kia ngươi tại Bắc Đế thời điểm, Vi sư liền để ngươi từ đại tướng quân chức vụ, kết quả tiểu tử ngươi không bỏ xuống được cái kia không thần vũ quân, cùng Bắc Đế dẫn chúng, ngươi nếu là sớm một chút tử, Vi sư nơi nào sẽ đau đầu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại là loài lửa, không có chút nào nghe Vi sư lời nói. Dương Chiến trong đầu nhanh chóng đem Độc Cô Thượng Thiên dưới mắt nói lời, toàn bộ cắt điểm một lần. Giống như thật hợp lý, chỉ là Dương Chiến nhưng cũng khó mà phân biệt ra được, hắn lao ra từ nói có đúng không là lời nói thật. Bất quá có một chút, Độc Cô Thượng Thiên trước kia cũng rất nhiều lần. Hy vọng hắn không cần lấy mình, an tâm tu hành. Cho dù hắn người sư tôn này không quá đáng tin cậy, nhưng là cũng không trở thành sẽ hại hắn. Muốn hại hắn, đã sớm hại. Bất quá muốn chứng thực độc cô thượng tiên lời nói, cũng có biện pháp, đó chính là tiểu Bích Liên. Chỉ là tiểu Bích Liên tiến nhập răng ngà bên trong, liền không có độc tĩnh, cũng không biết có phải hay không bị hắn tiểu di cho thu thập. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem độc cô thượng tiên, lão gia tử, tiếp lấy trước đó vấn đề, ta muốn nhất thống tiểu châu, ngươi chi không ủng hộ. Tiểu tử ngươi thật đúng là không nghe vi sư. Một khi ngươi chọn lựa lên cái này lại kỳ, đó chính là chim đầu đàn. Nói không chừng ngươi chết như thế nào chính mình cũng biết. Độc Cô Thượng Thiên có chút nổi nóng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Dương Chiến lại cười đứng lên, lão gia tử, vội vã như vậy cái gì, ngươi liền nhận định ta khi chim đầu đàn này, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Chẳng lẽ tứ đại ma địa sẽ còn để cho ngươi về tốt? Ngươi nhìn ta trên thân cái này nhàn nhạt hắc khí. Huyết độc ma khí đã sớm mạn đạm tựa như lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất ý gì? Đây là ma tộc ma hoàng tâm huyết tăng thêm ma khí, ma tộc muốn dùng này, để cho ta cũng trở thành người của ma tộc. Vậy ngươi ma khí này tình huống của ta không phải trọng điểm, trọng điểm là Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Ý gì? Dương Chiến lại lần nữa chỉ hướng Tất Hạ học cung bên ngoài, lúc trước Trình Mạnh Lời nói ngươi cũng nghe đến, cái này cái gì mang theo tử vực ma địa cùng giả, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta, muốn cùng ta đàm luận, thì tính sao? Điều này nói rõ, ma tộc cũng tốt, phía ngoài tên kia cũng được, bọn hắn muốn lợi dụng ta. Độc Cô Thượng Thiên nhíu mày, đây không phải rất bình thường, tay ngươi nắm chặt binh, Hựu Châu người có quyền thế nhất một trong, bọn hắn muốn lợi dụng ngươi rất bình thường. Dương Chiến mắt sáng ngời, ma địa tại sao muốn xâm lấn nhân gian? Độc Cô Thượng Thiên không nói chuyện. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, Những cái kia thần lại là cái gì bộ dáng tồn tại, đối với nhân gian thái độ lại là cái gì? Độc Cô Thượng Thiên nhíu mày, tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Chiến lại cười, ta đánh trận thích nhất biết người biết ta, nếu là địch nhân, sao có thể không hiểu rõ bọn hắn, nhìn tấu bọn hắn. Ngươi nhìn ra cái gì? Ma địa xâm lấn nhân gian, mục đích thực sự là. Nói, Dương Chiến chỉ hướng trên trời độc cô thượng thiên hơi kinh ngạc, tiểu tử ngươi chính mình phân tích ra được. Tứ đại ma địa, tất cả thành một vực, mặc dù cường đại, nhưng là huyền môn lại một mực bị chấn áp phong cấm, kết quả như vậy chính là cùng thánh địa, cùng nhân gian đạo có quan hệ, mà những thánh địa này đều là thần ở nhân gian người phát ngôn, cho nên tứ đại ma địa bị chấn áp phong cấm, trên thực tế là thần ma chi tranh, mà nhân gian ta nhân tộc bất quá là tại trong khe hẹp. Nói đến đây, dương chiến thần sắc lãnh túc, trải qua phân tích của ta, hắn ám náo động, chính là thần ma chi tranh, nhân gian bất quá là chiến trường. Độc cô thượng thiên những mày, tiểu tử, đã ngươi đã nhìn ra, ngươi càng không nên bị trình mạnh nắm mũi dẫn đi, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích, ngươi rất nguy hiểm. Tổ chim bị phá không chứng lành, huống chi người có tên cây có bóng, ta dương chiến coi như cái gì đều mặc kệ chẳng lẽ liền có thể chỉ lo thân mình, vi sư sẽ để cho ngươi an toàn. nhìn độc cô thượng tiên một chút, chủ yếu nhất là ta không phải một người. nói xong, dương chiến lại cười, bất quá sư tôn cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần thần ma không xuống trận, ta dương chiến cũng không phải người nào đều có thể đối phó. tiểu tử ngươi thật ngông cuồng quá tự tin. để lao ra tử ngươi cho rằng như vậy, là bởi vì ngươi đối ta thực lực còn không hiểu rõ lắm, xem ra ta không có khả năng quá vô danh. ngươi chút thực lực ấy ta không phải nói ta tự thân tu vi võ đạo, mà là ta đã sớm tại bố cục, ngươi đã sớm biết hạ cảm đến. đốc cô thượng thiên có chút kinh ngạc. Dương Chiến lắc đầu, không, ngươi cho rằng ta ở Thiên Đô thành 3 năm cũng chỉ là làm cái tai tù. Ngươi không phải liền là khi một cái tai tù. Dương Chiến trắng độc cô thượng Thiên một chút, ngươi đã cảm thấy ta sẽ mặc cho người khác đồ đao treo tại ta cùng ta thần vũ quân trên đầu. Ngươi cho rằng ta đi Thiên Đô thành thời điểm, ta liền không có nghĩ tới gần vua như gần quan. Ta luôn luôn sẽ đối với một việc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên ta trước khi đến, đến nằm sau, đã sớm tại an bài. Ngươi an bài cái gì? Dương Chiến không có trả lời, nói chỉ là một câu, ta nếu là dễ dàng như vậy bị người nắm, chết sớm. Độc cô thượng Thiên thở dài. Tiểu tử ngươi quyết định, tiểu đầu lưu đều kéo không trở lại. Thôi, Dương Chiến quay người, cười nói, bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ma địa này người gặp ta làm cái gì? Lao lục, có thuộc hạ, mang binh theo ta hai mươi trượng, gạt ra trận thế, Dương Cung cải tên, ta như ra lệnh, liền bắn. Là, đại tướng quân, bốn. Cổ Đức đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, bất quá, rốt cục trông thấy Dương Chiến tới, mặc dù Dương Chiến mang theo không ít người, nhìn qua Tu Vi cũng không tệ, thậm chí còn có ma huyên người, Cổ Đức cũng không quan tâm, hắn nhìn thoáng qua gắn vào trên đầu chín lô hắc châu phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn ngươi gặp ta làm cái gì Dương Chiến nhìn xem Cổ Đức bản tôn ma trạch sứ giả Cổ Đức đại biểu ma trạch à nguyên lai là ma trạch người đúng rồi Phượng Lâm quốc có một cái gọi là cổ đạt là ngươi minh trưởng. Cổ Đức sắc mặt hơi trầm xuống Dương Chiến thấy vậy lại là bật cười hẳn là ngươi là đến báo thủ. Cổ Đức sắc mặt có chút âm trầm bản tôn lần này đến là đến cấp ngươi một cái cơ hội a cơ hội gì bản tướng quân dựa tai lắng nghe tiếp nhận ngô hoàng chúc phúc nghe ngô hoàng hiệu lệnh ngươi coi tung hoành thiên hạ Dương Chiến một chút không ngoài ý muốn dù sao người này điểm danh muốn gặp hắn Đồng thời tử vực không có hướng lên tiến lên, tất nhiên không phải là vì rế hắn tới ngươi nói có thể làm cho ta tung hoành thiên hạ, liền có thể tung hoành thiên hạ. Cổ Đức hừ lạnh nói, xem ra ngươi là đối với ta ma chạy thực lực có chỗ hoài nghi. Không phải có chỗ hoài nghi, mà là chính là không tin. Cổ Đức sắc mặt càng âm trầm, cơ hội bày ở trước mặt, nếu là không chân quý, ngươi còn có ngươi bên người những này, còn có cách đó không xa kia những chiến sĩ kia, đều sẽ được tử vực thôn vệ, hiện tại bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, tiếp nhận Ngô hoàng chúc phúc. Nói, trên đỉnh đầu hắn treo trên bầu trời chín lô hắc châu lập tức chuyển động đứng lên, phát ra ô âm thanh giống như có người tại tuổi đảo hơn dương chiến nhìn xem cổ đức ngươi nếu muốn cùng ta hợp tác liên minh nhưng là ngươi cái này thật không có có thành ý hợp tác liên minh ngươi cũng xứng nếu bản tôn cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý vậy trước tiên để cho ngươi nhìn xem tử vực lực lượng lập tức sương mũ sám bao phủ tử vực trực tiếp hướng về dương chiến tới gần dương chiến nhìn xem cổ đức mang theo tử vực tới gần dương chiến lại thở ơ bất quá hô một câu lão lục, giết là đứng tại 20 trượng đằng sau lão lục lập tức thần sắc nghiêm lại giơ bàn tay lên chuẩn bị châm lửa theo từng tiếng tiếng ma sát những cái kia phích lịch tiễn một mặt dây thừng nhỏ bên trên, đung nhiên liền cọ sát ra hỏa hoa, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt hướng về phía trước. giờ khắc này, lão lục tay đột nhiên rơi xuống bắn tên. theo lão lục tiếng la, cái kia vô số phích lịch tiễn trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. cổ đức nhìn xem những này tạo hình cổ quái mũi tên phóng tới, tốc độ cũng không nhanh, lực lượng cũng không lớn. liền xem như lực lượng lớn, cổ đức cũng căn bản không để vào mắt, chúng chi hắn cái này tự vực. sâu kiến không biết tự lượng sức mình. lại tại lúc này, mũi tên bắn tới chung quanh hắn, căn bản không có lực sát thương gì, nhất là đối với hắn, ngay cả sâu kiến va chạm cũng không tính bất quá, cổ đức nhìn xem cái tia thiêu đốt ánh lửa, thoáng có chút nghi ngờ đột nhiên. vang, một tiếng vang minh, một đạo hỏa quang chiếu sang cái này xương ngủ sám, Dầm dầm dầm bốn. ngay sau đó, vô số tiếng vang minh, chấn động thiên địa. từng tiếng trong tiếng vang minh, cái tia ánh lửa kinh khủng, chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng dương chiến đám người con mắt, càng che giấu cổ đức thân hình. lúc này, dương chiến nhìn xem những xương mù sám kia đều bị kịch này liệt bạo tặng cùng ánh lửa xua tán đi chút, bất quá vẫn như cũ ngoan cố. dương chiến nhiên mở miệng, thôi hoàng hậu, vô danh, hai người các ngươi bên trên, trong lúc nhất thời thôi hoàng hậu vọt thẳng tới, vô danh tựa hồ không quá vui lòng, bất quá bích liên quay đầu nhìn thoáng qua, vô danh lẩm bẩm một câu, hay là đi theo lên, bất quá tựa hồ nghĩ đến chính mình gặp phải, trên mặt nộ khí trực tiếp kéo căng, mang theo uy thế ngập trời, vọt vào tử vực, bị phích lịch tiễn làm cho có chút chật vật cổ đức, bất quá đã triệt để nổi giận, lực sát thương không mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là vô cùng nục nhã, hô chướng, lịch ngô hoàng chi uy nghiêm, muốn chết, bất quá giờ khắc này, cổ đức lại nhìn thấy một cái đỏ lên, chấm nhợt hai bóng người vào vào, vậy mà tại tử vực lông tóc không thương, cổ đức chấn kinh các ngươi làm sao rất kinh ngạc đúng không? ngươi tổ tông gặp ta đều có lẽ là tiểu bối, tử vực. a, vô danh trực tiếp liền xuất thủ, càng là mang theo đầy ngập ánh giận, còn không hiểu à, đến hỏi ngươi tổ tông đi. thi đạo bên trong người, cổ đức rốt cuộc hiểu rõ. chương 462 an thần. chương 462 an thần. cổ đức mới đầu chợt vật, bất quá rất nhanh liền cho thấy cường giả thực lực. vô danh cũng mười phần cường hãn, cùng cổ đức chiến đến kinh thiên động địa. bất quá trận này cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền truyền ra cổ đức vừa vội vừa giận thanh âm, đáng giận một bộ hồng ý đột nhiên xông ra từ vực, thẳng đến Dương Chiến. Cổ Đức cũng không kịp suy nghĩ nhiều, xông ra từ vực, thẳng đến Thôi Hoàng hậu. Bất quá khi Cổ Đức xông ra từ vực một khắc này đang lấy giật đợi cực khổ chỉnh mạnh bốn người, Tĩnh An Vương, Long Quỷ đuổi theo ra tới vô danh, sát na xuất thủ. Vô số ánh sáng, đầy trời lực lượng từ mấy cái phương hướng ầm ầm tại Cổ Đức trên thân a. Tiếng kêu thảm thiết tại cái này trí thánh trên núi quanh quẩn, để cái kia rất lớn phạm vi từ vực, thế mà bằng thêm mấy phần sinh khí. cùng lúc đó Thôi Hoàng hậu đã chạy đến Dương Chiến bên người, mở ra tay lộ ra viên kia cựu khổng hắc châu. Mà lúc này, thôi hoàng hậu móng tay kia rất dài lại trắng nuốt trên tay cũng đã biến thành màu xám. Vô danh vội vàng hô to, nhanh lên đi, vật kia nuốt chúng ta bản nguyên. Dương Chiến Đông Nhiên xuất thủ, đem dịu không hất châu cầm trong tay. Ngay tại một sát na này, ông muốn, vạn thần đồ phi tự động bay ra, phát ra hào quang màu vàng. Trong chấp nhoáng này, tất cả mọi người đều đi tới cái kia quen thuộc sân trang. Trong sân trang, mấy cái động vật pho tượng đứng lặng lấy. Tiên tĩnh, nhưng lại ánh nắng tươi sáng. Rất nhiều người đều đi tới một cái tràn ngập an bình thế giới là ai? Bất quá, sân trang kia trong đại sảnh lại truyền ra lôi động âm lương theo lấy kinh khủng thần uy chấn nhiếp rồi phía ngoài tất cả mọi người mà lúc này trong sân trang dương chiến trực tiếp tới một câu đường gạo lúc này người mặc áo đen kia xoay người lại lộ ra mông lung để dương chiến cũng thấy không rõ lắm mặt người là ai thanh âm kia vẫn như cũ lôi động bất quá dương chiến thở ơ ngược lại nhìn xem bên cạnh hắn trên bàn một cái thuần trắng mèo không khỏi dương chiến đưa tay lột một chút thốt chân thực xúc cảm bất quá mèo trắng mau thuấn gian liền xù lông mèo trắng quay đầu đen con mắt nhìn qua dương chiến dương chiến giật mình trong lòng lập tức ôn hô tiểu bảo bối mà là ca ca mèo trắng đứng lên lông. Lúc này mới mềm luôn xuống dưới. Sau đó Dương Chiến lại lần nữa đến thử, lại lột một thanh. Mèo trắng thế mà lần này không có phản ứng, ngược lại híp mắt lại, tựa hồ rất là hưởng thụ ngươi đến cùng là ai. Người áo đen kia lại lần nữa phát ra lôi động thanh âm. Dương Chiến bây giờ lại không tâm tình phản ứng người áo đen, chỉ là thưởng thức cái này có chút kiêu ngạo mèo trắng. Lần này thì đến, Dương Chiến cũng không nghĩ tới, Vạn Thần Đồ thế mà hóa thành cái này tiểu bảo bảo, chân thực như thế. Nhớ kỹ lần trước, thần tông thần bài bên trong thần phân chie thần, là tại Vạn Thần Đồ bên trong, bị một đầu bạch hổ to lớn vớt. Như vậy hiện tại con mèo trắng này, hẳn là bạch hổ cũng chính là cái này vạn thần đồ linh. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Dương Chiến làm sao có thể không nắm chắc cơ hội này tiểu bảo bối mà? Đến, nhìn xem ca, ca nhớ kỹ ca, ca dáng vẻ. Chỉ nói là đến một câu cuối cùng, Dương Chiến sửng sở, không phải bộ dáng bây giờ, là ta ở bên ngoài dáng vẻ, nơi này không giống với. Dù sao đâu, ngươi muốn nghe ca, ca lời nói, kaka cả một đời đều đối với ngươi tốt, ngươi nhìn, cái này lại cho ngươi tìm tới đồ ăn, có phải hay không? Ta đối với ngươi lớn nhất mong đợi, chính là để cho ngươi mau mau lớn lên, cho ngươi tìm xong tốt bao nhiêu nhiều ăn ngon. Dương Chiến nu, nếu để cho người bên ngoài nghe thấy Cái tiết đều được lên một trận nội ra gà. Dù sao, một cái sát thần đỗng nhiên dùng cái này ôn nhu nhu khi nói buồn nôn đến cực điểm lời nói, thật sự là có chút đảo ngược thiên cương. Bất quá, mèo trắng ngược lại là rất hưởng thụ, đều híp mắt lại, lộ ra một bộ miệt thị hết thảy biểu lộ lỗ Nhật, thật là sống linh hoạt hiện. Dương Chiến con mắt cũng sáng lên, vạn thần đồ tại tiến hóa, tăng thêm bọn hắn tình cảm càng, càng ngày càng thâm hậu, nói không chừng về sau thật có thể làm đến tại vạn thần đồ bên trong giết người đến lúc đó, đây chính là hắn trên tay mạnh nhất sát khí. Cái gì thần? Cái gì ma? Tính là cái dám gì? Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến tinh thần đại chấn lúc này người áo đen kia giống to cổ đức bảy hạ, có thuộc hạ bên ngoài a cổ đức vừa lên tiếng lập tức liền biến thành tiêu thảm còn có vô số quyền cước thanh âm hiển nhiên đang lo phân biệt không ra ai là cổ đức đâu cái này chính mình nhảy ra ngoài giờ khắc này người áo đen trong nháy mắt phóng tới dương chiến ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, là muốn khiêu chiến bản hoàng uy nghiêm trong lúc nhất thời người áo đen trên thân bộ phát ra khí thế cường đại cũng đánh gãy lột miêu nhân cùng mèo song hướng hưởng thụ dương chiến mở miệng khai tiệc bên trên lúc này mèo trắng mở mắt nhìn xem người áo đen há mồm phát ra rung trời tiếng giống giống Dương Chiến đều bị kinh hãi. Ngay một khắc này, người áo đen tuổi hổ sợ hãi đột nhiên gặp, thân thể tăng gọn. Sau một khắc, phía ngoài tất cả mọi người đều trông thấy cái kia che khuất bầu trời bóng đen to lớn, mang theo chấn áp hết thể uy áp. Mà một đầu bạch hổ trực tiếp bổ nhào về phía trước, âm âm muốn. Trong lúc nhất thời, trời tối, động đất, còn có không cam lòng nhưng lại thanh âm trầm truyền ra. Các ngươi kết cục, bản hoàng đã vì các ngươi định. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã nghe không được ánh nắng lại lần nữa chiếu xuống xuống tới. Bạch hổ cũng không biết tung tích, toàn bộ thế giới lại lần nữa tươi đẹp. dưỡng Chiến ngồi trong đại sảnh. Cảm thụ được Vạn Thần Đồ cùng hắn không hiểu liên hệ. Bây giờ Vạn Thần Đồ đã tiến hóa, thay đổi lớn nhất chính là nơi này hắn có thể tùy ý để cho người ta nhốt phòng tối. Dưỡng mình, cũng không biết bây giờ có thể không có khả năng hắn để ai tỉnh táo lại liền tỉnh táo lại. Dương Chiến nhắm mắt lại, tâm niệm tới tương liên. Loại kia vi diệu liên hệ, để Dương Chiến ngồi tại đại sảnh này bên trong, lại có thể trông thấy phía ngoài tất cả mọi người. Bất quá lúc này nhìn thấy, tất cả đều là hư ảnh, không giống bọn hắn mặt đối mặt, như là thực thể không có gì khác biệt đã nhìn thấy một cái bị đánh thảm không nỡ nhìn tiểu tử. Vừa nhìn liền biết là Cổ đức. Dương Chiến phát ra âm thanh lão lục đem cổ đức mang vào là đại tướng quân một cái nhìn qua xa lạ tiểu tử lúc này linh mệnh trực tiếp mang theo cổ đức liền hướng đại sảnh đi tới dương chiến quan sát một trận đã nhìn thấy một đám đàn ông bên trong có mấy cái như vậy nữ tử lão lục đem cổ đức sách tiến đến dương chiến liền thu hồi hắn thượng đế thị giác lại tại giờ khắc này dương chiến như mày hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy nữ tử có bốn cái không đúng dương chiến lại lần nữa nhắm mắt lại tại vạn thần đồ bên trong mở ra thượng đế thị giác một phen xem xét dương chiến lại có chút ngây ngẩn cả người lúc này hắn chỉ nhìn thấy ba nữ nhân chẳng lẽ vừa rồi hắn đem cái nào đó tuấn tiếu tiểu sinh nhìn thành nữ nhân, không yên lòng dương chiến lại lần nữa đem trong sơn trang trong ngoài bên ngoài nhìn một lần, cũng không có tìm tới cái thứ tư nữ nhân. dương chiến cũng chỉ đành coi như thôi. thu hồi ý thức nhìn về phía đã bị sách tới trước mặt cổ đức, cổ đức cái này so ở bên ngoài còn muốn tuổi trẻ, chẳng qua hiện nay bộ dáng thê thảm cổ đức, vừa rồi ngươi hô bệ hạ cái kia chính là các ngươi ma thần. cổ đức nghiến răng nghiến lợi, không sai, ngươi dám đối với nô hoàng kinh hồn, ngươi đã sống không được mấy ngày, bởi vì phân thần này bị diện, nô hoàng tất nhiên đã biết được, ngươi không khỏi quá để mắt các ngươi ma thần. Thật coi bọn hắn không gì không biết. Hắn phân thần đi vào nhân gian, nếu như trở về, ngược lại là có thể biết hắn phân thần này gặp phải sự tình, cái này cũng bị mất, còn có thể biết. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn xem Cổ Đức, lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên, ngươi nếu có thể trở về, vẫn có thể để cho các ngươi ma thần mới đến. Cổ Đức nhìn xem Dương Chiến dáng tươi cười, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cổ Đức làm một cái ở nhân gian sống nhiều năm như vậy người, đã nghe ra ý ở ngoài lời. Lúc này mở miệng, Dương Tướng quân, bản tôn lần này đến, kỳ thật cũng không phải là ác ý, chỉ là mới có hơi hiểu lầm. Chương 463. Thiên hạ này Ta Dương Chiến Kiên. Chương 463, thiên hạ này, ta Dương Chiến Kiên à, ngươi nói không phải áp ý cũng không phải là áp ý. Cổ Đức còn muốn nói gì nữa? Dương Chiến quát tay, "Đi, nói ra ngươi muốn gặp ta bản ý, không cần phải nói lời nói, cũng sẽ không cần nói." Cổ Đức ôm quyền, "Bản Tôn lần này đến, chính là hy vọng cùng Dương tướng quân hợp tác." "Ta không xứng a." "Không không, lúc đó bản Tôn cũng là khảo nghiệm một chút Dương tướng quân, nhìn Dương tướng quân có phải là thật hay không như theo như đồn đại như vậy phong thái, bây giờ bản Tôn nhìn thấy, Dương tướng quân thật là rồng phượng trong loài người, chí dung song toàn." Nhìn xem Cổ Đức nhất bản đứng đắn khích lệ bộ dáng của hắn, Dương Chiến không khỏi cười hợp tác ra sao. Đương nhiên là chúng ta Ma Trạch duy trì Dương Tướng Quân, để Dương Tướng Quân tại cái này phân loạn nhân gian có thể có mạnh nhất thực lực, không nói là người, tứ đại Ma địa nhìn như cùng một chỗ, kỳ thực cũng là cạnh tranh với nhau quan hệ, bản tôn hy vọng Dương Tướng Quân trở thành chúng ta Ma Trạch người phát ngôn, đem mặt khác Ma địa thế lực đều đè xuống, thậm chí nhất thống thiên hạ, để báo đáp lại, Dương Tướng Quân chỉ cần tại một số việc quan Ma địa sự tính bên trên, nghe theo ta mà. Chậc là được. Dương Chiến cười nói, ta nghe rõ, vậy các ngươi có thể giúp ta cái gì? Cổ Đức nghiêm túc nói, ngươi đại biểu ma trạch, ma trạch tự nhiên sẽ tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm bảo hộ ngươi. Dương Chiến Long mày níu lại, nói cách khác, cho ta vẽ một cái bánh nướng, trên thực tế cái gì đều không cần bỏ ra, còn muốn chỉ huy bản tướng quân, dĩ nhiên không phải cái gì đều không bỏ ra, chúng ta ma trạch đại quân chỉ cần ra Huyền môn, liền sẽ trợ giúp Dương tướng quân. Đến lúc đó ngươi thần vũ quân cùng ta ma trạch đại quân đồng hành, thiên hạ các đại thế lực, các đại quốc gia đại quân, ai có thể chống lại? Dạng này Dương tướng quân mới có cơ hội nhất thống thiên hạ. Ta nói thiên hạ, cũng không phải cái này Cửu Châu, mà là toàn bộ Thần Châu. Nói, cổ Đức hăng hái. Dương tướng quân thần vũ quân cố nhiên dũng mãnh, nhưng là ta ma trạch đại quân mới thật sự là vô địch. So với ma tộc đại quân, không biết ma trạch đại quân thì như thế nào. Cổ Đức nợ nụ cười, tựa hồ rất là đắc ý, ma tộc đại quân mặc dù thể phách kinh người, nhưng là cuối cùng sẽ chết, mà ta ma trạch đại quân cũng có bất tử chi thân. Dương Chiến nhìn xem Cổ Đức, hỏi một câu, ngươi có thể hay không chết? Cái này nếu như ngươi sẽ chết, ta sao tin ma trạch đại quân bất tử chi thân? Cổ Đức nhíu mày, bản tôn tự nhiên không giấu mới, bản tôn nói tới ma trạch đại quân, bọn hắn đều tiếp thụ qua ma trạch không chết sâu ảnh hưởng, không biết đau nhức, không biết sợ, chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, ta nói bất tử chi thân có lẽ có chỗ quy đại, trên thực tế, bọn hắn không phải thân thể quá mức tàn phá, cũng sẽ không dừng lại chiến đấu. Dương Chiến bắt đầu, "Ân, xem ra ngươi có thành ý." Cổ Đức lộ ra dáng tươi cười, "Đương nhiên, hợp tác tự nhiên là phải có thành ý. Sớm dạng này không phải tốt." Cổ Đức không biết làm sao nói tiếp, bất quá lập tức nói, Nô Hoàng một đạo phân thần mặc dù không có, nhưng là Ngô Hoàng là không biết làm sao không có. Dương tướng quân nếu cùng chúng ta hợp tác, bạn tôn đương nhiên sẽ không đem chuyện nào cáo chi Ngô Hoàng, cho nên Dương tướng quân cũng không cần có sầu lo." bà tôn cũng hy vọng dương tướng quân thành lập bất thế chi công vân, mà bà tôn cũng có thể tại ngô hoàng trước mặt lập xuống đại công. dương chiến nhìn xem Cô đức lại lần nữa hỏi một câu, vậy cái này thánh vực lại là cái gì bộ dáng tình huống? cổ đức khinh thường nói, thánh vực nói thật dễ nghe, kỳ thật cũng chính là yêu vực, bên trong ao miêu a cầu nào đều có thể tu luyện thành yêu mà thôi, cho nên thánh vực quân đội cũng chính là thú quân, tỉ như một chút cấp thấp thú loại, xây dựng đại quân, ngược lại là mười phần cứng hãn. dương chiến cười nói, rất không tệ, chúng ta hợp tác cơ sở mười phần vững chắc, còn có cái này mà huyên đâu? cổ đức gánh nặng trong lòng liền được giải khai Lập tức cười nói, Ma Huyên cũng không một dạng, Ma Huyên là nhân tộc, Ma Huyên không có đại quân, cũng chỉ có một đám ma tu. Đây cũng là dương chiến không nghĩ tới. Vậy nếu là nhân tộc, Bích Liên sẽ không giả. Làm sao duy trì có Ma Huyên là nhân tộc? Cổ Đức nhíu mày, cái này bản tôn cũng không từng suy nghĩ qua, bất quá các ngươi cường giả nhân tộc hẳn phải biết chút. Người cũng không phải người. Dương Chiến nhìn xem Cổ Đức bộ dạng này, thật sự là không giống như là chủng tộc khác, cùng người cũng không có gì khác biệt. Cổ Đức tiêu ngạo dơ lên lồng ngực, bản tôn làm sao có thể là hèn mọn. Nói đến đây, Cổ Đức trong nháy mắt không có nói tiếp. Dương Chiến Du lánh nhìn xem Cổ Đức, nói tiếp a. "Ách, chúng ta ma chạch không có nhân tộc, chúng ta ma chạch là bất tử tộc." Dương Chiến lông mày níu lại, "Vậy liền làm phiền ngươi, để cho ta nhìn xem các ngươi tộc, vì cái gì xưng là bất tử tộc?" Cổ Đức nhất cứ thế, "Không phải, mặc dù chúng ta được xưng là bất tử tộc, nhưng là chúng ta cũng không phải không chết, chúng ta không quan hệ, thử một chút." Dương Chiến lộ ra nụ cười sảng lạ. Sau đó hô câu, "Tiểu bảo bối mà." Tiếp lấy, Dương Chiến nhắm mắt lại, câu thông vạn thần đồ để Cổ Đức thử một lần, cái này vạn thần đồ đến cùng có thể hay không giết người. Dù sao Bạch Hổ có thể thôn thần phân chiệt thần, vì cái gì không có khả năng nuốt địch nhân. Cổ Đức có chút minh bạch, ngươi thật muốn giết bản tôn, ngươi không muốn hợp tác. Dương Chiến nhắm mắt lại, lãnh đạm trả lời một câu, ngươi cũng xứng cùng bản tướng quân nói chuyện hợp tác, để cho các ngươi ma thần tự mình đến đàm luận còn tạm được. Ngươi. Mèo trắng xuất hiện. Dương Chiến bừng rỡ, mở to mắt, lại lần nữa lột mèo tiểu bảo bối mà, "Ách, về sau ta gọi ngươi tiểu bảo, dễ nghe như vậy điểm, đến, cho ngươi điểm đồ ăn vặt, tên trước mắt này, ngươi có thể hay không ước?" Mèo trắng mang theo ánh mắt miệt thị nhìn Cổ Đức nhếch mắt, sau đó bỏ qua một bên đầu thậm chí còn có mấy phần trắng hét. Dương Chiến coi chút gấp, Tiểu Bảo, ngươi thử một chút ta. Mặc dù cái này không có khả năng cùng thần phân chia thần tương so, nhưng là cũng coi là ăn vặt. Ách, Tiểu Bảo, nghe Ca Ca nói, chân mũi lại nhỏ, cũng là thịt. Ngươi nếu có thể ăn, về sau ta cho làm rất nhiều rất nhiều, góp gió thành bao thôi. Giống, mèo trắng thế mà bắt đầu gầm nhẹ, trực tiếp không để cho Dương Chiến lỗ thốc nhật, còn tức giận, khó mà làm được. Dương Chiến vội vàng điều chỉnh sách lược không ăn coi như xong, xem xét liền hương vị không tốt. Cố Đức ở một bên đều kinh hãi, Dương Chiến, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lan, Dương Chiến tâm niệm khẽ động. Cổ đức liền biến mất, bị giam tiến vào vạn thần đồ phòng tối. bất quá không tới thời gian, cũng vô pháp tỉnh lại. lúc này dương chiến nhìn xem một lần nữa nằm xuống, cảm xúc ổn định lại mèo trắng, tâm niệm vừa động, tiểu bảo, ngươi nói, ngươi có thể hay không để cho trong này bất cứ người nào trực tiếp trục xuất đi, để hắn tỉnh lại. mèo trắng nhìn về phía dương chiến, dương chiến có chút không hiểu rõ ra hỏa này muốn biểu đạt cái gì. lúc này chỉ mình, liền ta, ngươi trước tiên đem ta làm đi ra. mèo trắng tựa hồ nghe đã hiểu, sau đó mèo trắng trong mắt lóe ra ánh sáng vàng kim độc lấy. ngay tại một sát na này, dương chiến ý thức quý vị trong lòng vô cùng kích động thật có thể. Sau một khắc, Dương Chiến vừa mới mở mắt, nhưng trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Lại lần nữa có thị giác, Dương Chiến đã nhìn thấy trước mặt Mèo Trắng. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, ta tại sao lại trở về? Mèo Trắng liền biến mất, không có một chút đáp lại ý tứ. Dương Chiến tư đến muốn đi, Đại Khái đoán được nguyên nhân, mặc dù Tiểu Bảo có thể đem hắn làm đi ra, nhưng là Vạn Thần Đồ còn tại mở ra, cho nên hắn lập tức lại được bị kéo vào được. Cũng có khả năng, Tiểu Bảo tiến hóa trả không hết chuẩn bị, còn không cách nào khai phát ra Vạn Thần Đồ càng nhiều công năng. Tóm lại, là Tiểu Bảo tìm đồ ăn là được rồi. Chính là, quá mẹ nó cái ăn cũng chỉ an thần. Lúc đó hà đến, dương chiến tỉnh lại, ánh mắt lạnh léo. tranh, phong đao ra khỏi vỏ, đao minh trận trận. dương chiến đi tới cổ đức trước mặt, cổ đức tựa hồ cảm giác được cái gì, bản tôn sẽ không nói, ngươi, chẳng lẽ không muốn hợp tác, không muốn lấy được thiên hạ này? đều nói rồi, ngươi còn chưa xứng. Đào quang nói lên, Phốc phốc. tu vi hao hết cổ đức, căn bản là không có cách ngăn cản phong đao một chém. lúc này đầu một nơi thân một nẻo. tiếp lấy, dương chiến liền ngồi xuống, nhìn xem cổ đức đầu một nơi thân một nẻo thi thể. nửa ngày, không có một chút biến hóa đây chính là bất tử tộc. Dương Chiến mở miệng, "Lão Lục, đem thi thể nó đi." "Là, đại tướng quân." Dương Chiến đứng lên, nhìn về phía Trình Mạnh cùng ba cái nhìn qua vô cùng đáng thương A Thánh. Bốn người cũng nhìn chằm chằm Dương Chiến, tựa hồ nghĩ ra được một cái đáp án chuẩn xác. Dương Chiến mở miệng nói, "Thiên hạ này, ta Dương Chiến kiêng." Chương 464. Bêu danh bản cung gánh chi lại có làm sao? Chương 464. Bêu danh bản cung gánh chi lại có làm sao 200. Không không không huyền giáp binh sĩ, phân biệt nâng cựu tử long kỳ. Tung Ưu, Ngai Tỷ, Phong, Bố Lao, Con Nề, Bí Hí, Bội Ngạo, Phụ Hí, Ly Hôn chín mặt quân kỷ. Giọn gió Pháp phới. Giờ phút này, dương chiến dụng ngựa, tại đại quân trước đó, cầm trong tay cựu thiết trượng. Cửu lộ tướng quân, tất cả đều dục ngựa tiến lên một đường thống quân văn trung. Hai đường thống quân Tưởng Hành Tu, ba đường thống quân Hoàng Vũ Văn, bốn đường thống quân Trần Hiếu Văn, năm đường thống quân Cố Hoài Viễn, lục lộ thống quân Trương Theo, bảy đường thống quân Lục Cản, tám đường thống quân Dương Văn Định, cửu lộ thống quân Trương Mạnh. Tự giới thiệu đằng sau, 9 người đã đi tới dương chiến phủ cận. Nhanh nhau xuống ngựa, tập kết ôn quyền đứng trang nghiêm, đồng thanh hô to, bài tiến chủ thượng. Dương Chiến nhìn xem cái này vì phong lấm lấm cựu lộ tướng quân, lại nhìn cái kia cựu tử long kỳ. Nơi xa cái kia quân trận mặc dù lộ ra lộ sụn, nhưng lại sát khí tràn trề tướng sĩ. Những người này tuyệt đối là trải qua chiến trường đại ly Tây Nhung thường xuyên phản loạn. Dương Võ đã từng nhiều lần phái binh chấn áp, mà đằng sau Nam Nha chư vệ đại quân, nhưng đều là chút tân binh. Cho nên những lao binh này sợ sẽ là an bài ở chỗ này. Chỉ là dạng này đại công trình lại không có thể dò gì từng gió, cái này Dương Võ thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ là Dương Chiến lại có chút thất vọng, chi kỳ binh này cứ như vậy không có ý nghĩa bại lộ. Bất quá tụ tập lại, mới có sức chiến đấu, nếu như chỉ là tán loạn tại cái này đại thành trấn, nếu thật là ma địa đại quân tập kích, cũng không hình thành nên bao lớn sức chiến đấu đại quân, chỉ có thả cùng một chỗ, mới có chân chính quân đội sức chiến đấu. Trình mạnh mở miệng, bây giờ cựu Tiết Trượng giao cho Dương đại tướng quân, trừ vệ sau này làm đi theo Dương tướng quân, là thiên hạ này mà chiến, cũng vì Dương tướng quân mà chiến. Thế chất cũng đi theo đại tướng quân. Tiếp lấy, 9 người đằng sau đại quân, cùng nhau nhau hô to. Nhìn ra được, chín vị tướng quân, trong mắt cực nóng cùng quan mang. Dương Chiến cũng thấy được, cách đó không xa kia những đại quân kia trong mắt chờ đợi cùng nhiệt huyết. Bây giờ Dương Chiến rốt cục tin tưởng Dương Võ trước khi chết đối với hắn nói lời. Mặc kệ trước kia Dương Võ đến cùng nghĩ như thế nào, thời khắc cuối cùng kia thật để hắn nâng cờ, để hắn xuất quân, nhất thống Cửu Châu. Dù cho ở trong đó có lợi dụng thành phần, nhưng là cái này hai trăm không không không đại quân, lại là thực sự. Chi quân đội này nếu để cho Thiên Đô Thành, Thiên Đô Thành bởi vậy có thể hùng cứ một phương, cũng không phải việc khó gì. Mà bây giờ chi quân đội này cho hắn, tự nhiên là để hắn như hồ thêm cánh. Bây giờ phóng nhãn Cửu Châu, thậm chí toàn bộ Thần Châu, tựa hồ đã đều ở dưới chân. Bất quá Dương Chiến nhìn càng xa cái kia có ma địa, dị tộc, còn có trên trời. miễn lễ, các vị tướng quân, đem bọn ngươi bộ đội sở thuộc danh sách toàn bộ giao lên, ta dương chiến tướng sĩ đều sẽ có tên hữu tính. là, đại tướng quân, bốn. xa xa, dư thư nhìn xem khí thế kia rộng rãi đại quân, nhìn xem cái này tráng lệ non sông. một tên thiếu một cánh tay láo giả, mở miệng nói, lão phu chỉ có thể đưa thư hoàng hậu nơi này. trước đó dư thư cũng không xuống núi, cho đến chết vực biến mất, dương chiến dẫn binh xuống núi. dư thư mới tại tất hạ học cung á thánh trần lâu thanh cùng đi xuống núi. dư thư khẽ gật đầu, đa tại trần lao tiên sinh hộ tống bạn cung xuống núi không sao, vương tiên sinh, vương cảnh sùng cúi đầu, hoàng hậu, thần tại, ngươi cũng đi theo trần lão tiên sinh trở về đi. vương cảnh sùng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, tại hạ nếu lựa chọn ở thiên đô thành, vậy liền lựa chọn xong. nói xong, vương cảnh sùng nhìn về phía trần lâu thanh, thánh sư, mời trở về đi. trần lâu thanh nhìn vương cảnh sùng một chút, gật đầu nói, tốt ta, lần từ biệt này, nên là không tiếp tục gặp ngày. cho là như vậy. trần lâu thanh phất tay áo, lên trời mà lên, sát na biến mất. vương cảnh sùng nhìn xem nơi sát kia, gom tại dương chiến kỳ dưới đại quân. Vương Cảnh Sùng đổng nhiên mở miệng, kỳ thật Dương tướng quân nói có lý, mặc dù bọn hắn chết, nhưng là sẽ loạn hơn. Mặc dù Dương tướng quân có thôn thiên chi thế, nhưng bây giờ Cửu Châu thế lực quá lộn xộn, trên mặt nội các đại thế gia vọng tộc, vụ trộn còn có ma địa, bách tính cả khổ, hoàng hậu tiếng xấu này, sợ là muốn có vào thế. Dư Thư bình tĩnh nói, là vạn thế chi thái bình, đều danh bản cùng gánh chi lại có làm sao? Vương Cảnh Sùng thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng hành lễ. Dư Thư tiếp tục xem nơi xa kia lại quân, Dư Phong, tỷ tỷ, bắt lấy trương vô tướng nô Lâm còn có long đồ, đi giao cho đại tướng quân đi. Dư Phong há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng không có nói ra dư thư quay người đi thôi dư phong vẫn là không nhịn được tỷ tỷ nếu không chờ các loại chờ cái gì các loại dương chiến tới đưa tiễn ngươi để hắn đưa cái gì chỉ làm thêm đau xót không ta dư thư không phải tiểu nữ nhân không cần tiểu nữ nhân làm dáng nói xong quay người ngồi lên võ liễn dần dần từng bước đi đến bốn ba ngày sau võ vương tề vương bình nam hầu chết tại chí thánh sơn chết tại thư hoàng hậu mưu hại bên trong tin tức này rất nhanh như như gió báo quét sạch cửu châu Trong lúc nhất thời, vậy mà để người các đại thế lực bọn họ có một loại trời sập cảm giác. Tây Nam đạo thần vị quân, Nam Sách tả hữu quân, lòng người hoang mang rối loạn, cảm giác tam quân đều muốn xong. Bởi vì nơi này đều là Trịnh đao lấy nhị hoàng tử thân phận kéo lên, bây giờ nhị hoàng tử chết, chết tại đại tẩu trên tay. Càng làm cho những quân đội này đối với một mực tùy hành nhị hoàng tử hoàng thất dòng họ cực lớn phản cảm. Từ xưa hoàng gia vô tính nhất, đạt được đầy đủ biểu hiện ra. Hoàng thất dòng họ cùng đi theo nhị hoàng tử đương triều hơn quý, càng như là diện thế giới tận thế bình thường. Nhao, nhao hốt hoàng bái kiến hoài vương, tiên đế thân Hoài Vương mặc dù cao tuổi, nhưng lại cũng không có hồ đầu ngay lập tức đem hồ liệt tìm đến, để hắn chỉ huy tam quân, các ngươi riêng phần mình ở trong quân nằm vùng người, toàn bộ động nhất định phải ổn định tam quân không dậy nổi dị tâm. Nói, Hoài Vương lại lần nữa nhìn về phía Tần Quốc Công, ngươi ở trong quân còn có chút hy vọng, ngươi đi ổn định đại cục. Tần quốc Công cũng đã là già, cười khổ nói, vương gia, bây giờ ta đã dần dần già đi, trước kia quân công hy vọng, đã sớm không còn xuất lại chút gì. Hoài Vương mặt mo nghiêm trọng, nếu là tam quân loạn, người ta những này lao thất phu chỗ nào còn có thể sống yên vận, chúng ta thân tộc làm sao có thể đủ tại loạn thế này sống sót? Tần quốc Công chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tần quốc công cắn răng nói, là vương gia, ta cái này đi. bất quá còn không có ra ngoài. lại tại giờ khắc này, có âm thanh từ bên ngoài truyền đến chư vị đại hạ vương triều dòng họ ngất quý, còn tưởng rằng là đại hạ vương triều cường thịnh lúc. các ngươi hiện tại lời nói, ai còn sẽ nghe? các ngươi cao cao tại thượng như thế, ai còn quan tâm? phanh. một đạo tiếng vang, cửa lớn trong nháy mắt ngã xuống. một người trung niên, một tay chắp sau lưng, mang theo cao ngạo, cùng đối với trong sảnh những đại vương công quý tộc bọn họ chẳng thèm ngó tới người lớn mật, làm cản. trung niên nhân trực tiếp một trưởng đem quát lớn người của hắn tại chỗ trục chết. trong lúc nhất thời, đầy phòng vương công quý tộc tất cả đều sợ hãi. trung niên nhân nhìn về phía hoài vương, bản tọa khả năng giúp đỡ hoài vương ngươi nắm giữ quân đội này, nhưng là đến nghe bản tọa, Người rốt cuộc là ai? u minh quỷ phụ, các ngươi không phải là bị tề vương tiêu diệt. hoài vương chân kinh, trung niên nhân sắc mặt tâm trầm, ta u minh quỷ phụ, ai có thể tiêu diệt? không ở ngoài chết chút đệ tử, tề vương cũng là bởi vì tự hủy nền tảng, nếu không làm sao đến mức chết tại chí thánh sơn bên trên. hắn nếu là nghe ta u minh quỷ phủ hiệu lệnh, bây giờ nói không chừng đều đã khống chế cửu châu đại bộ phận giang sơn nói, trung niên nhân đi hướng đến đây. một đám người không ngừng lùi lại, thậm chí có thẩm giả đã chui vào dưới mặt bàn, núp ở góc tường run lẩy bẩy. trung niên nhân trên mặt càng là tràn đầy khinh thường, mặc dù trịnh đao cuối cùng phản bội ta u minh quỷ phủ, nhưng là đối với hắn, bản tọa vẫn như cũng là thưởng thức. về phần các ngươi, a, bất tuân bản tôn hiệu lệnh người, diện môn, hoài vương mặt mò đều đang run rẩy, cuối cùng mở miệng, cần bản vương làm cái gì? giúp bản tọa nắm giữ thần vệ quân, nam sách tả hữu quân. hoài vương cười khổ nói, rất khó, bản vương lời nói tại hoàng thất dòng họ hơn quý bên trong còn có chút rủng. Thế nhưng là Trịnh Đao vì để tránh cho chúng ta nhúng tay quân vụ, người của chúng ta, căn bản không được trọng dụng vậy các ngươi còn tại thương lượng khống chế tam quân. Chỉ là muốn có thể khống chế bao nhiêu tính bao nhiêu. Không quan hệ, người không phục giết không tha, nhưng là Hoài Vương, người muốn ra mặt. Hoài Vương gật đầu, "Tốt, nhưng là xin đừng nên tổn thương chúng ta thân tộc." Yên Tâm, nghe lời là được. Trung nhiên Nhân Nhân hung tay lên, lúc này tiến đến hai người, đem Hoài Vương trực tiếp chống ra ngoài. Lập tức, Trung Nhân Nhân khinh miệt nhìn thoáng qua những người khác, lập tức lắc đầu, thật sự là một đám sống an nhàn sung sướng phế vật. Chương 465. Một người mang theo quan tài nhập thiên bắc trên 465, một người mang theo quan tài nhập thiên bắc đại tướng quân, Nam Sách tạ tướng quân phái người đến, để hồ tướng quân mang ta thần vệ quân tìm nơi nương tựa hắn dưới cờ, hắn quản lý toàn quân. Báo, đại tướng quân, Nam Sách hữu quân xuất quân, vây quanh hướng ta đại chướng mà đến. Thân là thần vệ quân đại tướng quân Hồ Liệt, vừa đem trịnh đao thi thể mang về, không nghĩ tới Nam Sách hai quân liền muốn tạo phản. Hồ Liệt sắc mặt băng lãnh, Nam Sách tạ hữu hai quân những hôn chứng này, tệ vương bỏ mình, không nghĩ báo thủ, còn muốn tranh đoạt tam quân đại quyền, những lũ tiểu nhân này. Mắng xong, Hồ Liệt nhìn về phía dưới cờ tướng sĩ, truyền lệnh thần vệ quân tiến lên dưới lập tức hướng phía tây bắc rút lui, bản tướng quân tự mình đoạn hậu. là, đại tướng quân. tiếp lấy, lính liên lạc cấp tốc chạy về phía thần vệ quân các nơi. ma hô liệt, nhìn xem trong đại trướng, trong quan tài chỉ đao, nước nở nói, đại tướng quân, mặt tương trấn không nổi bọn hắn, mặt tướng có phụ đại tướng quân diệu rát. nói xong, hô liệt mở miệng nói, người tới, mang theo đại tướng quân thi thể theo đại quân rút lui. làm ta thân vệ doanh, theo bản tướng quân đoạn hậu. là, đại tướng quân, bốn. đại ly hoàng đế nhìn xem cựu châu địa đồ, trong mắt tràn đầy quan mang. lúc này, một tên người mặc nữ tử bảo. Đi đến đại ly hoàng đế Triệu Tuân trông thấy nữ tử tiền đến, lập tức đại hỉ, quốc sư tới thật đúng lúc. Quốc sư Cổ Nguyệt nhìn xem Triệu Tuân, xem ra, vậy hạ đã biết Cửu Châu các lộ trừ hầu lộ sột. Ha ha, trời cũng giúp ta, hẳn là quốc sư thật có thể dòm ra thiên cơ, chấm thật sự có vấn đỉnh Cửu Châu chi mệnh. Cổ Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem Triệu Tuân, hẳn là bệ hạ là hoài nghi ta tô diễn. Không không, chấm chỉ là muốn xác nhận một chút. Bệ hạ đương nhiên là có chân long chi khí, tự nhiên có vấn đỉnh Cửu Châu chi thiên mệnh, bây giờ Bình Nam hầu bọn mình, phương nam vọng tộc rắn bắt đầu, mặc dù có thể lại đẩy ra một người nhưng là phương nam tất cả vọng tộc cũng cần đấu sức một phen mới có thể tuyển ra cuối cùng nhân tuyển đây cũng là bệ hạ tiến quân cơ hội sẽ ha ha quốc sư lời nói rất là phương nam vọng tộc mặc dù đổi giữa người tu hành không ít nhưng là cuối cùng không có chân chính đại quân trèo chống bất quá là chút lâm thời xây dựng quân đội bây giờ không có chủ tâm cốt càng là khó mà ngưng tụ quân tâm nói triệu tuân hướng ra phía ngoài hô câu tuyên triệu an triệu toàn tốc tới gặp sớm là bệ hạ lập tức triệu tuân nhìn xem cái này trường sinh giáo giáo chủ cầu nguyện triệu tuân nhịn không được hỏi một câu quốc sư Trường sinh giáo thật có để cho người ta trường sinh thủ đoạn. Nếu là bệ hạ nhất thống tiểu châu, đến lúc đó bản giáo chủ tự nhiên sẽ để bệ hạ trường sinh bất tử, vinh thế vi tôn. Triệu tuân ngùn rỡ, vậy mà đối với quốc sư ôm quyền hành lễ, đà tạ quốc sư. Cầu nguyệt nhàn nhạt mở miệng, trừ phát binh, bệ hạ còn cần phái ra sứ giả đi giang nam đạo, hoài nam đạo gặp tất cả vọng tộc, hứa hẹn bọn hắn đặc quyền, chỉ cần bọn hắn ủng hộ ngươi, chính là phú quý không giảm, vinh hoa không ngừng, gia tộc hưng thịnh. Triệu gật đầu, quốc sư nói có lý, đại quân ác cảnh, chấm lại hứa hẹn, bọn hắn những ngày vọng tộc cũng hẳn là do lý lẽ chấp ứng có thể không đánh mà thắng cầm xuống giang nam đạo hoài nam đạo đúng là như thế không lâu đại ly quốc thủy sư từ trên trời nước đại giang đi ngược dòng nước bùn dương hoài nhìn xem trước mặt cái này lụa mỏng che mặt nữ nhân sắc mặt khó coi ngươi làm sao trước một bước biết phụ vương ta bị hại nữ tử lạnh nhạt nói hiện tại tin dương hoài đã biết phụ vương hắn chết tại chí thanh sơn nhưng là nữ tử trước mắt sớm ngày liền mang đến tin tức thư hoàng hậu làm sao dám như vậy có phải hay không còn có dương chiến hỗ trợ tự nhiên như vậy dương hoài sắc mặt có chút khó coi nhị thúc ta vậy mà như thế ngay tại giờ phút này bên ngoài truyền đến tiếng la thế tử điện hạ có đại sự dương hoài nhìn trước mắt nữ tử Khương cô Nương, xin mời rời bước nghỉ ngơi mặt mang lụa mỏng chính là Khương nhược Khương nhược đứng lên thế tử điện hạ chúng ta điệp các nguyện ý trợ thế tử hoàng đồ bá nghiệp dương hoài nghiêm túc đạo ngươi trở về truyền cáo các ngươi các chủ bản thế tử suy nghĩ lại một chút nếu là bỏ qua thế tử điện hạ chớ hối hận dù sao cơ hội không thường có nói xong Khương nhược đứng dậy đi ra ngoài đến đây bẩm báo người truyền đến dương hoài cao mày nói việc đại sự gì dương chiến tới dương hoài đằng một chút đứng lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chẳng lẽ thần vũ quân đã binh lâm thành hạ điện hạ không phải đại quân tới là dương tướng quân tới vậy hắn mang theo bao nhiêu người dương hoài quân quyết hỏi chỉ có một người dương hoài chấn kinh một người đối với cũng chỉ có một người dương chiến kiên một chiếc quan tài hẳn là vương gia thi cốt hắn nói hắn thân là võ vương huynh đệ kết nghĩa nhất định phải tự mình đem minh trường thi thể trả lại dương hoài lập tức chấn định lập tức ánh mắt lạnh lùng như hại phụ vương ta còn dám một người đến vừa vặn giết tế điện phụ vương ta bún dương chiến kiên một chiếc quan tài báo ra danh hảo của mình mang theo võ vương thi thể quang minh chính đại nên ngang tiến vào thiên bắc thành Ven đường vô số người nhìn xem âm thầm còn có vô số thiên bác mật thám nhìn trộm. Bất quá, Dương Chiến cũng không để ý, rêu dao khắp nơi thẳng đến vương phủ. Bây giờ, Dương Chiến tiến nhập vương phủ, cảm nhận được chung quanh rất nhiều cao thủ túc sát chi khí. Dương Chiến tựa, Võ Vương Ngộ Hại, bản tướng quân nhất định phải tự mình đưa hắn trở về, xem như toàn ta cùng huynh trưởng chi tình, ta Dương Chiến đã đáp ứng huynh trưởng, hắn chết, người nhà của hắn già trẻ, ta Dương Chiến đều muốn chiếu cố. Dương Chiến, ngươi tốt gan to, cấu kết thư hoàng hậu, Như Hại Vương già, còn dám đơn độc đến. Dương Chiến nhìn chằm hắn này một chút, Lão tử nếu làm lưu hại huynh chúng ta, lão tử sẽ một người đi tìm cái chết. Ngươi, đây chính là mưu kế của ngươi." Dương Chiến lạnh nhạt nói, Chí Thánh Sơn bên trên sự tình, tin tưởng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, bản tướng quân một người đưa huynh trưởng về nhà, chính là không thẹn thiên hạ, không thẹn lương tâm, không thẹn kết nghĩa chi tình. Các ngươi đạo trích vọng thêm ước đoán, chẳng lẽ là muốn ham ta đại chất tử tại bất nhân bất nghĩa, muốn khuyến khích ta đại chất tử lưu hại hắn nhị thúc ta." Tráng Hán lập tức lời. Lúc này, Dương Hoài mang người, phi tốc chạy đến. Khi nhìn thấy chỉ có Dương Chiến một người thời điểm, lại nhìn bên mình rất nhiều cao thủ tại bốn phía, lúc này trong lòng chấn định vô số bất quá trông thấy quan tài kia, dương hoài lúc này con mắt liền đỏ lên phụ vương, nói, dương hoài trực tiếp chạy tới, mà giờ khắc này mấy đạo thân ảnh đem dương chiến ngăn cách, không để cho dương chiến có tiếp cận dương hoài cơ hội. dương chiến cũng không nói cái gì, cũng không có để ý khi dương hoài đẩy ra quan tài, rơi lệ hai mắt mở to hai mắt nhìn phụ vương ta đâu, trong quan tài chỉ có một ít mang máu tàn phá của áo, còn có một túng tóc cùng võ vương tùy thân trang sức. dương hoài nhìn chăm chăm dương chiến, nghiến răng nghiến lợi, phụ vương ta đâu? ngươi nói a? dương chiến một mặt bi thống, đại chất tử, tâm tình của ngươi khi nhị thúc lý giải. Huy trưởng tại chí thánh sơn bên trên gặp phải địa các người tập sát hải cốt không còn chỉ tìm được những di vật này chương 466. nhị thuốc cứu ta chương 466. nhị thuốc cứu ta cái gì địa các không sai chính là địa các quỷ ảnh cách làm dương hoài đông nhiên cười dương chiến ngươi cho rằng lời của ngươi nói ta sẽ tin thiên đô thành chiêu cáo thiên hạ nói phụ vương ta tề vương bình nam hầu nưu phản thư hoàng hậu đem bọn hắn chui sát giữ gìn hoàng quyền vương triều luật pháp ngươi bây giờ nói cái gì địa các quỷ ảnh ngươi cùng thư hoàng hậu quan hệ ngươi đừng tưởng rằng ta không biết dương chiến cao mày nói tiểu tử Ngươi làm sao cùng ngươi nhị thúc ta nói chuyện? Lao tử cùng phụ vương của ngươi là huynh đệ kết nghĩa, cái gọi là huynh đệ là tay chân, nữ nhân như quần áo, lão tử sẽ giúp nữ nhân kia đối phó ngươi phụ vương." Dương Hoài chỉ vào Dương Chiến, "Ngươi còn dám tự xưng nhị thúc ta? Tốt, ngươi nói, vậy tại sao bọn hắn chết, ngươi vẫn còn còn sống?" Dương Hoài vấn đề này, ngược lại là hỏi có trình độ. Má nghi vấn này, sợ cũng là hôm nay thiên hạ rất nhiều người nghi vấn. Dù sao, những người khác chết, hắn còn sống." Dương Chiến lạnh lùng nói, Chí Thánh Sơn bên trên phát sinh sự tình, một hồi tự có người cùng ngươi nói rõ." "Người nào?" "Trương Vô Long Đỗ" Phu đồ bọn người, bọn hắn bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, chờ bọn hắn tỉnh lại, ngươi có thể tự hỏi, bọn hắn ở nơi nào? Còn tại gấp trở về trên đường, cũng nhanh đến ngoài thành. Nói đến đây, Dương Chiến một mặt đau lòng, bản tướng quân chỉ hy vọng hình trưởng ta sớm ngày về nhà, cho nên đi đầu một bước. Bất quá bọn hắn cũng hẳn là nhanh đến. Nói đến chỗ này, Dương Chiến đong nhiên nhìn về phía Dương Hoài. Dương Hoài theo bản năng lui lại một bước, tựa hồ lại có chút sợ Dương Hoài. Lão tử nể tình ngươi vì cha ngươi vương bị thương, liền không trách cứ ngươi đối với ngươi nhị thúc ta vô lễ đoán. Dương Hoài răng, trong mắt có sắc cơ, đang muốn hạ lệnh. Dương Chiến lãnh đạo nói đại chất tử, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, còn có, ngươi nhị thúc ta ngươi không tin, chẳng lẽ ngươi tin các những cái kia trong âm vũ đồ chơi? Dương Hoài Trấn kinh, ngươi làm sao rất kinh ngạc đúng không? đều nói rồi, phụ vương của ngươi chính là địa các người giết, địa các cùng thư hoàng hậu thiết kế, tất hạ học cung bây giờ đều đã bị hoại chỉ trong chốc lát, lao tử cũng là kiểu tử nhất sinh, địa các người chạy nhanh, bọn hắn muốn mở rộng chiến quả, liền tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, hy vọng khống chế ngươi, để cho ngươi trở thành hôm nay bắc khôi lỗi. Nói, Dương Chiến nhìn trung quanh bọn hắn hẳn là nói cho ngươi, ta cùng thư hoàng hậu giết phụ vương của ngươi. Nói muốn giúp ngươi hoàng đồ bá nghiệp, Dương Hoài, ngươi nói, bọn hắn địa các giúp ngươi mưu đồ gì? Hình tiểu tử ngươi dáng dấp tiểu mỹ kiếm. Đừng quên, địa các đã từng thế nhưng là đặc biệt nhằm vào ngươi hoàng tộc giám sát. Trong lúc nhất thời, Dương Hoài sau lưng lại bước. Ngay tại giờ phút này, có người bước nhanh chạy tới thế tử điện hạ, Long Tướng Quân, Phù Đồ, Trương Tiên Sinh bọn hắn trở về. Dương Hoài mới vừa rồi còn coi là Dương Chiến là kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng, thật trở về nhanh để cho bọn họ tới vỗ phủ. là điện hạ. Tiếp lấy Dương Hoài bỗng nhiên nhìn Dương Chiến một chút, lập tức nói khẽ với người bên cạnh Vân Phó một câu, "Nhanh đi coi chừng những người kia, không cho phép những người kia chạy." "Là." Không lâu, Long Đỗ bọn hắn trở về, đều là bản thân bị trọng thương, vẫn là bị thần võ quân người mang tới tới. "Bất quá, Long Đồ cùng Trương Vô Tương đã tỉnh lại thế từ điện hạ, lần này không có Dương Tướng quân, chỉ sợ bọn ta cũng không về được." Trương Vô Tương một câu, Dương Hoài có thể không thế nào tí tưởng. Dương Hoài nhìn về phía Long Đồ. Long Đổ sắc mặt trắng bệch, không sai, điện hạ, vương gia hắn, gặp địa các quý ảnh nô thủ, mà phía sau này, chính là tư hoàng hậu giờ khắc này Dương Hoài Đầu bị đều có chút tê dại có khả năng hay không Dương Chiến cũng tham dự trong đó Trương Vô Tương gật đầu Nguyên Bản Tại Hạ cũng cho là Dương Chiến khả năng cũng tham dự trong đó nhưng là Vương Gia nói Dương Chiến cũng là chúng thư hoàng hậu yêu phụ kia kế Long Đồ gật đầu đúng vậy Vương Gia cũng là như thế nói chúng ta cùng Vương Gia gặp phải địa các quỷ ảnh với giết còn có trong hoàng thành vệ thống lĩnh chính là thư hoàng hậu cất nhắc tập tục còn xuất lại tựa như là thư hoàng hậu muội muội về sau chúng ta liền bị choáng tỉnh lại liền phát hiện bị nội vệ bắt lấy thư hoàng hậu thế mà cấu kết địa các quả thực là tội ác chồng chất địa các này quỷ ảnh chuyên môn ám sát nổi tiếng xấu Dương Hoài nhíu mày, vậy thì thật là trách oan nhị thúc ta, vậy ta nhị thúc làm sao sống được, thư hoàng hậu không có đối phó hắn. Các ngươi nói rõ chi tiết, đừng có bỏ sót, Long Đồ ngươi nói. Tiếp lấy, Long Đồ đã nói đứng lên đại khái chính là thư hoàng hậu cấu kết địa các quý ảnh, còn có ma địa ma trạch cường giả, thi gia cường giả, càng là ý đồ tại chí thánh sơn mở ra một đạo ma địa huyền môn, thả ma địa đại quân xâm lớn. May mắn tất hạ học cung thánh nhân Thiêu Đốt chính mình, sát na phương hoa, chém cái kia đạo huyền môn, nếu không chỉ sợ tất hạ học cung cũng đã hủy diệt. Nguyên bản thư Hoàng hậu lấy được cựu Tiết Trượng cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ, bất quá Tắc Hạ Học cung lão thánh người trình mạnh phát hiện không hợp lý, đoạt lại cựu Tiết Trượng cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ. Bất quá Tắc Hạ Học cung cũng tổn thương vô số, bốn cái a thánh, tàn phế hai cái, chết một cái, ngay cả Tắc Hạ Học cung mộ tổ hoàn cảnh đều bị đào hoàn toàn thay đổi bốn. Dương Hoài nghe xong, nhìn không được hỏi, các ngươi rõ ràng như vậy, là về sau trình lão thánh nhân chính miệng nói cho chúng ta, trình lão thánh nhân mắt thấy thư Hoàng hậu nghịch thiên như vậy bên dưới là thế, đem đoạt lại Cửu Tiết Trượng cùng Giang Sơn Sát Tắc Đồ giao cho dương tướng quân, hy vọng hắn mang người trong thiên hạ thảo phạt vô đạo yêu phụ, cũng tỏ thái độ muốn thiên hạ người đọc sách duy trì dương tướng quân. dương hoài nhíu mày, địa các người nói, tất hạ học cung cũng tham dự đối với phụ vương tam Như hại. long đổ xương sở, thế tử điện hạ, địa các này người làm sao có thể tin? dương hoài thở dài, đúng vậy à, địa các này người làm sao có thể tin? em chút ta đúc thành sai lầm lớn. nói xong, dương hoài hắc như mặt, người tới, đem địa các người, toàn bộ bắt tới, bản thế tử phải dùng đầu của bọn hắn tế điện phụ vương ta. kết quả, bên ngoài nhưng không có chút nào đáp lại. tiếp lấy, liền nghe đến phanh phanh âm thanh đó là vật nặng rơi xuống đất tiếng vang chuyện gì xảy ra Giọng nói lạnh lùng truyền đến rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiếp lấy một người mặc hắc giáp mang mặt nạ người đi đến mau tới người người của ngươi đều đang nhìn dương chiến đâu còn có người long đồ đột nhiên đứng lên thế tử lui ra phía sau bản tướng còn tại dương hoài vội vàng lui lại sắc mặt có chút tái nhợt nếu không phải dương chiến tới điều đi bên cạnh ngươi cao thủ nhìn hắn nếu không chúng ta thật đúng là không có cơ hội vâng một tiếng vang minh cả phòng đều sổ xuống tiếp lấy trung quanh mấy đạo thân ảnh tất cả đều là quỷ dị hắc giáp mặt đen trên người áo ký để Dương Hoài cùng Long Đồ ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi thật sự cho rằng là vì cùng ngươi hợp tác, ngươi không chết, hôm nay bác sao có thể bị tách rời, thiên hạ này làm sao có thể đại loạn? Dương Hoài phẫn nộ, ngươi giết ta, Thiên Bắc liền sẽ bị Dương Chiến ăn, đối với các ngươi không có chút nào chỗ tốt. Ngươi cầm đầu nợ nụ cười, có đúng không? Dương Chiến không phải tới, ngươi chết, hắn lại còn sống, vậy thì có trò hay nhìn. Nói xong, người này giơ tay lên, giết. Lại tại lúc này, đùng đùng, vỗ tay chuyển đến. Tiếp lấy, Dương Chiến thanh âm lại chuyển tới, ngưu kế hay, giết ta đại chất tử. Ta lại đang nơi này, cái kia đoán chừng phải tính tại bản tướng quân trên đầu. Nhị Thúc, Dương Hoài kích động hô to. Dương Chiến cười to nói, đại chất tử, trong giữ người của ta đều bị đánh nằm, ngươi cũng không nên để ý à. Giờ phút này, Dương Hoài chỗ nào để ý, đơn giản bắt được cây cỏ cứu mạng. Kích động hô to, nhị Thúc cứu ta. Chương 467. Thông gia cũng muốn môn đang hộ đối. Chương 467. Thông gia cũng muốn môn đang hộ đối đúng vào lúc này, cái kia mấy tên hắc giáp nhanh chóng xuất thủ, thẳng bức Dương Hoài. Dương Hoài quá sợ hãi, trực tiếp lấy ra một khối phủ lục màu vàng, trực tiếp bóp nát, cả người vậy mà hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp biến mất. lúc này, bất quá ngoài cửa truyền đến giống to, dương hoài ở chỗ này. nhị thúc yên tâm, ngươi nhị thúc ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. vay muốn, dương chiến một cái súng ngang, trong nháy mắt liền đụng bay đối phó dương hoài người. kinh khủng huyết khí, để dương hoài đều nhanh kích động khóc nhị thúc nhà mình chết tử, đừng bảo là lời khách khí. ân. dương chiến lôi kéo dương hoài, đột nhiên dạo qua một vòng, trực tiếp tui tay. dương hoài phi, trong tiếng khét chói hay, bay thẳng ra bên ngoài viện. còn có dương chiến tiếng như kinh lôi, phản phất có thể truyền khắp toàn bộ Vương thành, mau tới bảo hộ thế tử. âm âm muốn. Đại chiến bùng phát, Dương Chiến mạnh mẽ đâm tới, căn bản không sợ địa các quỷ ảnh thủ đoạn quỷ gì. Mỗi một lần chung kích, liền có người bị đụng bay ra ngoài đường sợ. Huyết khí của hắn không có khả năng một mực tưởng tịnh. Phanh, một đạo máu bướm trực tiếp chọc vào Dương Chiến chiến thân, nhưng là căn bản không có đâm đi vào. Mặt đen phía dưới, một đôi mắt hoảng sợ. Dương Chiến trực tiếp thưởng địa các này quỷ ảnh một cái trọng quyền, âm vang ngã xuống. Ngay tại Dương Chiến hung hán rối tinh rối mù lúc, một khung liễn xa, thế mà trực tiếp từ thiên ngoại rơi xuống. Phanh, còn chưa rơi xuống đất, khí thế mạnh mẽ, tựa hồ muốn đem đại địa đều cho trấn áp xuống dưới. Mười mấy danh địa các quỷ ảnh nhao nhao lùi ra phía sau. Wen. Liên Sa rốt cục rơi vào Dương Chiến trước mặt, cái kia cường đại đến gần như vô địch khí tức, để Dương Chiến đều sửng sốt một chút. Sau một khắc, phản phất đấu chuyển tinh di. Fen. Một tiếng băng trầm, Dương Chiến trực tiếp bị hút vào trong xe kéo. Tiến vào Liên Sa, dù là Dương Chiến kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi đến chấn kinh. Nói là một không Liên Sa, nhưng là bên trong cả khôn, thật sự là cái gì? Dương Chiến nhìn chầm chầm đại điện ngay phía trên, một cái trên bảo tọa, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này trên mặt xương mù đúc hơi, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo chỉ nghe nữ nhân nhàn nhạt mở miệng Dương Chiến Dương Hoài không chết ngươi chết tốt hơn Dương Chiến chấn định tâm thần nhìn trong đại điện này cũng chỉ có nữ nhân một cái Dương Chiến tay đặt ở chưa ra khỏi vỏ phong đào trên chuôi đao nhìn xem nữ tử ngươi là địa các bị ảnh bản tọa địa các các chủ bày tô nha các chủ đều đi ra cái kia ngược lại là hành ngộ hành ngộ ngươi cho rằng tiến nhập nơi này ngươi còn có thể rời đi Dương Chiến nhìn phía sau lông mày nhíu lại đại gia thế mà ngay cả không có cửa đâu ngươi đây là thủ đoạn là gì chẳng lẽ là tiền cơ cửa giúp ngươi chế tạo đây cũng là bản các chủ vực trường biến hình vực trường hữu hình ngươi thực lực này ta xem không hiểu dương chiến chưa bao giờ gặp cũng không có nghe nói qua bạch tô nói sắp chết đến nơi còn đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú cũng là bởi vì sắp chết đến nơi mới cảm thấy hứng thú à nếu có thể chạy đi ta đều chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm phải chết còn mạnh miệng bất quá khí phép này hoàn toàn chính xác còn có thể nói bạch tô đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dương chiến bản các chủ có thể không giết ngươi nhưng là ngươi phải đáp ứng bạn các chủ một cái điều kiện a kế hoạch của các ngươi không tiến hành kế hoạch nào có biến hóa nhanh dương chiến gật đầu có chút đạo lý nói một chút, ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Cùng ta điệu các bị ảnh khương nhược thành hôn. Dương chiến những mày, ta nếu là không đáp ứng chứ? Bạch Tô không có trả lời, nói chỉ là câu, ngươi nếu là cưới khương được, tiền triều lực lượng tận về tay ngươi, còn có của ta các đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta hiện tại giống như cũng không cần người nào duy trì. Ngươi trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin quá mức, chính là tự đại. Dương chiến cười nói, tự tin trung quy là chuyện tốt, dù sao cũng so tự ti tốt, con người của ta đâu một mực rất tự tin. Đúng rồi, các ngươi liệu các cùng dư thư hợp tác, làm sao còn dự định giết ta? Trước khác may khác. Địa các cùng dư thư hợp tác, từ Chí Thánh Sơn đằng sau, liền kết thúc. Dương Chiến lông mày nhíu lại, vậy ta liền không rõ, các ngươi tại sao muốn cùng dư thư hợp tác? Chẳng lẽ ngươi không biết gương nhược thân phận? Tiền Triều khương gia. Không sai, Tiền Triều lực lượng, tự nhiên hy vọng đại hạ triệt để khí số hao hết, cứ như vậy, cũng coi như giải quyết xong bọn hắn những này tiền triều gì dân tâm nguyện. Vậy tại sao không ngay cả ta cũng đã giết, dạng này chẳng phải là tốt hơn? Bạch Tô nhìn xem Dương Chiến, không cần lại lời nói khách sáo, trở lại chuyện chính, bản cắt chủ điều kiện, ngươi ứng hay là không đáp? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, nói như vậy, các ngươi là muốn cùng ta thông gia? còn phải hỏi, ta nhớ không lầm, bị ảnh trên mặt đất các, địa vị cũng bất quá so quỷ ảnh cao, mặt trên còn có huyệt ảnh, sau đó chính là một chút chỉ có tên tuổi thần ảnh, phía trên chính là ngươi các chủ này. bạch tô tựa hồ không rõ dương chiến lời này dụ ý, nói chỉ là câu, đừng nói nhảm, không đáp ứng, bạn các chủ hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. đừng nóng nổi à, nếu là thông gia, cũng hẳn là thương lượng một chút, có phải hay không cũng muốn môn đăng hộ đối. có ý tứ gì? các ngươi coi trọng ta, hẳn là ta tay cầm 500 không không đại quân, tăng thêm võ vương, bình năm hầu, chính đau chết, muốn nhất thống cửu châu, ngoài ta còn ai? ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Chiến kinh ngạc nói, vẫn không rõ. Ý của ta là, các ngươi địa các nếu muốn thông gia, làm sao cũng muốn thân phận tương đương đi. Tùy tiện tìm mỹ ảnh liền muốn cùng bản tướng quân thông gia thật không có có thành ý. Là ai không trọng yếu, trọng yếu là thông gia đằng sau, của ta cấp cùng tiền triều lực lượng đều có thể vì ngươi sử dụng. Dương Chiến trên dưới đánh giá một phen Bạch Tô, sau đó mới nói một câu, nếu như địa vị quá thấp, tùy thời đều có thể bị xem như con rơi. Vậy cái này thông gia liền chưa vững chắc, cũng làm cho bản tướng quân cảm thấy các ngươi thông gia không có thành ý, không có cảm giác an toàn. Bạch Tô lanh nói, vậy ngươi muốn huy ảnh hoặc là thân ảnh? Dương Chiến không nói chuyện. Bạch Tô tựa hồ có chút nổi giận. Ngươi cùng Khương Nhược đã từng sự tình, ngươi liền quên đi. Ngươi người này sao như vậy bạc tình bạc nghĩa? Dương Chiến thần sắc lập tức nghiêm túc. Quốc gia đại sự, ta Dương Chiến ha có thể dựa vào bản thân yêu thích. Dù sao ta cũng không phải một người. Đằng sau ta mấy chục vạn tướng sĩ, tướng quân này, phu nhân cũng quan hệ đằng sau ta mấy chục vạn tướng sĩ, thậm chí mấy ngàn vạn đi. Đừng kéo xa. bản các chủ cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi nói róc, Hiện tại, nói thẳng ngươi muốn ai là được rồi. Dương Chiến nhìn xem Bạch Tô. Ngươi mặc dù chỉ là một cái các chủ, nhưng là địa các bên trong cũng tìm không ra so ngươi địa vị cao hơn. Có ý tứ gì? Nếu như thông gia đối tượng là ngươi, ta cùng ta sau lưng tướng sĩ, có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cũng coi như miễn cưỡng môn đăng hộ đối đi. Ngươi nói thêm câu nữa. Dương Chiến ngược lại là không có lập lại, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tô cái kia tràn ngập dương mủ mặt đem ngươi trên mặt xương mủ tàng ra, để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào, đương nhiên, thật thỏa đảm, ta cũng sẽ không để ý tướng mạo, chủ yếu là trước cho ta một cái trong lòng. Lời con chưa nói hết. Ngay một tiếng, Dương Chiến cả người cũng bay. Chỉ nghe thấy Bạch Tô tức hổn hển thanh âm, không lớn không nhỏ tiểu tử hổ Bất quá giờ khắc này, Dương Chiến đao cũng đã ra khỏi vỏ núi lở thức. Chương 468, ai còn không thích mỹ nhân như đâu? Chương 468, ai còn không thích mỹ nhân như đâu? Dù cho Bạch Tô thủ đoạn kinh thiên, còn tại nàng ngực trường bên trong, nhưng là Bạch Tô phát hiện nàng ngực trường vậy mà không cách nào hữu hiệu, hiệu áp chế, Dương Chiến thể nội giống như có gì ghê gớm đồ vật, mà hết thể này đối với Bạch Tô mà nói, quả thực là muốn mạng ở mà muốn. Dương Chiến núi lở thức, thế như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản, trật rối tinh rối mù, Dương Chiến lôi đao càng ngày càng kinh khủng, dù cho Bạch Tô cũng chỉ có sức lực chống đỡ, nhất là. Đây là nàng vực trường bên trong, Dương Chiến nhất cử nhất động, đều đang tiêu hao bạch tô lực lượng. Bạch Tô lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên không để ý Dương Chiến đào phòng, một kích cho đến Dương Chiến trái tim vị trí. Và anh, Bên trong nhanh minh, bạch tô lấy vực trường vặn mèo Dương Chiến đao phong chỗ rơi vị trí. Nhưng là, bạch tô lại trợ kinh. dám răng chắc chắn chịu nàng một kích, lại chỉ là đem Dương Chiến ngực áo bào đâm rách, bên trong da thịt đều không có quẹt làm bị thương. Dương Chiến đơn giản ra dày thịt béo không nổi. Dương Chiến hung thế công đều không dừng lại, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, hoàn toàn hung bộc phát, không hề cố kỵ chính mình huyết khí tiêu hao cái này để bạch tô hết sức khó chịu, thậm chí cảm giác biệt quất. rõ ràng tiểu tử này căn bản không nên là đối thủ của nàng. thế nhưng là, tại nàng bực trường bên trong, nàng lại ngay cả phản kích đều rất khó làm đến. buồn bực nhất chính là, dương chiến thể phách kinh người, đơn giản đứng ở thế bất bại. dương chiến thế công rốt cục kết thúc. bạch tô trên mặt xương mù biến mất, lộ ra cái kia mang theo vài phần yêu mị, đỏ thắm nhuận môi, càng là mang theo để cho người ta khó mà ngăn cản rụt họng. bất quá, lúc này bạch tô áo bào tán loạn, khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn. đương nhiên, trên mặt còn mang theo không có gì sánh kịp tức giận tiểu tử túi. ngươi tiếp tục gà. Trước ngươi cùng tạm giam người của ngươi đấu một phen, đến bây giờ một trận cường công, ngươi còn có khí lực, có bản lĩnh lại đến a? Dương Chiến dẫn theo đao, nhìn xem Bạch Tô bộ dáng, cũng không khỏi đến. Nhìn nhiều mấy lần may mắn ngươi không có đáp ứng, nếu là ngươi đáp ứng, ta sợ là cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Hôn trướng, còn nói. Nói, Bạch Tô lúc này giơ lên bàn tay, liền trực tiếp đánh ra. Vâng anh. Dương Chiến trực tiếp bị đánh bay, đâm vào trên vách tường, lại gãy trở về. Rơi trên mặt đất, Dương Chiến người không việc gì một dạng bỏ lên. Cái này ra dải thịt béo chính là có chỗ tốt phòng đoán cẩn thận, hắn cùng yến nghi thể phách cường độ không sai bị lắm, thậm chí so vô danh cái kia bạt còn lợi hại hơn điểm. dương chiến ngẩng đầu, nhìn về phía thẹn quá thành giận bạch tô, hắn liền không rõ, không đáp ứng chính mình bên trên coi như xong, nổi điên làm gì a? đương nhiên, bạch tô giận dữ mắng ngỏ, còn nhìn, đào ánh mắt ngươi, ta liền tin ánh mắt ngươi cũng có thể ngăn trở. dương chiến liền rất im lặng, nhìn một chút thế nào, còn có thể rơi khối thịt. lại nói, nếu không phải ngươi bộ dáng này, dám dấp cùng yêu tinh một dạng mắt, đương nhiên, bản tướng quân đây cũng là cho ngươi mặt mũi mặt, miễn cho ngươi nói bản tướng quân đối với ngươi như thế xinh đẹp như hoa nữ nhân chẳng thèm ngó tới thủ trưởng, tranh tranh bốn. Mấy đạo đua tiếng xuất hiện, mười mấy cây cương châm hiện lên ở Bạch Tô trung quanh, phun ra nuốt vào ra Bạch Mang ta nói, cần thiết hay không? Ta mẹ nó nói ngươi đẹp mắt đâu. Bản các chủ cho ngươi thêm một cơ hội, cùng thương nhược thành thân, nếu không trước móc mắt con ngươi, lại cắt đầu lưỡi, sau đó lại. Nói, Bạch Tô theo bản năng dưới tầm mắt rời. Dương chiến ngay sau đó lập tức có chút gió mát quấn quấn. Cái này ni Mã cũng quá hung tàn đi, thế nhưng là không đúng, thiên hạ nữ nhân không đều ưa thích người khác khen nàng đẹp mắt. Có đáp ứng hay không? Bạch Tô thanh âm băng lãnh, cái kia mười mấy cây lơ lửng cương châm nhìn xem đều có chút mếch nhọ. Dương Chiến không có trả lời, nhưng rơi lên cao. Bạch Tô đôi mắt hơi khép đứng lên, người đã hao hết huyết khí, còn có sức đánh một trận. Dương Chiến nở nụ cười, vậy chúng ta nhìn xem, ai trước hao hết, đương nhiên, ta muốn nhắc nhở ngươi là, một lần nữa, ngươi sợ là cũng không thừa nổi bao nhiêu lực lượng, còn muốn chạy ra cái này võ vương vương phủ, sợ là không dễ dàng, mà người của ta, hẳn là cũng nhanh đến. Nó mạnh hết đã còn muốn lừa dối bản các chủ. Tiểu tử ngươi còn quá non. Bạch Tô liền muốn động thủ, Dương Chiến lại nghiêm túc nói, chầm đã. Kéo dài thời gian. Dương Chiến trịnh trọng nói, ngươi nói ta hao hết khí khí Vậy ngươi có thể nhìn xem." Nói, Dương Chiến trên thân huyết khí bừng bừng một phát, trong tay phong đao nghiễm nhiên biến đỏ. Dương Chiến đích thật là hao hết huyết khí, nhưng là Long Đan lại độ để hắn đầy máu. Theo Long Đan diệu dụng bị Dương Chiến phát hiện, Dương Chiến tài chân chính ý thức được dòng này đang lợi hại. Dòng này đang chẳng những có thể bao giờ cũng rèn luyện thể phách của hắn, còn có thể bổ sung năng lượng đây cũng là tại Chí Thánh Sơn bên trên, nguyên bản thương thế cực nặng, huyết khí khô kiệt Dương Chiến, đột nhiên khôi phục đỉnh phong nguyên nhân. Một khi Dương Chiến trong thân thể huyết khí đạt tới đỉnh phong, đầy đi ra huyết khí liền sẽ bị Long Đan hấp thu. Chỉ cần hấp thu đầy Một khi lại lần nữa huyết khí khô kiệt, liền sẽ phóng xuất ra, huyết khí tràn đầy đồng thời, dưỡng chiến thể phách sức khôi phục càng là tiêu thăng, mới có thể để cho thương thế hắn cũng khôi phục nhanh chóng. Tiếc nuối duy nhất, cũng không phải là lập tức khôi phục đỉnh phong, cho nên, dưỡng chiến tài nói chêm chọc cười trì hoãn nhiều như vậy thời gian. Lúc này, dưỡng chiến trên thân cường đại sát khí, để Bạch Tô cảm giác mình vực trưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá. Một khắc này, Bạch Tô trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi bất quá thánh võ cảnh, dù là ngươi là thánh võ cảnh đỉnh phong, làm sao có thể như thế bền bị. Ha ha, nam nhân nhất định phải bền bị. Dưỡng chiến cười to hai tiếng trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, bạch Tô không kịp chờ đợi hô, nhanh thu tay lại, mắt thấy dương chiến không thu tay lại, bạch tu càng là giận tý mặt, ta là người là thiên vương láo tử cũng vô dụng, chen chanh, dương chiến đao bỗng nhiên vào vỏ, lại sát na ra khỏi vỏ, đao đã huyết hồng, kinh khủng sắc khí, trực tiếp tiêu thăng, dương chiến nhìn xem biến đỏ phong đao bá đao chém, hai tay cầm đao chui, nâng quá đỉnh đầu, giờ khắc này dương chiến cùng phong đao, phản phất liền thành một khối đao là dương chiến, dương chiến cũng là đao, trong khoảnh khắc, bá đạo trùng thiên đao thế, hình thành một thanh cự đao, cướp hết thể hào quang trong trước mắt lấy thế dễ như trở bàn tay bổ về phía bạch tô cùng lúc đó bạch tô bên người mười mấy cây cương trầm đã sớm đột bắn mà đến bất quá dương chiến thờ ở cái kia phảng phất có thể chản phá thiên địa bá đạo không gì sánh được lưỡi đao ầm vang rơi vào bạch tô đỉnh đầu với anh thiên địa rung động bạch tô cái này hữu hình bực trường ầm vang phá diệt bạch tô tức thì bị đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi mười mấy cây cương trầm quá mức bé nhọn điểm chịu lực quá nhỏ lực lượng quá lớn võ phu cương khí cùng tiên thiên bảo thể cũng không phòng được phấp phấp toàn bộ đâm vào dương chiến trong thân thể em gái ngươi Dương Chiến vừa định đánh cho mù đường, lại chỉ là tùy ý một động tác, liền đau đến Dương Chiến nghe rằng mười mấy cây châm kim đâm thống khổ, đơn giản so với bị chặt mười mấy đao, còn muốn đau đến sâu tận sấp vỉ. Bạch Tô mắt thấy châm đều đâm vào Dương Chiến thân thể, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng đã thắng. Chà sát một chút khỏe miệng máu tươi, Bạch Tô nhìn trung quanh, cách đó không xa người, cũng không có bao nhiêu lợi hại tồn tại, cho nên không có chút nào xuất ruột. Ngược lại hỏi một câu, ngươi một đao này là ngươi ngộ ra đau đạo? Nói nhảm, Lão tử dùng đao, ngộ ra điểm đao đạo không phải rất bình thường? Bình thường. Có mấy cái có thể đem đạo đạo tu ra nhân đạo hợp nhất, bất quá, tiểu tử ngươi có thể thương bạn các chủ, cũng coi là cao minh, đáng tiếc, ngươi chúng bạn các chủ uy minh quỷ trầm, sinh tử đều là tại bạn các chủ trong công chế, hiện tại, ngươi chỉ cần đáp ứng, còn có sinh cơ. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, cảm thụ được thể nội loạn đâm châm, huyết khí muốn đem những kim này bức ra đi, nhưng là, càng ép càng đau nhức, đau đến Dương Chiến thân thể đều có chút run rẩy. "Cò a, cái đồ chơi này thật đúng là khó chơi." Dương Chiến một mặt nghĩ đến biện pháp, một mặt tướng phó bạch tô đều nói rồi, ta liền hiếm có người. Ai bảo ngươi dáng dấp lại yêu lại đẹp, để cho người ta nhìn đều tầm can thỉnh thịch đập loạn. Ân, ngươi nếu là đáp ứng gả cho ta, cái này cũng không phải không có khả năng tương lượng." Nói, Dương Chiến tận lực lộ ra dáng tươi cười, "Ta là chăm chú, ai còn không thích mỹ nhân như đâu, Lại nói, ngươi bây giờ đối với ta đây, cũng coi là hiểu khá rõ, ta đối với ngươi đâu, cũng vẫn được." Cái đó không xa Khương Nhược đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Dương Chiến cùng nàng mẫu thân bọn hắn đang nói cái gì. 4. Muốn một chút lại càng hôm nay chương 2 chương 469. Đây là mẹ ta. Chương 469, đây là mẹ ta cương nhược bên cạnh địa các quý ảnh hảo tâm giải thích đại nhân, xem ra cái này dương chiến cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân A, bị chúng ta các chủ mỹ mạo mê hoặc, động tâm. phanh, giải thích địa các quý ảnh, trong nháy mắt liền bay ra ngoài. quý ảnh mặt đen dưới hai mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết vì cái gì liền bị đánh. mà lúc này, trung ương khí thế kia hung mãnh địa phương, dương chiến hai mắt biến đỏ, trực tiếp tiến nhập mở lớn hình thức. trong lúc nhất thời, loại cảm giác tuyệt vời này để hắn nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng giảm bớt hắn cảm nhận được đau đầu, đồng thời đầu gối lại dị thường tỉnh táo. trong chốc lát, dương chiến trực tiếp chạy về phía bạch tâu ngươi không đáp ứng vậy lao tử xem ra phải đem người đoạt lại nhà xa xa không được nghe hốc mắt đều đỏ. bạch tô tay nắm ấn quyết điều khiển u minh quỷ trâm nhưng là dương chiến thật giống như không phát giác gì một dạng sát na liền đến trước người với anh lưỡi đao bị bạch tô khó khăn lắm tránh thoát nhưng là dương chiến nhưng không có dừng lại trong nháy mắt vai trái đụng vào phốc một ngụm máu tươi từ bạch tô trong miệng phun ra mà nàng cũng trực tiếp bị đụng bay dương chiến hai tay cầm đao huyết hồng hai mắt tràn ngập khát máu sắc ý kinh khủng ngập trời mà lên bá đao nhân đao hợp nhất phía dưới dương chiến cảm giác chính mình là một thành cường thế vô địch chiến đao chém như sấm sét tiếng vang, đao thế ngưng tụ lưỡi lao, để cách đó không sang người, đều cảm giác được ngả thở. nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc, đống nhiên ngăn tại bạch tô phía trước dương chiến, đây là mẹ ta. dương chiến nhìn xem cái này quen thuộc, vừa sợ hoàng bộ dáng, chung quy là khí cơ chỉ trệ, trực tiếp từ người kia đao hợp nhất trong cùng cảnh giới thoát ly đi ra. vẹn vẹn trong nháy mắt khí cơ ngưng trệ, bạch tô trong miệng liền phun ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ màu trắng hạt châu hình bầu dục, còn tản mát ra quỷ dị bạch quang. Đồng nhiên, bạch quang tăng gọi. sau một khắc, bạch quang lôi cuốn khương cùng bạch tô, trực tiếp cứ như vậy biến mất tại chỗ ở bốn. Dương Chiến một đao cuối cùng vẫn là rơi xuống, chỉ là chém đứt tường vây phòng xá, uy lực cũng không lớn bằng trước đó. Dương Chiến nhìn chung quanh một chút, thế mà một chút vết tích đều không có cảm giác được đồng thời, trong đầu hồi tưởng thương nhược câu kia, đây là mẹ ta muốn. Dương Chiến rốt cuộc biết, Bạch Tô vì sao tức giận như vậy bại phôi ách? Hiểu lầm kia có chút sâu, nhìn qua còn trẻ như vậy, ai mẹ nó có thể nghĩ đến? Chỉ là lần nữa hồi tưởng vừa rồi cùng Bạch Tô ở giữa đối thoại cũng có chút hợp lý. Hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng á thẩm, nếu muốn tung ra, thế mà tìm một cái mỹ ảnh đến đổi hắn, thật sự là quá không làm chuyện. Thương là con gái nàng tự nhiên hợp lý. Trên thực tế, hắn cũng không có nghi ra, chính là kéo dài thời gian mà thôi. Lúc này, dù là Dương Chiến mặt mo, cũng có chút lúng túng, cái này mẹ nó truyền đi, cũng không phải là khả quan vợ đơn giản như vậy. Có tốt, vừa rồi Khương Nhược lời nói, hẳn là không người nghe thấy. Bạch Tôn là Khương người mẹ, hẳn là cũng ít có người biết, bằng không hắn cũng hẳn là biết bốn. Long Quỷ cùng Độc Cô Thượng Thiên đứng lặng ở trên trời. Long Quỷ nhìn về phía Độc Cô Thượng Thiên, vừa rồi ngươi làm sao không có xuất thủ? Ngươi không sợ ngươi đệ tử bị nữ nhân kia làm thịt? U Minh người ta sợ là đều không lấy ra đến. Vừa rồi nữ nhân kia kém một chút liền để ngươi không người trông chung. Lão hủ sở dĩ không xuất thủ, cũng là nghĩ nhìn xem tiểu tử này bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Nghe đọc cô thượng tiên nói như vậy, Long Quỷ cũng không khỏi gật đầu, hoàn toàn chính xác, bản tọa cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này, liên tướng khi tại luyện khí sĩ tam cảnh định phong đại yêu đều có thể chống lại. Nói, Long Quỷ ánh mắt có chút bay xa, tựa hồ nghĩ đến lúc trước chuyện cũng độc cô thượng tiên nhìn xem dương chiến, thở dài, bất quá tiểu tử này thắng. Cái gì thắng? Lão hủ nói cho hắn biết địa các các chủ ở chỗ này, hắn nếu là có thể chiến thắng, ta liền không buộc hắn trở về tu hành. Chết không được. Hắn thế mà một người liền đến, nguyên lai like cùng ngươi lão gia hỏa này có đồ ước, bất quá lại là mạo hiểm. Nói đến đây, Long Quỳ nhìn về phía Độc Cô thượng tiên, vì cái gì ngươi muốn buộc hắn trở về, cái này tốt đẹp tình thế, hắn muốn nhất thống cựu châu, cũng sẽ không bao nhiêu gian nan. Độc Cô thượng tiên lắc đầu thở dài, lão hủ hy vọng tiểu tử này dấu tài. Long Quỳ lại hỏi ngược lại câu, nếu như ngươi thánh hỏa điện tất cả mọi người đều đứng trước bị tàn sát nguy hiểm, ngươi là bất kể không hỏi mặc cho chết sống dấu tài một đoạn thời gian, tu hành có tiến triển, lại đi báo thủ. Độc Cô thượng tiên trầm mặc, không có trả lời. Long Quỳ cũng không có truy vấn, chỉ là mặt khác hỏi một câu hắn biết chúng ta tại cũng không biết vậy hắn không sợ cái này võ vương thế tử lấy mạng của hắn đánh mấy cái tu hành cao thủ tính không được cái gì ngươi nhìn vương phủ này trong trong ngoài ngoài hiện tại cũng đã là đại quân vây khốn mấy cái kia bị ảnh cũng không thể lao ra chết hết cá nhân lại dùng võ cũng hữu lực kiệt thời điểm độc cô thượng thiên lại cười tiểu tử thúi này quang minh chính đại tới vô luận nguyên nhân gì chết ở chỗ này bác thể ngay tại trời phía bắc bên trên ngươi đoán hôm nay bắc có người dám như thế giết dương chiến nếu là vì cha báo thù cái này thật đúng là nói không chừng làm ra cái gì chuyện động độc cô thượng thiên nhìn một chút lấy thiên bắc vương thành phong quang mới nói một câu võ vương thế tử cũng không phải võ vương không có chuyên quyền độc đoán uy nghiêm thiên bắc văn thần võ tướng vì đại cục cũng sẽ không cho phép võ vương thế tử lúc này cùng thần vũ quân trở mặt long bì lại hỏi ngược một câu vừa rồi võ vương thế tử mắt thấy muốn bị giết nếu là thế tử chết đối với dương chiến không phải càng có lợi hơn nói không chừng còn có thể bày ra một bộ là võ vương phụ tử báo thù đại nghĩa thu phục hôm nay bắc đại quân độc cô thượng thiên lại cười không hiểu cũng liền đừng bảo là những thứ này miễn cho làm trò cười cho người khác ngươi có ý tứ gì ngươi nói ta ngu Không phải ngu xuẩn, ngươi căn bản không hiểu hôm nay bắt, Võ Vương lại không chỉ có một đứa con trai, tùy tiện một đứa con trai kế thừa, đều không có bao lớn khác biệt, cửu châu các đại thế lực cũng liền tiên bắc nơi này, ba sách sáu tiết kiệm các bộ quan viên đầy đủ, luật pháp chế độ cũng hoàn mỹ, nơi này chính là một cái tiểu triều đình, nếu là một cái triều đình, hoàng đế chết, tự có kế thừa chuẩn mực, đơn giản đổi một cái mà thôi, hơn nữa còn có có sẵn. Long Quỷ nhíu mày độc cô thượng tiên lại bổ sung một câu, đương nhiên, tiểu tử kia cụ thể nghĩ như thế nào, lão hủ cũng là suy nghĩ không thấu, nếu không, lão hủ cũng không cần như thế thật sự phiền não. Long Quy ánh mắt sâu kín nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Độc Cô Thượng Thiên cũng không trả lời, nói chỉ là câu, trước đó đáp ứng ngươi, Chí Thánh Sơn đằng sau, ngươi còn có thể sống được, vậy liền có thể theo ta đi. Đi nơi nào? Đi đánh nhau đi câu cá. Cùng ai đánh nhau? Câu cá gì? Độc Cô Thượng Thiên không có trả lời, hỏi ngược một câu, ngươi có phải hay không cho là ngươi tại Tam Cảnh Đỉnh Phong Cảnh giới này đi đường rất rộng rất xa? Không sai, ta cảm thấy ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Có đúng không? Ngươi cũng chỉ là cùng Trình Mạnh đánh cái ngang tay mà thôi, lão hủ gia năm thành lực mà thôi. Độc Cô Thượng Thiên nạo khí ưỡn ngực lên a, vậy ngươi sẽ còn bị Bích Liên đánh một bàn tay. Độc Cô Thượng Thiên mặt mơ có chút không nhịn được, tức giận nói, thô bị võ phu, lão hủ lườm nhát chấp nhặt với nàng. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên liền bay xa. Long Quỷ Tú đầu nhìn thoáng qua Dương Chiến, nhíu mày, lão gia hỏa này thật sự là không có chút nào lo lắng đệ tử của hắn chết sống. Nói, Long Quỷ bỗng nhiên mở ra tay, ngưng tụ một đóa băng hoa, sau đó trực tiếp ném đi xuống dưới Dương Chiến, đóa hoa này ngươi mang ở trên người, có thể trấn áp u minh quỷ châm tông khổ. Chương 470. Bát Phường lâu. Chương 470. Bát Phường lâu. Dương Hoài nhìn xem Dương Chiến biêu bình sức chiến đấu, đội phục cực kỳ. Hứa Chi, Dương Chiến còn cứu được hắn. Mắt thấy Đại Cục đã định, Dương Hoài bước nhanh về phía trước, một mặt vội vàng, nhị thuốc, thương thế như thế nào? Dương Chiến tương đoán Tiêu băng Hoa giấu kỹ trong người, tốt lạnh bước, đau đớn trực tiếp cắt giảm vô số, để Dương Chiến cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đột nhiên Dương Chiến liền có một loại xã tử cảm giác, cũng không biết Long Tùy nghe không nghe thấy Khương Nhược nói trắng ra tô là mẫu thân nặng Hà là, Đại Khái không nghe thấy. Dương Chiến nhìn xem mặt mũi tràn đầy ân cần Dương Hoài, cũng mặc kệ tiểu tử này là thực tỉnh hay là giả dối. Dương Chiến quát tay, ta không sao, chủ yếu là ngươi. Ta thế nhưng là đáp ứng phụ vương của ngươi phải chiếu cố kỹ lương hắn vợ con, ngươi không có bị làm bị thương đi. Nghe chút lời này, Dương Hoài lập tức có chút cảm động, đa tạ nhị thuốc. Chỉ là bỗng nhiên, Dương Hoài nghĩ tới điều gì, nhịn không được ngắm Dương Chiến cái tia quang minh lắm đến mặt. Thấy thế nào, đều cảm thấy Dương Chiến muốn đánh phụ vương hắn nữ nhân bộ dáng. Dương Hoài không khỏi bổ sung một câu, phụ vương quả phụ, vậy cũng là ta trưởng bối, ta tự nhiên cực kỳ trung non. Đúng đúng. Dương Chiến vô vô Dương Hoài bà bay hỏi một câu, biết rõ. Dương Hoài gật đầu, mặt có bi thương, biết rõ, nhị thuốc. Chất Nhi trách ơn ngươi, biết rõ liền tốt. Ta chỗ này còn có một phong phụ vương của ngươi tự tay viết thư. Dương Hoài vội vàng nói, phụ vương trên thư nói cái gì? Phụ vương của ngươi đưa cho ngươi tin, khi nhị thúc có thể tùy tiện nhìn sao? Ngươi cầm. Nói, Dương Chiến liền móc ra một phong thư, đưa cho Dương Hoài. Dương Hoài ôm quyền, đa tạ nhị thúc. Lần này nếu không phải nhị thúc, Chất Nhi đại khái sợ là cũng đã đi theo phụ vương mà đi. Dương Chiến nhìn xem Dương Hoài, không nên khách khí, đều là người trong nhà. Bất quá nhị thúc ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu. Nhị thúc người nói, muốn báo thủ sao? Đương nhiên muốn báo. Tìm ai? Thiên đô thành, còn có địa cát. Dương Chiến nở nụ cười, liền vừa rồi đánh với ta một trận người, chính là địa cát các chủ, cuối cùng nàng phun ra nội đan, ngươi trông thấy đi. Nhìn thấy, đó là yêu tộc mới coi yêu đan, đó là một cái đại yêu, địa cát phía sau là ma địa thánh vực. Dương Hoài sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt còn có chút sợ hãi. Nhìn đến đây, Dương Chiến có chút thất vọng. Cái này Dương Hoài, đối với ma địa e ngại, chứng minh tiểu tử này không đảm đương nổi. Dương Chiến nghiêm túc nói, hảo hảo vì cha ngươi vương an mai táng, ngươi cũng sớm một chút cái vị. Nghe nói như thế, Dương Hoài gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thật đúng là lo lắng Dương Chiến sẽ làm dự Thiên Bắc kế thừa chế độ tốt, nhị thúc, cái kia nhị thúc ngài ta phải đi, liền không thể đưa phụ vương của ngươi một lần cuối cùng, bất quá, ngươi Thiên Bắc có việc, chính là ta Dương Chiến có việc, vĩnh viễn nhớ kỹ, sau lưng ngươi có ngươi nhị thúc ta, gặp được chuyện khó giải quyết tìm ta, không giải quyết được sự tình tìm ta, ngươi nhị thúc ta hiện tại trên tay không Tình binh, còn có Phượng Lâm quốc trăm vạn quân binh, tất cả đều ngươi nhị thúc điều khiển, cái gì ma địa, tính là cái rắm gì. Nghe đến đó, Dương Hoài mặt mũi tràn đầy rung động. Tiếp lấy, Quyền, nhị thúc về sau mong rằng nhị thúc nhiều hơn để điểm làm rất tốt lão tử đi trước chất nhi đưa tiến nhị thúc không cần ngươi bây giờ có nhiều việc cái kia nhị thúc đi thông thả dương chiến đi ra nhìn thấy số lớn binh tướng thống binh tướng lĩnh đều là gương mặt quen dương chiến cũng nhìn thấy trương vô tướng nô lâm còn có long đủ ba người đều đối với dương chiến hành lễ dương chiến quét mắt một đám người một chút mở miệng nói ta đại chất tử mặc dù tuổi trẻ không có phụ vương còn có hắn nhị thúc ta ta nói với các ngươi những này chính là muốn nói cho các ngươi chỉ cần ta dương chiến không chết ta đại chất tử chính là thiên bắc võ vương Xa, xa, Dương Hoài nghe, đều một trận cảm động, nhị thúc đối với ta, thật không lời nói. Tiếp lấy, Dương Hoài liền hướng ra phía ngoài hô to, Long Đồ, mang binh hộ tống nhị thúc ta tiến về Thiên Bắc Sơn quan khẩu, không được mảy may sơ suất, nếu không duy ngươi là hỏi. Long Đồ mặc dù còn mang thương, bất quá khi tức ôn quyền, là, thế tử. Dương Chiến cũng không có chối từ. Tiếp lấy, Long Đồ mang binh hộ vệ Dương Chiến rời đi Vương Thành, bất quá Dương Chiến lại dùng đi bộ, thật sự là để Long Đồ có chút xoắn Dương Tướng Quân. chúng ta nơi này có thượng đẳng chiến Ai, đây là huynh trưởng ta Đất phòng, ta ngược lại thật ra rất đến, bây giờ tới, huynh trưởng ta không có thấy mỹ người à, bản tướng quân liền nghĩ ký tạm biệt đi nhìn xem, để giải tưởng nghiệm. nghe được như vậy, long đồ thở dài. dương tướng quân, nếu không cho dương tướng quân an bài một đỉnh quốc tiệu dạng này cũng cũng tốt. dương chiến trực tiếp sẽ đồng ý sau đó. dương chiến mang theo long đồ các loại 3.000 binh mã, chậm rãi đi tới bốn. thiên bắc vương thành bắt phương lâu chỉ nhánh. cái này bắt phương lâu 10 năm trước xuất hiện, chuyên môn vớt thiên môn. cái gì mua bán tin tức, đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm vật, cái gì nhận ủy thác tuyên bố treo giải thưởng truy sát cái gì, sự tình gì vi phạm, liền làm cái đó. đủ loại, mọi thứ đều có. cứ như vậy một cái bắt phương lâu. Vậy mà tại ngắn ngủi trong 10 năm, tại Cửu Châu mọc lên như nấm, khắp nơi đều là chi nhánh. Có chi nhánh địa phương, còn có quý thị, còn phải là Bát Phương lâu khách quý mới có thể ra vào mua bán. Bởi vì rất nhiều thứ, chỗ ở Quan To Hiển Quý đều có chỗ cần, tăng thêm Bát Phương lâu mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ cho nơi đó trên địa đầu cống. Như vậy như vậy, cái này để nơi đó kẻ đường quyền cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Liền ngay cả trời cũng thành, đều có Bát Phương lâu chi nhánh, phục vụ vương công quý tộc, lợi ích thúc đẩy, theo như nhu cầu. Lúc này, Bát Phương lâu trong phòng khách quý, lão lục đợi đã lâu, hơi không kiên nhẫn. Trước đó cơ hồ tất cả mọi người chú ý khiên quan tài Dương Chiến vào thành cũng không có người chú ý tới Lão Lục cũng tiến vào Thiên Bắc Vương Thành. bất quá Lão Lục là phục mệnh đến đây hôm nay Bắc Vương Thành bắt Phương Lâu đúng vào lúc này một cái thai to mặt lớn trung niên nhân đi đến có chút lãnh đạm nhìn xem Lão Lục huynh đệ nghe nói ngươi muốn gặp ta nói có đại sự ngươi chính là trưởng quỹ đối với ta chính là cái này Bát Phương Lâu nơi đây chi nhánh trưởng quỹ Hầu Tiến Lão Lục gật đầu lúc này lấy ra một viên nho nhỏ có dấu đưa cho Hầu Tiến Hầu tiến hơi nghi hoặc một chút nhận lấy chỉ là nhìn thoáng qua trên con dấu chữ lập tức mừng rỡ thay đổi lúc trước lãnh đạo đội vàng hai tay tướng ấn chương trả lại lúc này ôm quyền xoay người bái kiến đại nhân lão lục thần sắc nghiêm lại miễn lễ hầu tiến đứng thẳng lưng lên lúc này nghiêm túc nói đại nhân chờ một lát tiếp lấy hầu tiến liền chạy ra ngoài lại qua hồi lâu lão lục mới nghe được tiếng bước chân chuyển đến tiếp lấy đã nhìn thấy hầu tiến cùng một tên tráng hán đi tới khi lão lục cùng tráng hán lẫn nhau nhìn xem lúc này hai người đều ngây ngẩn cả người tiếp lấy tráng hán bước nhanh về phía trước lão lục cũng có chút kích động đi tới gần hai người đồng thời ra quyền trái tại đối phương trên ngực đập một cái lục 81 đệ, Hầu đại chủ y. Đại gia, Lục ca ký yếu tốt, nhiều năm như vậy không gặp ngươi cũng còn nhớ rõ ta xếp hạng, còn có thể nhớ kỹ tên của ta. Nói nhảm, Thiên tuyệt Sơn 800 sinh tử huynh đệ, ta đến chết đều nhớ, ngươi. Làm sao tại cái này bắt phương lâu a? Chỉ là, lão Lục đương nhiên nghĩ tới điều gì, có chút kinh ngạc, không đúng, danh sách từ trận bên trên, có ngươi à, ngươi đại gia, ngươi chẳng lẽ giả chết làm đào binh? Hầu đại chủ y tức giận nói, lão tử là loại người này thôi, à, không thể hỏi a, hỏi chính là phạm sai lầm. Lão Lục thâm hít một hơi nhưng là vẫn như cũ không cách nào áp chế kích động trong lòng chẳng lẽ hầu đại chủ y sắc mặt nghiêm hầu tiến ngươi đi ra ngoài trước để cho chúng ta nói chuyện cũ là hầu tiến đi ra hầu đại chủ y đóng cửa phòng lại lão lục lên tiếng lần nữa chẳng lẽ cái này bắt phương lâu là nhị gia hầu đại chủ y nghiêm túc nói vậy ngươi liền sai ngươi con dấu này bên trên là chữ gì số 3 hộp thư cái kia chẳng phải đúng rồi ta là số 3 hộp thư người a vậy cái này bắt phương lâu đâu bình thường bắt phương lâu là bắt phương lâu số 3 hộp thư là số ba hộp thư bất quá số 3 hộp thư phải dùng bát phương lâu thời điểm Tự nhiên cũng liền dùng một chút. Lão Lục trừng mắt, đó không phải là chuyện như vậy. Hầu đại chú ít cười hát hắc nói, vẫn có chút không giống với, Nhị gia không cách nào trực tiếp mệnh lệnh bắt Phương Lâu, đến thông qua số 3 hộp thư. Vì cái gì dạng này? Không dạng này, bắt Phương Lâu cái này bày ở ngoài sáng lực lượng, Nhị gia tự mình liên hệ, cái kia chẳng phải dễ dàng bị người ta biết là ta Nhị gia. Số 3 hộp thư dù sao một mực tại bí ẩn bên trong. Lão Lục lúc này vẫn như cũ chướng kinh, hắn là không có chút nào biết, chỉ biết là số 3 hộp thư là bọn hắn Nhị gia thành lập, đối ngoại điểm mắt, mà bác tệ nội bộ thì là thiên ảnh. Vốn cho là Nhà hắn nhị ra để hắn đến, là cái này Bát Phương lâu bên trong có nhà hắn nhị ra an bài người. Không nghĩ tới, Bát Phương lâu trên bản chất đều là nhà hắn nhị ra. Lão Lục nuốt nước miếng một cái, nhìn xem trong tay còn dấu. Hầu đại chú ý vội vàng hỏi, ngươi phát cái gì ngốc à, nhị ra là cần vận dụng Bát Phương lâu. Lão Lục lấy lại tinh thần, nhìn xem Hầu đại chủ y, thần sắc nghiêm túc, nhị ra để cho ta tới, cũng chỉ là mang một câu. Lời gì? Đem tiên Bắc võ tướng quan văn, có thể khống chế liền khống chế, khống chế không được, liền mượn Dương Hoài tay trừ. Hầu đại chú ý con mắt sáng bóng, nhị ra rốt cục đi đến bước này, ha ha. Ngươi trở về nói cho nhị gia, các minh đệ đã sớm đang chuẩn bị, có năm chắc? Lão Lục kinh ngạc, hầu đại chủ ý bắt đầu cười hắc hắc. Hôm nay bắt Tiểu Triều đỉnh trên dưới, ai không có điểm bí mật nắm giữ tại Bát Phương lâu trong tay? Lão Lục thâm hít một hơi, nghĩ đến bắt Phương lâu 10 năm trước xuất hiện, nói như vậy, nhà hắn nhị gia, 10 năm trước liền đã đang chuẩn bị nhị gia thánh minh à? Lão Lục hai mắt cũng sáng tỏ không gì sánh được, tinh thần chân đấy. Hầu đại chủ ý sững sở, Lục ca, nhị gia còn không có làm hoàng đế đâu, ngươi liền bắt đầu dùng thánh minh. Lão Lục trắng hầu đại chủ ý một chút, nhị gia còn một mực nói ta là ngự tiền đái đào thị vậy đâu? Hầu đại chủ ý lập tức biết miệng, cái kia, phải nói bệ hạ thánh minh. Đi, ta đi. Tốt, chờ mong chúng ta các minh đệ gặp lại một ngày. Có cơ hội, chúng ta ở Thiên đô thành tề tụ uống rượu. Đừng chết, đều đừng chết, bốn. đang phong thả trong đội ngũ. Một con chuột, tốc độ ngược lại là thật mau chạy tới, tại chiến mã bên trong, né tránh, như một làn khói liền chạy lên cố kiệu chít chít. Chuột tiêu hai tiếng. Dương chiến mới từ nội thị bên trong tỉnh lại. Tiểu Hôi trở về, Tiểu Hôi đi theo Dương Chiến cũng hơn 2 năm. Hôm nay Dương Chiến mới nhìn kỹ tiểu gia hỏa này, nguyên bản bộ lông màu xám lúc này vậy mà đều có chút trắng ra Dương Chiến duỗi ra ngón tay sờ lên Tiểu Hôi đầu Tiểu Hôi mười phần an tưởng nhắm mắt lại người cũng lao lạc chít chít Tiểu Hôi lại lần nữa kêu gọi bây giờ Tiểu Hồng ngủ say lấy Tiểu Hôi liền mệt ngọc nhiều tiếp lấy Dương Chiến trong mắt lóe lên một sợi kim quang rất nhanh Dương Chiến đã nhìn thấy Tiểu Hôi thấy chi chàng cảnh đó là Dương Hoài đang xem võ vương tự tay viết viết lá thư này phong thư này là Dương Chiến để cho người ta bắt trước võ vương mất tích Dương Hoài có thể hay không phân biệt Dương Chiến cũng không dám khẳng định bất quá Dương Hoài nhìn lá thư này lúc này liền chạy ra ngoài một đường đi tới vương phủ sâu nhất biệt viện, trực tiếp dương hoài liền quỳ gối biệt viện cửa ra vào. dương chiến lúc này, nhũ mày. chỉ nghe dương hoài mở miệng, phụ vương, thất thúc chết, dương chiến giả mượn ngài danh nghĩa giả tạo một phong thư, để cho ta an tâm, có việc thỉnh giáo dương chiến. dương chiến trong lòng đập mạnh, cái này tình huống như thế nào? phụ vương, thất thúc, hôm nay bắt nước, sâu không thấy đáy. tiếp lấy, dương chiến đã nhìn thấy, biệt viện kia cửa tự mình lái. dương hoài bước nhanh đi vào, mà tiểu hôi muốn đi vào, nhưng lại bị một cái ư một cái lao xuống. tiểu hôi thét lên hai tiếng, chui vào trong một cái động. sau đó. Tiểu Hôi liền chạy ngược về. Dương Chiến trong mắt hào quang màu vàng biến mất, lúc này mới trông thấy, đứng thẳng người lên Tiểu Hôi, trên phần bụng xuất hiện một đạo vết máu. Dương Chiến trực tiếp lấy ra một viên thuốc chữa thương, mặc dù đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, nhưng là đối với vật nhỏ này, hẳn là hữu dụng. Tràn vào Tiểu Hôi trong miệng, Tiểu Hôi chít chít hai tiếng, tựa hồ có chút vui sướng. Dương Chiến vươn tay, đến ta trong tay áo. Tiểu Hôi tiếp lấy liền chui tiến vào Dương Chiến trong tay áo. Tiếp lấy, Dương Chiến hô câu, "Long Đỗ, cho ta chuẩn bị ngựa." "Là, Dương tướng quân." "Cho ta một con ngựa là được rồi, các ngươi không cần đi theo." cái này cái này cái gì cái này, các ngươi còn muốn trở về xử lý các ngươi vương gia tăng lễ? Một hồi, dương chiến cưỡi chiến mã, một người một người nhanh chóng đi bốn. Dương chiến đi tới thiên bắc sơn quan khẩu. nơi đây đã sớm bị thần võ quân cầm xuống, mặc dù binh tướng không nhiều, nhưng là vương hoài tự mình tọa chấn đi theo dương chiến đi chí thánh sơn một nghìn thần võ quân cũng đã đuổi tới nơi đây đại tướng quân. đại tướng quân, dương chiến gật đầu, lập tức mở miệng, quan tài. đại tướng quân mời đi theo ta. dương chiến tiến vào một cái chất đẩy quân giới gian phòng. bên trong một ngụm tinh thiết quan tài ngay tại trong đó. dương chiến rút ra phong đao đao trực tiếp khảm nạm tại trên quan tài một chút xíu khe hở bên trên, dương chiến huyết khí bùng phát, dùng cực lớn lực lượng mới đưa cái này tinh thiết quan tài tại mở. Tiếp lấy chính là mắng to âm thanh từ trong quan tài truyền ra nhị đệ, ngươi quá phận, làm sao đem ta trang quan tài bên trong, trang quan tài coi như xong, ngươi thế mà còn chế tạo dạng này quan tài, là muốn nín chết ta? Là võ vương thanh âm, dương chiến sắc mặt lại càng nghiêm trọng, phanh, quan tài triệt để xuất lên, võ vương cũng từ bên trong ngồi dậy, sắc mặt hơi trắng bệch, thương thế quá nặng, còn không có khôi phục bao nhiêu. Võ vương nhìn xem dương chiến dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút, nhị đệ, ngươi khí sắc này không đúng, chẳng lẽ ngươi cũng tổn thất nặng nề? Dương chiến Tựa ở trên quan tài, nhìn xem bên trong võ vương, trong lòng còn có chút khuấy động, hít sâu một hơi, huynh trưởng, ngươi thật sự là không tầm thường a, nhị đệ, ngươi làm sao? nói chuyện cổ gáy kỳ lạ, võ vương có chút không hiểu, nói liền đứng lên, có phải hay không xuống núi? xuống núi vi huynh liền phải trở về, huynh trưởng, mấy ngày nay vất vả ngươi, ta cũng là lo lắng ngươi bị người phát hiện không có chết, cho nên liền chế tạo bộ này quan tài, hiện tại không sao, đi ra, huynh đệ chúng ta uống rượu. võ vương mặt lộ vẻ vui mừng, không sao liền tốt uống rượu. Vậy Liên không cần đi, cũng không nóng nảy một hồi này a." Nói, Dương Chiến quay đầu, hướng ra phía ngoài hồ, "Thiêu đao tử, đồ nhắm làm chút đến, đặt ở bên ngoài liền tốt." Chương 471. Đến cùng nên gọi ngươi Thất Ca hay là ca. Chương 471. Đến cùng nên gọi ngươi Thất Ca hay là ca. Hầu đại chủ ý vừa mới chuẩn bị xuống làm cho, đem thiên Bắc binh mã ti mấy vị thực quyền tướng quân riêng phần mình đơn độc giao lưu một phen. Không nghĩ tới, lão lục lại đi mà quay lại. Trông thấy lão lục cái kia vô cùng lo lắng dáng vẻ, Hầu đại chủ ý nửa điểm không hoảng hốt, "Luka, có phải hay không bị phát hiện?" "Không quan hệ." Ở chỗ này, trừ hắn Thiên bác Vương, đó chính là ta Bát Phương Lâu. Lão lục một đường phi nước đại mà quay về, dù hắn đã là nhất phẩm võ phu, lúc này cũng có chút thở không ra hơi. Thở hông hộc nói, ta chạy đến trên nửa đường, nhận được nhị gia phi ưng truyền thư. Nói, trực tiếp lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hầu đại chủ y. Nhị gia nói, lập tức đình chỉ, mà khác, hiện tại lập tức lập tức, bắt đầu dùng Bát Phương Lâu ám tử, giám sát thế tử Dương Hoài nhất cử nhất động, bao quát nhưng không giới hạn trong cử động của hắn, thái độ, cảm xúc, một canh giờ dùng phi ưng báo một lần, cần phải tường tận, không được sai sót. Hầu đại chủ y có chút chân kinh, phát sinh cái gì lấy, lão lục lấy ra mặt khác một tờ giấy, đây là nhị gia ra, ra lệnh cho ta, ta không thể trở về đi. ngươi cho người mượn cho ta, người có thể tin được. ngươi muốn làm gì? dò xét vương phủ. hầu đại chủ in sắc mặt nghiêm trọng, lục ca, vương phủ không có khả năng xông vào. cao thủ lớp lớp, ngươi cái này quá nguy hiểm, ta tại vương phủ có ám tử, có thể bắt đầu dùng giúp ngươi dò xét. ngươi cũng không cần tiến bảo, ta nhất định phải đi vào. nói, lão lục lại đem một tấm tia tờ giấy cho xoa thành cho tàn. hầu đại chủ ý nhịn không được hỏi, nhị gia cho ngươi hạ cái gì mệnh lệnh? không nên hỏi đừng hỏi. ta đừng nói nhảm, nghĩ biện pháp, đem ta đưa vào đi để mấy người phối hợp ta, nhất định phải ta tự mình bên trên. Hầu đại chủ ý nhìn ra tình thế nghiêm trọng, lúc này gật đầu, vương phủ rất rộng, ngươi chủ yếu dò xét địa phương nào? Nội viện. Hầu đại chủ ý sắc mặt trì trệ, đó là vương phủ nữ quyến ở, cái này. Nói đến đây, hầu đại chủ ý lại nhãn tình sáng lên, có biện pháp. Bây giờ vương gia đại tăng, thiên bắc các ty quan viên, phu nhân hắn gia quyến đều có thể tiến về nội viện chấn an vương gia lưu lại quả phụ, vừa vận lễ ti đại quan đã là chúng ta. Lão lục sắc mặt trì trệ, chờ chút, ý của ngươi là để cho ta đóng vai nữ nhân? Đúng a? Đại gia, ngươi gặp qua ta như thế tráng nữ nhân. Hầu đại chủ ý bắt đầu cười hắc hắc, ngươi đây cứ yên tâm tốt, lễ này tư đại quan còn liền ưa thích tráng nữ nhân, cho nên ngươi đi theo hắn đi, căn bản không có người hoài nghi. Lão Lục khỏe miệng co quắp một trận, nhìn Hầu đại chủ ý một chút, nhanh lên. Bất quá ngươi phải cẩn thận, nội viện cũng có cao thủ, vạn nhất điều tra đến ngươi không xuất thủ tình huống dưới, nhất phẩm cảnh võ phu huyết khí tình huống, người khác rất khó dò xét, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên, đóng vai nữ nhân liền đóng vai nữ nhân, trả lại cho ta làm một phần vương phủ địa đồ. Vấn đề nhỏ. Tiếp lấy, Hầu đại chủ ý cùng lão Lục liền bắt đầu bận rộn 4. Thiên Bác Sơn quân khẩu. Võ Vương mặc mới tinh áo bảo nhị đệ, ngươi người này còn trách tỉ mỉ, còn biết cho ta làm một thân mới áo choàng, không hưởng là huynh một mực nhớ ngươi a. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, ngươi là huynh chúng ta, sao có thể để cho ngươi ăn mặc rách rưới, làm huynh đệ thật sự là không đành lòng. Đúng rồi, trên người ta những vật kia đâu? Võ Vương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chiến, Dương Chiến vẻ mặt tươi cười, giúp ngươi đưa trở về, ta tự mình đưa về. Võ Vương sửng sốt một chút, đưa trở về làm gì? người đã chết, thi thể đưa không phải về, vậy liền đưa chút gì vật trở về. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến, nhị đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Tại Chí Thánh Sơn bên trên, ta không phải nói cho ngươi sao, bọn hắn nếu muốn ngươi chết, vậy ngươi liền chết. Đây không phải xuống núi, nơi này cũng không phải Chí Thánh Sơn a. Dưỡng Chiến thở dài, lúc đầu đâu, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, thế cục có chút biến hóa. Thế nào? Dư thư trước đó một bức báo cáo thiên hạ, nói đã đem phản tặc, người, Tề Vương, Bình Nam Hầu Chu Sát tại Chí Thánh Sơn bên trên, ta còn chưa tới Thiên Bắc đâu, ta cái kia đại chất tử liền đã biết, còn vương lời nói, ngươi không chết, căn bản không có đi Chí Thánh Sơn, ngay tại Thiên Bắc Vương thành. Võ Vương mắt sáng lên, nhưng không có nói tiếp chỉ là nhìn xem trên vách quan tài tử rượu, hỏi một câu, ở chỗ này uống. Nơi này thanh tĩnh, chẳng lẽ ngươi còn kiêng kỵ quan tài này? Kiêng kỵ cái gì? Bản Vương mặc dù sinh tử sớm đã không để ý, bất quá vẫn là nhị để nói, có thể còn sống, ai sẽ muốn chết ta? Dương Chiến nghe lời nói này, mắt sáng lên, đương nhiên, có thể còn sống, ai muốn chết ta? Nói, Võ Vương bưng lên bát rượu, người Bắc Tệ Thiêu đao tử, chính là quá mạnh. Lúc này mới phù hợp nam nhân khẩu vị, làm, làm. Hai người rơi lên cổ, uống xong trong bát rượu. Tiếp lấy, hai người đem bắt buông xuống. Võ Vương lúc này mở miệng, như đệ dễ uống, vi huynh đích thật là cần phải trở về, dương hoài na tiểu tử, chấn không được chẳng diện. dương chiến cười nói, không phải ta không để cho ngươi trở về, là người ta còn có một cái võ vương, ngươi bây giờ trở về tính chuyện gì xảy ra? võ vương đạo, làm sao có thể còn có một cái võ vương? dương hoài na tiểu tử bất quá là lo lắng cho mình chấn không được thế bắc, cũng sợ sai lầm, tự nhiên là muốn trước ổn định đại cục, lại công bố bản vương tin chết, cho nên mới kiên chỉ nói bản vương không có đi chí thánh sơn. dương chiến nhìn thật sâu võ vương một chút, thất ca, sợ không phải đơn giản như vậy đi? võ vương sửng sốt một chút, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Binh trưởng, ngươi nói ta đến cùng nên gọi ngươi thất ca, hay là Luca. Võ Vương trên mặt hơi có dị sắc, bất quá trầm mặt. Dương Chiến là võ Vương rót một chén rượu, cũng cho tự mình ngã một chén rượu. Bên cạnh rót rượu vừa nói, các ngươi hoàng tộc là một cái so một cái hội chơi, Lần này đi Thiên Bắc phát hiện, là ta vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, đích thật là làm người ta giựt mình. Đổ xong rượu, Dương Chiến ngẩng đầu nhìn võ Vương. Võ Vương cũng nhìn xem Dương Chiến, hai người đều không có nói chuyện. Một lát sau, võ Vương đột nhiên bưng chén lên, uống một hớp để chén rượu xuống. Võ Vương thở dài, không nghĩ tới, bị ngươi phát hiện. Dương Chiến lúc này cũng có chút thổn thức, quả nhiên, người vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ toát ra một kinh hỉ hoặc là kinh hãi đi ra đương nhiên đối với hắn mà nói, kinh hãi không đến mức, nhưng là là thật làm rối loạn kế hoạch để lúc đầu muốn mượn cơ hội tách rời Thiên Bắc cái này Tiểu Triệu Đình, bây giờ là không thành. Dương Chiến nhìn xem võ vương, nói một chút đi, ta ngược lại thật ra thật tò mò các ngươi hai huynh đệ chơi một màn này, thế tiếp dùng chung, nhìn nữ chung ôi. Võ vương trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi nói ngươi tiểu tử này, không hổ là khả quan vợ thế mà có thể nghĩ đến tầng này đi. Dương Chiến tức giận nói, đây không phải thuận theo tự nhiên là nghĩ tới. Võ vương sắc mặt nhưng dần dần nghiêm túc. Nhìn chăm chăm Dương Chiến, nhị đệ, ngươi chụp ta ở chỗ này, không ở ngoài đánh tiên bắt chủ ý, vậy bây giờ, vi huynh ngược lại là muốn cầu ngươi giúp một chuyện." "Giúp cái gì?" "Giúp ta cầm lại ta hẳn là có đồ vật. Ngươi đây không phải hưởng thụ lấy võ vương thân vị, chỉ vi thiên quần vạn mã. Hết vậy, cũng chỉ là vì ta Lục Ca làm áo cưới mà thôi. Ta xuất sinh lên, ta chính là Lục Ca bóng dáng, ngươi dám tin? Ta ngay cả mình danh tự đều không có, ta thậm chí xuất sinh liền bị trở thành chất yểu, ta cùng hắn chạy một dạng máu, ta lại chỉ có thể cho hắn mà sống, ta nhiều khi cũng không biết ta là người hay quỷ." Nói, Võ Vương hốc mắt có chút đỏ lên tựa hồ có bi phẫn, cũng có tổn thương cảm giác. Dương Chiến bưng rượu lên uống, lặng lặng nghe, không nói gì ý nghĩ. chương 472 Ma tộc đại quân tập kết chương 472 Ma tộc đại quân tập kết võ vương nhìn Dương Chiến một chút, lên tiếng lần nữa, cùng ngươi kết bái chính là ta, cùng ngươi cùng chung hoạn nạn cũng là ta. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Dương Chiến nhàn nhạt nói, nếu lớn như vậy hoài khí, vì cái gì còn muốn làm ngươi lục ca thế thân đâu? Ta thì có biện pháp gì, từ nhỏ đã là hắn thế thân, chúng ta là song sinh tử, ra đời thời điểm. Tại mẫu phi lập kế hoạch bên dưới, để cho ta bị trách yếu, trên thực tế, chính là vì tranh đoạt làm bị, để cho ta Lục Ca nhiều một cái mạng, địa phương nguy hiểm, liền để ta đi. Ta hiểu chuyện, cũng không muốn dạng này, nhưng là mẹ ta Phi khóc nói với ta, chờ ngươi Lục Ca làm hoàng đế, ngươi cũng không cần dạng này, về sau, ta Lục Ca vẫn là thất bại." Khi đó, mẹ ta Phi liền đem ta đẩy ra, để cho ta Lục Ca trốn đi, nếu như mất mạng, vậy sẽ phải bệnh của ta, ta Lục Ca không thể chết. Nói đến đây, Võ Vương hồng hồng trong hốc mắt, vậy mà chảy nước mắt. Về sau, lúc đó phụ hoàng ta hay là tình chỉ còn lại có hai đứa con trai kỳ thật hắn không biết, còn có ba cái nhi tử truyền vị trước đó, phong vương tước, cho đất phong, ta cũng đi theo lục ca đi tới thiên bắc. Lúc này võ vương thanh âm đã có chút nghẹn nào ta lục ca liền nói với ta, là hắn có lỗi với ta, thế là cho ta đòi vài phòng thế tiếp, sau đó sinh mấy cái nhi nữ, ta lục ca nói, coi như là hắn, con cái của ta cũng có thể cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu là hắn lên làm hoàng đế, vậy ta nhi tử, từng cái có thể phong vương phong hầu. Dương Chiến nhìn xem võ vương tình chân ý cắt ráng bẻ, thờ võ vương thanh âm chấm thấp, bọn hắn chính là ta duy nhất tưởng niệm, nhìn xem bọn hắn khi còn bé vừa học được đi đường, hai cánh tay cầu ôm một cái thời điểm, ta cho là ta rốt cuộc sống được giống người. nói đến đây, võ vương xoa xoa nước mắt, để dương chiến cũng không khỏi đến có mấy phần xúc động, hoặc là chua xót. tiếp lấy, võ vương nghiến răng nghiến lợi, về sau ta mới biết được, đây chính là vì để cho ta không dám đeo phản hắn, ta nếu là có hai lòng, nhị nữ của ta đều phải chết. cuối cùng, võ vương nhìn trầm trầm dương chiến, có chút nhẹ nhõm, nhị đệ, chỉ cần ngươi có thể giết ta luka, ta chính là chân chính võ vương, còn cái của ta cũng sẽ không chết, ta cũng vô dục vô cầu. thiên bắc, đều là nhị đệ thiên hạ của ngươi. dương chiến rốt cục mà miệng, với ta mà nói quả thực là cơ hội trời cho a. đương nhiên, có thiên bắc giúp ngươi, đừng nói nhất thống cửu châu, chính là nhất thống thần châu đều không nói chơi, chỉ cần nhị đệ ngươi giết ta lục ca, giúp ta nhi nữ thoát khỏi ta lục ca nguy hiếp, ta. lúc này võ vương lại lần nữa khóc lên, đã khóc không thành tiếng. dương chiến những mày, giết thế nào ngươi lục ca? võ vương không có trả lời ngay, khóc một hồi, mới nâng lên đỏ bừng hốc mắt. bây giờ nếu bọn hắn cho là ta chết, vậy ta lục ca liền sẽ từ trong gian phòng kia đi tới chủ trì đại cục, nếu không bằng vào dương hoài nói, làm sao có thể để trời lên phía bắc bên dưới tin phục? đến lúc đó nhị đệ ngươi lấy minh đệ kết nghĩa thân phận đi bãi phòng hắn bên cạnh ngươi cao thủ đông đảo dưới xuất kỳ bất ý tất nhiên có thể giết hắn trở tay không kịp hắn vừa chết ta lại ra mặt nói hắn bất quá là ta thế thân nhị đệ ngươi cũng không cần lo lắng bị thiên bắc đại quân bao vây chặn đánh dương chiến nghe từ từ nói dương hoài biết ngươi cảm thấy nên thu xếp làm sao võ vương thần sắc nghiêm lại chủ yếu là ta lục ca ta chỉ cần ra mặt dương hoài lời nói ai mà tin mười mấy năm qua đều là ta tại xuất đầu lộ diện là thiên bắc ta lục ca vẫn bế quan tu luyện ta nói hắn được bệnh điên cũng chỉ là vấn đề nhỏ dương chiến nghe đến đó có chút tán đồng gật đầu. Thật có đạo lý, ta mang theo người của ta đi, vừa vận toàn bộ bản giao ở trên Thiên Bắc Vương Thành. Võ Vương Nhất Lăng, nhị đệ, ngươi làm sao còn không tin ta? Dương Chiến rất kinh bị võ Vương một chút, các ngươi toàn gia đều là hí tinh, chính là Dương Hoài Na tiểu tử, ở ngay trước mặt ta, đó là cảm động đến rơi nước mắt hận không thể quỳ xuống gọi ta cha. Nhất chuyển quáng, trực tiếp liền thay đổi sắc mặt, chúng chi, ngươi là ai? ngươi thế nhưng là ta huynh trưởng kết nghĩa, làm huynh đệ còn không hiểu rõ ngươi. Nhị đệ, lời này của ngươi liền thương Vi Minh Tâm. Đi, phải hay không phải? Ta cha xét xong lại nói, những ngày này, ngươi liền hiện tại nơi này an tâm ở lại. Nói. Dương Chiến xảy ra bất ngờ một quyền, trực tiếp ngện ở võ vương lực. Phấp bốn, một ngụm máu tươi phun tại rượu cùng đồ ăn bên trên, không có ăn. Võ Vương chỉ vào Dương Chiến, trừng mắt, nhị đệ ngươi. Dương Chiến nghiêm túc nói, trong cơ thể ngươi tụ huyết chắn quá nặng, huynh đệ giúp ngươi nện ra đến, miễn cho quá thống khổ. Võ Vương sắc mặt một trận ửng hồng, tinh khí thần đều sụp đổ nhị đệ chẳng lẽ biết ý thuật? Sẽ không. Võ Vương kém chút một hơi không có đi lên, đã hôn mê. Dương Chiến chứng chặt đàng hoàng, huynh trưởng, bên ngoài nhiều người xấu, cũng đừng, có ném thử hướng mặt ngoài đi. Ở chỗ này, huynh đệ tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Võ Vương rốt cuộc không dừng lại, hai mắt một phen, hôn mê đi. Nhìn xem một lần nữa nằm tiến quan tài võ Vương, Dương Chiến không để cho người đem nắp quan tài khép lại. Dù sao, thương thế này, Dương Chiến đều lo lắng võ Vương đỉnh không đến. Bất quá, Dương Chiến nhìn bên cạnh Tinh An Vương, lao Lý, ngươi liền phụ trách nhìn xem hắn, không thể để cho hắn chạy, cũng không thể để hắn truyền ra tin tức đi. Nếu như hắn muốn chạy, dùng cái này. Dương Chiến trực tiếp từ thân vệ trong tay lấy ra một cây chấn ma liên, giao tại Tinh An Vương trên tay. Tinh An Vương gật đầu, yên tâm giao cho ta. Nói xong, Tinh An Vương bỗng nhiên tới một câu. Tại Chí Thánh Sơn bên trên, ngươi vì cái gì không dùng nữ nhi của ta đến uy hiếp ta cùng vô danh liều mạng?" Quay đầu nhìn Tĩnh An Vương, Dương Chiến cau mày nói, "Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Nữ nhi của ta nàng hiện tại ra sao?" Dương Chiến bỗng nhiên minh bạch, "Ta không dùng con gái của ngươi đến uy hiếp ngươi, ngược lại để cho ngươi cho là ngươi nữ nhi có lẽ đã chết, ta mới không có dùng con gái của ngươi đến uy hiếp ngươi." Tĩnh An Vương không nói chuyện, hiển nhiên là nghĩ như vậy. Dương Chiến khinh thường nhìn Tĩnh An Vương một chút, từ đầu đến cuối, ta dùng con gái của ngươi uy hiếp qua người không có. Tĩnh An Vương nhất lăng, nghĩ đến tại Phượng Lâm quốc đế đô thời điểm, lúc đó Dương Chiến đề cập với hắn lên nữ nhi của hắn thời điểm không phải uy hiếp là cái gì Dương Chiến lúc này cười một tiếng chính là tại Phượng Lâm quốc đế đô ta cũng chỉ là đem ta phỏng đoán nói cho ngươi ta cũng không hề dùng con gái của ngươi tính mệnh đến uy hiếp ngươi giúp ta chỉ là chính ngươi nguyện ý Tình An Vương con mắt hơi khép đứng lên nói như vậy ta hiện tại đi ngươi cũng sẽ không tổn thương nữ nhi của ta đương nhiên ngươi muốn đi tùy thời có thể lấy đi Lão tử tuyệt đối sẽ không tổn thương con gái của ngươi nửa sợi lông Thịnh An Vương khe những mày không nói gì Dương Chiến nhìn Thịnh An Vương một chút ngươi đi theo ta đã lâu như vậy ta chưa từng có hoài nghi tới ngươi, thậm chí không có phỏng bị qua ngươi, ngươi biết tại sao không? Thịnh An Vương nghi ngờ nói, bởi vì ta nữ nhi tại trên tay ngươi, không phải là bởi vì con gái của ngươi tại trên tay của ta, là bởi vì ngươi đối với con gái của ngươi thái độ. Thịnh An Vương nhất lăng, đây không phải không sai biệt làm sao? Dương Chiến lại độ tới một câu, ta sở dĩ tín nhiệm ngươi, là bởi vì ngươi đối với con gái của ngươi thái độ. Nếu như ngay cả con cái của mình an nguyệt đều không để ý, người như vậy ta dám dùng. Thịnh An Vương có chút ngoài ý muốn, một lát sau mới hỏi câu, cái kia lúc đó ta nếu là lựa chọn không đi theo ngươi một cái mẫn diệt nhân tính sinh còn sống trên đời làm gì? Thịnh An Vương hít sâu một hơi, nhìn xem Dương Chiến ánh mắt, có chút phức tạp người. thật sự là bản vương gặp phải, khó khăn nhất suy nghĩ người. đi, không cần nín hót. nói, Dương Chiến liền đi ra ngoài. Thịnh An Vương nhất lăng, ta không có vớt ngông ngựa a, bản vương sẽ định mặt người. đi ra Dương Chiến, đã trông thấy trở ở phía ngoài Vương Hoài Đại tướng quân, Vương Ngũ truyền về quân báo, Ma Tộc Đại quân đã tại Trường Cốt Sơn mạch tập kết, ít ngày nữa chỉ sợ cũng có đại chiến. làm cho Vương Ngũ nên ra tay đọc các liền xuống thủ, không thể làm hỏng chiến cơ, không cần lo lắng lượng mạnh dầu, số lượng nhiều bao no. Bản tướng quân chỉ có một cái yêu cầu, trận đầu báo cáo thắng lợi. Là, đại tướng quân. Dương Chiến như mày, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến a, ma vượt huyền môn triệt để mở ra, mà khác sợ là cũng sắp, bích liên, bích liên đâu. Chương 473. Để con rồng này co lại đến. Chương 473. Để con rồng này co lại đến bích liên cô nương mang theo thôi Minh nguyện cùng vô danh rời đi, không biết đi làm cái gì. Tính toán, chính sự quan trọng. Dương Chiến nhìn xem Vương Hoài, phương nam thế cục như thế nào. Vương Hoài ô quyền, theo báo, Giang Nam đạo, Hoài Nam đạo bên kia, đại ly thủy sư đại quân áp cảnh. Đại ly vọng tộc hư hư thực thực quyết định phải thuộc về nhập Đại ly bản đồ. Kiếm Nam đạo bên đó đây. Kiếm Nam đạo tề vương sở bộ, thần vệ quân, Nam sách tả hữu quân riêng phần mình là vua, thần vệ quân Tây Bắc hướng lung tây mà đi, Nam sách tả hữu quân chính mình đánh một trận. Sau đó liền đem Kiếm Nam đạo một phân thành hai. Thiên đô thành bên đó đây. Thiên đô thành không có tin tức truyền đến. Dương Chiến lúc này cũng cảm giác phân thân thiếu phương pháp, phải xử lý sự tình quá nhiều. Nhìn xem trước mặt vương hoài, nghĩ đến Thiên Viễn thành giữ Lưu Hán, Dương Chiến không khỏi nhíu mày, bát cao tầng đều là võ tướng chỉ quân đánh trận vẫn được xử lý bắc tể chính vụ cũng vẫn được bất quá võ tướng tác phong làm việc chính là dứt khoát trực tiếp mấy liệt lực chấp hành rất mạnh đây cũng là bắc tể những năm này cải cách thành công nút chốt nhưng là chỉ là lực chấp hành mạnh vô luận lưu hán hay là vương hoài đều không có toàn cục chiến lược ánh mắt bây giờ bắc tể thiếu nhất chính là có toàn cục chiến lược ánh mắt nhân tài trung hạ tầng nhân tài không thiếu có tử vi học đường liên tục không ngừng cung cấp quản lý hình nhân mới thậm chí còn có dương chiến chính mình hạ lệnh xây dựng công tượng học đường tăng thêm bắc tể dùng người cũng không giống như địa phương khác tất cả đều là thế gia quan lại lũng đoạn cũng hấp dẫn cựu châu các nơi nhân tài cho nên bắc tể có thể nói là nhân tài đông đúc, nhưng là loại này toàn cục chiến lược nhân tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. cũng tỷ như lưu hán, vương hoài hai tên này, một lòng muốn cho hắn ngồi lên hoàng vị, nhưng là hai tên này làm nhiều nhất, cũng chính là đem hắn dòng họ hướng hoàng tộc dựa sát vào, cái gì thái tử trước nhi tử đều cho hắn căn tới. nếu là thật để bọn hắn dạng này làm, cách cục cũng quá nhỏ, chẳng lẽ hắn lật đổ đại hạ vương triều, chính là vì báo thù thủ riêng? bọn hắn cũng không nghĩ một chút, hắn tại bắc quân dân, thậm chí cửu châu bách tính trong suy nghĩ, hắn chính là một cái không có chút nào cần cơ tiểu binh thậm chí bách tính bình thường dựa vào chói lọi chiến công tấn thăng từ tiểu binh trở thành đại tướng quân hắn hiện tại chính là cựu châu thiên hạ người trẻ tuổi trong mắt chói mắt nhất tấm gương chỉ cần hắn còn đứng đứng ở trong thiên địa này liền cho vô số người trẻ tuổi chỉ dẫn phương hướng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh nếu là thật cho hắn làm cái hoàng tộc thân phận tấm gương liền sụp đổ chẳng phải là hay là trở về quá khứ long sinh long phượng sinh vượng chuột hài tử sẽ đào động nếu để cho người mất đi vượt cấp tầng hy vọng nhất là người trẻ tuổi vậy thế giới này chính là một đầm nước động chết lặng không có sức sống chậm đợi bùng phát thu liệm những suy nghĩ này dưỡng chiến cẩn thận suy tính kỳ thật có mấy người, dương chiến cũng còn hài lòng. trương nhuận phủ bắt tể mọi người, bắt tể người đọc sách đứng đầu cũng đã làm quan, ánh mắt chiến lược so lưu hán vương nghi ngờ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. nhưng là trương nhuận Phổ uy nghiêm không đủ, chấn không được những ngày hàn tướng. câu tứ xa tại vượng lâm quốc khi đế sư khi quân sư đâu cũng quá tuổi trẻ, còn phải tăng trưởng chút vốn lịch, nếu không cũng chấn không được những ngày hàn tướng. càng nghĩ dương chiến cũng liền nghĩ đến tề tử mặc. tề tử mặc trước đó cùng lưu hán bọn hắn kề vai chiến đấu, mà lại hắn sau khi trở về, lưu hán vương nghi ngờ trong lúc nói chuyện cũng đối tề tử mặc mười phần bội phục. Nếu như Tế Tử Mặc có thể trở về, giúp hắn tọa trấn Bắc Đệ, cũng là một người tốt tuyển. Nhưng là, Tế Tử Mặc còn muốn đoạ trấn số 3 Hồ Tư. Dương Chiến nhíu mày, ngược lại là nghĩ đến một người, đáng tiếc vẫn là cái đối ngoại người chết. Lại tại lúc này, Thiên ảnh thống linh bóng dáng nhanh chóng chạy tới, còn mang đến một cái một thân áo bào đen mang mặt nạ người. Dương Chiến hơi kinh ngạc, Lâm Giang, Tôn. Đại tướng quân, ngươi một chút liền nhận ra thuộc hạ a. Dương Chiến cười nói, hóa thành cho đều biết. Lâm Giang dưới mặt nạ hai mắt ngơ, buồn buồn nói câu, đại tướng quân, thuộc hạ cũng không muốn hóa thành cho. Đi, là sư tôn ta để cho người đến là mang đến một người ai vậy lâm giang quay người cách đó không xa đi tới một cái khôi nô lạ lâm Trắng hán Trắng hán thần sắc cương nghị có không giận tự uy tri tướng dương chiến nhìn thấy người này phá lên cười tốt vương hoài bản tướng quân có phía dưới mấy đầu mệnh lệnh ngươi đi lại là đại tướng quân xin mời hạ lệnh thứ nhất ngươi viết phong thư cho man hoàng cùng võ vương thế tử bằng vào ta danh nghĩa để bọn hắn điều động người tiến về phượng lâm quốc quan chiến mặt khác người man hoàng sau 3 ngày tại kiếm bắc quan gặp thứ hai làm cho các nơi quan lại tuyên bố báo cáo tràn vào bắc tể lĩnh bắc hà Đông, lưu dân chỉ cần thắng quân gia quyến liền có thể phân đến dụng đồng, nhập tịch thần đều phủ. Vương Hoài nghi hoặc, thần đều phủ. Đối với, đây chính là thứ ba, thiết lập thần đều phủ, tạm thời hạ hạt Bắc tể, Linh Bắc, Hà Đông, thủ phủ thiết lập tại Thiên Viễn thành, ta nhận phụ chủ, Quách Vân sở bộ là Bắc liệt quân, Quách Vân trưởng Bắc liệt quân đại tướng quân chức vụ, thần võ quân chia làm tả hữu hai quân, ngươi cùng Lưu hán các lĩnh 100.000 quân. Vương Hoài nhãn tỉnh sáng lên, đại tướng quân, không ngại trước sư vương, dạng này dưới cờ thuộc cấp cùng các cấp quan viên cũng tốt an bài quân giai quân hàm. Không đợi. Dương Chiến nói xong, lên tiếng lần nữa, thứ tự đảm nhiệm trương nhuận phổ là thần đô phủ nội các thủ phụ, tổ kiến nội các, quản lý thần đều phụ chuẩn mực, sinh sản, dân sinh, tài vụ, quan lại địa phương lên trước điều hành, cùng quân giới hậu cần tiếp tế điều hành chờ chút sự vụ ngày thường. ta là thần đô phủ đại đô đốc, tổng lĩnh quân chính sự vụ, hán. ngươi gọi cái gì? mặt tướng tống đao. dương chiến đều nhịp cười, danh tự này rất có thể. lập tức, dương chiến thần sắc nghiêm một chút, bổ nhiệm tống đao là thần đô phủ thăng nghị kiêm tư mã sự tình, lấy tống đao thành lập quân cơ sự, quản lý toàn quân sự vụ. nếu ta không tại, tống đao có thể đại hành đại đô đốc chức vụ. lời này vừa nói ra, vương hoài nhất tiệm không hiểu đại tướng quân, tống đau hắn là đùng. vương hoài nhất cứ thế, đã nhìn thấy một cái đại thủ đập vào trên vai của hắn. vương muốn nói chuyện, tống đau cười nói, la vương, thanh âm của ta đều nghe không hiểu. vương hoài nhất cứ thế, sau đó mở to hai mắt nhìn, lập tức một quyền cho tống đau đập tới. phanh, hào tiểu tử. tống đau chịu một quyền, thí sự không có. vương hoài nhưng như cũng khuấy động, nhìn về phía dương chiến. dương chiến cười gật đầu. vương hoài trong lòng càng là khuấy động, nguyên lai từ trước đến nay đại tướng quân không hợp nhau người, toàn mẹ nó đều là biểu tượng. dương chiến bỗng nhiên mở miệng nói, vương hoài, có ít người chết nhưng là có ít người lại trùng sinh. Vương Hoài gật đầu, mặt tướng minh bạch. Tống Đao nhìn xem Dương Chiến, nét miệng nở đủ cười. Thần vệ quân là nguyên kim nô vệ mở rộng, tướng lĩnh đều là người một nhà, hồ liệt càng nguyên là thần võ quân tướng lĩnh, không có vấn đề. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ta phải người đưa một người đi. hẳn là tốt khống chế Tây Nung cùng lũng Tây một chút, cũng làm cho lũng Tây thế gia trong cự không có kịch liệt như vậy. Nước ấm nấu hết xanh tương đối tốt. Tống hỏi, ai? Tam hoàng tử, tiểu tử này hiện tại rất ngoan, vậy thì càng tốt hơn. Lúc nào đổi cờ? Dương Chiến nghĩ nghĩ thiên bắt tình huống, tạm thời không cần. Không phải vậy sắt vách liền muốn cảnh giác. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Vương Hoài cùng Tống Đao, hai người các ngươi lập tức trở về Thiên Viễn, Chu Hạch Kiến lập thần đệ phủ, Vương Hoài, ngươi đi chuẩn bị một chút. Là đại tướng quân, không, Đại đô đốc. Vương Hoài rời đi, Dương Chiến nhìn về phía đưa đến, "Mạc khác, ngươi thay ta đi gặp Man Hoàng, biết làm sao đảm lượt không?" Tống Đao nghĩ nghĩ, đại đô đốc hẳn là muốn cho Man Hoàng con rồng này co lại đến, không cần dương nhanh múa đuốt. 7. Chương này là hôm qua cam kết, hôm nay còn có hai 2 chương 474. Thôi hoàng hậu biết nói chuyện. Chương 474, thôi hoàng hậu biết nói chuyện. Nghe được Tống Đao lời nói, Dương Chiến lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, có ngươi tại, ta trong nháy mắt cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Lập tức, Dương Chiến ôm lấy Tống Đao bả vai, Man Quốc mặc dù lần trước nguyên khí đại thường, nhưng là tiềm lực chiến tranh to lớn, Man Hoàng cũng nuốt không trôi nhiều năm như vậy bị ta áp chế bất khí, cho nên hắn khẳng định nghĩ hết biện pháp muốn quấy rối Cửu Châu nhất thống tiến trình, hù sợ hắn, để hắn không nên khinh cử vọng động, ta đã an bài một chút, nhưng là còn chưa đủ. Tống Đao cười nói, Man Hoàng gia hỏa này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chỉ có cứng đến nỗi hắn không ngóc đầu lên được, mới có thể để cho hắn đem nguồn mất khí này nuốt xuống không sai, bất quá ngươi không cần bại lộ thân phận. giới hạn thần vũ quân cao tầm tướng lĩnh biết, nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép lộ ra ngoài. an toàn của ngươi hay là trọng yếu nhất. tống đao gật đầu, cho nên sư tôn dứt khoát để cho ta giả chết thoát thần, cũng coi là để ma điệu những người kêu buông xuống cỗ chấp niệm này. dương chiến nghiêng đầu, nhìn xem tống đao, sư minh, ngươi đến cùng phải hay không nhị hoàng tử. tống đao trầm mặc một lát, mới mở miệng, ta đích xác là hoàng tử. câu nói này, để dương chiến đều giật mình. tiếp lấy, tống đao lại tới một câu, bất quá ta không họ dương, ta cùng man hoàn một cái họ. dương chiến nuốt nước miếng một cái, tin tức này số lượng to lớn để Dương Chiến trong lúc nhất thời đều có chút lộn xộn cho nên Quan Thiên tính cũng có thể trông thấy trên người ta Đế Vương chi khí. Dương Chiến gỡ một chút suy nghĩ, sau đó thấp giọng hỏi người sư tôn kia tại sao muốn để cho ngươi giả trang cái này nhị hoàng tử. Tống Đao nhìn xem Dương Chiến, ta nếu là không khi cái này nhị hoàng tử, bọn hắn liền sẽ cho rằng ngươi là nhị hoàng tử, sư đệ, người cái này biểu tình gì, cũng không phải nói ngươi là nhị hoàng tử. Đại gia có ý tứ gì? Ma địa có một cỗ chấp nhiệm, không chỉ là ma địa, còn có thần chi người phát ngôn, bọn hắn đều không hy vọng nhân gian xuất hiện chân chính thánh nhân, mà 30 năm trước Đại Hạ Vương triều nhị hoàng tử giáng sinh trên trời rơi xuống dị tượng, cuối cùng lại chết sống không rõ, liền để bọn hắn chấp niệm đâm sâu vào. bất luận là ngươi, hay là ta, trong loạn thế này, thế tất khó mà điệu thấp. chỉ cần bọn hắn một ngày không xác định nhị hoàng tử chết, cũng có thể đưa ngươi ta xem như nhị hoàng tử, cũng là bọn hắn nhất định phải diện trừ người. bởi vậy, sư tôn cũng coi là vì chúng ta, để cho ta làm giòn hấp dẫn một đợt ma địa chú ý, sau đó giả chết thoát thân. dương chiến nhìn xem tống nào, sư tôn vì bảo hộ ta, mới khiến cho ngươi mạo hiểm giả mạo cái kia nhị hoàng tử. không phải, ngươi đã quên, ban sơ để cho ta giả mạo nhị hoàng tử, là U minh quỷ phủ. Dương Chiến có chút lo nghĩ, cái kia U Minh Quỷ Phủ đến cùng là mục đích gì? Bọn hắn nếu muốn giết nhị hoàng tử, vì cái gì lại cho người giả mạo nhị hoàng tử? Tiên kỳ còn giúp giúp ngươi. Tống đao nhìn xem Dương Chiến, nếu như ngươi là chân chính nhị hoàng tử, ngươi phát hiện thân phận của ngươi bị người giả mạo, sẽ làm cái gì? Những cái kia biết nhị hoàng tử là người nào, lại sẽ làm cái gì? Dương Chiến nở nụ cười, đại gia, câu cá đúng không? Tống đao gật đầu, sư đệ, vừa rồi nghe ngươi ý tứ, là muốn đối với lung tây thế gia hạ thủ lưu tình. Ma huyền môn đã triệt để mở ra, Đông Bắc phương hướng lập tức liền sẽ trở thành thảm thiết nhất chiến trường. Tiểu Châu muốn nhanh chóng nhất thống, những này trước giữ lại, còn có chút dùng, có thể nghiền ép ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Cái kia Phương Nam vọng tộc đâu? Dương Chiến nhìn về phía Tống Đao, chẳng lẽ Nam sách Tả hữu quân sẽ vượt qua Đại Giang giết tiến Giang Nam Đạo? Tống Đao gật đầu, Nam sách Tả hữu quân sẽ chỉ có một đường chiếm cứ kiếm Nam Đạo, một núi không thể chứa hai hồ, còn lại một đường, tất nhiên sẽ vượt qua Đại Giang, tiến về Giang Nam Đạo, mới có cơ hội sinh tồn. Dương Chiến có chút kinh ngạc, người chuyện này trước khi chết là đã nghĩ kỹ, muốn thanh trừ thế gia cùng vọng tộc. Tống Đao nhìn xem Dương Chiến, ta đây không phải cho ngươi đưa đao tới rồi sao? Sớm giết so muộn giết tốt, ta giết so ngươi giết tốt, huống chi Phương Nam vọng tộc ngã theo chiều gió, có nhiều khả năng tại đại ly thủy sư đại quân dưới áp, trực tiếp liền đầu nhập, là đại ly cung cấp đại lượng thuế ruộng mật tư, lại quay đầu tới đối phó chúng ta. Dương Chiến nhìn xem Tống Dao, "Sư Minh, ngươi có phụ nhiều lắm." Sư Minh đệ, "Không cần phải nói quá nhiều, cái kia lung tây thế gia là không phải cũng dứt khoát thanh tẩy, miễn cho xuất hiện biến cố gì." Dương Chiến lại mở miệng nói, "Không cần, Phương Nam vọng tộc bên kia, ta kỳ thật sớm có an bài, cho nên bọn hắn không có khả năng quy thuận đại lý, giết bọn hắn đơn giản." nhưng không có khả năng giải quyết căn bản vấn đề. Bây giờ ma địa này đổ đao lơ lửng trên đầu, vật tận kỳ dụ. Thế nhưng là sư minh, ma địa xâm lấn sắp đến, chúng ta đầu tiên hẳn là trước nhất thống cửu châu. Về phần cái này lưỡng tây thế gia cũng tốt, hay là phương nam vọng tộc cũng được. Chờ ta nhất thống, không phải do bọn hắn. Tống Đao ngược lại là cũng không kiên trì, tốt. Nhưng là cái kia một đi ngang qua sống quân đội, ta khó mà ngăn trở. Không quan hệ, người của ta đã đi. Cựu Long Quân, thập vạn Cựu Long Quân đủ để chấn nhất phương nam vọng tộc. Về phần Nam sách một đường quân, chỉ sợ cũng tại Giang Nam đạo khó mà đặt chân. Không sao bọn hắn không cách nào tại Giang Nam đạo đặt chân, đây cũng là sẽ đi Trùng Châu đạo, ăn mòn ăn mòn Thiên Bắc lực lượng cũng có thể, đúng rồi còn có 100 không không đâu. Dương Chiến nở nụ cười, lĩnh nam. thống Đao mắt sáng lên, ngươi muốn đối phó Thiên Bắc? Dương Chiến nhìn về phía trời phương bắc hướng, lúc đầu ta cũng không cần nói nội, nhưng là việc đã đến nước này, đã không phát không được, bây giờ nhất thống Cựu Châu lớn nhất chống lại, kỳ thật chính là Thiên Bắc, chỉ cần Thiên Bắc thu nạp tới, Cựu Châu không nói trời, tự lập làm vương cũng không đáng để lo. thống Đao lại nhíu mày, ngươi nghĩ là hòa bình giải quyết Thiên Bắc? ta cố gắng lớn nhất đi, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể đòn đánh. Tống Đao gật đầu, Thiên Bắc Đích thật là người lớn nhất chống lại. Bất quá còn có Thiên Đô Thành đâu. Trương Nghi ra, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Kỳ thật ta một mực xem không hiểu dư thư. Dương Chiến nở nụ cười, ta cũng xem không hiểu, bất quá chắc chắn sẽ có xem hiểu một ngày. Nói, Dương Chiến cùng Tống Đao đều nhìn về Thiên Đô Thành phương hướng. Tống Đao so Dương Chiến lùn thấp, bất quá hai cái lưng hùm vai gấu chẳng hán, giống như thiết tháp một dạng, đứng tại ngày này Bắc Sơn trên Quan Hải quan sát mặt đất bao la. Không lâu, Tống Đao đi. Dương Chiến cũng nhận được đến từ Thiên Bắc Vương thành phần thứ nhất phi ương truyền thư. Bóng dáng nhanh chóng chạy tới đem tờ giấy đưa cho Dương Chiến. Dương Chiến nhìn thoáng qua, trên đó viết Dương Hoài kế võ vương vị, làm đầu vương xử lý tăng, tăng sự mười phần đơn giản, hoàn toàn không phải phiên vương quý cách. Đồng thời, từ chí Thánh Sơn lần trước đi Long Đồ, Trương Ngô Tường, Nô Lâm ba người đều bị nhốt đứng lên, phụ đồ trở thành Dương Hoài thiếp thân thị vệ. Khắc, Dương Hoài trước đây vương linh tiền, khóc ròng ròng, nói rất nhiều nói, đại khái như sau, Hoài Nhi nhất định hoàn thành phụ vương chưa xong chi nguyệt cảnh. Dương Hoài trừ tiếp kiến Lục Ti chủ sự quan viên bên ngoài, còn tiếp kiến tân nhiệm trời quân Bắc Ngựa lớn Tư Mã Diêu Sùng, đến thuộc hạ viết xuống tin này cũng còn không có nói xong. Xem hết. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đại chất tử này, chẳng lẽ là muốn thiên hạ thủ vi cường, hay là muốn dẫn đầu binh tiến trời đều? Sau đó, Dương Chiến nhìn về phía bóng dáng, hồi phục tiếp tục. Là đại tướng quân. đúng vào lúc này, Vô Danh cùng thôi hoàng hậu trở về. Dương Chiến trông thấy hai người, những mày, Vô Danh, bích liên đâu? Vô Danh tức giận nói, nàng nói phải đi làm ý chuyện, trở lại. nàng có thể làm cái gì? nàng đi nơi nào? Vô Danh mặt mũi tràn đầy oán giận, ta làm sao biết, ngươi hỏi thôi Minh Nguyệt. Vô Danh dáng vẻ giống như bị người cho thu thập một trận, đầy ngập ám nghiệm. Dương Chiến tức giận nói, "Nàng nếu có thể nói chuyện, ta có thể hỏi ngươi." Đúng vào lúc này, Thôi Hoàng hậu chợt há mồm, không lưu loát phun ra hai chữ, "Dương Chiến." "Chương 475, trong này có cái gì?" "Chương 475, trong này có cái gì?" Bích Liên nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, "Ngươi tìm ta là không phục." Độc Cô Thượng Thiên mắt giả khẽ đảo, "Dương Chiến là đồ như ta, ta còn không thể tìm ngươi. Có việc ngươi tìm hắn? Lão hủ tìm ngươi." Bích Liên nghiêng đầu, nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, "Ngươi muốn tìm ta làm cái gì?" Trước cùng Dương Chiến nói, "Không phải vậy ta sẽ không đáp ứng." Bởi vì ta không quá phân biệt ra được ngươi là người tốt hay là người xấu. Lần này, trực tiếp để cách đó không xa Long Quỷ, đều cười ra tiếng thật là một cái đơn thuần cô nương. Độc Cô Thượng Thiên nghe được, càng là tức giận phấn không thôi, nàng còn đơn thuần, đơn thuần có thể cùng thi ra quan hệ thâm hậu. Bích Liên sắc mặt bình tĩnh, ngươi làm muốn biết, ta cùng thi ra quan hệ. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi để Thị trường Minh đi Chí Thánh Sơn làm cái gì? Làm cái gì ta sẽ nói cho Dương Chiến, không cần ngươi hỏi, không có việc gì, ta liền đi, Dương Chiến còn chờ ta đây. Bích Liên quay người muốn đi Độc Cô Thượng Thiên lại gấp bận bịu hô câu, ngươi tiếp cận Dương Chiến là mục đích gì? Bích Liên lại lần nữa quay người, nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên. Ngươi tiếp cận Dương Chiến là mục đích gì? Lão Hủ là sư tôn hắn, hắn một thân sở học cơ hồ đều là Lão Hủ dạy. Bích Liên lại độ mở miệng, ngươi biết vì cái gì ta phân biệt không ra ngươi là người tốt hay là người xấu sao? Bởi vì ngươi đối với Dương Chiến không thành thật. Độc Cô Thượng Thiên ngây ngẩn cả người, cách đó không xa Long Quỷ, lập tức mừng rỡ, hai mắt sáng tỏ nhìn xem cách đó không xa kia một già một trẻ. Bích Liên có chút nhíu mày, ngươi nếu là hãm hại Chiến, ta sẽ muốn mệnh của ngươi. Độc Cô Thượng Thiên trực tiếp bó tay rồi. Long Quỷ lại mở miệng nói câu, Bích Liên, ngươi cảm giác đúng, rồi. Lão gia hỏa này phía sau giấu có nhiều việc rất, vì Dương Chiến, ngươi lại đánh một trận, hắn nói lần trước, là để cho ngươi, phải không? Độc Cô Thượng Thiên mắt giả trừng một cái, "Long Quỷ, ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngươi y miệng." Tiếp lấy, liền hội vàng nói, "Bích Liên, không có chuyện, lần trước lão hủ liền không trách cứ ngươi, ngươi phải biết, lão hủ là Dương Chiến sư tôn, ngươi đi theo Dương Chiến, ân, cũng phải gọi lão hủ một tiếng sư tôn mới đối, đây là nhân gian lệ pháp." Bích Liên lại buồn buồn nói một câu, "Ngươi cái này tu vi, có ý tốt để cho ta bảo ngươi sư tôn." Chờ ngươi tiên nhân lại nói, "Ngươi thiên nhân đều biết, ngươi không phải tân sinh nguyên thần. đều nói rồi, ta lấy ra tỷ tỷ của ta một bộ phận ký ức, sau khi đi ra, nhìn rất nhiều, học được rất nhiều, ta cũng thấy rõ những ký ức kia. độc cô thượng thiên nhìn xem bích liên, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? bích liên nhìn xem độc cô thượng thiên, ngươi tìm ta mục đích thật sự, chính là hỏi ta tỷ tỷ đúng không? độc cô thượng thiên không khỏi nhìn long Quỳ một chút, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi xem một chút, cái này gọi đơn thuần. long Quỳ bỏ qua một bên đầu, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ độc cô thượng thiên mày nói, năm đó là lão hủ cứu được ngươi, ngươi còn nhớ đến? không có phương diện này ký ức, không nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ đến một chút ma huyễn sự tình. Ngươi muốn hỏi cái gì, nói không chừng ta biết." Bích Liên căn bản không theo Độc Cô Thượng Thiên tiết tấu Độc Cô Thượng Thiên cao mày nói, "Ngươi nhưng nhìn gặp qua ma huyễn có người chết phục sinh." Bích Liên không có trả lời, hỏi ngược một câu, "Còn có hay không? Chính là ngươi trông thấy qua rất nhiều không muốn chết người người chết không có. Còn có vấn đề không có, ngươi hỏi xong, ta sẽ nói cho ngươi biết." Độc Cô Thượng Thiên nhíu mày, "Một vấn đề cuối cùng, người tiến vào ma huyễn sẽ như thế nào?" Bích Liên không có trả lời, quay người vừa đi vừa nói, "Hôm nay ngươi hỏi ta, ta biết đều sẽ nói cho Dương Chiến, muốn biết, hỏi Dương Chiến." Nói xong, Phim một tiếng, sấm vậy đã bằng sắt na sông lên trời. Lưu lại, trợn mắt hốc mồm độc cô thượng tiên, còn có kinh ngạc đằng sau, cười xem trước ngựa sau long quỷ độc cô thượng tiên mặt mo lập tức liền đen, đơn thuần. Ha ha. Chết cười bản tọa, thế mà bị ngu ngơ này cô nương cho đồ bẩn, lao ra hỏa, ngươi cái này cũng có chút hàm à. Độc cô thượng tiên mặt đen lên, nói không ra lời. Long quỷ thu liễm dáng tươi cười, nhìn xem Bích liên đi xa phương hướng, nhàn nhạt nói, nàng đối với Dương Chiến là hàm, đối với ngươi ta hoặc là những người khác cũng không phải, cảnh giác lại mất cảm độc cô thượng thiên đấm mình lượn một chút mặt đen lên lên lão hủ làm sao lại tin nha đầu chết tiệt này đâu còn không phải ngươi cho rằng nàng cũng là hàm độc cô thượng thiên hít sâu một hơi tính toán đi thôi long quỷ chợt nói câu trước khi đi ngươi đi với ta một chuyến đi nơi nào thiên vi thành chuyện gì ta lần trước ở trên thiên vi thành nhìn thấy một người giống như ta đã thấy cố nhân nhưng là hắn cũng không phải ta muốn cho ngươi đi giúp ta nhìn xem ai một lão đầu gọi hứa a phúc độc cô thượng thiên sững sờ đây không phải là đồ nhi ta quả ra ngươi gặp qua đương nhiên gặp qua ngươi không có dò xét qua, dò xét qua à? hoàn toàn chính là người bình thường một cái. những năm này, cái này a phúc cũng già đi rất nhiều, chỉ sợ cũng sống không được đã bao nhiêu năm. nói xong, độc cô thượng thiên nhìn về phía long quỷ, ngươi cảm thấy hắn là ngươi đã từng thấy qua một cái cố nhân, cái nào cố nhân? ta như biết, long quỷ nếu mày, ngươi ta lại đi một chuyến đi, xem như gãy mất ta chấp niệm. ngươi cùng cố nhân kia có cố sự. cực kỳ lâu trước kia, ta còn rất nhỏ, ách, ta nói gì với ngươi, đi gặp một lần, bản tọa liền theo ngươi đi đánh nhau, câu cá. tốt, muốn. dương chiến thật sự là không nghĩ tới. Thôi hoàng hậu thế mà có thể nói chuyện. Bất quá nghĩ đến vô danh bộ kia đụng ai cũng giống như là thiếu tiền hắn dáng vẻ. Tám chín phần mười, La Bích liên đem đem vô danh bóc lột, sau đó để thôi hoàng hậu tấn cấp. Có thể nói chuyện phi thi, cái kia băm trừng, đã nhanh tiến hóa thành bạn. Vô danh hùng hùng hổ hổ rời đi. Dương Chiến nhìn xem thôi hoàng hậu, ngươi là thôi hoàng hậu, hay là ngươi, không, là một, thét lên ta cái tên này. Càng nói, thôi hoàng hậu thanh âm càng ác khớp. Dương Chiến sững sờ, danh tự, ngươi nhớ kỹ Dương võ sao? Có chút ấn tượng, cái kia to lớn trong thành, lão đầu tử kia, hắn đút ta rất nhiều máu. Dương Chiến có chút thất vọng, cái này rất rõ ràng không phải thôi Hoàng hậu đây là phi thi ý thức của mình. Bất quá Dương Chiến nghĩ đến Tiểu Du, Dương Chiến con mắt trong nháy mắt sáng mấy phần. Thôi Hoàng hậu, ngươi còn nhớ rõ tại Hoàng Thành, ngươi nhìn thấy một cái gọi Tiểu Du, ngươi còn cùng nàng bắt tay. Thôi Hoàng hậu tựa hồ đang muốn, mà Dương Chiến đã không kịp chờ đợi đem Ngọc Nha lấy ra, ngươi nhìn cái này có hay không ấn tượng? Thôi Hoàng hậu đi tới, nàng sắc nhọn móng tay thế mà cũng không có, cùng người thường tựa hồ một dạng, chỉ là con mắt hay là huy hồng nhìn qua có chút khi người. Thôi Hoàng hậu cầm Ngọc Nha, ta giống như gặp qua. Dương Chiến rỡ, suy nghĩ lại một chút nếu như bây giờ thôi hoàng hậu là phi thi ý thức vậy cũng có khả năng kế thừa tiền thân một chút ký ức đúng vào lúc này thôi hoàng hậu dương mắt lên nhìn xem dương chiến trong này có cái gì chương 476 là tu hành mà thành thiên tài chương 476 là tu hành mà thành thiên tài thứ gì dương chiến ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm thôi hoàng hậu đột nhiên thôi hoàng hậu đột nhiên dùng sức xé đứt dây thừng thôi hoàng hậu dắt lấy ngọc Nha trực tiếp ném xuống đất phanh dương chiến tâm đều bị nã lạnh cái này cũng quá lô mang rồi kết quả tập trung nhìn vào thế mà không có vỡ Dương Chiến vượt lên trước một bước nhặt lên, liền sợ Thôi Hoàng hậu lại tới một cái bạo kích, để Ngọc Nha Triệt để vỡ nát người quẳng nó làm gì. Dương Chiến nhíu mày. "Thôi Hoàng hậu nhàn nhạt nói, không ném vụ, làm sao biết bên trong có đồ vật gì." Lời này, để Dương Chiến không cách nào phản bác. Dương Chiến cũng không có xoắn xuýt, vội vàng hỏi, "Vì cái gì ngươi sẽ ở bên cạnh ta, mà lại bảo hộ ta, còn có, ngươi đối ta động tác rất kỳ quái, giống như là trưởng bối đối với vãn bối một dạng, nhớ kỹ có một lần ngươi phá lô núi của ta không có. Còn có, sợ ta." Thôi Hoàng hậu nhìn chăm Dương Chiến, "Là nàng để cho ta bảo hộ ngươi." ta lại sợ một chút yêu cầu này là thật để dương chiến đại nam nhân này đều cảm giác có chút khác loại đồng thời thôi hoàng hậu nhưng không có trưng cầu dương chiến đồng ý ý tứ trực tiếp liền đưa tay dương chiến không núp đích. thôi hoàng hậu như lao bình thường móng tay không có dương chiến mặt lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến thôi hoàng hậu trên ngón tay lạnh buốt thôi hoàng hậu ngón tay nhẹ nhàng từ từ tại dương chiến trên khuôn mặt phất qua mỗi một tức ra thịt tiếp lấy không có sắc bén như lao móng tay thôi hoàng hậu cũng không còn giống như trước như vậy coi chừng còn bao lấy dương chiến liếc nhìn xung quanh còn tốt không ai hắn đường đường đại tướng quân cái này bị xem như cái gì lấy, thôi hoàng hậu đã nói một câu, để Dương Chiến hoàn toàn không có nghĩ tới nói con mắt của ta nhìn không thấy đồ vật, chỉ có được vào, mới có thể nhớ kỹ, lần này ta thật nhớ kỹ ngươi bộ dáng." Nói, thôi hoàng hậu thu tay về, Dương Chiến cả người đều cứng đờ. Nhiều như vậy thân thiết lại khiến người ta hiểu lầm đấy động tác, cũng bởi vì con mắt nhìn không thấy. "Cái này bốn. Dương Chiến lốc trệ một hồi lâu. Rốt cục, Dương Chiến phun ra một ngụm trọc khí, tâm vậy mà không hiểu có chút thất lạc. Vô luận đời trước đời này, Dương Chiến đều một chút phụ mẫu ấn tượng đều không có. Thế nhưng là ai còn không muốn làm một lần bà bảo? nghĩ tới đây, dương chiến mặt mo đều đỏ. bao lớn người, thế mà còn có ngây thơ như vậy ý nghĩ, lắc lắc đầu, dứt bỏ những cái kia có chút buồn cười vừa đáng thương ý nghĩ. dương chiến nhìn xem thôi hoàng hậu huyết hồng con mắt, một chút cũng nhìn không thấy. đối với, nhìn không thấy. thôi hoàng hậu không nói, ai có thể nghĩ ra được. thôi hoàng hậu lại nói câu, chờ ta con mắt trở nên cùng người bình thường một dạng, liền có thể trông thấy đồ vật. dương chiến nhìn xem thôi hoàng hậu con mắt đỏ ngầu kia, ách, sợ không phải bù đào mà viêm. ai bảo ngươi bảo hộ ta? mặc dù sớm có đáp án, nhưng là dương chiến vẫn hỏi một câu ngươi gọi nàng bích liên mà giờ khắc này, Bích Liên thanh âm cũng truyền tới là ta. Dương Chiến nhìn xem bay vụt mà quay về Bích Liên. Lúc này, Dương Chiến thật phát hiện, Bích Liên biến hóa thật rất lớn. Nàng không còn điều chỉnh ống kính như vậy nhắc gan, đi ra Thiên Lao Thời Điểm. Nàng thậm chí đang sợ, thậm chí không muốn ra ngoài. Thói quen hắc ám cô đương, rốt cục quen thuộc quân minh. Dương Chiến không nói chuyện, chờ lấy Bích Liên giải thích. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là tiểu Bích Liên mới đối. Dù sao, ba năm trước đây nhìn thấy Bích Liên Thời Điểm. Nàng hay là bị điên, thần trí hỗn loạn, mà lại thái âm luyện hình, là tiểu Bích Liên cắt ra, chỉ là Dương Chiến đi Thời Điểm chỉ nhìn thấy ngự linh thuật cùng cái tiêu huyết khí vận hành đồ điên hỗn loạn bích liên làm sao lại bích liên tự nhiên mà vậy nắm dương chiến tay đi tới quan hải biên giới thành tường nàng ngồi xuống dương chiến cũng ngồi xuống bích liên ánh mắt giống như bay xa ngồi lặng lặng váy màu đen tại nhẹ nhàng phiu động mấy sợi bên thai tóc đen ngay tại phiu đãng bích liên rốt cục mở miệng nói kỳ thật ta sớm tại rất nhiều năm trước liền có ý thức chẳng qua là lúc đó ta một mực tại ngủ say ngủ mới cảm giác dễ chịu không phải vậy có chút đau thang đến có một ngày tỷ tỷ của ta tỉnh lại ta nhìn nàng ý đồ lại lần nữa không chế thân thể ta không có quấy giày nàng thậm chí ta nhìn nàng khống chế không được rất tức giận, rất nổi nóng, rất nhiều lần cũng không có cách nào, ta mới ý thức tới, có lẽ là ta tổn tại, để nàng khống chế không được thân thể. thế là, ta hảo tâm giúp nàng, để nàng nắm trong tay thân thể, nàng giống như không có phát hiện ta, còn tưởng rằng là quá lâu không có cùng thân thể phù hợp, đưa đến tình huống như vậy. Dương Chiến lặng lặng nghe, Bích Liên lặng lặng nói, bất quá ta đối với hết thảy đều là như vậy lạ lắm, nàng khắc vào trên tường chữ, ta xem không hiểu, nàng đã làm một ít sự tình, ta cũng xem không hiểu. bất quá, ta lặng lẽ nhìn xem, nhìn cực kỳ lâu, nàng biết, ta cũng sẽ, nàng có thể làm ta cũng có thể làm, sau đó không có lệnh của ta, nàng cũng liền không ra được. Dương Chiến không nghĩ tới, cô nàng này tâm cơ rất sâu đó a lại về sau, nàng hay là phát hiện ta, nàng cứ gọi ta muội muội, ta gọi tỷ tỷ nàng, nàng hy vọng ta đem thân thể tặng cho nàng, ta không có đáp ứng, nàng liền hung ta, bất quá, nàng từ đầu đến cuối không phải là đối thủ của ta. nói đến đây, Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, nở nụ cười xinh đẹp, ta vẫn là rất lợi hại đắt. Tiểu Bích Liên tiểu yêu tinh kia, thủ đoạn có rất nhiều, lại không nghĩ rằng bị Bích Liên ngu nơ này trấn trụ ân, nhà ta Bích Liên vốn là rất lợi hại. Dương Chiến ngược lại là nói lời trong lòng. Cứ như vậy đều có thể ngăn chặn tiểu Bích Liên, Bích Liên không lợi hại ai lợi hại. Bích Liên nghe nói như thế, vừa lòng thỏa ý có một ngày, lão đầu kia tới tìm ta, chính là Dương Võ, nói hy vọng ta cứu hắn hoàng hậu, tỷ tỷ của ta liền đỗng nhiên phát ra tiếng, để cho ta giúp hắn, thế là dạy cho hắn thái âm luyện hình, còn có âm dương đại trận. Nói đến đây, Bích Liên có chút nhíu mày, người dẫn ta đi ra nhà ta thời điểm, ta mới biết được, nguyên lai âm dương đại trận là vì giúp chúng ta thân thể giải trừ tự chú, nghịch thiên mà đi, đồng thời, tỷ tỷ của ta cũng nghĩ mượn nhờ âm dương đại trận đoạt lại thân thể. Dương Chiến không nghĩ tới, trong này nhiều chuyện như vậy đương nhiên cuối cùng tiểu bích liên thất bại, không phải vậy hiện tại trước mặt liền nên là tiểu bích liên. bích liên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, dương chiến, ta muốn ăn gà nướng, ta muốn uống rượu. lại tới, nghe chính cao hứng đâu, bất quá dương chiến trực tiếp hô cầu, bóng dáng, tốc độ nhanh nhất làm điểm gà quay, còn có rượu đến. xa xa bóng dáng nghe được dương chiến tiếng la, lúc này hô to đáp lời, là. bóng dáng hiệu suất làm việc rất nhanh, cũng không biết là từ chỗ nào mua. chỉ là lần này, bích liên nhưng không có giống như tiểu trước đây, lang thôn hổ yết ăn, thậm chí không có thúc đẩy ăn à. bích liên không có ăn, ngẩng đầu lên làm sáng tỏ trong đôi mắt, mang theo khắc cảm xúc tỷ tỷ của ta dạy dương võ thái âm luyện hình cũng là lưu lại một tay, không có dạy dương võ khống chế tôi hoàng hậu thủ đoạn, cho nên dương võ là giúp ta tỷ tỷ làm áo cưới. Thế nhưng là tỷ tỷ của ta không biết, nàng dùng qua một lần, ta liền có thể học được. về sau ta liền lặng lẽ lợi dụng âm dương đại trận quan hệ, âm thầm khống chế tôi hoàng hậu, để nàng không nên tổn thương ngươi, còn muốn bảo hộ ngươi. Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, Tiểu Bích Liên không phải cũng có thể khống chế tôi hoàng hậu? Kỳ thật đều là ta, nàng tự cho là đúng nàng chế. Dương Chiến liền nghi ngờ, các ngươi không phải đều dùng phi thi chấn chiêu kia? Bích Liên lắc đầu, phi thi trấn ấn là trên mặt nội thủ đoạn, trên thực tế, thái âm luyện hình thuật còn có thể hướng về sau tôi diễn, ta tại cái kia hắc ám trong nhà cũng không có việc gì, liền đem ta học được đồ vật đều không ngừng tôi diễn, mà ta, căn bản không cần phi thi trấn ấn, liền có thể điều khiển tôi hoàng hậu. Dương Chiến trực tiếp giơ ngón tay cái lên, Bích Liên thật sự là là tu hành mà thành thiên tài, còn có thể chính mình đem bí pháp công pháp hướng về sau tôi diễn, còn có thể tôi diễn ra cao hơn phương diện. Còn nhớ rõ ngươi tại thần tông, đem phi thi trấn là thôi hoàng hậu giải trừ sao? Nhớ kỹ, thôi hoàng hậu vẫn như cũ sẽ không đả thương ngươi. Dương Chiến xấu hổ Thôi hoàng hậu Khải Linh đều không sợ hắn, Dương Chiến còn tưởng rằng hắn thật sự là nhị hoàng tử, huyết mạch thân tình bố trí. Không nghĩ tới, là tự mình đã tỉnh. Bất quá, Dương Chiến những mày, vì cái gì trước kia ta hỏi ngươi, ngươi nói cái gì đều không nhớ rõ. Bích Liên túi đầu xuống, tựa hồ có chút không có ý tứ. Chương 477, ta tới, đến chiến. Chương 477, ta tới, đến chiến. Bích Liên vẫn không có ăn gà nướng, cũng không có uống rượu. Dù là Dương Chiến đều trông thấy, Bích Liên ngắm đến gà quay thời điểm đều nuốt nhiều lần nước miếng. Lúc này Có chút ngượng ngùng Bích Liên buồn buồn nói ta lúc đó không muốn nói cho ngươi biết, là phòng bị ta. Ân, ta sợ ngươi muốn hại ta, chỉ là về sau, ngươi mang cho ta ăn ngon, uống ngon, còn vỗ ngực nói, phải cứu ta ra ngoài, ta đã cảm thấy ngươi không phải là yếu hại ta giết người của ta. Lời nói này đến, để Dương Chiến đều không có ý tứ. Hắn cũng không có làm cái gì, liền để Bích Liên tín nhiệm chính mình. Lập tức, Dương Chiến lại nhíu mày, thực sự có người muốn giết ngươi. Trước kia, Dương Chiến còn tưởng rằng là Bích Liên thần trí hỗn loạn phán đoán kết quả. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Nếu như nói là lúc đó mấy đại người của Thánh Địa, hiển nhiên không thành lập. Lúc đó, mấy đại người của Thánh Địa, cũng không biết Bích Liên ân thân, càng không khả năng để Bích Liên cảm giác được có người muốn giết nàng. Bích Liên nói, hoàn toàn chính xác có người muốn giết ta, mà lại tới, lại đi. Đến đây lúc nào? nguyên ngày nữa lao không lâu. Dương Chiến sững sở, ta sau khi đến, lúc đó ta làm sao không biết? Bích Liên buồn buồn nói, người yếu như vậy, làm sao lại phát hiện? Dương Chiến vô nôn mà chống đỡ vậy hắn vì cái gì lại đi? Ta không biết, hắn tới mấy lần, ta ngấm lại mỗi lần giống như đều là ngươi sau khi đi vào xuất hiện, cố khí cơ kia, ta cảm giác hắn thật có thể giết chết ta, cho nên trước đó ta liền cho rằng ngươi cũng có thể là là hại ta người, ta cũng phòng bị ngươi. Dương Chiến như mày, hắn vắt hết bóc cũng không nghĩ ra người kia là ai sư tôn ta. Không phải hắn, ta không có giải trừ phong ấn, có lẽ hắn đều đánh không thắng ta, càng giết không được ta. Trừ sư tôn hắn, Dương Chiến thật sự là nghĩ không ra còn có người nào. Trên thực tế, hắn phát hiện bích liên thời điểm, cũng đem tin tức nói cho hắn biết sư tôn. Chính là sư tôn hắn thời khắc mấu chốt, vĩnh viễn như xe bị tổn xích, cũng không biết là đã đọc không trở về hay là không đọc không trở về đúng vào lúc này. Dương Chiến trông thấy, Bích Liên phía sau nữ nhân kia, thủ lạc tại Bích Liên trên cổ. Dương Chiến lúc này liền quát lớn, làm gì? Nữ nhân kia trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chừng chừng lấy Dương Chiến đúng vào lúc này, Bích Liên bỗng nhiên đưa tay, ngăn trở Dương Chiến ánh mắt, không nên nhìn nàng, ta không sao. Vì cái gì không có khả năng nhìn nàng. Ngươi nhìn nàng, ma duyên người cũng sẽ biết ngươi. Ta lại không sợ. Ta sợ. Bích Liên một tiếng ta sợ, để Dương Chiến như mày, ngược lại là không có lại nhìn chằm chằm nữ nhân đó, nàng siết người cổ, không có quan hệ, nàng không tổn thương được ta. Bích Liên rất bình tĩnh nhìn ra được hoàn toàn chính xác không có cái gì ảnh hưởng. Tiếp lấy, Bích Liên lại gương mặt xinh đẹp nghiêm túc mấy phần. Dương Chiến, ta có mấy chuyện nói cho ngươi. Nhìn xem Bích Liên nghiêm túc như thế, để Dương Chiến cũng không nhịn được nghiêm túc chuyện gì. Tiếp lấy, Bích Liên liền đem độc cô thượng Thiên đi tìm chuyện của hắn, còn có hỏi mấy cái kia vấn đề nói ra. Cái thứ nhất, ngươi gặp qua ma huyền có người chết phục sinh không có. Cái thứ hai, ngươi gặp qua không giống người chết người chết không có. Cái thứ ba, người tiến vào ma huyền sẽ như thế nào. Bích Liên nói xong, liền bắt đầu giải đáp. Ta lấy ra tỷ tỷ của ta một bộ phận ký ức, khiến nàng ký ức không được đầy đủ. Nhưng ta lấy ra cũng là không được đầy đủ, không cách nào dòm cùng toàn cảnh, không trọn vẹn trong trí nhớ, có ngủ cực kỳ lâu lại tỉnh lại người, nhưng ta không biết có phải hay không là người chết. Vấn đề thứ hai, ta không biết hắn vấn đề này là có ý gì, dù sao, thi đạo bên trong người chính là không giống người chết người chết, trừ cái đó ra, ký ức không trọn vẹn bên trong ta cũng không có phát hiện liên quan tới dạng này luận thuật sự tình. Vấn đề thứ ba, chỉ có tàu hỏa nhập ma người tiến vào ma uyên mới có thể sống sót. Nói xong, Bích Liên nhìn xem Dương Chiến Ngự tốc có chút vội vàng, ta đem ta biết nói cho ngươi. Ta để cho ngươi sư tôn đến hỏi ngươi, ta không biết nên không nên nói với hắn, ta không tin hắn. Dương Chiến gật đầu, ta đã biết. Bích Liên ngữ tốc rất nhanh, ta tự lấy ra trong trí nhớ, phát hiện một cái bí mật, tỷ tỷ của ta đến nhân gian sự tỉnh, cùng thi gia có quan hệ, bất quá ta thẩm vấn quá thịnh trường minh, thịnh trường minh cũng không nói đến cái gì đến, hắn giống như không hiểu, cái này thi gia còn có bí mật rất lớn. Nói, Bích Liên đem một tấm lệnh bài giao cho Dương Chiến, nếu là gặp lại thi gia, thôi hoàng hậu cùng vô danh rất có thể bị phản không chế, bất quá khôi lệnh bài này có thể bảo đảm bọn hắn. Dương Chiến nhìn xem trong tay lệnh bài màu đen, phía trên có phủ văn kỳ lạ thi ra lệnh bài. Thịnh Trường Minh, Thịnh Trường Minh nói, nếu là đụng phải thi ra những người khác, xuất ra lệnh bài này liền sẽ không bị khó xử. Lời hắn nói, ngươi tin? Hắn sợ chết. Dương Chiến bỗng nhiên như mày, không đối, Bích Liên, ngươi hôm nay làm sao một hơi nói nhiều chuyện như vậy, có vẻ giống như tại bàn hàng giao. Bích Liên nhưng không có trả lời, ngược lại nói câu, ta đi ra đã lâu như vậy, ta nhìn thấy một số người, một ít chuyện, ta nói. Bích Liên nhìn qua Dương Chiến, ngươi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm cái gì? Nhanh lên thôi. Dương Chiến nhắm mắt lại. Trong chốc lát, cũng cảm giác một cơn ôn nhuận xuyên vào Dương Chiến trên ngôi. Dương Chiến lúc này mở mắt đã nhìn thấy Bích Liên chính thật nhanh đem gà quay cùng rượu thu vào một cái dương bên trong. Giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Bất quá Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, "Bích Liên, ngươi có phải hay không muốn đi? Đối với, ta muốn đi ma huyền, cái này gà quay cùng rượu, ta không nợ an." Bích Liên sau lưng huyền môn biển lớn, giống như muốn một ngụm đem Bích Liên nuốt vào đi, mà nữ nhân kia ngay tại lôi kéo Bích Liên, muốn đem Bích Liên kéo vào huyền môn. Một màn này, để Dương Chiến trong nháy mắt cấp tiến đến cùng chuyện gì xảy ra, Bích Liên Dương Chiến lúc này kéo lại Bích Liên, mà giờ khắc này Bích Liên phía sau nữ nhân lại lần nữa dương mắt lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chiến nhìn cái giám. Dương Chiến đột nhiên một bàn tay đánh ra đùng, thế mà dòn tiếng vang, nữ nhân kia tựa hồn động, không có động tác. Dương Chiến lôi kéo Bích Liên, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ma huyên người ép buộc ngươi trở về, không cần để ý tới, ngươi cũng không phải ma huyên người, ngươi là sống tại đại hạ người, ngươi không phải tiểu Bích Liên. Bích Liên nhìn xem vội vàng sao động Dương Chiến, cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, không cần lo lắng, ta không có việc gì, ta sẽ trở lại, bởi vì. Ngươi dẫn ta đi ra, ngươi chính là của ta nhà." Nói xong, Phanh. Dương chiến trực tiếp chịu một cước, cả người lui ra ngoài. Ngay sau đó, Bích Liên nửa thân thể đều lâm vào huyền môn bên trong. Cái kia bị đánh nữ nhân, còn trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chiến, tựa hồ muốn đem Dương Chiến kia ở bất quá Dương Chiến không có công phu để ý tới nữ nhân kia, Cao mày nói, "Ngươi chừng nào thì trở về." Bích Liên quay người, rất nhanh. Tiếp lấy, Bích Liên đi vào huyền môn cấp tốc thú nhỏ, nhưng lại truyền đến Bích Liên thanh âm, "Ta tới, đến chiến." Chương 478. Vì ta huynh trưởng vội về chịu tang. Chương 478 vì ta huynh trưởng vội về chịu tang, Ma huyên huyền môn còn tại thu nhỏ, nhưng là vác tại bích liên trên lưng nữ nhân, lại ngược lại tại huyền môn bên ngoài. từ vừa mới bắt đầu dương chiến đánh nàng một bàn tay đằng sau, cũng vẫn xem lấy dương chiến, một đôi đen thấu con mắt, phản phất muốn đem dương chiến từ trong ra ngoài đều nhìn cái thông thấu. bất quá, dừng. dương chiến lại lần nữa một bàn tay. mặc dù dương chiến dùng khí lực rất lớn, nhưng là nữ nhân này căn bản không có bị vỗ bay ra ngoài. thật giống như, dương chiến chỉ là dùng lực khí rất nhỏ, đánh nữ nhân này một bàn tay. Lúc này, Dương Chiến đã xử tại ngay tại Phi Top Thu nhỏ Huyền Môn miệng Bích Liên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nói ta là của ngươi nhà, vậy ngươi cũng không phải là một người, ngươi có chỗ dựa, chỗ dựa chính là ta. Lời này, để cách đó không xa Vô Danh cùng Tĩnh An Vương nghe được. Vô Danh đứng môi, chút thực lực ấy, có ý tốt nói là Bích Liên ma đầu kia chỗ dựa. Tĩnh An Vương nhìn Vô Danh một chút, liền trước đó, Dương Chiến đại chiến địa các các chủ, chiến thắng, địa các các chủ kém chút không có chảy mất. Chưa từng nghe qua cái gì địa các, các chủ. Nghe nói, là một cái đại yêu. Thánh vực, Không sai. Vô Danh lắc đầu, ta không tin ngay trong nháy mắt này, vô danh cùng tĩnh an vương đều kinh hãi. chỉ gặp dương chiến hai tay trực tiếp tại xé cái kia huyền môn đồng thời, còn chống ra bích liên, ngươi có nghe hay không? tiếp lấy, một cái chân trần, trực tiếp từ huyền môn bên trong đá đi ra, lại cũng không là hướng về phía dương chiến, mà là hai tay đang muốn lật dương chiến cổ nữ nhân. phanh, nữ nhân bị đám mở, mặc dù nhìn trầm chằm dương chiến, nhưng là không tiếp tục động thủ. lúc này mới truyền ra bích liên thanh âm nghe được, nghe được nghe được, ngươi không cần lo lắng ta thôi, ta rất nhanh liền trở về. nghe lời, không phải vậy, về sau ta liền không để cho. tiếp lấy, đùng đùng hai tiếng nhẹ vang lên. Bích Liên trực tiếp rũi ra một bàn tay, liền cho chống đỡ Huyền Môn Dương Chiến một bàn tay vỗ một cái. Còn trách đau, Dương Chiến lõi lòng tay. Bất quá Dương Chiến nhưng không có nhàn rỗi, trực tiếp đối với thu nhỏ Huyền Môn hô to, tiếng như kinh lôi quần quận ma. Nguyên người nghe, Lão Tử gọi Dương Chiến, Bích Liên là người của ta, ai dám động đến nàng. Lão Tử đạp đất nhập ma. Nói, Dương Chiến đau, đột nhiên chém vào Huyền Môn bên trên. Vành muốn, trong nháy mắt buộc phát lực lượng, để cái này Huyền Môn đều rung động, Lão Tử cũng có thể chém Huyền Môn. Hô xong, Dương Chiến đung nhiên liền du, Tốt, ta hô xong. Bích Liên tay ngược lại là chống đỡ Huyền Môn. Một lát sau. Mới nói câu, bọn hắn lại không đến ngươi. Rất nhanh liền biết. Nói, Dương Chiến quay đầu, nhìn xem cái kia ma huyền linh, nhìn chằm chằm nữ nhân này con mắt cho ăn, nhớ kỹ ta Dương Chiến, Nguyên Thần Võ quân đại tướng quân, hiện tại thần đều phủ đại đô đốc, lao tử binh hùng tướng mạnh, bên người cao thủ nhiều như mây, thần ma đều không sợ, nói được làm được, có gan đến tìm ta, nhưng là đừng khi dễ nữ nhân." Nói, Dương Chiến lại lần nữa cho nữ nhân một bàn tay. Lúc này, nữ nhân há mồm, lộ ra đen như mực miệng, khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Nữ nhân này tựa hồ muốn nổi, nhưng là rất nhanh bị bích liên ra tay, trong nháy mắt kéo vào. Lúc này, Huyền môn đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ năm tay, Bích Liên ở bên trong nói Dương Chiến, ngươi cũng là ngu ngơ, bất quá, ta tốt vui vẻ. Nói xong, Huyền môn triệt để thu nhỏ biến mất. Dương Chiến cứ thế tại nguyên chỗ, ta cỡ, là có chút khở. Ta cũng cảm thấy, Vô Danh cùng tính An Vương một người một câu. Dương Chiến nhìn hai người một chút, có ý tứ gì? Ngươi là rất sợ ma huyễn ma thần không nhớ thương ngươi a, Vô Danh nói câu. Tính An Vương cũng gật đầu, hiện tại ngươi là bị ghi nhớ. Dương Chiến trắng hai người một chút, ta còn thực sự hy vọng ma thần phân ra một đạo hóa thân tới tìm ta, chỉ cần hắn có gan. Về phần ma duyên những người khác, đến bao nhiêu, ta giúp bọn hắn chôn bao nhiêu." Nói, Dương Chiến quay đầu, trông thấy bóng dáng chạy tới. Bóng dáng mặt lộ vội vàng, "Đại tướng quân, số 3 hộp thư người truyền đến tin tức." Bóng dáng trên tay còn đang nắm một cái phi ưng. Dương Chiến nhìn thoáng qua huyền môn biến mất địa phương. Muốn nói không lo lắng là giả, thậm chí hắn có một loại xông đi vào xúc động. Nhưng là lý trí hay là để hắn không có, bởi vì hắn còn có thần đều phủ cái này cả một nhà nhanh cho ta. Dương Chiến lấy được tờ giấy, trên đó viết, "Lý Lục tiến nhập nội viện, nhưng là không biết thế nào bại lộ thân phận, bị đội giết đi ra, bây giờ còn không có có tin tức." Bất quá không, có bị bắt, Thiên Bác Vương thành đã phong thành, ngay tại Tráng trận Lùng Bát. Hồi âm, để bắt Vương lâu tận khả năng vượt lên trước một bước tìm tới Lý Lục, sau đó ngay tại chỗ bảo hộ, chớ hoàng sợ, bản tướng quân lập tức tới ngay. Là, bóng dáng gật đầu. Bóng dáng vừa muốn đi, dương chiến hô, chờ chút, chuẩn bị mấy cái đại hoa vòng, điểm đủ 1000 minh mã, theo bản tướng quân vì ta huynh trưởng vội về chịu tăng. Bóng dáng sững sờ, đại tướng quân, mang binh đi vào, sợ là. Dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, 1000 cho vào, vậy liền 2000, 200 xem bọn hắn tuyển. Bóng dáng thần sắc nghiêm lại, là Đại tướng quân, bốn. Thiên Bắc Vương thành. Dương Hoài có chút bối rối, còn không có tìm tới thích khách kia. Vương gia còn không có tìm tới, nhưng là đã phong thành, nữ thích khách hẳn không có ra khỏi thành, nhất định có thể bắt được. Nhanh lên, không phải vậy bắt ngươi là hỏi. Tiếp lấy, Dương Hoài nhìn về phía bên người Vương phụ tổng quản Lý Đán, "Lý Đán, ngươi xác định người kia tiến vào biệt viện?" Sắp thực tiến vào, lúc đó biệt viện cửa lớn đều được mở ra, nữ thích khách hẳn là tiến vào biệt viện. Dương Hoài nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân này là thế nào tiến hậu viện?" "Vương gia, nữ nhân này là đi theo lễ ti chủ sự Hoàng văn cử đi vào lấy ra quyến nữ quyến thân phận tiến vào nội viện bãi kiến lao vương phi dương hoài nhũ mẩy hoàng văn cử đâu đã bắt giam nhưng là hắn nói hắn cũng không hiểu rõ tình hình a không biết rõ tình hình đem hoàng văn cử thân quyến toàn bộ bắt giữ nếu là hắn còn không nói một khắc đồng hồ giết một người thẳng đến hắn nói là dừng là vương gia dương hoài sau khi phân phó trực tiếp chạy về phía nội viện 4. bắt vương trong lầu hầu tiến cấp đi tới đi lui hoàng văn cử đã bị giam giữ nếu như tại trong lao có tốt nghĩ biện pháp giết diệt khẩu chính là nhưng là hiện tại hoàng văn cử bị bắt giữ tại vương phủ hắn sợ là chịu không được thẩm vấn Bát Vương lâu cũng liền muốn bại lộ, thế nhưng là Đại tướng quân hồi âm còn chưa tới, làm như thế nào là tốt? Hầu Tiến càng ngày càng nhanh nóng nảy, nhìn về phía ngồi ở một bên Hầu Đại chủ y, Huynh trưởng, mau ra chủ ý à? Hầu Đại chủ y du cụp lấy mí mắt, tựa hồ đang bàn bạc. Nghe được Hầu Tiến lời nói, Hầu Đại chủ y mở mắt, mười phần bình tĩnh, đây là Thiên Bắc Vương thành, hiện tại còn phong thành, còn cấm đi lại ban đêm, chẳng lẽ chúng ta chút thực lực ấy còn có thể cùng Thiên Bắc Vương phủ điều mạng? Hầu Tiến sắc mặt có chút tái nhợt, vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Cái này Bát Vương lâu nhiều người như vậy, cái này, nếu không lại cho Đại tướng quân truyền tin để đại tướng quân cứu chúng ta. Hầu đại chú ý nhìn hầu tiến một chút, tiểu tử ngươi, liền chút tiền đồ này, chúng ta ở trên thiên bắc là làm cái gì? Tới ngày đó, liền đã chú định kết cục, bại lộ chính là chết. Ngươi để đại tướng quân đặt mình vào nguy hiểm tới cứu chúng ta, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta chết không quan trọng, nếu là đại tướng quân bởi vì chúng ta gặp phải nguy hiểm, vậy ta ngươi đều là tội nhân. Hầu tiến nghe, trung điệp thở dài. chương 479 đến cùng cái nào là phụ vương ta. chương 479 đến cùng cái nào là phụ vương ta. Hầu đại chú ý lại mở miệng thở dài có làm được cái gì? đem bắt vương trong lâu bí mật hồ sơ danh sách toàn bộ tiêu hủy không cần lưu lại một mảnh giấy mà khác bắt vương lâu những người khác bọn hắn cũng không biết cái gì toàn bộ sơ tán có thể hay không mạng sống liền xem chính bọn hắn nói xong hầu đại chủ y nhìn về phía hầu tiến nơi này liền hai người chúng ta là được rồi nhìn xem hầu đại chủ y hầu tiến hốc mắt từng đỏ thật không có hy vọng sao hầu đại chủ y nhìn xem hầu tiến dáng vẻ lập tức liền đến khí nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ nhớ năm đó lao tử đi theo đại tướng quân 800 đối với man hoàng mấy vạn cũng không có một người giống như ngươi xuống hoàng tuyển, đừng nói là huynh đệ của ta Lão tử gánh không nổi người kia. Nói, Hầu đại chủ y đứng lên, mở ra một cái tủ gỗ, lấy ra một thanh thật lâu không dùng, nhưng lại vẫn như cũ bảo dưỡng cực tốt chiến nào. Tùy tiện huy vũ mấy lần, huy phong sát khí không giảm năm đó. Hầu đại chủ y nở nụ cười, ha ha. Lão tử cây đau này, rất nhiều năm đều không có uống qua máu, chết, cũng phải kéo mấy cái để lưng, có thể làm thịt mấy cái, về sau chúng ta đại tướng quân cũng ít chặt mấy cái. Nhìn xem hào khí Hầu đại chủ y, Hầu tiến nuốt một cái nước mắt, hơi mập thân thể, cũng đứng thẳng lên, huynh trưởng, để để cũng không phải thứ hèn nhát. Nói những này làm chi, nhanh đi đốt đồ vật, không cần bỏ sót. Hầu Tiến vội vàng đi ra. Hầu Đại chủ y cầm trong tay chiến nào đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trên đường, lùng bắt quân đội, lộ ra mấy phần kinh thường. Các loại đại tướng quân sẽ có một ngày mang binh mà đến, đều là gà đất chó sành. Thiên hạ này, là chúng ta đại tướng quân. Không lâu, đi ra ngoài Hầu Tiến, Đông Nhiên chạy trở về, một mặt kích động vĩnh trường, đại tướng quân hồi âm. Nhanh như vậy. Đại tướng quân còn tại Thiên Bắc Sơn quan khẩu, khoảng cách nơi đây không xa, Phi ưng vừa đi vừa về rất nhanh. Nhanh, nhìn là cái gì nội dung. Hầu Tiến vội vàng mở ra, sau khi xem, hốc mắt vừa đỏ. Kích động đem tờ giấy cho Hầu đại chủ y, đại tướng quân lập tức liền muốn tới, đại tướng quân muốn đích thân đến, để cho chúng ta đừng hoảng hốt. Hầu đại chủ y sắc mặt chỉ trệ. Sau đó, Hầu đại chủ y hốc mắt cũng có chút đỏ lên đại tướng quân. Không đáng a. 4. Tiếp lấy, Dương Hoài bước nhanh chạy về phía hậu viện. Chỗ sâu nhất biệt viện không có người, nhưng là tiến vào biệt viện lại là cấm vệ nghiêm nghiêm. Còn có cường giả tọa trấn, kết quả vẫn như cũng bị người sở vớt đi vào, mấu chốt là bị phát hiện, còn có thể chạy mất. Mấu chốt nhất là, nữ nhân kia, làm sao có thể đi vào? Ven đường thị vệ, trông thấy Dương Hoài, đều cúi đầu xuống. Vương phủ nuôi cao thủ, lúc này cũng không rên một tiếng, Dương Hoài nhìn những cao thủ này một chút, ánh mắt người băng lãnh, nàng làm sao đi vào? Người cầm đầu ông quyền, Vương gia bất giận, cùng tiểu quận chúa có quan hệ, làm sao cùng mình nhi có quan hệ? Dương Hoài trên mặt nộ khí nặng hơn, Minh Nhi có hay không bị làm bị thương? Cầm đầu cao thủ lắc đầu, không có. Vậy làm sao cùng Minh Nhi có quan hệ, chẳng lẽ là bị cưỡng ép tới? Các ngươi chơi ăn cái gì? Cầm đầu cao thủ không nói gì, sau đó chỉ hướng chỉ hướng biệt viện một bên đại thụ, trên đây có một cái con rỉu, gây mắt tuyến, còn tại tung bay. Dương Hoài tựa hồ minh bạch cầm đầu cao thủ túi đầu nói, nữ nhân nào cùng tiểu quận chúa ở bên trong chơi riều, con riều rơi tại bên này trong biệt viện. Sau đó tiểu quận chúa liền để nữ nhân kia đi lấy. Chúng ta nhìn là quan lại ra quyến, cũng liền vậy nàng lại là chạy thế nào đi ra. cầm đầu cao thủ đầu ép tới thấp hơn, đông nguyện bốc cháy, liền để nàng có thể thừa dịp, chúng ta đuổi người này, cũng tiến vào đông nguyện, nhiều người phức tạp, liền không có gặp. Dương Hoài hắc như mặt, nhìn những người này một chút, sau đó đi vào biệt viện, đi vào biệt viện cửa ra vào, tiến vào sân nhỏ, đi vào trước đại môn. Dương Hoài trực tiếp đẩy cửa, giận dữ, làm sao để nữ nhân kia tiền đến, ngươi là làm ăn gì? bên trong một cái lão giả tóc trắng xóa nhắm mắt đứng đấy nghe được dương hoài quát lớn âm thanh lão giả lại tựa hồ như làm như không nghe thấy thở ơ dương hoài nhìn trầm trầm lão giả ngươi ở chỗ này làm sao có thể có người có thể đi vào đến còn có thể đi đến rơi lão giả lúc này mới mở mắt nhìn xem dương hoài thế tử điện hạ tại sao phải có người tới đây dò xét dương hoài nhất thứ thế lập tức cả giận nói khẳng định là vương phủ còn có gia thế ai gia thế khẳng định là dương chính người lão giả nhàn nhạt nói dù cho có gia thế nơi này ngoại trừ ngươi không ai sẽ đến mà người này thế nhưng là thẳng đến nơi đây nàng muốn dò xét cái gì? Dương Hoài nhìn chăm chăm lão giả, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta là hỏi ngươi, vì cái gì thả nàng tiền đến, lại làm cho nàng trốn? Lão giả khỏe miệng tràn ra máu tươi, ngươi thụ thương, nữ nhân kia có thể thương ngươi? Lão giả thanh âm trầm trọng, nữ nhân này là nhất phẩm cảnh võ phu, mà lại không phải bình thường nhất phẩm cảnh, vậy cũng không thể thương ngươi đi. Ngươi thế nhưng là mê hoặc cảnh, nhất phẩm cảnh võ phu làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Ngươi biết nữ nhân kia dùng thủ đoạn gì? Cái gì? Lão giả chỉ vào một bên một cái bình lõng. Dương Hoài nhìn, sắc mặt đại biến, cái này. Người kia tại sao có thể có? Cũng may liều thuốc rất nhỏ, đoán chừng là trong bình lưu lại, không phải vậy lao hủ cũng không có khả năng còn đứng ở nơi này. Lập tức, lão giả nhìn xem Dương Hoài, "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì nữ nhân kia sẽ đến nơi này?" Dương Hoài sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ đã có người phát hiện mấy khỏe, cho nên phái người đến dò xét, thế nhưng là, làm sao lại bị phát hiện? Ta thất thúc cùng phụ vương ta đã từng, vĩnh viễn chỉ có một người ở bên ngoài. Làm sao bị phát hiện không trọng yếu? Trọng yếu là đã có người phát hiện. Nói đến đây, lão giả thật sự là không chịu nổi, rứt khoát ngồi xuống. Dương Hoài nghĩ tới điều gì, lên tiếng lần nữa. Vậy nàng có phát hiện gì không? Lão giả nhìn về phía một bên cái bàn phía dưới. Dương Hoài cũng nhìn sang, sắc mặt lập tức liền có coi. Dưới mặt bàn phương phiến đá, không có thả hợp quy tắc nàng đi xuống, đã nhìn thấy. Dương Hoài sắc mặt đại biến, sau đó lại nhíu mày, không đối, ta đã đang vì ta phụ vương xử lý tang sự, ta cũng cái vị, người này làm sao lại đến dò xét nơi này, vậy chính là có người cho là ta phụ vương không chết. Lão giả ho khan vài tiếng, nhẹ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy, chớ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Dương Hoài nhìn hướng lão giả, thế nhưng là chí thánh trên núi, đến cùng là ta thất thúc hay là phụ vương ta? Lão giả nhìn xem Dương Hoài, người thất thuốc cùng phụ vương của ngươi đứng chung một chỗ, không chủ động nói rõ, ngươi phân biệt đi ra sao? Dương Hoài sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, vậy rốt cuộc cái nào là phụ vương ta? Chương 480. Ngươi cũng phải gọi thuốc. Chương 480, ngươi cũng phải gọi thúc đại ti ngựa Diêu Sùng, nhìn xem trong tay giấy, sắc mặt băng lãnh, cái này Dương Chiến, uy phong thật to, cùng ngày Bắc là hắn bất tệ. Không để cho hắn mang một ngàn người đến, liền mang ngàn người, thật sự là. Vương gia, cái này Dương Chiến, đến vội về chịu Tang tuyệt đối có mục đích, hắn muốn vội về chịu Tang, trước đó liền sẽ không rời đi. Dương Hoài nhìn ngoài cửa sổ, đã sớm đêm xuống. Con mắt hơi híp, Đại Ti Ngừa coi là hắn tới là mục đích gì? Chẳng lẽ thích khách là Dương Chiến người? Dương Hoài nhìn về phía Diêu Sung, ngay tại phong thư này truyền đến thời điểm, Dương Chiến đã mang theo một nghìn binh mã tiền đến, còn buông lời nếu như không miễn ý, tùy thời có thể lấy phái binh chặn đường. Lẽ nào lại như vậy? Tiền trảng hậu đấu, thiên Tràng hậu tấu, Thiên Bắc sơn quan miệng thủ tướng là làm ăn gì? Diêu Sung nói xong, nhìn về phía Dương Hoài, đống nhiên phong cách vẽ nhất chuyện, vương gia muốn giành thiên hạ, bây giờ trở ngại lớn nhất chính là Dương Chiến, Thiên đô thành đã không đáng để lo, kiếm Nam đạo, Giang Nam đạo bên kia đã sớm hỗn loạn không chịu đổi, càng là không cần để ý, bây giờ có thể cùng vương gia tranh phòng cũng chỉ có bất tể, Bác tể cùng thiên bắc lân cận, dương nằm phía dưới, hung hiểm nhất. nói đến đây, diêu sung ánh mắt run lên, nếu hắn tới, còn vô lễ như thế, đây không phải đưa tới cửa. dương hoài vọng lấy diêu sung, đại tin ngựa, ngươi biết có người muốn giết ta, dương chiến vì cái gì không dứt khoát chờ ta chết, ngược lại còn cứu ta. diêu sung nhíu mày, không nói gì. dương hoài thở dài, dương chiến tối thiểu trên mặt nổi, không nguyện ý cùng ta thiên bắc là địch, mặc dù là người khác muốn giết ta, nhưng là hiện tại cái này thoát không ra liên quan. nói. Dương Hoài nếu mày, mà Dương Chiến mục đích không ở ngoài muốn có hướng một ngày, không hưởng phí một mình một tốt cầm xuống ta Thiên Bắc, còn cầm xuống ta hôm nay Bắc Ba không không không đại quân, cho nên hắn không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không cùng ta sử dụng bạo lực. Vương gia cao kiến. Dương Hoài lắc đầu, đây đều là phụ vương ta đã sớm nói lời nói, ta Thiên Bắc quân thực lực, mặc dù cùng thần võ quân có khoảng cách, nhưng là thần võ quân đối đầu ta Thiên Bắc quân, hắn dù cho thắng, cũng sẽ tổn thất rất lớn. Chúm chi, ta võ vương phủ ở trên Thiên Bắc cũng có cực cao dân vọng, Dương Chiến muốn lấy thủ đoạn cường cầm xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Diêu nếu mày. Vương gia có ý tứ là, Dương Hoài nhìn xem Diêu Sung, đồng dạng, bản vương cũng không muốn cùng bắp tể là tử địch. Diêu Sung gật đầu, vương gia ý tứ ta hiểu được, vương gia cũng nghĩ không hưởng phí một binh một tốt cầm xuống bắp tể, bởi vậy không thể vì tử địch. Dương Hoài gật đầu, đây cũng là phụ vương ta cho tới nay mưu đồ. Thế nhưng là vương gia, nếu là Dương Chiến còn sống, sợ là muốn cầm xuống bắp tể, cũng quá khó, rất vương lực lượng cả nước đều làm không được, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có Dương Chiến chết. Dương Hoài thần sắc lãnh túc đứng lên, không sai, chỉ có Dương Chiến chết mới có cơ hội cầm súng bắt tể, nhưng là Dương Chiến chết không có khả năng liên lụy đến ta Thiên Bắc, càng không thể liên lụy đến bản vương. Diêu sung những mày, hôm nay thiên hạ có thể sử dụng, có thể uy hiếp được Dương Chiến sinh tử, thật sự là không dễ tìm, chỉ có những cái kia ma địa. Dương Hoài con mắt hơi khép đứng lên, ngươi cũng quá coi thường nhân gian này. Diêu sung nhìn xem Dương Hoài, hơi kinh ngạc, mấy đại thánh địa bị Dương Chiến khanh giết cưỡng giả, còn lại đều là chút tính không được cái gì người trong tu hành, bọn hắn dù cho còn có chút nội tình, làm sao có thể đủ uy hiếp được Dương Chiến? Mà lại, Dương Chiến thậm chí ngay cả địa các các chủ đều có thể chiến thắng, huống chi Dương Chiến bên người, cường giả không ít, nhất là cái kia ma huyên yêu nữ. Dương Hoại khẽ miệng hơi bệnh, còn có một chỗ đâu? Địa phương nào? Thiên Cung. Diêu Sung sững sờ, Thiên Cung không chịu túi đầu xem nhân gian, làm sao có thể đủ xuất thủ đối phó Dương Chiến? Không sai, Thiên Cung hoàn toàn chính xác không chịu túi đầu xem nhân gian, nhưng là, nếu là trên trời đâu? Diêu Sung càng là có chút hồ đồ rồi, Vương gia, đây là ý gì? Tốt, bản vương nói cho ngươi những này, là hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Chiến vừa chết, bắt Tệ cùng Ta Thiên Bắc khác biệt, không có Dương Chiến, rắn mất đầu. Đến lúc đó, bản vương thân là Dương Chiến chất tử, Dương Chiến vô nhi không gái, bản vương đương nhiên cũng làm tận tận hiếu đạo. Diêu sung nhìn xem Dương Hoài, ánh mắt phức tạp, tựa hồ không nghĩ tới, cái này Dương Hoài tận đến lao vương gia chân truyền. Vương gia anh minh, vậy thuộc hạ liền chuẩn bị, không nên làm khó Dương Chiến, một đường cho đi, một nghìn binh mã cũng không nổi lên được sóng lớn đến. Mặt khác, thích khách kia không cần bắt, cho ta đem bắt phương lâu cùng có liên quan người, toàn bộ cầm xuống. Diêu Xung nghi hoặc, Vương gia, vì sao không bắt thích khách kia? Thích khách không trọng yếu. Dương Hoài con mắt hơi khép đứng lên, Hoàng Văn Cử cung khai, là Bát Phương lâu trưởng quỹ để hắn mang nữ thích khách kia tiền đến, Bát Phương lâu mới trọng yếu, trọng yếu để bản vương đều sợ hãi. Là Dương chiến người, 89 phần 10, cho nên, đến cho ta nhị thúc một cái to lớn đắc lễ. Diêu Sung ánh mắt lạnh lẽo, "Là, vương gia." Diêu Sung đội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, Dương Hoài hô câu, "Lý Đán, vương gia, lão nô tại. Thay ta, đi nên đón nhị thúc ta." Long trọng chút, muốn để người trong thiên hạ đều biết, phụ vương ta rủ cho chết, ta cùng nhị thúc cũng là tương thân tương ái người một nhà. Lý Đán gật đầu, "Là, Lao nô cái này đi, bốn. 1000 kỵ một đường thông suốt, trực tiếp đi tới Thiên Bắc Vương thành. Vương thành thành cửa ra vào, Võ Vương phủ tổng quản lý đán, xuất lĩnh Võ Vương dưới cờ tiểu triều đỉnh bên trong rất nhiều quan lại đó lấy, cực kỳ long trọng. Dương Chiến không có xuống ngựa, trực tiếp dục ngựa tiến lên Vương gia phân phó lao nô, xuất bách quan nên đón Dương tướng quân. Dương Chiến nhìn xem Lý Đán, cùng sau lưng còn lại. Dương Chiến gật đầu, ta cái kia đại chất tử, có lòng, việc này không nên chậm trễ, có ai không, đem vòng hoa mang lên. Là, đại tướng quân. Hai cái đại hoa vòng, trực tiếp bị dơ lên đi lên huynh trưởng ta đi làm huynh đệ tự nhiên muốn đến tiễn ta huynh trưởng đoạn đường, Lý tổng quản dẫn đường đi. Dương tướng quân, phía sau ngươi các tướng sĩ. Dương chiến nghiêm túc nói, võ vương là ta huynh trưởng cất nghĩa, đằng sau ta đây đều là huynh đệ của ta, đó cũng là võ vương huynh đệ, tự nhiên cũng phải vì huynh trưởng ta vội về triệu tăng. Lý đan sướng sở lập tức gật đầu, cái kia các vị xin mời. Chiến chống băng trời, chiến trận này có chút giống là hoàng đế tới bình thường. Dương chiến cùng sau lưng thần võ quân tướng sĩ ngược lại là một chút không biết điều, cũng không xuống ngựa, trực tiếp dục ngựa vào thành đi vào cửa vương phủ. Dương hoài đã mang theo gia quyến, tại võ vương cửa ra vào chờ đợi. Dương Hoài thân khoát đồ tang, con mắt đỏ bừng, hình dung Tiểu Thụy, tựa hồ thật sự là chết trang một dạng nhị thuốc. Dương Hoài thanh âm đều mang tiếng khóc đại chất tử, nén bi thường. Dương Hoài lập tức liền khóc, ta nhị thuốc đến đây đưa phụ vương ta đoạn đường. Nói, Dương Hoài quay người, nhìn xem các gia quyến của mình, đây chính là phụ vương ta huynh đệ kết nghĩa, các người gọi nhị gia. Nhị gia, những nữ nhân này, thượng vàng hạ cám hô lên. Dương Chiến nhìn một cái, nhìn xem thế tử phi, vốn là dung nhan xinh đẹp, lúc này cách ăn này, ngược lại là ứng câu nói kia, muốn xinh đẹp một thân hiệu bốn. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, xuống ngựa. Sau lưng 1000 tướng sĩ đều nhỉm xuống ngựa. Dương Chiến cũng xuống ngựa tế bái võ vương, là Đại tướng quân. Dương Hoài sững sốt một chút, sau đó vội vàng nói, nhị tốc, cái này quá nhiều người đi." Dương Chiến nghiêm tốc nói, "Đều là đến tế bái phụ vương của ngươi, đều là huynh đệ nhà mình." Nói, Dương Chiến chỉ chỉ sau lưng các tướng sĩ, "Bàn về bối phật đến, ngươi cũng phải gọi thúc." Dương Hoài nhìn xem Dương Chiến sau lưng các tướng sĩ, lập tức nói không ra lời. Chương 481. Gấp gáp a. Chương 481, gấp gáp a Dương Hoài gặp Dương Chiến ý tứ này, cũng đành phải mang theo Dương Chiến cùng cái kia 1000 võ phu tiến vào với phủ. Cũng may vương phủ thật sự là lớn, một ngàn người, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Nhưng là, võ vương phủ cửa ra vào, vương phủ bọn hạ nhân, đại lượng chạy đến, giúp đỡ dẫn ngựa, bận điều tối bù. Không lâu, Dương Chiến tự mình đi linh tiền lên một nén hương, nhìn một chút trong quan tài. Ý kế quan? Dương Chiến thở dài, "Huynh trưởng, huynh đệ không có thể đem ngươi toàn thây mang về, thật sự là có lỗi với huynh trưởng, bất quá huynh trưởng yên tâm, ta Dương Chiến nhìn trời phát hệ, nhất định phải vì huynh trưởng báo thù." Huynh trưởng lưu lại gia quyến, nữ, "Ta Dương Chiến nhất định là huynh trưởng chiếu cố tốt." Nói, Dương Chiến bỗng nhiên liền con mắt đỏ lên huynh trưởng ngươi yên tâm, nói, dương chiến ngay tại linh tiền cúi đầu, tiếp lấy, quỳ gối linh tiền dương hoài cùng nó ra quyến, lập tức cho dương chiến đáp lễ, dương hoài đáp lễ sau, liền muốn đứng lên, dương chiến lại lập tức đè xuống dương hoài bả vai, đại chất tử, đừng đội. nói, dương chiến quay đầu, các huynh đệ, từng bước từng bước đến, là huynh trưởng tế bái, nói cho trên trời có linh tiên huynh trưởng, huynh đệ của hắn nhiều, đều đến cho hắn tống hành, dương hoài lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái tiêm một ngàn người, từng bước từng bước đến, vậy hắn đến quỷ tới khi nào? Dương chiến khả không có quản nhiều như vậy, trực tiếp phân phó bắt đầu, để hắn các tướng sĩ biểu diễn. Dương Hoài khẽ miệng co giận, nhìn thoáng qua chạy đến cách đó không xa tọa hạ Dương Chiến, trong lòng nhất thời liền vô số nghiệm. Nhưng là, Dương Hoài cũng không có biện pháp, đành phải bồi tiếp cái kia 1000 tướng sĩ tế bái. Dương Chiến ngồi xuống ghế, một mặt nghiêm túc, đều mẹ nó trang trọng chút, đây chính là huynh chúng ta, cũng là các ngươi huynh trưởng, từ từ sẽ đến, đừng từng cái gấp gấp rất, để huynh trưởng nhìn xem mặt của các ngươi, mới biết được các ngươi đã tới. Là, đại tướng quân. Mà Dương Hoài, trong lòng oán nghiệm mạnh hơn, còn chậm một chút. Nói là tế bái, nhưng là thần vũ quân đều mặc mặc giáp trụ, tự nhiên không tiện bái. Lúc này, một tên vương phụ thị nữ bưng trà tới tướng quân xin mời dùng trà thanh em nhuễn nhu nu nu dương chiến nghe cũng nhịn không được mắng một câu những này vương công quý tộc chính là mẹ nó mục nát dương chiến quay đầu nhìn thoáng qua đã nhìn thấy cái này tiểu gia bích ngọc tỷ nữ ngay tại đối với hắn nhìn trộm. cái này là tình huống gì hẳn là chính mình cái này một thân trang phục là thật uy vũ bất phàm tiếp lấy đã nhìn thấy tỷ nữ còn tại nỗ lấy miệng nhỏ dương chiến hướng phía tỷ nữ ra hiệu bên dưới nhìn xem chân trà dương chiến mắt sáng lên trực tiếp nâng chung trà lên mở ra bắt trà đóng hương trà xông vào mùi ở giữa dương chiến lại trông thấy bên trong có một tờ giấy Dương Chiến đành phải uống một ngụm, tờ giấy phụt phụt tại trong miệng các ngươi tiếp tục, lao tử đi tại dầm. đã chạy vào Lý Đán lập tức mở miệng, Dương tướng quân, mời tới bên này. Dương Chiến cười nói, Lý tổng quản, làm phiền, không làm phiền, tướng quân khách khí. Dương Chiến sau khi đi, một nghìn tướng sĩ tiếp tục từng cái từng cái tế bái. Dương Hoài cũng gian xảo, lập tức để con của hắn quỳ đến đằng trước vừa đi vừa về lễ. Tiếp lấy, Dương Hoài liền lui đi ra, nhìn xem Dương Chiến rời đi phương hướng, lại nhìn một chút cái kia một thần vũ quân. Dương Hoài nhìn vừa mới chạy đến Đại ngựa Diêu Sùng, Diêu Sung lập tức liền lên trước, vương gia, đều làm xong làm xong, Dương Hoài lộ ra dáng tươi cười, tốt, có ai không? Một hồi nhị thúc đi tiểu trở về, xin mời nhị thúc đi lại sảnh. là, vương gia. Gã sai vật bước nhanh hướng Dương Chiến rời đi, phương hướng đuổi theo. Diêu sung nhìn những cái kia thần vũ quân tướng sĩ, vương gia, Dương Chiến có thể hay không muốn làm loạn à? Cái này đều tiền đến, nếu là cái này một nghìn thần vũ quân trong này động thủ, chỉ sợ không tốt áp chế. sẽ không, bắt vương lâu người không phải tại bản vương trên tay. Diêu sung vẫn là không yên lòng, vương gia vẫn là phải coi chừng, cái này Dương Chiến nổi danh hôn thê ma vương, không có chuyện hắn không dám làm, rất lỗ mãng nếu là hắn thật sự là lỗ mãng, còn có thể sống cho tới hôm nay. đi, đem bắt phương lâu trưởng quy mang tới. là, vương gia, bốn. dương chiến hoàn toàn chính xác tại đi tiểu, chính là mặc cao giáp có chút phiền phức. sau đó, dương chiến mở ra tờ giấy nhị ra, bắt phương lâu đã bại lộ, đã bị bắt. cái này dương hoài không đơn giản, nhị ra coi chừng. nhìn thấy tờ giấy này, dương chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra. thật đúng là lo lắng lão lục xảy ra điều gì sai lầm, không nghĩ tới cái này lão lục ngược lại là thật xấu, cái này rõ ràng còn trốn ở đây trong phủ. man thành đuổi bắt, lại không người nghĩ đến, lão lục căn bản không có đi ra ngoài. Tiểu tử này, am hiểu sâu dưới chân đèn thì tối đạo lý, còn có thể thông đồng một cái vương phủ tỷ nữ, tiểu tử này là thật sự không hổ lão lục. Tiếp lấy, Dương Chiến đi ra nhà xí, Lý Đán ngay tại bên ngoài chờ lấy, còn bưng một chậu nước lý tổng quản. Các ngươi vương gia đi tiểu thời điểm, ngươi cũng ở bên ngoài chờ lấy. Lý Đán nít miệng cười nói, cũng không phải, có tỷ nữ chờ lấy, vì vương gia thanh lý. Dương Chiến một trận nói thầm, những này đáng chết quý tộc gã đại gia, không phải run hai lần là được rồi sao, còn cần thanh lý. Tiếp lấy, Lý Đán liền bưng trên nước tới, bất quá Dương tướng quân, liền lao nô hầu hạ. Lan. Dương Chiến trực tiếp thưởng Lý Đán một chữ. Lý Đáng cũng không tức giận, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, Dương Tướng Quân không cần thanh lý coi như xong, vương gia vừa rồi phái người đến phân phó, xin mời Dương Tướng Quân đi đại sảnh. Nói, Lý Đáng buông xuống chậu nước. Dương Chiến nở đủ cười, đại chất tử này, thật sự là gấp gáp, cái này không thể chờ đợi cần chuyện chính, tốt, đi, bốn. Trong sảnh, Dương Chiến tiến đến, đã nhìn thấy ba người, Dương Hoài, Diêu Sung, còn có một cái tóc trắng xóa lão đầu. Chiến trận này, tựa như là tam đường hội thẩm một dạng. Bất quá Dương Chiến vừa tiến đến, hướng đại sảnh một sự, lúc này giống như là ba người bị phản thẩm một dạng nhị tộc ngồi ngồi. Dương Chiến đã ngồi xuống. Dương Hoài lộ ra dáng tươi cười, nhị Thúc có thể đến, Chất Nhi hết sức cao hứng, cũng vì phụ vương ta cao hứng. Ai, cao hứng không nổi, huynh trưởng chết, để cho ta cái này làm minh đệ, thật sự là bi thương à? Nhi Thúc cũng muốn nén bi thương, Nhi Thúc có kiện sự tình, không biết nhị Thúc biết. Chuyện gì? Hôm nay Bắc Vương Thành bắt phương lâu, thế nào? Bác Vương lâu phái người đến ám sát Chất Nhi, thật sự là đáng giận à? Còn tốt có phụ vương ta trên trời có linh tiên phù hộ, nếu không nhị Thúc sợ là không gặp được Chất Nhi, ai không có việc gì liền tốt, ta đại Chất Nhi hưởng phúc tề thiên. Lúc này, Dương Hoài nhìn về phía Sung. Diêu Sung, những người kia bắt lấy không có. Bát Vương lâu tất cả mọi người bị bắt, các loại vương gia xử lý. Dương Hoài hài lòng gật đầu, nhìn về phía Dương Chiến, nhị thúc, ngài cảm thấy làm như thế nào xử lý? Chương 482, độc cô cầu bại. Chương 482, độc cô cầu bại. Nhìn xem Dương Hoài dáng vẻ, tiểu tử này mang theo vài phần đắc chí vừa lòng, còn gửi khách khách. Dương Chiến lại nói câu, đại chất tử, ngươi hỏi ta làm sao xử lý? Đương nhiên, nhị thúc là chủ mối, đây không phải trường cầu nhị thúc ý kiến thôi. Dương Chiến gật đầu, tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái đề nghị. Dương Hoài nụ cười trên mặt càng xa lạ, xin mời nhị túc chỉ giáo. Dương Chiến gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cũng tốt, bọn gia hỏa này cả gan hại ta đại chất tử, giết quá tiện nghi, bọn gia hỏa này chính là không có đem bản tướng quân để vào mắt, còn dám đụng đến ta Dương Chiến đại chất tử, dạng này đem những người này giao tất cả cho ta xung quân, bản tướng quân sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cũng làm cho những cái kia người trốn ở trong tôi biết, hại ta đại chất tử, đó chính là hại ta Dương Chiến. Dương Hoài cùng Diêu sung đều ngây ngẩn cả người. Diêu xung lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm lại, Dương tướng quân, Xung quân sợ là cũng không đủ tảng gốc. Đông Bắc tiền tuyến, ma tộc đại quân ngay tại tập kết, những người này toàn bộ đưa đến tiền tuyến đi, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi, như thế vẫn chưa đủ tàn khốc. Nếu không đại ti ngựa đi đông bắc tiền tuyến nhìn xem, nhìn xem có đủ hay không tàn khốc tàn nhẫn. Cái này, Dương Chiến trực tiếp đánh gãy Diêu Sung lời nói, nhìn về phía Dương Hoài, "Đại chất tử, chuyện của ngươi, đó chính là nhị thuốc chuyện của ta, những người này giao cho ta, cam đoan để bọn hắn thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Đại chất tử, ngươi sẽ không không hiểu nhị thúc đối với ngươi giữ điển chi tình đi." Nhị thuốc. Dương Hoài tại vừa mở miệng, Dương Chiến trực tiếp đánh gãy, "Đại chất tử" Ngươi thật muốn Phật nhị thúc đối với ngươi yêu mến cùng giữ gìn, không thể nào. Dương Hoài thâm hít một hơi, sau đó lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên sẽ không. Ngươi thế nhưng là nhị thúc ta, phụ vương ta huynh đệ cân nghĩa, bất quá vậy là tốt rồi. Đại tiên ngựa, người ở nơi nào, ta để cho ta người đi mang đi, trước thu thập một trận, sau đó trực tiếp đưa tiền đến. Dương Hoài cấp, nhị thúc, ta lời còn chưa nói hết. Dương Chiến Kinh ngạc nói, không có để cho ngươi không nói chơi à? Nhìn ngươi tiểu tử này, gấp cái gì? trời sao xuống? Ngươi nhị túc giúp ngươi đỉnh lấy. Dương Hoài ngữ khí phi tốc, còn muốn thẩm vấn rõ ràng phía sau là ai sai xử nói đều không muốn để cho Dương Chiến lại lần nữa nói tiếp trực tiếp hô Diêu Sung, mang Bát Phương lâu trưởng quy đến là Diêu Sung lúc này đi ra Dương Chiến ngược lại là không nói gì thêm chỉ là nhìn thoáng qua một lời kia không phát lao đầu tử lao đầu này con mắt một mực hơi khép lấy giống như đang ngủ gà ngủ gật người này Dương Chiến chỉ chưa thấy qua Tựa Hồ cảm nhận được Dương Chiến ánh mắt lao đầu mở ra mắt giả nhìn xem Dương Chiến chậm rãi nói Dương tướng quân Lão Vương gia đã qua đời không biết Dương tướng quân thân là Lão Vương gia huynh đệ cất nghĩa có bao giờ nghĩ tới giúp Lão Vương gia đòi lại một cái công đạo Dương Chiến trừng trạc đàng hoàng nói đương nhiên địa cát cùng phía sau thánh vực ta tự nhiên thu thập bất quá còn phải nhìn ta đại chất tử có hay không cùng ta cùng một chỗ thu thập thánh vực quyết tâm dương hoài thần sắc nghiêm lại đương nhiên thủ giết cha không đội trời chung tốt Lao đầu lại độ mở miệng kẻ cầm đầu đâu dương hoài cũng đi theo hỏi một câu hại ta phụ vương chủ lưu đâu nhị thúc dương chiến thần sắc nghiêm một chút tự nhiên thảo phạt chi dương hoài lúc này đứng dậy trực tiếp đối với dương chiến con xuống chất nhi xin mời nhị thúc vì ta phụ vương chủ trì công đạo phá thiên đô thành bắt sống phụ kia dùng người nàng đầu vì ta phụ vương tế điện lão giả cũng đứng dậy. Ô bền, đều nói dương tướng quân hiệp nghĩa vô song, lão vương gia bị ách nạn này, lưu lại một nhà này già trẻ, còn xin dương tướng quân vì ta thiên bắc, cũng vì người trong thiên hạ, thảo phạt vô đạo hôn quân, vô đạo yêu phụ. Nói, lão giả trịnh trọng hành lễ, xin mời dương tướng quân phát binh thảo phạt thiên đô thành. Dương hỏi vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, xin mời nhị thuốc phát binh thảo phạt yêu phụ kia, vì ta phụ vương báo thù. Dương chiến những mày, hỏi một câu, đại chất tử, vì cha ngươi vương lấy lại công đạo, nhị thúc ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, bất quá đại chất tử hôm nay quân vương bắc cường mã trắng, cử binh thảo phạt thiên đô thành vì cha báo thù chính là thiên kinh điểm nghĩa, nhị thúc ta tuyệt đối đủ khả năng ủng hộ ngươi. Dương Hoài hốc mắt đỏ lên, "Nhị thúc, yêu phụ kia dùng binh quỷ dị, dư tiến càng là huy vọng cực cao trong quân đại tướng, chất nhi như thế nào có năng lực cùng bọn hắn tranh phong?" Lại nói, "Nhị thúc bây giờ đạt được không Lưu Lã Vân, nhị thúc chỉ cần ra lệnh một tiếng, thảo phạt thiên đô thành, ai có thể ngăn cản?" "Con câu nhị thúc vì ta phụ vương báo thù." Nói, Dương Hoài trực tiếp giơ đầu. Ta sát." Dương Chiến trông thấy Dương Hoài như thế bỏ được tư thái, không thể không bội phục hoàng tộc này người, chỉ cần có lợi, hoàn toàn không biết mặt là vật gì. Phanh phanh phanh. Ba tiếng trùng điệp dập đầu âm thanh, để Dương Chiến đều cảm giác chính mình nếu là không đáp ứng, sợ là đều có lỗi với chính mình mặt mò. Cái này võ vương, nhi tử sinh cũng thực không đổi. Dương Chiến đỡ lấy Dương Hoài, đại chất tử mau mau xin đứng lên, không cần đại lễ như vậy. Nhị thuốc không đáp ứng, chất nhi không dậy nổi. Ai, đã như vậy, cái kia nhị thuốc ta đáp ứng. Dương Hoài đại hỉ quá đỗi, đều biết nhị thuốc nói lời giữ lời, chất nhi vô cùng cảm kích, phụ vương ta trên trời có linh thiêng, cũng sẽ an tâm. Nhị thuốc đại quân một phát, tất phá thiên đô thành. Nói, Dương Hoài đã đứng dậy, bên cạnh lão giả cũng lộ ra dáng tươi cười. Dương chiến Trật nói câu, vì cha ngươi vương, cũng vì tiểu tử ngươi, nhị thúc làm sao dám không tận tâm tận lực? ân, đại chất tử một hồi ngươi để cho ngươi thiên bắc đại ti mã thanh điểm một chút, có thể ra bao nhiêu binh? dạng này ngươi nhị thúc trong lòng ta cũng có vài. Lời này vừa nói ra, Dương Hoài cùng Lão giả đều sừng sốt một chút. Tiếp lấy, Dương Hoài nghi ngờ nói, nhị thúc, không phải điều động cựu lão quân? Dương chiến thở dài, đại chất tử, không phải ta không phải binh, là ta bắc tể hiện tại vô binh có thể dùng a, ma tộc đại quân tập kết, một cái yếu đối phượng lâm quốc, có thể có cái gì đại quân tinh lệ. Còn không phải dựa vào ta xuất binh mới được cho nên hiện tại ta là thật không bỏ ra nổi bình mã. thế nhưng là nhị thúc đáp ứng a. dương chiến thần sắc nghiêm một chút, ngươi nhị thúc ta nói lời giữ lời, ngươi không phải nói ngươi không phải thư hoàng hậu cùng dư tiến đối thủ. yên tâm, ngươi xuất binh, ta đến mang. có ngươi nhị thúc ta đến chỉ huy ngươi thiên bắc đại quân, chỉ là thiên đô thành, trong nháy mắt liền phá. dương hoài sắc mặt chỉ trệ, nhị thúc, cái này đại chất tử, chẳng lẽ ngươi còn không tin mặc cho ngươi nhị thúc mang binh đánh giặc năng lực? không phải ngươi nhị thúc chiến tích có thể tra, ngươi nhị thuốc ta hiện tại là độc cô cầu bại a. dương hoài khoẹt miệng có giật hai lần, sau đó theo bản năng nhìn về phía lao đầu lão đầu tao mày nói, Vương ra, vấn đề này chờ một chút bàn lại đi. cũng tốt, nhị thúc, không nội, phụ vương ta còn chưa xuống mổ, chuyện báo thủ còn cần bàn bạc kỹ hơn. dương chiến gật đầu, tốt bất quá đại chất tử ngươi hoàn toàn không cần cùng ngươi nhị thúc ta khách khí, cần dùng đến ngươi nhị thúc ta, cứ mở miệng, ta chính là người một nhà, không nói hai nhà nói. dương hoài không có nhận nói, vừa vặn diêu sung trở về. diêu xung mang theo một cái nam tử hơi mập đi đến, nam tử tay chân đều có xiên xích, trên thân còn có vết máu, hiển nhiên còn nhận qua hình. nam tử sau khi đi vào, trực tiếp chửi ầm lên, các ngươi những cẩu nương dưỡng này đồ hung trưởng ta bắt phương lâu là thiên bắc quân chi phí lấy hết tâm tư lao lực, kết quả các ngươi qua sông đoạt cầu, vô dụng, liền muốn diệt ta bắt phương lâu. như vậy bội bạc, coi chừng các ngươi sinh con không có lối đi. dương chiến khỏe miệng đều giật giật, ra hỏa này, mắng ngược lại là một chút không hàm xúc. chương 483 thiên cung hành đầu. chương 483 thiên cung hành đầu. thành. dương hoài giận tí mặt, vũ bang đứng dậy, người tới, gân tay gân chân chọn lấy lại nói. phi, bản trưởng quy cũng biết sống không được, còn sợ các ngươi. dương hoài nghe nói như thế, ngược lại quát tay, chờ chút. tiến đến muốn phế hầu tiếng người, cấp tốc lui ra. Dương Hoài con mắt hơi khép đứng lên, Hầu Tiến, ai nói ngươi sống không được? Chỉ cần ngươi nói ra phía sau Chủ mưu là ai, bản vương liền thả ngươi. Hầu Tiến mặt đen lên, cái gì Chủ mưu. Thế tử lời này để cho ta cực kỳ không hiểu. Con già ngu, vì sao mua được Hoàng Văn Cử? Có gai khách tiến đến. Hoàng Văn Cử đã chiêu, ngươi chống chế còn có cái gì dùng? Phi, cái này Hoàng Văn Cử muốn mua Man Quốc ngông lớn nữ nhân, bản hào không cho hắn chứng là, liền uy hiếp muốn thu thập ta bắt phương lâu. Cái này Hoàng Văn Cử cái này rõ ràng vu oan giá họa Diêu sung lập tức nổi giận, Hầu Tiến, còn dám chống chế? Hoàng Văn cử nói rõ ràng, "Là ngươi an bài một nữ nhân cùng theo vào, nữ nhân kia chính là thích khách." Hầu tiến Nghi ngờ nói, "Thích khách kia đâu? Giờ khắc này ở chỗ nào?" Cứ như vậy há miệng liền vu hám ta bắt phương lâu. Một câu nói kia, để Diêu Sung có chút ngây ngẩn cả người. Dương Hoài cũng như mày, sắc mặt băng lãnh, đại tin ngựa cũng không cần thẩm, bắt phương lâu làm điều phi pháp, trái với ta thiên bắc luật pháp sự tình chỗ nào cũng có, tùy tiện tìm lý do, kéo ra ngoài chặn. "Là, vương gia." Nói, Diêu Sung cùng Dương Hoài cũng nhịn không được nhìn về phía Dương Chiến đã thấy Dương Chiến thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào ý lên tiếng. Dương Hoài lên tiếng lần nữa, lập tức chém. Là. Diêu sung lúc này liền muốn tướng Hầu Tiến mang đi ra ngoài chặt. Dương Chiến rốt cục nói một câu, đại chất tử, đều nói rồi, chặt cũng quá tiện nghi hắn. Giao cho ta. Xung quân, Đông Bắc tiền tuyến thiếu người. Dương Hoài lạnh lùng nói, như thúc, bắt Phương lâu những người khác có thể, người này tất sát, không phải vậy khó tiêu chất nhi mối hận trong lòng. Ừ, đầu ném đi bắt lớn bị mẹ, các ngươi dạng này mưu hại vô tội, các ngươi phải bị báo ứng. Diêu sung đã đem Hầu Tiến kéo đến cửa ra bảo lúc này dương chiến đứng dậy trực tiếp đi ra phía trước hầu tiến nói ra sai sử người của ngươi chết tử tế không bằng lại còn sống điểm này ngươi không rõ phi hầu tiến một miếng nước bọt nôn tại dương chiến trên mặt ngươi tính là cái gì ta hầu tiến một chút như mày đều coi như ta hèn nhát một man này để riêu sung đều ngây ngẩn cả người dương hoài bỗng nhiên nở nụ cười ha ha hầu tiến ngươi biết ngươi nổ nước miếng chính là người nào không thần vũ quân đại tướng quân hầu tiến lúc này liền ngây ngẩn cả người sau đó chửi lên cái gì cẩu thí đại tướng quân các ngươi giết ta dễ dàng ta bắt phương lâu tổng lâu sẽ không từ bỏ thôi. các ngươi có một cái tính một cái, về sau đều muốn gặp báo ứng. thiên lôi đánh xuống, nhìn xem kích động hầu tiến, dương hoài khe những mày. lúc này dương chiến tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay xoa xoa trên mặt nước bọt. lúc này dương chiến mặt liền đen, ai mẹ nó cũng đừng kéo lao tử, lao tử không đem giá hỏa này cho rút gần luật ra, khó tiêu bản tướng quân mối hận trong lòng. nói, dương chiến đung nhiên một bàn tay, liền đập vào hầu tiến tim. phấp bốn, hầu tiến lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp liền nằm xuống. dương chiến sắc mặt băng hàn Sát huy cực nặng ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua Diêu Sùng, Dương Hoài, mặt của lão giả. Ba người tự nhiên cũng trông thấy Dương Chiến trên mặt kia còn lưu lại nước bọn. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, Diêu Sùng bỗng nhiên thanh nào hướng thẳng đến nằm dưới đất hầu tiến chém tới Dương Tướng Quân. Ta tới giúp ngươi chặt. Người anh! Dương Chiến một cước, đem Diêu Sùng đạp bay ra cửa lớn mẹ nó. Ngươi thì tính là cái gì? Lao tử muốn giết người, cần ngươi đến giúp đỡ. Diêu Sùng đứng vững thân hình, trên thân huyết khí khói động. Con mắt hơi khép đứng lên. Dương Tướng Quân, đây là Vương gia phàm nhân. Dương Chiến nhìn về phía Dương Hoài, không nói gì nhưng là cái kia đập vào mặt áp lực, để Dương Hoài sắc mặt đều có chút tái nhợt. Sắc uy sâu nặng, Dương Hoài trong lúc nhất thời đầu góc đều có chút trống không. lúc này, lão giả đứng lên, trên thân chân khí bộc phát, là Dương Hoài ngăn trở cái kia cường đại sát lục chi khí. lão giả nhàn nhạt nói, Dương tướng quân, mặc dù người này đã tội người, nhưng là dù sao cũng là điều động thích khách hành thích vương gia hung thủ. Dương Chiến cũng không có nói chuyện, cường thế kéo lấy hôn mê Hầu Tiến, bay thẳng đến bên ngoài đi. ai mẹ nó chắc chắn cái này nôn láo tử nước bọn người, hỏi một chút lão tử trên tay đao. Dương Chiến cường thế kéo lấy Hầu tiến, không nhanh không chậm đi ra ngoài. giờ khắc này. Diêu Sung, lão giả đều nhìn về Dương Hoài. Dương Hoài tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, con mắt hơi khép đứng lên, bản vương ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể cứu một cái, còn có thể toàn bộ cứu được. Diêu Sung, đem bắt Phương Lâu những người khác, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. "Là, vương gia." Diêu Sung lĩnh mệnh mà đi. Dương Hoài nhìn xem lão giả, "Từ lão, ngươi trông thấy đi, Dương Chiến trên thân cái này kinh khủng sát cơ sát ý, từ lão có thể thấy được qua." Chưa từng thấy qua. Chí Thánh Sơn cũng truyền tới một tin tức, Dương Chiến lấy sát uy lấy cựu tiết trợ, dung chuyển Chí Thánh Sơn bên trên Tiên Thánh Điện Thánh nhân uy, phá hủy Tiên Thánh Điện càng có vô số vong hồn chiến tướng hiện hiện, đệ chí thánh sơn bên trên á thánh cùng thánh nhân cũng sợ hãi. từ lao mắt giả lóe lên, việc này coi là thật, há có thể là giả? vấn đề này chí thánh sơn bên trên những người đọc sách kia đều đã truyền ra, liền ngay cả chí thánh sơn bên trên lao thánh người chính mạnh đều chính miệng nói, dương chiến không phải một người, sát nghiệt chi trọng, thánh nhân độ khó. từ lao hít sâu một hơi, chẳng lẽ dương chiến là sát thần chuyển thế? dương hoài bỗng nhiên nghi hoặc, từ lao, cái này sát thần chuyển thế là có ý gì? tương truyền thượng cổ có người lấy giết thành thần, dung truyền tiên uy, sau bị thần giới chúng thần áp, bởi vậy có thần tiên đoán sát thần hoặc đem tái hiện nhân, nhân gian. a, những này tử lão từ đâu biết được? thiên cung thiên bảng. dương hoài đứng lên, kinh ngạc nhìn lão giả. tử lão làm sao biết thiên cung trên thiên bảng nội dung? lão giả nhìn xem dương hoài, dơ lên mặt, nhàn nhạt nói, hôm nay lão hủ cũng nên cáo tri vừng ra, lão hủ chính là thiên cung người. dương hoài mặt mũi tràn đầy trấn kinh, tử lão là thiên cung thiên sư. thiên sư không dám nhận, bất quá nhân gian hành đi. dương hoài thâm ít mấy hơi, tựa hồ đè xuống kích động trong lòng thiên cung không phải không chịu cúi đầu xem nhân gian. vớ ra, thiên cung tự nhiên khinh thường xem nhân gian nhưng là thiên cung đang nhìn trên trời cùng dưới mặt đất, đây là ý gì? Thiên cung cường giả sớm đã nhân gian đều vô địch, nhân gian cái gọi là cường giả, căn bản không vào thiên cung pháp nhãn, chỉ có trên trời dưới đất mới có thể gây nên thiên cung chú ý. nói đến đây, lão giả con mắt hơi khép đứng lên, cái này dương chiến sát nghiệt nặng như vậy còn không đi lựa nhầm mà, kinh hại nhất sự tình, hắn phá hủy tiên thánh điện thế mà không bị phản vệ, đây mới là vấn đề lớn nhất. liền không ngớt cung cường giả đều nói qua, tiên thánh điện có thời cổ thánh nhân dư uy, không thể khinh động, cho dù hắn cũng khó tránh khỏi bị vệ. điều này nói rõ, chính như trình mạnh lời nói, dương chiến không phải một người. Dương Hoài giống như khiếp sợ nói không ra lời. Lão giả nhìn Dương Hoài một chút, lúc này mở miệng nói, "Vương gia không cần kinh ngạc lão hủ thân phận, năm đó lão vương gia đã cứu lão hủ, lão hủ vốn là nhân gian hành đi, cũng liền tại vương phủ ở. Nguyên lai còn có như vậy nguyên do, từ lão, xin thứ cho vạn đối trước đó đối với từ lão vô lễ." Lão giả thở dài, "Không sao, dù sao lão vương gia gặp bất chắc, vương gia ngươi rối loạn tâm lòng, lão hủ tự nhiên lý giải. Mặt khác, Dương Chiến vấn đề này, cụ thể có phải hay không, lão hủ chỉ cần hoài nghi, liền có thể báo cáo Thiên cung, đây cũng là lão hủ chức trách, Thiên cung tự sẽ nghiệm minh giả." Dương Hoài quyền cung kính hành lễ, đa tạ từ lão, xin hỏi từ lão, nếu là thiên cung cường giả xác minh dương chiến không phải sát thần, làm như thế nào? Lão giả lộ ra nụ cười nhạt nhạt, là có tốt, nếu không phải, thiên cung cường giả sẽ rất thất vọng, sẽ rất sinh khí. Cái kia nếu thật là sát thần chuyển thế đâu? Lão giả mắt giả sáng tỏ, vậy lão hủ liền có thể trở lại thiên cung, mà dương chiến cũng sẽ bị mang đi. Vì sao? Lão giả cũng không trả lời, nói chỉ là câu, thiên cung làm việc không thể ước đoán. Dương hoài liền không còn hỏi thăm. Lão giả mở miệng nói, lão hủ cái này dùng thiên cung bí pháp tấu lên trên. Nói, lão giả liền đi ra ngoài. Dương Hoài Nguyên bản khiếp sợ sắc mặt không có, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Chương 484. Bất hạnh tin tức. Chương 484. Bất hạnh tin tức. Vương phủ phía trên, đột nhiên một đạo thanh khí sông thẳng tới chân trời. Mà lúc này, vương phủ bên ngoài một tòa trên lầu cát, Vô Danh cùng tỉnh An Vương ngẩng đầu nhìn qua. Vô Danh con mắt hơi khép đứng lên, có ý tứ, danh thư thuận thanh. Thịnh An Vương nhíu mày, làm sao còn có thiên cung người tại vương phủ? Người cũng biết thiên cung, có mấy cái không biết, nhất là câu kia, không chịu cúi đầu xem nhân gian, có thể nói là như sấm bên tai, muốn không biết đều không được, những người này đơn giản so tất hạ học cùng những lao gia hỏa kia còn có thể trang. Vô danh hiếm thấy đồng ý tình an vương thuyết pháp đều là nhân dân người, còn không phải đem chính mình cất cao, thật sự là buồn cười. Nói như vậy, chẳng lẽ chính là trên trời người? Bất quá tên này trên sách rõ ràng, hẳn là thông chi thiên cung sự tình gì, thế nhưng là cái này thiên cung không phải không chịu túi đầu xem nhân gian, làm sao còn tham dự cái này hồng trần tục sự? Thịnh an vương hơi nghi hoặc một chút, vô danh chợt tới câu, vẫn là đi xem trọng võ vương đi, đây chính là võ vương địa bàn. Nếu là chạy thoát rồi, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nguy cái này dương chiến bộ hạ, có thể kết giao không được kém. Thính An Vương nhìn Vô Danh một chút, nói thật giống như ngươi không phải Dương Chiến Bộ Hạ một dạng, ai cũng đừng nói ai. Vô Danh hừ lạnh một tiếng, hắn có thể chỉ huy ta. Thính An Vương nở nụ cười, hắn có thể chỉ huy thôi Hoàng hậu. Vô Danh không có sắc mặt tốt đúng vào lúc này, Thính An Vương đung nhiên mắt sáng lên, trông thấy một tên tráng hắn đi tới. Thính An Vương đung nhiên mở miệng, làm việc. Chúng ta đều đi, võ vương đâu? Ngươi quan tâm như vậy võ vương làm cái gì? Nói nhảm. Võ vương nếu là chạy mất, chúng ta còn có thể ra hôm nay Bắc Vương Thành. tiến tâm đi, thôi Hoàng hậu nhìn xem đâu? Cũng là bởi vì thôi Hoàng hậu ta mới không yên lòng, ngu ngốc đúc. Ngươi nói như vậy, ngươi đồng loại, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Có cái gì ngượng ngùng? Không có ta, nàng ngay cả lời đều nói không ra, còn không phải nghiền ép lực lượng của ta. Nói đến đây, vô danh thật giống như ăn chuột chết một dạng. Khó chịu. Tráng Hán đã đi tới phụ cận, nhìn xem tình An Vương cùng vô danh, lập tức liễu mày liền hai người các ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Hai người các ngươi làm sao cưỡng được? Quá biết. Đại tướng quân mang tới một nghìn thần vũ quân đâu? Tinh An Vương cùng vô danh, hai người đồng thời trắng trắng Hán này một chút có mắt không trọng. Vô danh trực tiếp phun ra bốn chữ. Tinh An Vương ngược lại là nói câu, đi, hai chúng ta đầy đủ cụ thể làm thế nào? ngươi đến ăn bài. nói, thịnh an vương chỉ là hơi lộ ra điểm khí cơ. tráng hán lập tức hiểu rõ, đủ, các ngươi đi theo ta. bốn, một chỗ yên lặng nhà dân bên trong, một bộ hồng y thôi hoàn hậu, chính đoan ngồi tại trên đế, tay tại nắm buốt một phương con dấu. ngọc chất, trên có phượng tỷ hai chữ. còn bên cạnh một ngụm dương sắt lớn, cái dương trên miệng có một cây từ bên trong vươn ra xích sắt. căn này xích sắt đem trên cái dương bên dưới một mực trói lại. giờ phút này, trong dương truyền ra tiếng là, hoàng hậu, ngươi trước thả ta đi ra à? ta thế nhưng là ngươi tiểu thúc tử. thật, ta không lừa ngươi. Không tin các ngươi Dương Chiến đến đây, ngươi hỏi hắn liền biết. Hoàng Tẩu, ngươi cũng không thể đối ngươi như vậy Tiểu Thúc A. Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Hoàng Tẩu, võ vương tiếng kêu, không có chút nào đổi lấy thôi Hoàng hậu nửa điểm đáp lại. Thôi Hoàng hậu vẫn tại thưởng thức bên trong trong tay phượng tỷ, cũng gọi phượng ấn. Năm đó Dương Chiến từ Khương Lê trong tay đạt được phượng ấn, Dương võ nói phượng ấn đối với Thôi Hoàng hậu khôi phục có trợ giúp. Mắt thấy Thôi Hoàng hậu nhiều lần ba tâm ba can bảo hộ Dương Chiến, Dương Chiến cũng liền cho tôi Hoàng hậu tiếp thân đeo vào cái này ấn. Có cái gì dùng? Dương Chiến không biết, cũng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được. Chỉ là bây giờ. Dương Chiến mới từ đi vào cửa, trông thấy Thôi Hoàng hậu trong tay Phượng Tỷ, đột nhiên cảm giác được, cái này Phượng Tỷ bên trong sợ là có bí mật gì. Thôi Hoàng hậu nâng lên huyết hồng đôi mắt, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là lập tức liền biết Dương Chiến trở về Dương Chiến, cái này Phượng Tỷ bên trong người có phát hiện. Thôi Hoàng hậu lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy thứ này nắm ở trong tay, thiếp thân đeo ở trên người, rất dễ chịu. Dễ chịu là được rồi, đối với ngươi có chỗ tốt. Ân. Thôi Hoàng hậu mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng là rất ít nói, ngày bình thường, suốt ngày cũng sẽ không nói một câu, trừ phi Dương Chiến hỏi, nàng mới có thể mở miệng. Lúc này. Dương Chiến ngồi sồn ở cái kia hòm sắt bên cạnh, Huynh trưởng, ủy quân người, nhị đệ, ngươi nhận tâm nhìn Vi huynh bị giam tại cái này hòm sắt bên trong, có cái gì không đành lòng, ta mệnh lệnh, ngươi. Thật sự là Vi huynh hảo Huynh đệ. Nhất định. Dương Chiến đưa tay giải khai chấn ma liên, sau đó mở ra hòm sắt. Võ Vương tóc rối bời, chật vật lùn đầu, ánh mắt u ám kia, để Dương Chiến đều sửng sốt một chút. Không biết, còn tưởng rằng hắn đối với Võ Vương làm cái gì người người oán trách sự tình đâu, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là vì ngươi tốt, đây là bảo hộ ngươi. Ai, người trong thiên hạ đều biết ta chết đi, còn cần dạng này bảo hộ? nói, võ vương ước lượng một chút chấn ma liên, chỉ chỉ phía sau lưng, khóa lại xương sống lưng của hắn. dương chiến trừng trạc đàng hoàng, huynh trưởng hiểu lầm, cái này chấn ma liên có thể chấn áp ngươi khí cơ, làm cho không người nào có thể dò xét. ai, đều biết ta chết đi, ai còn sẽ dò xét ta người trên này. dương chiến lũ mày, huynh trưởng, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. cái gì? dương hoài đã đem ngươi lục ca từ trong biệt viện kia ra đón, chiêu cáo thiên hạ, võ vương không chết. võ vương nhìn xem dương chiến, sau một lúc lâu mới thở dài, vốn là không chết ta chỉ là một cái không danh không phận người mà thôi, chết sống đều không có người biết. bất quá như vậy cũng tốt, ta lục ca cho là ta chết, đoan chừng cũng sẽ không làm khó vợ con ta con cái. dương chiến những mày, huynh trưởng, nói cho ngươi cái thứ hai bất hạnh tin tức. còn có cái gì bất hạnh? hẳn là người nhà của ta sẽ ra chuyện. dương chiến lắc đầu, bên cạnh ta có gia thế, dương hoài phụ tử đã biết ngươi còn sống, mà lại biết ngươi cùng ta cùng một chỗ nhưu đồ, chuẩn bị nhìn tiên bắc cải thiên hóa địa, để cho ngươi triệt để thay thế ngươi lục ca. võ vương sững sờ, lập tức có chút kích động, nhìn đệ, ngươi, đây không phải hại chết người nhà của ta. huynh trưởng. Là của ta sơ sẩy, là ta liên lụy tẩu phu nhân cùng chất tử chất nữ bọn họ, ta dương chiến thẹn với bọn hắn, cũng thẹn với huynh trưởng. Dương Chiến ôm quyền, một mặt bi thống. Võ Vương hốc mắt đều đỏ, gắt gao lôi kéo Dương Chiến tay, tại sao có thể như vậy, ta Lục Ca thật muốn giết ta vợ con. Thế nhưng là ta Lục Ca luyện một loại công pháp, lúc này hẳn là còn ở trong mê ngủ a. Dương Chiến lắc đầu, không có, ngươi Lục Ca tỉnh dậy, là một lão đầu đỡ đi ra, bây giờ, có thể không chỉ là ngươi vợ con, biết được ta cùng ngươi mưu đồ sự tình, chúng ta những người này đã bị vây chết tại ngày này Bắc Vương thành, ngươi Lục Ca còn buông lời muốn giết ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung thai hoàng ẩm mệnh lệnh dương hoài điều binh kỷ tướng muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn võ vương nhìn qua dương chiến nếu mày không nói gì dương chiến lên tiếng lần nữa dương hoài vốn đang không có nhẫn tâm như vậy khuyên đủ ngươi lục ca nói thất thúc ngươi vì cái nhà này bỏ ra rất nhiều khi cho cái cơ hội kết quả ai võ vương bỗng nhiên đặt câu hỏi mang theo vài phần nội vàng dương hoài như thế nào cũng không biết thế nào ngươi lục ca nghe lúc này giận tí mặt đem dương hoài đồ cho giữ cũng mặc kệ vương phi còn có thiên bắc một đám thần tử cầu tình kỳ quái nhất chính là Võ vương nắm bước dương chiến cánh tay tay, đống nhiên gấp một chút, cái gì? Người lục ca cũng không nghe vương phi cùng các thần tử cầu tình, liền nghe bên cạnh hắn lao đầu kia góp lời, đối với lao đầu này nói gì ngay nấy, cho nên, chuẩn bị phế thế tử. Võ vương nuốt nước miếng một cái, lao đầu này là ai? Họ tử. Võ vương sắc mặt có đen một chút.